Sau khi nghe sỉ rủ cạ giải thích thì cuối cùng Mạ Kỳ cũng đã hiểu. Kỳ thực trong lòng cô cũng rất muốn được tham gia vào hình thức giao tiếp kỳ quái kia của cụ tạ dịu và những người khác. Vậy thì nói a a a đi nào. A a a. Mạ Kỳ nghe lời há miệng ra và được sỉ rủ cạ đút cho một phần ớt trung xanh. Hương vị thì vẫn thế nhưng Mạ Kỳ lại cảm thấy rằng nó ngon hơn hẳn. Đây là lần đầu tiên Mạ Kỳ hiểu được việc ăn cùng với bạn Hữu sẽ làm con người ta cảm thấy ngon miệng hơn. Mọi người như vậy là không được đâu đó nha. Ho. Bọn em cũng không có kén ăn món gì đâu đó. Ho. Chị nghĩ rằng việc hai em có thể ăn được còn làm cho mọi người ngạc nhiên hơn đó. Đối với Hạ Nghị họa thì không có gì là không thể. Ho. Fufu, đúng vậy, các em là hưởng. Kỳ gì, Hạ vừa ăn vừa vui đùa với các Hạ Nghị họa thì đột nhiên chiếc điện thoại di động của cô rung lên vì có cuộc gọi đến. Mở điện thoại lên cô biết được nó là của ông chủ cửa hàng rau gọi đến. Vào giờ này sao? Nếu cô có quên đồ gì ở cửa hàng thì bác ấy đã gọi cho câu ngay sau đó hoặc cũng có thể chờ đến hôm sau cô đi mua rau rồi trả lại cũng được, thối tiền thừa cũng tương tự như vậy. Thật tình không hiểu có việc gì mà khiến bác ấy phải gọi đến vào ngay giờ cơm thế này, kỳ gì hạ đứng dậy đi về phía nhà bếp không có người để nghe máy. Alo, là cháu phải không kỳ gì hạ chan? Đầu bên kia điện thoại là giọng nói quen thuộc của chủ cửa hàng rau. Nhưng giọng điệu của bác ấy có phần gấp gấp làm kỳ gì hạ không khỏi có dự cảm không lành. Có chuyện gì vậy ạ? Thật ra là con gái bác đến giờ này vẫn chưa về. Cháu thật sự không gặp nó ạ. Sao cơ ạ? Bây giờ đã là 8 giờ tối nhưng bé gái độ tuổi sắp lên tiểu học ấy vẫn chưa về nhà. Điều này chỉ có thể là do cô bé đã vướng vào một sự tình bất chắc hay thai nạn gì đó mà thôi. Thật không may rằng dự cảm của kỳ di hạ đã đúng. Phần 4. Con gái của chủ cửa hàng rau tên là Dù Cổ, năm nay 6 tuổi và em sắp từ mẫu giáo lên tiểu học. Bởi vì tính cách năng động ở độ tuổi này nên em thường hay đi ra ngoài chơi một mình. Một phần cũng vì cha mẹ em bận việc trong coi cửa hàng rau suốt ngày. Tất nhiên là cô bé có hứa với cha mẹ là cẩn thận xe cộ, không nói chuyện với người lạ và về nhà trước khi mặt trời lặn. Cho đến tận bây giờ thì cô bé vẫn chưa một lần thất hứa. Em ấy là một đứa bé thông minh nên biết rõ ràng sẽ không có gì tốt lành từ việc không giữ lời hứa cả. Nhưng đến giờ em ấy vẫn chưa về nhà. Thế nên cha em ấy mới điện thoại cho kỳ di Hạ. Vì cha mẹ em ấy đang cảm thấy hối hận vì đã bỏ con gái một mình để trông coi cửa hàng, họ đang thực sự hoảng loạn. Tình huống đại khái là như vậy. Mình rất lo lắng cho em ấy nên sẽ ra ngoài tìm một lát. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Kỳ Hạ giải thích sơ qua tình hình cho cụ tạ diệu và những người khác. Sau đó cô định ra ngoài một mình tìm dù cô. Vốn cô với gia đình cửa hàng rau có quen biết. Chưa kể nỗi sợ của một bé gái khi bị lạc một mình trong đêm tối chính bản thân Kỳ Dị Hạ đã trải nghiệm qua hồi còn nhỏ nên cô không thể nào không giúp được. Mình cũng đi nữa. Nghe thấy việc Kỳ Dị Hạ định đi tìm dù cổ, cụ tạ dịu vội đứng dậy. Cậu vốn có gặp em ấy từ hồi làm ở buổi biểu diễn anh hùng nên cũng biết mặt. Vì thế cậu có thể giúp Kỳ Dị Hạ. Dù biết do Kỳ Dị Hạ mạnh mẽ, nhưng đời nào cậu chấp nhận việc để một cô gái đi ra ngoài vào ban đêm một mình chứ. Vậy em cũng giúp luôn. Theo sau cụ Tạ Dịu, Sannae cũng đứng lên theo. Cô không bận tâm tới việc giúp đỡ cửa hàng lắm, cái chính là cô muốn đi theo cụ Tạ Dịu. "Sannae, em biết mặt rủ của cổ không đó?" "Không biết, nhưng em chỉ cần tìm ra nhóc nào có linh khí giống như ông chú ở cửa hàng rau là được chứ gì?" "Ra vậy, nhờ em đó. Tốt, cứ giao cho em." Vì có thể nhìn thấy dòng chảy linh lực nên không ai có năng lực tìm kiếm người tốt bằng Sannae cả. Dù không biết rủ cổ trông như thế nào, Sở Naệ vẫn có khả năng tìm kiếm con bé tốt hơn Cụ Tạ Dịu rất nhiều. Vì thế cô mới tràn đầy tự tin đứng dậy đi theo Cụ Tạ Dịu. Theo sau Sở Naệ, các cô gái khác cũng lần lượt đứng dậy. "Kỳ Dị hả, Cụ Tạ Dịu, mình cũng đi nữa. Ta cũng giúp nữa." Mặt đỏm Sở Kỳ hả, "Chúng ta sẽ triển khai máy bay không người lái." "Vâng, Cơ Lạn Sa Ma, lối này." Không một ai trong căn phòng có thể ngồi yên được sau khi nghe thấy việc một bé gái đi lạc chưa về. Tất cả họ đều muốn tìm thấy cô bé càng sớm càng tốt. Cảm ơn mọi người. Kỳ gì hạ túi đầu lịch sự. Không như củ tạ diệu và kỳ hạ, các cô gái khác không có quan hệ trực tiếp với dù Vì thế khi được mọi người chủ động hỗ trợ như thế này khiến kỳ hạ không khỏi cảm kích. Không cần khách sáo vậy đâu, kỳ hạ san. Đúng vậy, Saku dạ sen mái nói đúng đó. Phải không Ska san? Ừ, nếu tất cả chúng ta cùng đi tìm thì có thể sẽ thấy cô bé nhanh hơn. Cuối cùng. Mọi người trong phòng 106 quyết định cùng nhau tìm kiếm dù cô. Tuy nhiên, khi họ vừa ra đến cửa, Cụ Tạ Dịu bỗng nhiên nhớ ra một việc hết sức quan trọng. "Jurika, Inn, có chuyện gì giờ y?" Khi nghe Cụ Tạ Dịu gọi, Jurika liền chen qua các cô gái lên phía trước. Miệng cô còn đầy thức ăn của bữa tối còn chưa kịp nhai xong. "Cậu không được đi." "Yê ê ê." Khi nghe những lời Cụ Tạ Dịu nói, Jurika lập tức nuốt hết thức ăn trong miệng rồi la lối kháng nghị. Tại sao cậu lúc nào cũng ăn hiếp mình như vậy? Dì Cả nhanh chóng ướt nước mắt. Nỗ lực vì tình yêu và dũng khí của cô đã bị Cụ Tạ Dịu khước từ. Không, ý tớ không phải là vậy. Nhìn thấy Dì nước mắt giàn rủa, Cụ Tạ Dịu hốt hoảng lắc đầu giải thích. Nhưng rõ ràng là ý đó mà. Mặc cho Cụ Tạ Dịu giải thích rằng cậu không có ác ý, Dì Cả vẫn không cách nào tin được. Cô hay tức giận về quan điểm trông chừng cô thái quá của Cụ củ Tạ Dịu. Cụ Tạ Dịu không phải chọc ghẹo gì cậu đâu. Chẳng qua là do anh ấy nghĩ rằng cậu vô dụng trong trường hợp này thôi. Thầy ạ để dơ ngón trỏ lên trước mặt và thẳng thường nhận xét. Là như vậy xả ồ ồ ồ. Thầy ạ đừng có chém bửa ý tôi như thế. Ủa, chứ không phải vậy hả? Cái cô nói thì cũng có đúng nhưng lý do chính của tôi là khác cơ. Quả nhiên là như vậy mà ba. Mấy người bình tĩnh mà nghe tôi nói hết đi chứ. Thấy sắp có hỗn loạn xảy ra, cụ tạ diệu đành phải buộc hai người dừng lại, rồi cậu giải thích lý do vì sao không cho gì cả đi. Jessica, cậu phải ở lại với Nana. Cô ấy đến giờ vẫn chưa ăn uống gì hết, đó là còn chưa kể một số sinh hoạt bình thường khác nữa, đúng chứ? Á, cụ tạ dịu muốn cả ở lại là vì cần phải có một người nào đó đến chăm sóc cho nạ nạ đang ở trên tàu bờ Lugniton. Nana nạ hiện tại đang di chuyển khó khăn ý hệt như một cụ già, nên có rất nhiều việc trong sinh hoạt phải nhờ người khác trợ giúp, như tắm rửa hay thay quần áo chẳng hạn. Và người phù hợp nhất để trợ giúp cô ấy chính là Jessica, người mà cô thân nhất. Đó chính là lý do vì sao cụ tạ dịu muốn Zika ở lại. Hoàn toàn không có chuyện cậu có ác ý muốn trêu chọc hay coi thưởng cô nàng. Đờ đúng rồi ha. Mình hoàn toàn quên mất nạ nạ san. Làm thế quái nào mà cậu quên được sư phụ của mình hay vậy? He he he he he Jika xấu hổ cười. Đầu góc cô khá đơn giản. Zika quên mất nạ nạ là vì cô mãi nghĩ đến việc tìm kiếm trẻ lạc. Bình thường thì đây có thể xem như bạc tình bạc nghĩa. Dù gì nạ nạ cũng là sư phụ của cô, nhưng vì hiện tại hầu hết vấn đề của nạ nạ đã được giải quyết và việc dù cô đi lạc có phần gấp rút hơn, chưa kể có sự khác biệt cực lớn trong mối quan tâm giữa hai người cho nên nói dù gì cả bạc tình bạc nghĩa thì cũng có phần hơn quá. Phần 5 Cuối cùng, bỏ lại dù gì cả, Cụ ta giữ cùng tám cô gái đi ra ngoài tìm dù cô. Vấn đề về việc còn nhiều người chưa biết mặt dù cô đã được giải quyết nhờ các hạ nghỉ hỏa chiếu lên hình ảnh của cô bé đã được chúng lưu trữ. Zika ở lại chăm sóc nạ nạ cũng như đảm trách công tác liên lạc. Nếu có ai thông báo điều gì đó quan trọng với Zika, cô có thể truyền tải nó đến mọi người. Kuta tạ dịu lập nhóm với Sunae và Hạ Dù Dù lý do của cả hai cô gái có khác nhau, nhưng chung quy là họ không thể tự đi tìm một mình nên đã đi cùng với cụ tạ dịu, người đáng tin cậy nhất trong cả nhóm. Sato Mì mình đã lấy phương hướng tìm kiếm của các nhóm vẽ thành bản đồ rồi đây. Tuy thể lực của Hạ Dù có phần yếu ớt, nhưng ngủ lại cô lại có tố chất để lãnh đạo cả nhóm. Với tính cách trầm tĩnh và lối suy nghĩ chu đáo, cô là mảnh ghép hoàn hảo cho nhóm đã có hai con người tay nhanh hơn não là cụ Tạ dịu và Sở Nãệ. E. Lấy khu phố mua bán làm trung tâm, phụ trách hướng phía bắc là thợ Hạ cùng Dù, phía nam thì có cả Sẻn cùng Eska và cuối cùng là Kỷ Dị Hạ cùng Cơ Lạn ở phía tây. Hạ Dù mỉ vẽ ra một bản đồ giản lược cũng như phương hướng di chuyển của mọi người lên sổ tay của mình. Với việc tên cùng hướng đi của mọi người được đánh dấu như thế, Họ có thể nắm được vị trí của mọi người. Vậy chúng ta nên đi về hướng đông thôi. Cụ tạ dịu mỉm cười khi nhìn thấy những hình vẽ dễ thương của bản đồ trên sổ tay của Hạ Du Mì, nhưng gần như ngay lập tức nét mặt cậu căng lại. Trong lúc tìm kiếm trẻ lạc như thế này đâu có thì giờ để cười đùa. Vâng, nhưng hiện tại các thành viên có khả năng sử dụng ma thuật đều tập trung về phía nam và phía đông nên mình thấy chúng ta tốt nhất nên đi vòng lên hướng bắc. Hiểu rồi, ý hay đấy. Do lập nhóm vội vàng để đi tìm đứa trẻ bị mất tích nên họ không kịp suy nghĩ, bây giờ nhìn lại mới thấy rõ được sai lệnh về năng lực. Nhìn vào bản đồ thì lại càng rõ ràng hơn. Bởi vì thế cụ tạ dự cho rằng làm theo phương án của hạ dù mỉ là cách tốt nhất. Ê <cười> không cần phải lo lắng. Sợ e vì tính cách của bản thân mà không thể hành động một mình được. Không ai có thể tưởng tượng được cô nàng này sẽ làm những gì khi ở một mình nên buộc lòng cụ tạ dự phải dắt cô theo để đảm bảo an toàn. Và tất nhiên chính bản thân Surnae cũng muốn ở bên cạnh Cù Tạ Dịu nữa, bởi vì em lập tức có thể tìm ra Dịu chân mà. Tự tin về ta. Những lúc như thế này chính là để mỹ nhân linh lực Surnae tràn đầy tỏa sang mà. Surnae có thể truy tìm dấu vết linh lực nên vô cùng thích hợp cho việc tìm kiếm người. Trên thực tế cô cũng đang không ngừng dùng linh lực của mình để dò xét xung quanh. Dù nhìn bên ngoài là đang vui đùa vậy thôi chứ thật ra cô ấy đang nghiêm túc làm nhiệm vụ của mình. Trông cậy vào em đó, Cứ để đó cho em. Đổi lại lúc về anh phải xoa đầu em nhiều vào đó. Rồi rồi. Xa san, bạn sẽ xoa đầu mình luôn chứ. Chị nữa á, xa cụ dạ bạn xem lại. Phân biệt đối xử là không tốt. Anh cũng phải xoa đầu hạ dù mì nữa. Rồi, biết rồi, thật tình. Em tú Thật là đáng mong chờ quá đi. Tuy là nói dù cổ tối muộn rồi mà vẫn chưa về nhà nhưng vẫn không thể nào vội vàng kết luận là có tình huống nghiêm trọng nào đó xảy ra được. Nghĩ theo hướng bình thường thì có khả năng cao là em ấy chỉ bị lạc đường mà thôi, cho nên cụ tạ dịu và các cô gái tin chắc rằng nếu họ hợp sức với nhau để tìm kiếm thì chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm được cô bé. Đó chính là điều mọi người tin tưởng. Lý do cho sự tự tin ấy đến từ không biết bao nhiêu chuyện mà cụ tạ dịu và những cô gái đã cùng nhau trải qua trong quá khứ. Ồ, có gì đó ở hướng này này? Không phụ lòng mong chờ của cụ củ tạ dịu, sờ đã tìm thấy được dấu vết linh khí tỏa ra từ dù cô. Mặc dù chưa từng gặp mặt dù cổ trước đó nhưng cô bé có cùng đặc điểm linh khí với cha mẹ của em. Vì sớm nạ ẹ có quen biết với cặp vợ chồng cửa hàng rau nên việc tìm kiếm nguồn linh khí tương tự là không hề khó. Tìm được rồi hả? Em ấy ở đâu? Hình như là em ấy đang ở công viên. Em nhìn thấy được một linh khí vui vẻ ở hướng đó. Đi nào hai người? Tìm thấy được manh mối, ba người nhóm cụ tạ dịu lập tức tiến về phía công viên. Bước đi của họ mỗi lúc một nhanh hơn. Bởi vì cả ba đều mong muốn sớm tìm thấy cô bé để đưa về với cha mẹ của em. Phần 6 Công viên mà Sở nói đến thực chất là một khu vui chơi nhỏ dành cho trẻ em ở giữa khu dân cư. Đây chỉ là một vườn hoa nhỏ với chỉ vài chục thước vông đất với cầu trượt, xích đu cùng vài đồ chơi trẻ em khác. Sở đã phát hiện ra tung tích của rủ cổ từ đây. Hừng, có vẻ như con bé đã từng chạy vòng quanh đây. Vòng quanh đây á? Ừ, như thế này này. Sơn à e chạy vòng quanh công viên dựa theo đường linh khí mà rủ cô để lại. Nhìn thấy sơn à ẹ e làm vậy, cuối cùng cụ tạ diệu cũng đã hiểu được dù cô từng làm gì ở đây. Có vẻ như em ấy chơi trò đồ cứu ở đây thì phải. Đồ cứu, một nhóm người sẽ phân một người làm ma, còn những người khác sẽ chạy khỏi con ma đó. Nếu sắp bị bắt thì người chơi có thể đồ để không bị tóm, đợi người chơi khác tới cứu. Người chơi cuối cùng không được đồ. Ai bị bắt sẽ phải là ma. Vẫn duy trì vẻ hồn nhiên ngây thơ. Sanae thật sự trông giống như một đứa trẻ đang vui lùa trong khi cô đang bắt trước đường đi của dù cô. Ý hệt như một cô bé đang cố chạy khỏi nó vậy. Nhưng cũng có lúc em ấy lại dừng lại trong một khoảng thời gian. Như ở đây. Rồi ở đây nữa. Sau khi chạy một lúc, Sanae dừng lại bên một trò chơi công viên và bên một bụi cây. Cả hai nơi đều không thích hợp để chạy trốn khỏi nó chút nào. Satomi Kun, có vẻ như các em ấy đã chơi trốn tìm. Vâng, chắc là vậy rồi. Cả hai nơi mặc dù không thích hợp để làm chỗ chạy trốn nhưng dùng để ẩn nấp thì cũng không tệ. Nếu dựa theo giả định chơi trốn tìm mà suy nghĩ thì những chỗ mà dù cổ dừng lại này khá là hợp lý. Hơn nữa lúc trò chơi trốn tìm mới bắt đầu thì mọi người cũng sẽ phải chạy đi tư tán, có phải dừng lại ở đây suy nghĩ một lúc thì cũng hợp lý thôi. TN Cho trốn tìm là sau khi hết thời gian đếm thì quỷ sẽ đi tìm và bắt người nên dù có bị nhìn thấy nhưng nếu vẫn chạy thoát không để quỷ chạm vào được thì vẫn không sao chứ không phải kiểu trốn tìm ôm cột như ở Việt Nam nhé. Ý cờ, hệ, tưởng khi tìm ra thì cả quỷ lẫn người bị tìm thấy phải chạy về chỗ mà quỷ đếm để giập lông, hay giật lông ta. Chứ nhỉ. Vậy có khi nào em ấy ngủ quên ở đâu đó không? À cũng có thể là như vậy lắm, dù gì mặt trời cũng lặn rồi mà. Khi gạ xì càng san. Bạn có thể tìm ra vị trí cuối cùng của rủ cổ chẳng không? Chờ chút, tìm ra ngay ấy mà. Để xem. Sở nạ ẹ e nhìn quanh công viên. Bởi vì bọn nhóc chạy tứ tung trong lúc chơi trốn tìm nên làm cho các đường linh khí bị chất chồng lên nhau. Việc do tìm dấu vết của rủ cổ từ đây là không hề dễ. Nó phải mất chút thời gian. Chắc là cái này. Sau khi tìm kiếm trong công viên một lúc, sở nạ e chọn ra được giải linh khí có sự hiện hữu cao nhất ở đây. Cô tin rằng đó là dấu vết gần đây nhất của linh khí tử dù cô. Sau khi lần theo dấu vết, cô sớm phát hiện được rằng nó dẫn đến con đường đi ra bên ngoài công viên. Diêu chăn đã ra khỏi công viên rồi sao? Có lẽ em ấy không còn chơi trò trốn tìm nữa. Một khi đã rời khỏi công viên thì khả năng cô bé chơi trốn tìm giảm xuống đáng kể. Cụ tạ dịu và hạ dụ mỉ trở nên bối rối vì nó chạy khỏi dự đoán ban đầu của họ quá nhiều. Dù gì thì chúng ta cũng phải đi thôi. Ừ. Tuy nhiên. Có cấu nghĩ nữa thì cũng chả được gì. Cụ tạ dịu và hạ rủ Mỹ nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, và cùng nhau đuổi theo sờ Na ẹ, người đang lẩn theo dấu vết. Hử. Sau khi rời khỏi công viên một lúc, sờ nạ ẹ e đột nhiên dừng lại. Sau đó, cấu nghiêng đầu và nhìn xung quanh khu vực. Có chuyện gì vậy? Hửm, à thì linh khí nó dừng lại ở đây rồi. Sờ Na ẹ dừng bức là bởi vì linh khí của rủ cổ đột nhiên biến mất từ chỗ này. Giống như một đường vẽ bị xóa mất ấy. Từ đây cho đến phía trước hoàn toàn không thấy gì hết. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ? Ví dụ như anh giấu nó vào bên trong một nguồn linh lực còn lớn hơn, hay bước vào trong kết giới của một đền thờ. Đại loại vậy á. Sợ nà ẹe tìm kiếm dựa vào linh lực chứ hoàn toàn không dựa vào màu sắc hay mùi vị gì hết cho nên muốn loại bỏ các dấu vết thì chỉ có hai cách thôi. Đó là dùng một nguồn linh lực mạnh hơn che lấp hoặc sử dụng một kết giới để chặn nguồn linh lực để lại tàn dư. Nhưng em lại không tìm thấy nguồn linh lực lớn nào ở đây. Vậy là chỉ còn khả năng là kết giới thôi. Muốn tạo ra một thánh địa có thể di chuyển thì chỉ có thể là một điện thờ di động hoặc xe tăng. Em chỉ nghĩ được những thứ đó thôi. Sơn à không biết nhiều thánh tích có thể di động được. Tiệu thờ và xe tăng là những thứ chỉ dùng cho việc hành lễ nhưng hiện tại không có bất kỳ lễ hội nào xung quanh khu vực này nên khả năng cao nhất chỉ có thể là xe tăng mà thôi. Nhưng mà quanh đây cũng đâu có chiếc xe tăng nào, làm sao em ấy ở trên đó được. Em cũng nghĩ vậy, nhưng mà... Do là linh khí của vũ cổ đã biến mất ở đây, có khả năng cao là em ấy đã ngồi trên một phương tiện hành lễ, nhưng thật khó có thể tưởng tượng được một tình huống khiến cô bé phải bước lên đó. Sanae vẫn không hiểu nỗi và tiếp tục ngó quanh tìm kiếm trong khu vực. Lúc đó Hạ mì lên tiếng. "Satomikun, có một thứ mà mình muốn thử." "Hả?" Cụ Tạ Dịu lập tức quay qua nhìn Hạ mì, cô bối rối tiếp tục giải thích. "Mình chợt băn khoăn liệu có một số ma pháp có khả năng che giấu linh lực không?" Có cả ma pháp như vậy sao? Mình không biết nữa, bởi thế mình mới nói là muốn thử. Theo hạ rủ mị thì có khả năng rằng linh lực của rủ cổ đã bị kết giới ma pháp tiêu trừ sạch. Vì thế cô muốn mượn xỉ nạn tỉnh để dùng một số ma pháp cổ đại thử nghiệm khả năng này. Được đó, phiền chị. Vậy thì, hơi các tinh linh đang tồn tại cùng với nhân loại và thống trị sự sống và tâm trí. Hãy tụ tập về đây trước bàn tay ta để tạo thành tấm khiên chắn phòng ngự khỏi ác ma. Xuất hiện đi, Thánh Linh Kiên. Hạ dù Mỹ liền sướng lên những câu thần chú bằng cổ ngự phọt sột thờ và tóc cô dần ánh lên sắp bạc. Vầng hào quang đó dần lớn lên theo sự tập trung của ma lực và rồi bao phủ hoàn toàn lấy cơ thể cô. Cuối cùng, nó tạo thành một lớp màng mỏng bao phủ lấy cụ tạ diệu và mọi người. Đây là ma pháp hộ thân có thể thanh trừ mọi cản trở tác động tới linh hồn. Bây giờ thì các tinh linh không thể nhìn thấy chúng ta được nữa. Hạ Mỹ muốn xác nhận xem rằng nếu không thể bị những thực thể tâm linh nhìn thấy có đồng nghĩa với việc nguồn linh lực đã bị che giấu đi không? Thấy thế nào, Nạ Naệ? Hở, em vẫn thấy được linh lực của anh mà. Tại vì em cũng đứng trong đây đó. Ở ha. Sơ bước ra khỏi vùng hiệu dụng của ma pháp rồi nhìn về phía Cụ Tạ Diệu và Hạ Dùmỉ. A, em không thể nhìn thấy linh lực của anh nữa nè. Thật á? Ừ. Em vẫn nhìn thấy hai người như bình thường nhưng em không thể thấy linh khí của cả hai được nữa. Ma Pháp của Hạ Dù Mì đã có tác động lên linh khí. Kết quả làm Sơn A e người đứng bên ngoài Ma Pháp không thấy được linh lực của những người bên trong nữa. Giả thuyết của Hạ Dù Mi đã đúng. Giờ nhắc mới nhớ, cái lần đầu tiên khi S-K-San đến đây cũng xảy ra chuyện tương tự mà phải không? Có á? Ừ. Vào lần đầu tiên khi Mạ Kỳ khiêu chiến với Zizika, Sơn A-e đã bị mất tín hiệu linh lực của Zizika. Đoạn ký ức này đã bị Mạ Kỳ dùng ma pháp xóa đi mất, nhưng sau khi đã trở thành đồng đội của mọi người, Mạ Kỳ đã giải trừ ảnh hưởng của ma pháp đó. Giờ cụ tạ dịu mới nhớ ra sự việc này. Nói cách khác, chuyện lần này có liên quan tới ma pháp sư. Nhưng mà xạ tổ mị cun, nếu nói như vậy thì chẳng phải những ma pháp sư đó có khả năng là đặt nẹt dài bảo sao. Ê, lại là mấy con mẹ pháp sư đó à? Bình tĩnh đi nào, chúng ta còn chưa chắc chắn được mà. Tổ chức giải bá hẹ ợt của Zika nghiêm cấm dùng ma thuật vì mục đích cá nhân. Bởi thế nếu không buộc phải chiến đấu thì họ không đợi nào triển khai ma pháp phòng ngự. Bởi thế đối tượng bị tình nghi duy nhất còn lại chỉ còn có đặt nét giải bảo. Tuy nhiên, điều này cũng khó mà khẳng định. Hiện tại đó chỉ là một trong những khả năng có thể xảy ra mà thôi. Hửng. Điện thoại trong túi của cụ tạ dịu rung lên. Cậu lấy ra và mở màn hình lên thì thấy tin nhắn gửi tới. Cụ Tạ Diệu và những người khác đã chia thành 4 đội để tìm Dù Cô, nhưng tin nhắn của Cả chỉ được gửi tới đội của Cụ Tạ Diệu, đội của Thạ và đội của Sì Dù Cả mà thôi. Lý do mà tin nhắn không được gửi đến đội của Kỵ Diệu Hạ là vì chính họ đã cung cấp những thông tin đó và Cả chỉ làm nhiệm vụ chuyển tiếp nó đến các nhóm còn lại mà thôi. Nội dung tin nhắn như sau. Mình vừa nhận được cuộc gọi từ Kỳ Diệu Hạ Săn Song. Khi chủ cửa hàng rau đến đồn cảnh sát để báo tin trẻ lạc thì mới biết được rằng trong ngày hôm nay cũng đã có nhiều trường hợp trẻ em mất tích tương tự. Cảnh sát đã ghi nhận báo cáo của chủ cửa hàng giao và họ đang định mở một cuộc điều tra tội phạm chính thức rồi. Dù cô không phải là trường hợp mất tích duy nhất, trong vòng vài ngày trở lại đây cũng đã có xảy ra nhiều vụ tương tự. Các đứa bé bị mất tích nằm ở các khu vực giải rắc trong thành phố nên ban đầu người ta không nghĩ rằng chúng có liên quan. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều trường hợp xảy ra. Cảnh sát nghi ngờ rằng các trường hợp này có liên quan đến nhau. Vào thời điểm dù cô mất tích, cảnh sát đã giải thích như vậy với cha mẹ của dù cô. Phần 7. Những đứa bé bị bắt cóc đang bị giam ở một góc trong tòa nhà. Có những đứa thậm chí còn chưa bắt đầu đến trường bởi vì thế trông chúng vô cùng cô độc và bất an. Điều này là tất nhiên đối với những đứa trẻ ở tuổi đó khi bị tách ra khỏi bố mẹ mình. Thật may là chúng bay biết im lặng đấy. Trông trẻ không phải là kiểu của ta đâu. Đúng như dự đoán. Chính đặc nét giải bảo là người đứng sau việc mất tích của bọn trẻ. Trong khi Gordin và Blue chuẩn bị ma pháp trận thì Cờ Dịm Sần ra ngoài để bắt cóc trẻ em. Sử dụng ma thuật cho việc này thì vô cùng dễ dàng và lại có thể che giấu hành tung nữa. Nói thì giỏi lắm, nhưng chẳng qua là cô đã dùng ma pháp làm mấy đứa ồn ào ngủ hết rồi thôi. Gordin, người gần đây đã bắt đầu làm việc cùng nhau với Cờ Dịm Sần thường xuyên hơn, dừng công việc của mình lại và thở dài. Khi các vụ bắt cóc đầu tiên bắt đầu, Nhiều đứa trẻ đã la hét và kêu cứu. Tuy nhiên cờ dìm sần đã điểm một ma pháp làm cho những đứa bé rơi vào trạng thái ngủ say. Cũng không rõ là chúng ngủ đi thật hay chỉ đơn giản là ngừng quậy nữa, nhưng tất cả đều trở nên sợ hãi. Kết quả là những đứa trẻ còn tỉnh táo hiện tại chỉ biết run lên vì sợ đến nỗi không hét nổi nữa. Chính xác hơn là nhờ vào con bé đằng kia đấy. Chứ không phải là do cái trình trông trẻ hay ma pháp của cô đâu. Bởi Lu nói thế trong khi chỉ vào ma pháp trận cỡ nhỏ đang giam giữ bọn trẻ. Tất cả đều bị nốt vào một ma pháp dạng lồng giam. Bên trong ma pháp trận có 10 đứa trẻ. Trong số đó có 4 đứa đã ngủ say do ma pháp, trừ lại 6 đứa còn tỉnh táo. Cô gái lớn tuổi nhất trong số đó đang cố gắng trấn an những đứa còn lại trong tuyệt vọng. Mọi người giữ vững tinh thần nào, rồi sẽ có người đến cứu chúng ta thôi. Nhưng đã qua mấy ngày rồi. Đúng thế. Sẽ không ai đến cứu chúng ta đâu. Dù cô cố gắng cố vũ tinh thần cho những đứa trẻ khác. Cô bé đã sắp học xong mẫu giáo và lớn lên trong một gia đình suốt ngày bận rộn nên có chút tự lập hơn những đứa trẻ khác. Hiện tại cô bé vừa cố kìm nén sự sợ hãi của mình trong khi động viên 5 đứa trẻ còn lại. Hạ rủ cả giờ màn nhất định sẽ đến. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nếu là hạ rủ cả giờ mà thì... Nhưng sao đến giờ anh ấy vẫn chưa đến chứ? Anh ấy sẽ đến sau khi đánh bại được bà rồng đệ mà thôi. Nên hãy vui lên nào. Nếu không anh ấy sẽ gặp rắc rồi đấy. Ừ. Được rồi. Dù cô là một cô bé thông minh, em biết rằng hạ dù cả giờ mạn chỉ là một nhân vật hư cấu trong một chương trình anh hùng. Tuy nhiên trong tình huống này thì sức mạnh đó là cần thiết. Một anh hùng sẽ đến giải cứu trong những giờ phút cuối cùng, đó là một tia hy vọng cần thiết cho trẻ nhỏ. Thật may là nó chỉ một con nhóc. Nếu có một hai đó như vậy là kẻ địch thì sẽ mệt làm đấy. Trong khi bình tĩnh quan sát bọn trẻ, bờ lưu chú ý đến dù cô, mặc dù không biết tên nhưng cô ả vẫn đánh giá cao cô bé. Mặc dù đang trong tình cảnh nguy hiểm nhưng cô bé vẫn giữ được bình tĩnh mà suy nghĩ làm sao để giữ được an toàn cho cả nhóm lúc này. Bở Lưu thậm chí còn cho rằng dù cô đang tìm cách để trốn thoát nữa. Nhưng cuối cùng thì nó vẫn chỉ là một con nhóc thôi. Không thể làm được gì đâu. Cơ dìm Sân nhìn đám nhóc rồi nhún vai. Vì cô tin rằng sức mạnh là trên hết nên cô không nghĩ là đám nhóc có thể làm được gì lúc này. Cơ dìm sẩn cô vào 10 năm trước thì sao nào? Lúc đó chẳng phải cô đã làm được điều mà trẻ em không làm được đó sao? Cái đó. Tuy nhiên lời chỉ trích của bờ lưu làm cho cờ dìm sần yên lặng. Lúc còn nhỏ, cô cũng chỉ suy nghĩ thế nào để thoát khỏi sự quán thúc của người lớn. nhu cầu sức mạnh của cô cũng hình thành từ đó. Và cô đã thành công trong việc đánh lửa sự cảnh giác của người lớn không phải chỉ một hai lần. Cô không thể khẳng định rằng chuyện ngược lại sẽ không xảy ra vào lúc này. Hãy làm một số thủ thuật đơn giản xung quanh ma pháp trận để đảm bảo rằng bọn nhóc sẽ không thể trốn thoát đi. Như thế thì dù bọn nhóc này có mạnh cỡ nào thì cũng chẳng thể thoát nổi. g gợi ý muốn giúp cờ dìm sẩn đang trong lúc bối rối, một tay. Thậm chí, dù có một vài trẻ em thông minh trong nhóm đó đi nữa, chúng cũng sẽ không thể vượt qua nhiều ma pháp khác nhau. Theo dự báo của g Cơ hội để bọn trẻ thoát ra được sau khi thiết lập thêm vài biện pháp là gần như không có và tỷ lệ có chuyện gì bất chắc xảy ra trong lúc họ thực hiện nghi thức cũng gần như bằng không. Nhờ cô đấy. Đằng nào tôi cũng sắp phải ra ngoài rồi. Cờ dìm sân vui mừng chấp nhận lời đề nghị giúp đỡ của g -Zin. Hơn nữa lợi dụng thời cơ để có thể đi ra ngoài và nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này. Đi đâu nào? Không phải chúng ta đã xong phần chuẩn bị rồi sao? Tuy nhiên bờ lù cản cờ dìm sân lại. Bởi vì số lượng trẻ em mà Cờ Dìm Sần bắt về đã đủ làm tế phẩm rồi, cho nên không còn lý do nào để Cờ Dìm Sần đi ra ngoài nữa. Thôi đi cứu mạc Kỳ. Các yếu tố không chắc chắn duy nhất còn lại của kế hoạch lần này này là những gì đang xảy ra với Mạ Kỳ lúc này, đúng chứ? Cờ Dìm Sần không muốn tiếp tục nói chuyện rong dài nữa nên muốn nhanh chóng rời đi, cô thể hiện rõ mong muốn cứu mạc Kỳ. Việc mạc Kỳ có phải là kẻ địch hay không sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả cuộc chiến này? Cờ Dìm Sần Ta ban đầu lập ra kế hoạch này cũng đã bao gồm khả năng nạ vị săn là thao túng và sẽ chống lại chúng ta luôn rồi. Gozin, người đưa ra kế hoạch lần này cũng đã xem xét đến khả năng Mạ Kỳ sẽ là kẻ địch. Máy móc, thuốc, ma pháp. Có hàng tá cách để thao túng tâm trí của con người. Thật ngây thơ nếu cứ suy nghĩ rằng Mạ Kỳ đơn giản chỉ bị giam giữ như một tù nhân. Cụ tạ dịu và những người khác tất nhiên sẽ không bao giờ làm vậy nhưng đó lại là những việc mà đặt nẹ giái bảo đã làm trong suốt hàng trăm năm rồi nên chúng không cách nào thoát ra khỏi ám ảnh rằng kẻ thù sẽ làm những việc tương tự như chúng từng làm. Nhưng nếu mạ Kỵ về phe chúng ta thì tỷ lệ thắng sẽ tăng lên đúng không? Ừ thì tất nhiên rồi. g trùng vai xuống. Thậm chí còn chả cần phải dự báo cũng biết được rằng nếu có mạ Kỵ về phe thì cơ hội chiến thắng của họ sẽ được nâng cao rõ rệt. Bây giờ tôi không có gì để làm bởi vì đã gom đủ vật hiến tế nên tôi nghĩ như thế còn tốt hơn là không làm gì. Đúng là như thế sẽ tốt hơn việc cô chỉ ngồi đầu gối quá thai rồi. Sau khi nghe cờ dìm sần nói thế, g Jin cũng đã thay đổi suy nghĩ. Trong kế hoạch lần này, cờ dìm sần phụ trách thu thập vật hiến tế còn Bờ lưu và g Jin có trách nhiệm chuẩn bị các ma phát trận. Tuy nhiên, cờ dìm sần đã hoàn thành nhiệm vụ của mình sớm hơn so với hai người còn lại. Nếu bây giờ bắt cơ dìm sẩn phụ giúp việc chuẩn bị ma pháp trận thì còn mất thời gian hơn nữa vì phải phân chia lại công việc. Cờ dìm sẩn cũng không cần phải trông lũ trẻ nữa nên đi cứu Mạ Kỳ là lựa chọn hiệu quả nhất. Nếu chúng có thể giải thoát cho Mạ Kỳ, kết quả sẽ thay đổi rất nhiều. Cơ dìm sẩn, cô thật sự muốn đi cứu Nạ Vi San phải không? À ha ha ha, cô nhìn thấu ta rồi đó, Gờ Tôi sẽ cứu cô ta, làm cô ta trở nên mạnh mẽ hơn rồi quyết chiến một phen. Bằng hết sức của mình. Cờ dìm sần không chỉ cứu Mạ Kỳ do nhiệm vụ đòi hỏi. Cô muốn giúp Mạ Kỳ vì cô xem Mạ Kỳ như là đối thủ thật sự của mình. Trong mắt của Cờ Dỉm Sẩn, Mạ Kỳ sẽ trở nên mạnh hơn nữa. Việc Mạ Kỳ tiếp thu ma pháp khoa học nhất định sẽ giúp cô ấy tiến thêm một bước lớn nữa. Rồi sau đó Cờ dìm sần sẽ cùng Mạ Kỳ sống mái một phen. Đối với một người mưu cầu sức mạnh như Cờ Dỉm sần mà nói, việc muốn đoạt lại một đối thủ tiềm năng như Mạ Kỳ là chuyện tất nhiên rồi. Chương 4. Giữa bạn và thủ. Phần 1 Thứ hai, 13 tháng 9. Sau khi đọc tin nhắn của Zika, Cụ Tạ Diệu và những người khác xác định đây là trường hợp khẩn cấp. Để mở rộng khu vực tìm kiếm, những cá nhân có khả năng hoạt động độc lập sẽ hành động một mình, chẳng hạn như Mạc Kỳ, người từ đầu đã quen đơn phương độc mã hay sỉ rủ cả và thả với sức mạnh áp đảo. Những người còn lại sẽ đi theo nhóm. Bởi vì rủ cổ khả năng cao là đã bị bắt bởi một kẻ bắt cóc hàng loạt, cẩn thận không bao giờ là thừa. Mình không muốn tin vào điều này nhưng... Khi nghe về chuỗi những vụ bắt cóc, mà kỳ nghi ngờ rằng có sự nhúng tay của đặt nẹt sự bảo. Lý do vô cùng đơn giản. Mặc dù đã có 10 đứa trẻ bị mất tích nhưng lại không hề có chút manh mối hay nhân chứng nào, đến giờ thủ phạm cũng không đưa ra bất cứ yêu cầu gì. Cũng chính vì lẽ đó mà chuỗi sự kiện này vẫn chưa được công nhận là hành vi bắt cóc, mà chỉ xem như những vụ mất tích mà thôi. Và thay vì là cả 10 trường hợp mất tích liên tiếp đều ngẫu nhiên không hề để lại một bằng chứng hoặc nhân chứng nào. Có khả năng cao hơn là chúng đã được thực hiện bởi một kẻ có khả năng xóa dấu vết. Trong trường hợp đó, ma thuật chính là điều đầu tiên mà Mạ Kỳ nghĩ đến. Nếu đặt Nẹt Sư bắt sử dụng ma pháp để bắt cóc trẻ em thì sẽ không một hai quan sát được hay một bằng chứng đê. Lại, chúng thậm chí có còn thể dụ đám trẻ tự đi vào chỗ vắng người. Và nếu những đứa trẻ bị bắt cóc để làm vật hiến tế thì Một trong những lý do khiến Mạ Kỳ nghi ngờ đặt Nẹt Sư bảo đứng sau vụ việc này là vì chỉ có trẻ em bị bắt cóc. Bởi vì trẻ nhỏ không có ý nghĩ hoặc cảm xúc cụ thể nên ma lực tinh khiết có thể được chiết xuất từ chúng. Nếu chọn được những đứa trẻ có thiên phú về ma thuật thì còn giúp ma lực rút ra có độ tinh khiết cao hơn. Vì chỉ có một số ít trẻ em có tài năng về ma thuật, vậy nên cần phải bắt khắp nơi trong thành phố. Việc không có đặc điểm chung nào giữa lũ trẻ bị bắt đi chính là mấu chốt ở đây. Nếu Đạt Nét Giải thật sự đứng sau chuyện này thì là một cựu thành viên của Đạt Nét Giải Bảo, mà kỳ tuyệt đối không thể bỏ qua sự việc lần này. Bởi vì quá khứ đen tối của chính cô giờ đây lại sắp gieo rắc màn đêm cho thành phố kịch sở xã hạ rủ ca giờ. Mình phải bảo vệ nó. Dù sao thì nơi đây là cũng một thế giới tràn ngập ánh sáng mà. Mạ kỳ hướng tới địa điểm gần nhất có một đứa trẻ đã mất tích. Cô đã nhận được thông tin về 10 đứa trẻ mất tích thông qua Sun Dẹn Trờ. Cô định kiểm tra hiện trường để xác minh là đặt nết sứ và có tham gia vụ việc lần này hay không. Là ở đây. Mạ kỳ dừng lại bên cạnh bờ sông. Bởi vì bây giờ đã là ban đêm nên không có ai ở đó. Cô mặc đồng phục của kỵ sĩ đoàn với thiết kế cơ bản dựa trên ý tưởng bộ giáp của thanh hiệp sĩ. Nó có màu chủ đạo là xanh dương xen kẽ trong đó là màu tràm đặc trưng của cô. Nhưng do hiện tại đang là ban đêm nên rất khó phân biệt giữa hai màu. Giờ thì, nếu họ muốn sử dụng ma thuật để bắt cóc trẻ em thì họ phải thực hiện nó ở đâu đây? Mạ kỳ từ trên bờ đê nhảy xuống dưới mé sông và kiểm tra xung quanh khu vực. Đây là nơi mà một cậu bé đã mất tích. Sau khi chơi bóng đá với bạn bè cạnh dòng sông, cậu bé đã không bao giờ trở về nhà nữa. Trong khu vực thành phố thì có quá nhiều người. Nên việc bắt cóc hẳn đã diễn ra ở đây. Đã từng là một thành viên của đặt nét dài bảo, mà kỳ biết rất rõ thói quen hành động của chúng. Cô chẳng vui vẻ gì về điều đó nhưng giờ đây những kinh nghiệm đó lại rất quan trọng để góp phần tìm kiếm bọn trẻ. Đây là trường hợp mà cô dù không muốn nhớ lại quá khứ đen tối của mình cũng không được. Nhưng ở một khu vực mở thế này thì có nguy cơ rất cao là sẽ bị người khác nhìn thấy. Nếu vậy thì, Mạ Kỳ thi triển ma pháp nhìn đêm lên mắt của mình. Vì thế cô có thể nhìn thấy rõ ràng dù đang là ban đêm. Mạ Kỳ sau khi phân tích thông tin thu được thì đã có thể thu hẹp được phạm vi tìm kiếm nơi thực hiện hành vi bắt góc. Có thể là ở đây, hoặc ở đó. Mạ Kỳ thu hẹp được phạm vi tìm kiếm chỉ còn có hai nơi. Một nơi đó là gầm cầu nằm về phía hạ lưu của dòng sông và nơi còn lại là một bãi cỏ rộng. Lý do tại sao Mạ Kỳ lại nghi ngờ dưới cầu rất đơn giản Đó là nơi mà trẻ em thường chơi Nên dù có dùng ma pháp để dẫn dụ chúng đến đó Thì cũng chẳng mấy ai nghi ngờ Đặc biệt rằng nếu cậu bé có đem theo một quả bóng Thì mọi người sẽ dễ dàng liên tưởng rằng cậu bé muốn đá chúng vào tường Đây là một nơi khuất tầm nhìn mà mọi người thường sẽ bỏ qua Đối với nơi còn lại Mạ Kỳ nghĩ rằng khu vực bãi cỏ có, có vẻ đáng ngờ Dựa theo kinh nghiệm của cô trong đặt nẹt giải bảo Sau khi bắt góc Cách tốt nhất là tạo ra ảo ảnh của cậu bé và cho nó đi vòng quanh bờ sông trong một khoảng thời gian. Làm như thế sẽ khiến cho cảnh sát nhận định sai về thời gian xảy ra vụ bắt cóc. Nhận được báo cáo từ nhân chứng về khoảng thời gian còn nhìn thấy cậu bé còn ở bờ sông, cảnh sát sẽ không thể nào ngờ được rằng thật ra cậu bé đã bị bắt cóc từ rất lâu trước đó. Vì thế nơi tốt nhất để bắt cóc rồi sau đó tạo ra một ảo ảnh để thay thế cho cậu bé là khu vực bãi cỏ này. Phân tích ma pháp. Mạ Kỳ đã sử dụng ma pháp phân tích để kiểm tra cả hai địa điểm. Đáng tiếc là cô không tìm thấy gì dưới cây cầu, nhưng cô lại khám phá ra điều gì đó tại bãi cỏ. Dù có hơi mở nhạt nhưng thực sự có dấu vế ma lực tồn tại ở đây. Sau khi bắt cóc cậu bé, họ đã dùng ma pháp để xóa dấu vết trước khi rời đi. Manh mối mà Mạ Kỳ tìm ra đó chính là không có nguồn ma lực tự nhiên đáng lẽ luôn hiện diện lại không có ở đây. Nếu ai đó sử dụng ma thuật ở đây để bắt cóc trẻ em. Tuy thuộc vào quy mô của ma pháp thì sẽ có một số ma lực còn xuất lại. Trong trường hợp đó, sử dụng ma pháp thứ hai là để che giấu ma lực dư thừa để không bị kẻ địch phát hiện ra là một chiến thuật thông thường. Nói ngắn gọn là dùng ma pháp cỡ nhỏ để làm phân tán đi ma lực của ma pháp cỡ lớn, từ đó đạt được mục đích che giấu. Tuy nhiên, phương pháp che giấu này có một điểm yếu, đó là nó xóa luôn đi ma lực tự nhiên ở trong khu vực. Có một sự thiếu hụt ma lực tự nhiên ở trong khu vực này. Nó giống như việc bạn trà rửa chiếc xe kỹ quá làm chóc luôn cả sân vậy Dù rằng nó sẽ khôi phục lại nhưng cũng phải mất tới vài ngày. Tuy nói là thế nhưng nguồn ma lực tự nhiên này vô cùng yếu ớt nên nếu không đến gần để kiểm tra thì khó lòng mà phát hiện được. Bởi vì mạ kỳ đã thu hẹp phạm vi điều tra xuống nên mới phát hiện được điểm này. Cùng là ma pháp sư với nhau nhưng nếu không được huấn luyện bài bản như một chiến binh ví dụ như hạ rủ Mỹ chẳng hạn thì cũng khó lòng làm được điều tương tự. Sử dụng ma pháp quy mô lớn như thế này để bắt cóc và xóa dấu vết hiện trường, thì chỉ có thể là đặt nạn sư giải bảo làm thôi. Nét mặt của mạ kỳ trở nên nghiêm trọng. Cũng có khả năng là do một thành viên nào đó của Giới báo hẹ ợt đã từng đi ngang qua đây và sử dụng ma pháp để che giấu hành tung. Nhưng tình huống như vậy quá đối là trùng hợp và phi thực tế. Thế nên suy nghĩ của mạ kỳ hiển nhiên là nghiêng hẳn về khả năng sự việc này gây ra bởi đặt nạn sư giải bảo. Mạ kỳ chỉ có thể nghĩ ra một lý do duy nhất để đặt nẹ sự giải bảo bắt cóc tận 10 đứa trẻ. Đó chính là dùng chúng như vật hiến tế cho một nghi thức cỡ lớn để tấn công cụ tạ dự cùng những người khác. Sau đó, chúng sẽ chiếm lấy nguồn ma lực của phòng 106 rồi quyết chiến một trận sống mái với giải bảo hẹ ớt. Cuối cùng nó cũng bắt đầu rồi. Tuy nhiên mình nhất định sẽ không để nó xảy ra. Một ý chí kiên định được thể hiện qua đôi mắt của Mạ kỳ. Giờ đây cô đã biết yêu và cũng hiểu được rằng tình yêu không chỉ hạn hữu duy nhất cho một người. Mọi người đều có tình yêu của riêng họ Cho nên tất cả tình yêu đều phải được bảo vệ Vì thế cô hạ quyết tâm rằng nhất định phải mang bằng được những đứa trẻ bị bắt cóc trở về cho cha mẹ chúng Mạ kỳ giờ đây đã thoát ra khỏi bóng tối của bản thân Giờ đây trong tim cô tràn ngập ánh sáng của sự quyết tâm và tình yêu Phần 2 Sau khi gửi tin nhắn cho cụ tạ dịu về việc mình nghi ngờ rằng đặt nẹt sứ bảo đứng đằng sau vụ việc Mạ kỳ tiếp tục lần theo dấu vết của đầu mối mà cô phát hiện được Ma pháp xưa của Đạt sư của Đặt Nhật Giải Bảo đều mang theo các ma đạo cụ để cường hóa năng lực của bản thân. Ma pháp trượng để hỗ trợ việc thi triển ma pháp là vật tất nhiên phải có, ngoài ra còn có các loại trang phục để gia tăng ma pháp phòng ngự, hơn nữa tùy trường hợp còn phải mang theo ma dược cùng đựu phù hộ để phòng thân. Nếu như không muốn bị người khác phát hiện thì chúng buộc phải che giấu ma lực phát ra từ các ma đạo cụ này. Làm vậy buộc chúng phải di chuyển trong khi che giấu ma lực phát ra, điều đó gây ra sự thiếu hụt ma lực tự nhiên ở xung quanh. Mạ Kỳ lần theo dấu vết để lại đó mà truy đuổi theo thủ phạm. Mạ Kỳ rời khỏi bờ sông và hướng đến khu vực ngoại ô của thành phố Kitsar Sá Hạ Dũ Cà Giờ. Cô đang đi bộ trong một khu vực đã được phát triển như một khu nghỉ mát trong thập niên 80-90 nhưng khi bong bóng kinh tế bùng nổ, hết công ty này đến công ty khác đã phá sản hoặc ngưng phát triển nó. Kết quả là một thị trấn ma đã được hình thành. Đây là tàn tích để lại từ giấc mơ lớn của một ai đó. Nếu ma pháp sư này giỏi hơn một chút trong việc sử dụng ma pháp thông tin thì có lẽ mình đã không tìm ra được con đường này rồi. Nếu ma lực được sử dụng để che giấu ma lực thoát ra từ người sử dụng và các ma pháp cụ yếu hơn thứ mà nó đang cố che giấu, thì một số dấu vết mở nhạt có thể sẽ bị lưu lại. Trong khi nếu sử dụng một lượng ma lực quá lớn vượt mức cần thiết thì ma lực tự nhiên xung quanh cũng sẽ bị xóa theo. Để các trường hợp này không xảy ra thì cần phải cân bằng một cách hoàn hảo giữa ma lực sử dụng và ma pháp thi triển. Làm được điều đó thì không những có thể xóa đi dấu vết ma lực phát ra mà còn không làm ảnh hưởng đến ma lực tự nhiên xung quanh. Tuy nhiên, việc kiểm soát được như thế là vô cùng khó khăn và người duy nhất có thể làm điều này trong giờ giặc nẹt giải bảo là ma pháp sư chuyên về ma pháp thông tin, đặc May mắn thay, ma pháp sư mà Mạc kỳ đang đuổi theo lại không giỏi về ma pháp thông tin bằng Mạc kỳ nên cô có thể lần ra được dấu vết. Thủ phạm bắt cóc chắc chắn không phải là đặc Mà nếu đó là tơ tân hoặc bờ lút thì dấu vết sẽ mờ nhạt hơn và có thể mình sẽ để mất dấu của họ dọc đường. Thế nên khả năng còn lại sẽ là dẹn lổ họ dẹn và cờ dìm sân Trong số đó thì người tệ nhất trong khoản ma pháp thông tin là bằng cách so sánh trình độ ma pháp của bản thân mình và của các thành viên khác trong đặt nẹt giải bảo, Mạ Kỳ đã mường tượng được ra ai là thủ phạm bắt cóc những đứa trẻ. Vậy là cô ấy cũng đến à? Suy đoán ra được ai là thủ phạm, Mạ Kỳ xứng người lại rồi cười buồn. Đó là người duy nhất ở trong đặt nẹ giải báo mà Mạ Kỳ có thể xem là bạn. Tuy có chút thích kỷ nhưng tính cách tuyệt nhiên thẳng thắn, trong ngoài như một. Đúng vậy. Lâu rồi không gặp, Mạ Kỳ. Cờ dìm sần. Đặc cờ dìm sần. Một cô gái để lại ấn tượng bên ngoài năng động với bộ trang phục màu đen pha đỏ sậm. Cô đột nhiên xuất hiện trước mặt Mạ Kỳ và cũng mang một nụ cười tương tự. Trong đêm tối không người, cả hai cứ đứng như thế mà nhìn nhau. Không khí buồn thảm bi thương của một thị trấn ma mị đang bao lấy họ. Phần 3. Nhận được tin nhắn từ Mạ Kỳ, Zika xác nhận lại nội dung rồi sau đó chuyển tiếp lại cho những người khác. Và cô cũng đã quyết định vào cuộc. Cả nạ e san, phiền cô chăm sóc nạ nạ san dùng cháu. Không cần cháu phải nói thì cô cũng sẽ làm thế thôi, Cả chan. Nói đến việc giúp đỡ nạ nạ chan thì cô là xe mải của cháu đấy. Đúng rồi ha. Vậy thì trông cậy vào cô nhé, xe mải. Vậy mới đúng chứ. À hạ hạ hạ. Dị cả giao nà nà lại cho cả nà ẻ. Mặc dù phải miễn cưỡng giao lại nà nà cho người khác chăm sóc sau khi đem cô rời khỏi phồn xạ gì ạ, nhưng hiện tại dị cả có nhiệm vụ phải làm. Nhưng người được giao phó là cả nà ẻ, vốn đã hợp tác với nà nà từ rất lâu về trước nên dị cả có thể tạm yên tâm một chút. Em đi đây, nà nà san. Dị cả chan. Đối diện với dị cả đang rời đi với một nụ cười trên mặt, nà nà phải đấu tranh nội tâm chống lại sự thôi thúc muốn ngăn cản dị cả. Tương tự như cụ tạ diệu, nạ cũng không muốn gì cả phải chiến đấu. Tiếc rằng hiện tại không có nhiều chiến thủ pháp sư có năng lực thiên phú cùng kinh nghiệm như Cả. Vì thế nạ nạ chỉ còn cách bất lực nhìn Cả chuẩn bị rời đi. Cảm xúc có từ một năm rưỡi trước đó của nạ nạ đến giờ vẫn không thay đổi. Xin đừng làm khuôn mặt như thế nữa, nạ nạ san. Cả nhận ra những cảm xúc phức tạp của Na nạ. Điều mà con người của Cả trong quá khứ sẽ không tài nào nhận ra được. Bị ném vào một cuộc chiến mà không một người xung quanh nào thấu hiểu. Zika dù có tài năng thiên phú về ma thuật nhưng cô lúc đó vẫn chưa đạt đủ tầm để có thể được coi là một ma pháp thiếu nữ thật sự. Cô đã phải nỗ lực hết sức mình với những gì cô có. Nhưng mà, giờ em so với em của cách đây một năm khác nhiều rồi. Em giờ đã chín chắn hơn và có rất nhiều thứ em muốn bảo vệ nữa. Zika đã trưởng thành lên rất nhiều sau một năm và vài tháng qua. Cô đã học được sự can đảm tình yêu và tìm ra một lý do để chiến đấu. Zica sẽ chiến đấu để bảo vệ cụ Taji, để bảo vệ Nana, để bảo vệ các cô gái trong phòng 106 và để bảo vệ hết thảy mọi người sống trong thành phố này cũng như cuộc sống hàng ngày của họ. Bây giờ cô đã có đủ khả năng và lòng ngoan cường để có thể tự gọi mình là một ma pháp thiếu nữ. Em nói đúng, chị xin lỗi. Nhưng dưới cương vị một ma pháp sư kỳ cựu, để chị cho em một lời khuyên. Rất hân hạnh ạ. Zica Chan. Với sức của một người thì khó có thể làm được việc gì nhiều. Những lúc cần thiết thì cứ hay dựa dẫm vào đồng đội nhé. Cứ để đó cho em. Sở trường của em là nhờ vào mọi người mà. Chết, sở trường hay ghê đứng hình. Zika trả lời như đùa nhưng thật ra nạ nạ có thể nhìn thấu con người cả Cô mỉm cười khổ sở và chỉ ra ngay điều mà Zika đang cố che giấu. Chị đang nói về những tình huống thật sự nghiêm trọng kia. Zika chan, ở những lúc nguy cấp. Em toàn là vì sự an nguy của người khác mà gắng sức một mình thôi ạ. Vâng, em sẽ chú ý. Bị bắt bài, cả không còn cách nào khác ngoài bỏ cuộc và ngoan ngoan gật đầu hứa với nạn ạ. Và một điều nữa 11 năm trước, khi ma bắt cóc sờ nạ chan và kỳ dị hạ san, cô ta đã sử dụng một ma pháp trận khá lớn cho nghi lễ của mình. Lớn cỡ nào ạ? Kích thước tương đương bãi đầu xe ngầm của một tòa nhà bình thường. Lớn đến vậy cơ ạ. Nhưng lần này có tới tận 10 đứa trẻ đã bị bắt cóc. Vì vậy nếu chúng định sử dụng tất cả bọn trẻ để làm nghi lễ thì cần phải có một ma pháp trận lớn hơn nữa. tầng hầm của một tòa nhà lớn thì may ra mới vừa đủ được. Vâng, em hiểu rồi. Dù cơ thể bị tàn tật nhưng đỡ hú hốc nạ nạ vẫn minh mẫn. Duy Cá mỉm cười với suy nghĩ đúng như mong đợi từ nạ nạ san, nhưng cô không nói ra. Vậy thì em đi đây. Ừ em đi đi. Cẩn thận đó. vợ l Yurika khắc sâu lời khuyên của nạ nạ vào trong tim và rời khỏi buồn ngủ sau khi nói lời chào tạm biệt nạ nạ và cả nạ ẹ. E. Sau khi cả đi khỏi, giờ đây chỉ còn nạ nạ và cả nạ ẹ e còn lại trong căn phòng và hai người nhìn về phía cánh cửa nơi mà cả vừa mới chạy ra thêm một lúc nữa. Nạ nạ chan. Vâng. cả chan quả đúng là một đệ tử giỏi nhỉ. Vâng, em ấy là niềm tự hào và là đệ tử số một của cháu mà. Ôi trời, cháu quả nhiên lớn thật rồi. Con gái cô cũng là niềm tự hào và niềm vui của cô đó. Vậy thì những lúc thế này chúng ta càng phải tin tưởng vào đệ tử ruột, con gái cùng những người bạn của chúng. Ừ nếu là chúng, thì cô tin chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cuối cùng, hai người họ cười với nhau. Dù lo lắng rằng gì cả và những người khác có thể bị thương nhưng nhất định họ sẽ không bao giờ thua. Giờ đây, một ma pháp thiếu nữ dưới cái tên giái bảo đang hướng đến chiến trường bằng ý chí riêng của bản thân mình rằng cô chắc chắn sẽ chiến thắng khải hoàn. Trong quá khứ hai người họ cũng đã từng như vậy và sự thật là họ cũng đã luôn giành chiến thắng. Vì thế họ mới cười với nhau bởi họ tin rằng Cả cùng với những người bạn của mình cũng sẽ làm được điều tương tự. Sau khi từ tàu bờ Luke Nhi tật trên quỹ đạo trở về mặt đất, Cả liền hội quân với cụ Tạ Diệu, người có vị trí gần cô nhất. Hai người bắt đầu tiếp tục việc tìm kiếm các đứa trẻ bị bắt. Jessica, cậu có thể ở lại với Na Na San cũng được mà, cậu biết chứ? Đúng như mong đợi. Cụ Tạ Dịu vẫn muốn gì cả ở lại với Nana. Họ cuối cùng cũng gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài xa cách và cũng vì cậu cho rằng nơi đó là tốt cho gì cả hơn. Nếu có thể, cậu không muốn gì cả phải chiến đấu. Với gái nào anh cũng nói là không phù hợp để làm như vậy thì ý anh là các gái chỉ phù hợp về làm vợ anh thôi chứ rẻ. 3. Đây là trách nhiệm của mình. Nếu đây là điều ác gây ra bởi đạ sờ Nẹt gái bập thì mình sẽ chiến đấu chống lại họ để bảo vệ hạnh phúc của mọi người. Nếu đặt nét sứ giái bào đứng đằng sau vụ việc thì nhiệm vụ của ma pháp thiếu nữ thuộc giái bào hệ ợt là phải ngăn chúng lại. Mặc dù hiện tại chỉ dừng ở mức khả năng nhưng họ cũng không thể bỏ qua cho được. Nếu bây giờ mà lạc quan không phòng ngừa thì rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hơn tất cả, Zika biết rằng để cho bản thân có một cuộc sống hạnh phúc thì tất cả những người xung quanh cô cũng cần phải có cuộc sống hạnh phúc. Cô ta các cô gái ở phòng 106, tất cả mọi người mà cô gặp trên đường... Nếu họ không có được hạnh phúc thì ngay cả một ly mì cô cũng không yên tâm mà ăn. Đối với cả mà nói thì chuyện này vô cùng thiết yếu. Chết, vâng, hạnh phúc của thế giới được đem ra so với ly mì. Thớ không đồng tình. Để cậu phải trưng ra bộ mặt của một ma pháp thiếu nữ thôi đã là một bất hạnh rồi. Chỉ vì sinh ra với tài năng ma pháp mà giờ đây cả buộc phải chiến đấu. Đáng lẽ ra cô xứng đáng sống một cuộc đời của một nữ sinh trung học bình thường. Có thể khiến cậu có suy nghĩ như thế thì đối với mình mà nói, đâu còn bất hạnh gì nữa, xả tổ mị sang. Tuy nhiên, trong du dị cả lúc này không có vẻ gì là bất hạnh. Khi mà cụ tạ dịu đã thừa nhận cô là một ma pháp thiếu nữ nhưng cậu vẫn không muốn cô chiến đấu. Miễn là còn có một ai đó mong muốn cho du dị cả có được cuộc sống của một cô gái bình thường thì dù cuộc chiến có gian nan thử thách đến đâu cũng không khiến cô bất hạnh. Điều đó càng đúng hơn khi cô đã từng trải qua một quãng thời gian sống mà không một ai hiểu mình. Điều đó không hề đúng. Ý cậu là mình đang bất hạnh sao? Ừ. Vậy thì sao cậu không an ủi mình đi nhỉ? Xả mị san. Coi nào. Không nhất thiết phải dùng lời nói, dùng hành động để bày tỏ là được rồi. Hôn môi hay đại loại như vậy đi. Ý cờ, ừm, Zika lợi dụng cơ hội vốn ba. Zika bước lại gần, dướn người lên và đưa môi cô kể lại gần cụ tạ dịu. Đừng có ngốc thế, cái chúng ta cần làm là triệt tiêu nguồn gốc của bất hạnh kia mới đúng chứ? Cụ tạ dịu kết thúc chủ đề và vội đi trước gì Cả. Nhìn theo bóng hình đó, gì Cả chỉ biết khẽ thở dài. Chết, đùa chứ nếu cụ tạ dịu mà hôn gì Cả thật thì có khi em nó ở Út mà gẳng hết đặt nẹt dài bảo luôn quá. Thế hát, ai chứ gì Cả dễ là bất tỉnh nhân sự khỏi chiến đấu gì luôn quá. Y cờ, không ai nói về khả năng né thính của cụ củ tạ dịu sao. Cậu cứ sống như thế chỉ tổ thiệt thòi thôi, xả tổ mì săn ơi. Gì cả sẽ không bận tâm nếu cụ tạ dịu làm tới. Thật ra cô còn thấy thích nếu như cụ tạ giữ hôn cô thật ấy chứ. Tuy nhiên, cụ tạ giữ trân trọng cả bởi vì tính cách của cô. Nếu ích kỷ hơn một chút thì cuộc sống của cậu có lẽ đã dễ dàng hơn nhiều rồi. Nếu cậu chỉ chăm chăm vào cái được và mất thì cuối cùng cậu sẽ đánh mất những thứ thật sự quan trọng đấy. Những thứ quan trọng như việc mình thích cậu ấy hả? Y cơ, khả năng trả treo của cả đang tăng vượt bậc, vê, bút, cậu làm cái gì vậy? Đừng nói với mình là tại vì quá xấu hổ nha. Thớ không nói về những thứ nhỏ nhặt như thế. Y cờ, không ngờ có ngày cụ tạ dịu thua dịu dịu cả Cụ tạ dịu lẩm bẩm trong khi tiếp tục bước đi. Dị cạ ban đầu không hiểu ý nghĩa của những lời đó và chỉ có thể roi theo dáng lưng của cụ tạ dịu. À, ra là như vậy. Tuy nhiên, sau vài giây suy nghĩ thì cuối cùng Dị cạ cũng đã hiểu ra hàm nghĩa gần phía sau. Cô cúi đầu khẽ cười một chút rồi sau đó liền đuổi theo cụ tạ dịu. Quả đúng như câu nghĩ, cụ tạ dịu vẫn còn rất ngại ngùng trước những chuyện như thế này. Đó là lý do vì sao em yêu anh đấy. Duy cả nói những lời đó khi cô đi bên cạnh cụ tạ dịu. Nhìn thấy nụ cười đó, cụ tạ dịu liền quay mặt đi hướng khác. trật tự mà tìm bọn trẻ đi. Bây giờ việc này quan trọng hơn. V.L.G. Hiểu được ý nghĩa đằng sau hành động của cụ tạ dịu, dù kỳ giả mỉm cười một chút trước khi bắt đầu quan sát khu vực xung quanh để tìm kiếm bọn trẻ. Phần 4 Cô ta dù cùng gì cả một mặt tìm kiếm bọn trẻ bị mất tích, một mặt đuổi theo Mạc Kỳ. Nếu Đạt Nét Dài Jai thực sự có danh liễu, cuối cùng cô ấy sẽ chạm trán với chúng. Nếu chuyện đó xảy ra, có thêm nhiều đồng minh sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, Mạc Kỳ đã giáp mặt với đặc cơ dìm của Đạt Nets Jai bảo, trước khi họ kịp hội quân với nhau. Cô trông ổn hơn tôi tưởng đấy, Mạc Kỳ. Thì dù sao tôi cũng được đái ngộ khá là tốt cơ mà. Hai người đứng đối mặt nhau bên trên một căn nhà bỏ hoang nằm cách xa một chút khỏi con đường chính. Dù chỉ là đàm phán nhưng việc hai cô gái ở độ tuổi này đêm khuya vẫn còn ở ngoài đường sẽ không thể nào tránh khỏi sự chú ý. Nhân tiện, Sau khi tôi rời đi thì không có ai nhắc nhở về chuyện quần áo của cô à? Nhăn nhúm hết rồi kìa! Không có ai cần nhằn nhiều như cô đâu! Họ còn nói là nó trông hoang dã và ngầu nước kìa, còn cấp dưới của tôi thì đời nào dám ho he! Thật tình! Đặt nét giải báo ngày càng trở nên bê bối rồi! Chúng ta vốn là một tổ chức mạnh ai nấy làm theo ý mình mà! Cũng đúng. Cuộc thảo luận của họ rất nhẹ nhàng và không khí xung quanh họ giống như giữa những người bạn cùng lớp. Trong đặt nét giải bảo, loại mối quan hệ thân thiện này là hiếm có. Vậy, cô đang làm gì ở đây, Cờ Dìm Sần? Tôi đến đây để cứu cô, Mạc Kỳ. Điều Mạ Kỳ muốn hỏi liên quan đến vụ việc bắt cóc trẻ em nhưng câu trả lời của Cờ Dìm Sần hoàn toàn khác với những gì cô mong chờ. Tôi á. Ngạc nhiên bởi câu trả lời của Cờ Dìm Sần, đôi mắt Mạ Kỳ mở to. Đối với đặc nét giái báo mà nói thì những ai bị bắt giữ sẽ chỉ là nguy cơ để bị dò dỉ thông tin mà thôi. Ý nghĩ giải cứu đồng đội bị bắt giữ chưa bao giờ xuất hiện trong đầu chúng, thay vào đó người bị bắt chỉ có thể chọn giữa tự sát hoặc bị ám sát mà thôi. Vì thế mà Kỷ không thể nào giấu nỗi sự ngạc nhiên khi nghe cờ dỉm sần nói vậy. Đúng vậy. Trận quyết chiến với giải báo hệ ở đang tới gần nên nếu có thể tôi muốn đưa cô về. Bây giờ không còn đủ thời gian để đi tìm một đặc nạ vi mới. Ra là vậy. Nếu là một trận quyết chiến với giải Bảo hẹ ớt, thì đặt nét sư Bảo cần nhiều chiến lược nhất có thể trong tay. Thay vì phải chiến đấu khi thiếu một trong bảy lãnh đạo trụ cột, thì việc đi cứu Mạ Kỳ sẽ là lựa chọn hợp lý hơn. Chúng không cứu Mạ Kỳ bởi vì chính bản thân cô mà chỉ đơn giản là muốn có thêm viện binh. Đó là một phong cách lý luận rất phù hợp với đặt nét sư Bảo và cũng của cả Mạ Kỳ nữa. Nhưng tôi không thể trở về rồi. Khi nói thế, Mạ Kỳ đụng đụng cổ của mình. Trên cổ mạ kỳ hiện tại là một chiếc vòng cơ khí nhằm để khiến cho đặt nẹt sứ tin rằng đó là công cụ mà nhóm cụ tạ diệu dùng để buộc mạ kỳ nghe lệnh. Tôi thật sự thắc mắc rằng chiếc vòng cổ đó có thể giết được cô hay không đấy. Thật sự thì tôi cũng đâu biết nó là cái gì đâu bởi vì có phải tôi tự quàng nó vào cổ đâu. Nói vậy chứ dù muốn biết tôi cũng chẳng thể làm được gì. Vai mạ kỳ trùng xuống. Cô đã dự liệu được trước những câu hỏi như thế này để không rơi vào thế bị động nên có thể dễ dàng trả lời cờ dìm sần một cách tự nhiên. Thật ra thì câu trả lời này của Mạ Kỷ cũng không phải là nói dối bởi vì cô ghét sự dối trá cho nên không khí xung quanh cô cũng không hề thay đổi. Nhưng trước đó, Mạ Kỷ, cô đang tự nguyện ở bên đó có đúng không? Tuy nhiên, câu hỏi tiếp theo của cờ dìm sần làm Mạ Kỷ cảm thấy như trái tim của mình bị nắm thoát. Cô không thể ngờ rằng một người suy nghĩ nông cạn như Cờ dìm sân lại có thể nhìn thấu bản thân cô như thế. Mạc Kỳ cẩn trọng tìm cách trả lời. Tại sao cô lại nghĩ như vậy? Bởi vì nhìn cô trông có vẻ là đã trở nên mạnh hơn. Cờ dìm sân mỉm cười trong khi mái tóc như rực cháy của cô đung đưa trong làn gió đêm, điều đó càng làm tăng thêm bầu không khí đe dọa xung quanh. Trước khi gặp cô, tôi cứ nghĩ rằng cô buộc phải tuân theo chúng bởi vì chiếc vòng cổ đó. Nhưng chẳng phải kỳ lạ sao khi cô trở nên mạnh hơn dẫu rằng đang bị ép buộc? Bản năng tìm kiếm kẻ mạnh của cờ dìm sần đã mách bảo với ả rằng mạ kỳ đang hành động theo ý chí tự do của bản thân. Nếu mạ kỳ bị buộc phải làm việc bởi sự đe dọa từ chiếc vòng cổ thì chắc chắn cô sẽ phải yếu đi. Bởi vì khi đó, hành động của cô đơn giản bắt nguồn từ việc muốn bảo toàn mạng sống của bản thân nên sẽ không hề có động lực cũng như ý chí. Nhưng hiện tại cờ dìm sần cảm thấy ý chí quật cường tồn tại một cách rõ ràng bên trong mạ kỳ. Thậm chí còn cao hơn cả chính mạ kỳ trong quá khứ. Trong một trận chiến ma pháp. Sức mạnh ý chí có ảnh hưởng rất lớn đến thắng bại cho nên nếu như ý chí của Mạ Kỳ tăng lên thì át hẳn cô đã trở nên mạnh mẽ hơn. Chính vì thế tôi mới nghĩ rằng ồ, Mạ Kỳ đã trở nên mạnh mẽ hơn bản thân cô ta trước kia rồi. Cờ Dìm Sần Trực giác Cờ Dìm Sẩn hoàn toàn chính xác. Mạ Kỳ cảm thấy rằng tiếp tục cố gắng che giấu là vô ích nhưng vì vẫn chưa xác định được lý do thật sự đằng sau hành động của Cờ Dìm Sẩn cho nên cô tiếp tục thuận theo dòng chạy của câu chuyện cho tới giờ. Cứ cho là cô nói đúng đi. Tiếp theo cô định sẽ làm gì đây, cờ dìm sần. Tiêu diệt tôi ngay tại đây hay trở về báo với những người khác rằng tôi đã phản bội. Bởi vì việc để lộ thông tin trong đặt nẹ giái bảo đã là tội chết cho nên việc phản bội mang tính chất còn nghiêm trọng hơn. Trong trường hợp đó thì khả năng rất cao là cô sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức hoặc cả 6 người còn lại hợp sức tiêu diệt sau khi đã được báo cáo về hành động phản bội của cô mà thôi. Tại sao tôi phải làm một việc lãng phí như vậy chứ? Tôi đơn giản là chỉ muốn được chiến đấu với kẻ mạnh tròn nên thấy cô trở nên mạnh như thế, tôi mừng còn không hết ấy chứ. Cờ Dỉm sân đã ưu tiên đặt khao khát cá nhân lên trên luân lý của tổ chức. Đối với ả, chiến đấu và chiến thắng trước kẻ mạnh mới là điều quan trọng nhất. Cải thiện bản thân mới là ưu tiên hàng đầu còn lại không thành vấn đề gì hết. Chiến đấu với con người trước kia của cô sẽ không mang lại được gì cho tôi. Nhưng bây giờ thì khác rồi mà kỳ. Cô là một đối thủ đáng để tôi ra tay. Cờ Dỉm sân cười sung sướng. Mạc Kỳ lúc còn ở trong đật Lật Giải Bảo vốn đã mạnh sẵn rồi nhưng không thể bằng Cờ Dỉm Sẩn, người dành mọi ưu tiên cho chiến đấu. Hơn nữa ma pháp của Cờ Dỉm Sẩn chuyên về cường hóa năng lực, hệ ma thuật khắc chế đối với Mạc Kỳ. Vì thế Cờ Dỉm Sẩn luôn chờ đợi Mạc Kỳ trở nên mạnh mẽ hơn, như chờ đợi cái ngày mà trái chín để thu hoạch. Cuối cùng thì Mạc Kỳ đã trở nên mạnh mẽ hơn sau khi rời đật Lật Giải Bảo. Cô đã trở thành một người có sức mạnh mà Cờ Dỉm Sẩn mong mỏi, một đối thủ xứng tầm. Báo về việc phản bội lại cho đặt nẹ dài bập bậc thì Ả sẽ mất đi cơ hội được chiến đấu. Chính vì thế mà Ả đã không muốn báo cáo lên trên và cũng không khuyên bảo mạc Kỳ quay đầu trở lại. Trận chiến từ lâu mà Ả mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Đánh với tôi đi nào, mạc Kỳ. Cô đúng là đặt nẹ sư giải từ trong lối, cờ dìm sẩn. Sử dụng ma thuật để đạt được khao khát cá nhân chính là phương châm hành động chủ yếu của đặt nẹ sư giải bảo. Và hiện giờ... Cờ dìm sần đang vì mưu cầu của bản thân mà bỏ qua ưu tiên hành động của đặt nét dạy bảo. Cô ả và Mai A, sư phụ của Mạ Kỷ có cùng chung cách nghĩ, vì thế Mạ Kỷ kết luận rằng mình không thể thuyết phục Cờ dìm sần được nữa. Cờ dìm sần? Sao? Tôi vốn nghĩ rằng chúng ta có thể trở thành bạn đấy. Cho đến tận bây giờ, Mạ Kỳ đã luôn sống trong khi bị bao vây bởi sự cô đơn và phản bội. Đó là lý do tại sao Mạ Kỷ thích cách sống của Cờ dìm sần, thẳng thắn và sống thật với cảm xúc của bản thân. Mạc kỳ luôn quan tâm đến cờ dìm sẩn. đối với Mạc kỳ, nó như thể là một sự an ủi nhỏ nhoi trong bóng tối cuộc đời mà cô từng trải qua. Thật vậy sao? Dù thế tôi vẫn muốn chiến đấu với cô. Tuy nhiên, cờ dìm sần lại không nghĩ giống vậy. Đó là do cô ả đã thành thật với cái đầu đơn giản của mình rằng bản thân cô ả đã hẳn mong muốn được làm một fan sống mái với Mạc kỳ. Nhưng trước kia dường như có một bức tường tâm lý kìm nén sức mạnh của mạ kỳ cho nên cờ dìm sần thành tâm mong chờ một ngày nào đó mạ kỳ sẽ giải phóng được sức mạnh thật sự của bản thân mình. Đó chính là lý do cờ dìm sần có hứng thú mạ kỳ lúc này. Vậy là ngay từ đầu chúng ta đã không cùng chí hướng rồi sao? Thật đáng tiếc. Lấy lại tinh thần, mạ kỳ dương pháp trượng lên. Mặc dù sự thật là họ có quan tâm đến nhau nhưng nhu cầu mỗi bên lại khác biệt. Vì mạ kỳ thích sự thẳng thắn bên trong con người của cờ dìm Sẩn. Nên cô không thể giải quyết được sự khác biệt trong ước muốn của đôi bên. Cơ dìm Sẩn thực sự muốn quyết chiến với Mạ Kỳ khi mà giờ đây cô đã gỡ bỏ được bức tường tâm lý. Vì thế Mạ Kỳ đành phải chiến đấu theo mong muốn của Cơ dìm sần. Tôi có cảm giác rằng cuối cùng thì chúng ta mới có thể thành thật với nhau rồi, Mạ Kỳ. Thật nghĩa mai thay khi điều này chỉ thực sự xảy ra khi cuối cùng chúng ta mới có thể trở thành bạn bè. Hai người cùng nợ một nụ cười buồn. Đó chính là vẻ mặt họ đã phô ra vào ngày đầu gặp nhau. Có thể ngay từ lúc đó, cả hai người họ sớm đã tiên liệu trước là cuối cùng cũng sẽ có ngày như hôm nay. Nhưng dù coi tôi là bạn thì cũng đừng nương tay đấy, Mạ Kỳ. Cậu không cần phải nhắc đâu, Cà Tên thật của Cờ Dìm Sần là Cà Dèn. Kỳ biết được cái tên này lúc cô nói nên thật của mình cho Cờ Dỉm Sần biết. Tôi đã nói với cậu là đừng có dùng tên thật của tôi rồi mà. Tuy nhiên, Cờ Dỉm Sần lại không thích cái tên của mình. Cờ Dỉm Sần mong muốn trở nên mạnh hơn. Thế mà tên cô lại là Cà rèn Ý nghĩa của cái tên không phù hợp với hình tượng mà cô vươn tới cho nên thay vào đó cô muốn mà kỳ gọi mình là Cờ Dìm Sần. Chết. tên đẹp quá trời luôn mà chê, Cà rèn khả liên vốn bản thân nghĩa của nó là đã đẹp rồi. Hết hát, đính chính một chút, theo tiếng nhật ám chỉ đẹp nhưng theo kiểu mong manh dễ vỡ. Chắc dùng từ xinh xắn thì hợp hơn, còn nghĩa hán thì là lòng chắc cẩn. Giờ mọi người biết sao con bé không thích cái tên rồi đấy. Y cỡ, thế gọi bé ấy là khả ai nhé. Mình nhớ điều đó chứ. Chỉ là do mình muốn gọi như thế thử một lần xem sao thôi. Vậy ít nhất cậu sẽ chiến đấu nghiêm túc với tôi một lần chứ. Ừ dù gì thì cậu cũng là bạn mình cơ mà. Ê tú thật là đáng mong chờ đấy. Hai người cười với nhau một lần nữa trước khi đồng loạt dơ pháp trượng lên thi triển ma pháp kết giới. Mặc dù một trận chiến sắp bắt đầu nhưng biểu hiện của hai người không có vẻ gì giống như kẻ địch của nhau cả. Phần 5 Với cờ dìm sẩn mạnh mẽ là tất cả. Vì thế cô không bỏ lỡ một ngày luyện tập nào. Kết quả là những phản xạ của cô ả nhanh hơn và cô đã hoàn thành câu thần chú của mình sớm hơn. Hơn thế nữa, bởi vì cô đã tập trung rèn luyện ma thuật hệ năng lượng cho nên chúng chứa một một lượng sức mạnh không phải dạng vừa đâu. Ma kỳ mặt khác không cố chấp lao vào chiến đấu. Ma thuật đặc trưng của mạ kỳ là điều khiển tâm trí, vì vậy điểm mạnh của cô nằm ở thời điểm trước khi trận chiến bắt đầu. Cũng không phải là ma kỳ yếu trong giao chiến nhưng trong trường hợp này. Cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài buộc lòng thừa nhận rằng cô không thể đọ được cờ dìm sần khi nói về khoảng chiến đấu. đi tất bác cờ. cổn tờ dệ cắt cả, cả tỷ gọi gì. Chính vì thế khoảng thời gian trước lúc bắt đầu trận đấu là thời điểm tiên quyết đối với Mạc Kỳ. Cô đã thi triển hơn 10 ma pháp mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước để cường hóa năng lực của cơ thể cũng như độ nhạy bén của trí óc. Cờ dìm sần đương nhiên cũng sẽ triển khai các ma pháp cường hóa tương tự, nhưng vì ma pháp tăng cường trí hốc là đặc trưng của Mạc Kỳ tròn nên nhờ thế cô mới có thể cân bằng tương quan lực lượng để đối đầu với cờ dìm sần. Tuy nhiên có một vấn đề là ngoài giới hạn ma pháp ban đầu ra thì tốc độ triển khai chiêu thức của cờ dìm sần nhanh hơn hẳn Mạc Kỳ. Chuyện gì thế này? Như thế nghĩa là sao chứ? Tuy nhiên trái ngược với suy đoán của Mạc Kỳ, cờ dìm sần đã không tiến hành cường hóa cơ thể và trí hốc của bản thân vì một lý do nào đó. Điều này khác hẳn với cách mà cô thường chiến đấu mọi khi. Nếu là lúc trước thì cờ dìm sẩn sẽ cường hóa hết mọi khả năng của ả xong rồi lao vào tấn công. Khi đến đây, tôi đã chiến đấu với một số kẻ kỳ lạ. Và đã học được một số điều. Cờ dìm sần vẫn bình chân như vậy khi nhìn thấy mạ kỳ khắp người đang tỏa sáng nhờ ma pháp cường hóa. Mạ kỳ không chỉ cường hóa năng lực cho bản thân mà còn cho cả ma pháp trượng của mình và thay đổi hình dạng của nó thành một thanh đại kiếm. Nếu cứ thế này thì Mạ Kỷ với cơ thể được cường hóa có thể dễ dàng cắt đôi người của cờ Dịm Sẩn ra với thanh đại kiếm của mình. Dù biết điều đó, nhưng cờ Dịm Sẩn không hề tỏ ra hoảng loạn, cũng như không có vẻ như cô á sẽ nhượng bộ. Điều đó càng làm cho Mạ Kỷ cảm thấy hoảng sợ hơn. Học được gì cơ? Cũng giống như cách một người kiếm sĩ sử dụng thanh kiếm, ma pháp cũng có một cách khác để vận dụng. Dây bóp sùn sững mổ đi phở xỉng lệọa ventae opti hon gạ giờ chà kìm. Khi Ma Kỷ bất ngờ lao lên phía trước, Cơ dìm sần bắt đầu niệm chú pháp của mình. Thật phi lý. Cậu ta có thể làm được gì với một tia quang năng chứ? Cờ Dỉm sần đang thi triển một ma pháp tạo ra ánh sáng mạnh. Tuy nhiên nếu chỉ có ánh sáng như vậy thì không thể cản bước mạ kỳ lại. Bình thường nếu nhìn vào ánh sáng đó thì sẽ làm cho con người ta mất đi thị giác trong một lúc. Nhưng dù thế mạ kỳ vẫn tự tin rằng mình có thể chém trúng cờ dìm sần mà không cần nhìn. Nhắm vào mắt của một người đang di chuyển tốc độ cao là rất khó. Mà dù cho ma pháp đó có đạt hiệu quả như mong muốn thì Mạ Kỳ cũng chỉ bị mất thị lực một bên mắt mà thôi. Liệu một thần đồng chiến đấu như cờ dìm Sẩn có thể đưa ra một quyết định ngỡ ngẩn như thế này không? Không thể. Chắc chắn có cái gì khác gần đằng sau rồi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Mạ Kỳ buộc phải thay đổi hướng và cố gắng di chuyển xa khỏi cờ dìm sần. Dù không biết cờ dìm Sẩn đang định làm gì nhưng Mạ Kỳ nắm rõ tình hình trận đấu hơn. Chắc chắn có một lý do nào đó để cờ dìm Sẩn sử dụng ma pháp này. Nói cách khác là Mạ Kỳ tin tưởng vào sức mạnh của Cờ Dìm Sần. Kỳ ạ ạ ạ! Trực giác của Mạ Kỳ đã đúng. Ngay khi pháp chú của Cờ Dìm Sần vừa kết thúc, hai trong 3 ma pháp phòng thủ của Mạ Kỳ đã bị thổi bay. Tuy ma pháp thứ 3 vẫn còn hiện diện, nhưng nó không ổn định sau khi bị tổn hại nặng. Dù may mắn không bị thương nào nhưng Mạ Kỳ vẫn không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Sức mạnh này là một mối đe dọa lớn đối với Mạ Kỳ. Cậu ta đã làm gì? Thứ đã phá hủy ma pháp phòng ngự của mình không phải là ma lực. Mình chỉ có thể cảm nhận được ma lực của cậu ta lúc kích hoạt pháp chú thôi. Rốt cuộc cái quái gì đã bay đến chỗ mình vậy? Ma kỳ bắt đầu lo lắng, do không biết được bản chất ma pháp của cờ dìm sần là gì, nếu cứ cô tấn công như vậy nữa thì chỉ có thiệt thân mà thôi. Quitskassphos phải s. Ma kỳ nhanh chóng nhảy lùi về sau để gia tăng khoảng cách với cờ dìm sần và cùng lúc đó triển khai thêm ma pháp phòng vệ. Nếu không có ít nhất hai lớp bảo vệ. Cô ấy sẽ không thể chặn đòn tấn công của cờ dìm sần. Mạc kỳ, nếu cậu không nhanh chóng tìm ra đối sách thì sẽ không ổn đâu nha. Cờ dìm sần cười lớn khi bắt đầu tấn công lần hai. Đòn tấn công đó phá hủy lớp phòng thủ thứ ba còn lại cùng với ma pháp phòng ngự vừa mới được kích hoạt. Vi lực của nó không chỉ mạnh mẽ mà còn có khả năng tấn công chính xác vào Mạc kỳ trong khi đang di chuyển với tốc độ cao. Nó không những mạnh mà còn chính xác nữa. Không rõ là cậu ta bắn ra cái gì nhưng nó cực kỳ nhanh. Mặc dù câu chú của cờ dìm sần chỉ là tạo ra ánh sáng. Mà khoan! Ánh sáng á! Trong khoảnh khắc đó, một quang cảnh trước kia lóe lên trong đầu Mạ Kỳ. Đó chính là cảnh tượng thả hùng dũng lôi ra vũ khí của mình từ tàu bờ lục nì tật gửi đến. Cảnh tượng đó giúp Mạ Kỳ lập tức hiểu ra được chân tướng đằng sau đòn tấn công của cờ dìm sẩn. Hiểu rồi, ra là vậy. Ồ, cậu đã nhận ra được cái tôi vừa làm rồi đó sao? Đúng vậy. Ma pháp đó của cậu là để tạo ra laser đúng không? Nhờ vào việc từng thấy cách mà pháo laser của thạ hoạt động, Mạc Kỳ đã hiểu được chân tướng đằng sau đòn tấn công của cờ dìm sần. Bởi vì là laser nên thời gian để chạm đến mục tiêu gần như là không có, hơn nữa huy lực cũng như độ chính xác thì không cần phải bàn cãi. Giả thuyết này là phù hợp nhất so với đòn tấn công của cờ dìm sần. Chính xác. Đúng như mong đợi từ Mạc Kỳ. Mặc dù bí mật của đòn tấn công đã bị lộ nhưng trong cờ dìm sần lại rất hạnh phúc. Cô ả luôn nhu cầu gặp được những kẻ địch mạnh có thể cùng cô chiến đấu ngang tài ngang sức. Cũng chính vì thế mà cô cho rằng nếu mà kỳ bị hạ gục dễ dàng trong khi còn chưa biết được chuyện gì đã xảy ra thì không còn gì là thú vị nữa. Ai ngờ cậu lại áp dụng khoa học vào ma thuật cơ đấy. Cậu biết đó, tôi đã có một quang thời gian rất khó khăn để sửa lại lý thuyết ma thuật từ những điều căn bản nhất đấy. Cơ dìm sần thở dài thường thượt trong khi dùng ma pháp trượng vỗ vai của mình. Hành động như thế trong một trận đấu sẽ dễ dàng để lộ sơ hở cho đối phương tấn công nhưng cô ả biết rõ rằng mà kỷ sẽ không bao giờ lợi dụng lúc họ đang nói chuyện để tấn công bất ngờ cho nên mới thoải mái như vậy. Thật không giống cậu chút nào. Đây là chuyện sẽ xảy ra khi cậu bại dưới tay một người không biết gì về ma thuật mà chỉ có trong tay kiến thức khoa học đấy. Người không biết gì về ma thuật mà cờ dỉm sần muốn nói đến không ai khác chính là kỳ gì Hạ. Sử dụng bộ não và kiến thức của mình làm vũ khí, cô đã đánh bại cờ dỉm sần và gờ Là một ma pháp sư với khả năng viết lại sự vật và hiện tượng, bị một con người bình thường đánh lừa là một nỗi nhục lớn. Simpson nghĩ rằng kỳ gì hạ là một con người tuyệt vời khi dạy cho cô một bài học rằng cô chẳng biết gì về thế giới bên ngoài hết. Và điều đó là động lực để cờ sẩn thay đổi bản thân, mặc dù cách làm này không giống ả bình thường chút nào nhưng đây là việc cần thiết để đánh bại được kỳ gì hạ. Tôi nói ra điều này thì có vẻ hơi dị. Nhưng cư dân phổn xạ gì ạ chúng ta đã quá đề cao sức mạnh của ma thuật mà bỏ qua khoa học kỹ thuật rồi. Sự thiếu hiểu biết về khoa học đã làm cho ma thuật của họ không hiệu quả. Một ví dụ đơn giản là phép thuật để tạo ra lửa. Người phổn xạ gì ạ không hiểu được cơ chế đằng sau sự cháy, vì thế khi họ dùng ma pháp để tạo ra lửa, họ chỉ có thể tạo ra ngọn lửa đỏ mà họ thấy được hàng ngày thôi. Ngọn lửa có màu đỏ là do một lượng lớn tạp chất trong nhiên liệu và oxy cung cấp không đầy đủ. Đó là một sự đốt cháy không hoàn hảo. Ngọn lửa hiệu quả hơn thì có màu xanh nhạt. Thay vì tạo ra ngọn lửa tốt hơn màu xanh nhạt thì các ma pháp sư chỉ tạo ra ngọn lửa đỏ truyền thống. Định kiến và thường thức chúng đã gây trở ngại và làm lãng phí ma lực của họ. Bằng cách nghiên cứu kiến thức khoa học, Cờ Dìm Sần đã loại bỏ đi những khuyết điểm đó. Và kết quả là ma lực được sử dụng một cách hiệu quả hơn trong khi uy lực của ma pháp lại tăng lên rất nhiều. Bởi thế nên cậu chọn laser sao? Maki? Tôi biết rằng cậu sẽ tấn công tôi bằng cách tấn công vật lý ở tốc độ cao bởi vì thế tôi mới dùng ma pháp có tốc độ ánh sáng này. Không phải là quá hợp lý sao? Mình không tài nào nghĩ được rằng có ngày cậu lại nói ra cụm từ hợp lý đấy. Cảm giác kỳ cục làm sao? Cậu thích gợi đòn đó phỏng. Dĩ nhiên rồi. Chúng ta đang quyết chiến cơ mà. Mình vừa phải suy nghĩ ra đối sách trong khi đang câu thời gian đây này. Vậy thì nhanh nghĩ ra một cách nào đó đi nào. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Hai người di chuyển gần như cùng một lúc trong khi đang niệm pháp chú của mình. Dây bóp sùn xứng đi phở xính lệ họa vẹn tạt hệ ổn ti hòn gạ giờ trả kìm. Pháp chú tạo laser của cờ dìm sần hoàn thành trước. Đó là một ma pháp tạo ra ánh sáng với một bước sóng duy nhất và sẽ tấn công vào bất cứ thứ thì cờ dìm sần nhìn thấy. Không giống như laser bình thường, nó không thể bị nhìn thấy. Một cơn ác ngộng thật sự trong khoản tấn công có thể thổi bay bất cứ thứ gì chỉ trong giây lát. Phục lưu. Để đối phó. Mạc Kỳ sử dụng một ma pháp đơn giản để tạo ra sương mù dày đặc. Màn sương này là cách hiệu quả nhất để vô hiệu hóa laser của cờ dìm sẩn. Sương mù ngăn cản tầm nhìn của cờ dìm sẩn, làm cho cô ả không thể bắt mục tiêu và khi đi xuyên qua sương mù, laser sẽ bị phân tán năng lượng mà mất dần hiệu ứng. Dù sương mù không thể ngăn chặn được hoàn toàn tia laser nhưng cũng đã làm nó suy yếu đến mức ma pháp phòng thủ có thể chịu đựng được. Hay lắm, Mạc Kỳ. Thơ mồ vì gì ẩn, do nhiệt. Nhưng vì quen biết mạ kỳ đã lâu nên cờ dìm sần sớm đoán được rằng mạ kỳ sẽ tìm cách che khuất tầm nhìn của cô. Cờ dìm sần nhanh trong thi triển ma pháp cho phép cô nhìn thấy ảnh nhật của mạ kỳ qua màn sương mù rồi sau đó dơ trượng về phía mạ kỳ. In the ocean. Cờ dìm sần đã tung ra một cuộc tấn công mới chống lại mạ kỳ. Đó là một khẩu pháo bắn bằng ma lực. Nòng pháo được gắn vào ngay bên dưới ma pháp trượng. Bên trong nó là một quả đạn pháo và khi một vụ nổ được tạo ra bằng ma pháp bên trong nòng thì quả đạn sẽ được bắn đi. Kết thúc rồi. Ma kỳ. Sau một tiếng nổ lớn, quả đạn được bắn ra khỏi nòng. Nhờ việc sức ép của vụ nổ được ép vào bên trong nòng rồi bắn ra nên nó mạnh mẽ hơn nhiều so với việc sử dụng ít tợ lỏ xỉ ẩn trực tiếp lên mạ kỳ và cũng giúp tốc độ của quả đạn lao đi vun vút. Nó rất thích hợp dùng để tấn công ma kỳ, người đang lẩn trốn phía sau sương ngủ. Dĩ nhiên phản lực trả về cũng rất lớn nên cho dù đã thủ thế sẵn nhưng cờ dìm sần vẫn bị đẩy lùi về phía sau một chút. Quả đạn cắt qua không khí và lao thẳng đến mạ kỳ với tốc độ hơn 2 s ở khoảng cách như thế này thì không có cách nào ngăn chặn được quả đạn. Nó sẽ dễ dàng xuyên thủng 3 lớp phòng ngự của mạ kỳ. Cờ dìm sần tin rằng mình sẽ đánh bại được mạ kỳ bằng đòn tấn công này. Chết, ôi vãi, 2 kmS là tốc độ của pháo điện từ mà. Tác giả không nghiên cứu kỹ chỗ này rồi đứng hình chưa chắc đâu, ma Kỳ. Tuy nhiên, quả đạn không chạm vào Mạc Kỳ và cô cũng không đứng ở vị trí như Cờ Dìm Sẩn đã tưởng mà ở một nơi khác. ma Kỳ vụt ra khỏi màn sương và chém Cờ Dìm Sẩn bằng thanh đại kiếm của mình. Đó cũng là lúc Cờ Dìm Sẩn nhận ra cơ thể Mạc Kỳ không hề tỏa ra nhiệt. Ra vậy, màn sương được tạo ra với mục đích này à? Cuối cùng Cờ Dìm Sẩn cũng đã nhận ra mục đích của Mạc Kỳ. Bằng cách che khuất tầm nhìn, Mạc Kỳ buộc Cờ Dìm Sẩn phải sử dụng ảnh nhiệt. Sau đó cố loại bỏ thân nhiệt ra khỏi cơ thể và tạo thành một thế thân. Việc còn lại chỉ là lợi dụng màn xương để áp sát lại gần cờ dìm sẩn thôi. Ia a a. -a. Mạc Kỳ. Thanh đại kiếm của Mạc Kỳ áp sát cờ dìm sẩn. Vì nó là một lưới đao ma pháp gắn lên thanh trưởng nên nó có thể dễ dàng lấy mạng cờ dìm sẩn chỉ trong một nhát chém. Đây thật sự là một tình huống lật ngược tình thế. Cho cậu sử một hai cánh tay của tôi đấy. Vì khoảng thời gian là quá ngắn nên không cách nào có thể triển khai ma pháp phòng ngự kịp thời. Ma pháp trượng của cờ dìm sần do phản lực trả về quá lớn nên bị vươn ra sau không thể thu về kịp để đỡ nhát chém. Thay vào đó, cờ dìm sần tung nắm đấm của mình về phía ma pháp trượng của mạ kỳ. Đây là hành động vô cùng liều lĩnh. Chỉ cần vừa chạm vào lưới kiếm của mạ kỳ thôi thì một chấn động rất lớn cũng đã truyền đến tay trái của cờ dìm sần rồi. Bởi vì nó là một lưới kiếm ma pháp nên chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ gây ra sát thương. Kết quả là cờ dìm sần mất đi khả năng vận động của tay trái. Nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất. Ma pháp xóa ký ức đã được nghiệm sẵn vào trong ma pháp trượng của mạ kỳ nên không chỉ mất mỗi cánh tay, cờ dìm sần còn bị mất đi vài giây ký ức. Dù cậu có chặn được nó thì tớ cũng thắng rồi cờ dìm sần. Cờ gì mòn mất dấu mạ kỳ cùng với vài giây ký ức. Mạ kỳ trong khi đó thu kiếm về và chuẩn bị cho một đòn tấn công thứ hai. Bất cứ ai nhìn vào cũng để có thể khẳng định là mạ kỳ thắng chắc. Cái gì? Tuy nhiên một sự việc ngoài dự đoán đã xảy ra, Cờ Dìm Sần vốn đang bị mất ký ức đã thi triển ma pháp phát nổ ngay giữa không trung thay vì bên trong nòng pháo. Vụ nổ xảy ra ngay trước mặt Cờ Dìm Sần và Mạ Kỳ. Đây thật ra là một ván cược của cô ả nếu bị mất ký ức, cô sẽ triển khai ma pháp phát nổ một lần nữa để khai hỏa pháo. Thay vì việc chọn giữ lấy cánh tay đang bị thương để rút lui và chấp nhận nguy cơ bị truy kích. Cờ Dìm Sần đặt cực vào ma pháp phát nổ để phân thắng bại. Thời gian chỉ sai lệnh một chút nhưng cuối cùng cờ dìm Sẩn đã thắng trong ván cực này. Và như thế, cả hai người bị cuốn vào trong vụ nổ. Sau khi đám khói tan đi mất thì hai người lộ ra nhưng không ai còn đứng được nữa. Phần 6. Vì Mạ Kỳ đang ở ngay giữa tâm vụ nổ nên cô không có thời gian để thoát khỏi sóng xung kích và bị đập mạnh xuống đất. Vì thế cô chịu rất nhiều thương tổn và không thể đứng dậy nỗi. Dù vẫn còn duy trì được ý thức nên Mạ Kỳ cảm nhận được sự đau đớn toàn thân do chấn thương. Tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là nhìn lên bầu trời đầy sao. Mùa đang chuyển từ hè sang mùa thu nên các vì sao đẹp một cách rạng ngời. Ma Kỳ, che khuất bầu trời đầy sao đẹp đẽ lúc này là khuôn mặt của Cờ Dìm Sẫn. Không giống như Ma Kỳ, Cờ Dìm Sẩn chịu ít thiệt hại hơn và vẫn còn có thể đứng dậy được. Vẫn may đã về phía cô à. Cậu thắng rồi Cờ Dìm Sẫn. Ma Kỳ thành thật thừa nhận thất bại của mình và mỉm cười với Cờ Dìm Sẫn. Thắng bại đã được quyết định. Cô gái trước mặt cô giờ không còn là kẻ thù nữa. Cờ dìm sân giờ là bạn của Maki. Kỳ. Tôi không có cảm giác rằng mình đã thắng đâu, với cái bộ dạng thế này. Tuy nói là thắng, nhưng bộ dạng của cờ dìm sân lúc này cũng rất thế thảm. Vì cũng bị cuốn vào vụ nổ giống như Mạ Kỳ nên toàn thân cờ dìm sân lúc này cũng tổn thương nghiêm trọng. Hơn thế nữa cánh tay trái của cô đến giờ vẫn không thể cử động lại được. Lúc đó là nhờ sự khác biệt trong tư thế cho nên cô nhận thiệt hại từ sóng sung kích dít hơn mà thôi. Nói cách khác chiến thắng này là do ăn may không hơn không kém. Đối với cờ dìm sần thì cô ả không thể nào cảm thấy mình đã chiến thắng được bởi vì cô đã không vượt qua mạ kỳ bằng kỹ năng của mình. Theo cảm giác của cờ dìm sần thì không có sự cách biệt quá lớn giữa năng lực của hai người. May mắn cũng là một kỹ năng đó. Vậy nên hãy ưỡn ngực tự hào lên cờ dìm sẩn nếu không cậu sẽ thua lô với kẻ thua cuộc đấy. Mạ kỳ ghét những lời nói dối và dũng cảm đối mặt với thất bại của mình. Một trận chiến thì không có dối trá hay lừa lọc gì hết, thua vận hoàn thua mà thôi. Cô thành thật chấp nhận thất bại của mình. Thực tế là đối thủ của cô là Cờ Dìm Sân cũng có ảnh hưởng lớn đến cách nghĩ của Mạ Kỳ. Cờ Dìm Sân là người mà Mạ Kỳ không hối hận khi để thua. F.U.F.U. Tôi không ghét điểm này của cậu đâu. Cờ Dìm Sân nở một nụ cười hài lòng. Dù kết quả được xác định dựa vào may mắn nhưng họ đã sử dụng tất cả sức mạnh của mình để chiến đấu. Đây là loại chiến đấu mà Cờ Dìm Sân mong muốn. Đó là lý do tại sao cô ả hài lòng. Cho dù có thua thì Cờ Dìm sẩn cũng sẽ cảm thấy như vậy. Nhưng tớ vẫn rất bất ngờ đấy. Lazer là một chuyện, rồi còn khẩu pháo đó nữa. Mà kỳ cười khi nhìn ma pháp trượng trong tay phải của Cờ Dìm sẩn Có một nòng pháo được lắp đặt trên nó. Một phong cách tấn công rất đối ngạc nhiên đối với kiểu ma pháp thiếu nữ truyền thống. Nhưng tại sao cậu lại không dùng Inferno Fizer? Khẩu pháo sẽ trở nên uy lực hơn nhiều đấy. Ma pháp tấn công mạnh nhất của cờ dìm sần là Inferno Fizer. Uy lực mạnh hơn hẳn Interlorsion mà cô ả vừa dùng. Mạ kỳ thắc mắc rằng tại sao cờ dìm sần lại không dùng nó để khai hỏa pháo. Nếu tôi sử dụng Inferno Fizer thì nòng pháo sẽ không chịu nổi đâu. Nếu tăng kích thước nòng lên thêm thì sẽ là quá lớn. Chưa kể lực phản hồi sẽ vượt quá khả năng chịu đựng của ma pháp phòng ngự và tôi cũng sẽ không thể bắn nó liên tục nữa. Mạnh hơn chưa hẳn là tốt hơn đâu. Trước khi đưa vào thực chiến. Cờ dìm sân đã thử nghiệm một vài lần. Kết quả là Inferlossian là phép tối ưu nhất để sử dụng. Nhân tiện khi thử nghiệm với Inferman giờ, cô đã có một trải nghiệm khủng khiếp và không hề muốn nó lặp lại trong thực chiến chút nào. Nhờ thế mà bây giờ chúng ta mới còn sống nhỉ. Đúng vậy. Nếu như đòn tấn công cuối cùng đó mà là Inferman giờ, thì Mạ kỷ và Cờ dìm sân giờ đã thành cho rồi. Nhờ việc Cờ dìm sân lựa chọn ma pháp một cách hợp lý nên hai người mới toàn mạng. Khi mang một nòng pháp bên người thì việc phải cẩn thận để tránh một vụ nổ quy mô lớn là điều tất nhiên. Vậy là cậu đã vận dụng sức mạnh mới của mình và giành chiến thắng. Đã hài lòng chưa Cờ Dìm sẩn? Ừ. Cảm ơn cậu đã nghiêm túc chiến đấu với tôi, Mạc Kỳ. Có một lý do nữa mà Cờ Dìm Sần thỏa mãn với trận đấu này đó chính là Mạ Kỳ đã trực diện chiến đấu với cô. Với ưu thế về ma thuật thao túng tâm trí của mình so với ma thuật tập trung nhiều vào năng lượng của Cờ Dìm sẩn. Mạ Kỳ có thể dễ dàng tung ra các đòn tấn công diện rộng và rút lui. Tuy nhiên, Mạ Kỳ đã chiến đấu và cờ dìm Sân rất biết ơn về điều đó. Chả phải mình đã nói ngay từ đầu rồi sao? Nếu chúng ta là bạn thì ít nhất phải chiến đấu với nhau nghiêm túc một lần chứ? Đúng vậy nhỉ, lỗi của tôi rồi. Cho đến tận cuối cùng, Mạ Kỳ vẫn trung thành với lời nói của mình. Không có lời nói dối nào ở đây và cô đã giữ lời hứa của mình cho đến khi kết thúc. Cờ dìm Sân cười ngượng với người bạn của mình. Dù đã trở nên mạnh mẽ hơn nhưng cô ả vẫn không thay đổi. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất khi cô cảm nhận được rằng có người đã xâm nhập kết giới. Có vẻ như chúng ta có khách kìa. Cảm giác này, chắc chắn là xạ tômi cũng rồi. Mạ kỳ cũng cảm nhận được thông qua kết giới của mình. Nếu cô nhớ không nhầm thì đó hẳn là cụ tạ diệu. Hửm. Có vẻ như tôi không ở đây thêm được nữa rồi. Cờ dìm sần cao mày. Suy đoán những kẻ xâm phạm là đồng minh của Mạ kỳ là thích đáng. Hơn nữa nếu đúng là người mà Mạ Kỳ đã nói Sạ tổ mỉ cụ tạ diệu Thì vấn đề càng nan dài hơn Vì Mạ Kỳ không nói dối bao giờ Nên nếu cứ tiếp tục ở lại đối đầu với cụ tạ diệu Trong tình trạng bị thương thế này Sẽ là không thông minh chút nào Do đó cô quyết định rút lui Chào nhé, Mạ Kỳ Cờ dìm sần nâng pháp trượng lên đặt lên vai Và ngẩng mặt rời đi bỏ lại Mạ Kỳ sau lưng Đợi một chút Cờ Dỉm sần Cậu không muốn giết mình sao Ngạc nhiên bởi hành động của Cờ dìm sần Mạc Kỳ theo bản năng ngăn cô ở lại. Đáp lại, Cờ Dìm Sẩn chỉ quay đầu nhìn Mạc Kỳ và mỉm cười. Cậu đã chiến đấu theo cách của tôi thì đổi lại tôi cũng sẽ ứng xử theo cách của cậu. Cờ Dìm Sẩn, Cờ Dìm Sẩn không có ý định giết Mạc Kỳ. Cô biết rằng Mạc Kỳ đã chiến đấu để hoàn thành mong muốn của mình. Đó là lý do tại sao Cờ Dìm Sẩn sẽ tuân thủ mong muốn của Mạc Kỳ và bỏ đi như một người bạn. Nhưng lần tiếp theo chúng ta gặp lại thì sẽ không kết thúc như thế này đâu. Tôi sẽ đối xử với cậu như một kẻ thù và giết cậu. Mình cũng không nghĩ rằng lúc đó mình có thể nương tay với cậu đâu. Tình bạn của Mạ Kỳ và Cờ Dìm Sần kết thúc ở đây. Từ thời điểm này họ là kẻ thù của nhau. Sẽ không còn có chuyện công bằng một đấu một nữa mà sẽ là chiến đấu theo đội. Rõ ràng con đường của họ khác nhau nên tình bạn của họ coi như đây là kết thúc. Vậy nhé Mạ Kỳ. Hôm nay vui lắm. Đúng hết câu, Cờ Dìm Sần mỉm cười rồi rời đi. Cả rèn. Mạc Kỳ gọi cờ dìm sần một lần cuối cùng bằng tên thật của cô. À, nghe vậy cờ dìm sần dừng lại một lúc trước khi quyết định không quay lại và biến mất trong bóng tối. Vĩnh biệt, Cazen. Với maki Kỳ, cờ dìm sần là một ngọn lửa nhỏ bé mà cô tìm thấy trong bóng tối. Tuy nhiên, ngọn lửa đó không bao giờ bùng lên và ngày càng xa cách với Mạc Kỳ hơn. Cô cảm thấy buồn, nhưng bởi không thể sống như ngọn lửa đó, cô cũng không cố ngăn cờ dìm sần rời khỏi. Chương 5, tập kết. Phần 1 Thứ hai, ngày 13 tháng 9. Sau khi tìm thấy Mạ Kỳ đang mình mẩy vết thương, cụ tạ dịu và dịu cả nhanh chóng đưa cô quay trở lại phòng 106. Họ phải giúp cô điều trị càng nhanh càng tốt, nhưng còn có một việc khác họ cần phải làm. Đó là một cuộc họp khẩn cấp để quyết định xem họ phải làm gì từ bây giờ. Từ những việc Mạ Kỳ thuật lại thì có vẻ đặt nẹ giái bảo đã quay trở lại kịch sở sáng hạ dù cả giờ một lần nữa và không còn nghi ngờ gì về việc chính chúng là kẻ đứng sau vụ bắt cóc hàng loạt. Thế nên sẽ vô cùng nguy hiểm nếu cứ tiếp tục đâm đầu đi tìm kiếm một cách bất cẩn. Họ cần tập hợp tất cả các thông tin đang có lại và lập ra một kế hoạch rõ ràng. Đầu tiên chúng ta cần phải xác định được mục đích của đặt nét Giải bảo đang nhắm tới là gì đã. Sau khi mọi người ngồi lại tập trung xung quanh chiếc bàn trà, Di hạ bắt đầu cuộc thảo luận với chủ đề quan trọng nhất. Đặt nét Giải bập tất nhiên phải có mục đích gì đó khi bắt bóp lũ trẻ. Nếu chưa nắm bắt được mục đích thật sự của đối phương mà lại hành động khinh suất thì chỉ có dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì thế ưu tiên hàng đầu là phải tìm ra được ý đồ của đặt nẹ dạy bảo. Nè cả, rốt cuộc thì cái đám đen tối gì gì đó muốn gì vậy? Sơn ạ quay qua hỏi cả, cô muốn nghe ý kiến từ chuyên gia trong lĩnh vực này. Đặt nẹ dạy bảo đang nhòm ngó nguồn ma lực trong phòng 106. cả không thể coi đây là vấn đề của người khác. Cô lưu loát trả lời câu hỏi bằng một vẻ mặt nghiêm túc. Đó chính là con người của cả mà cụ tạ dự không muốn nhìn thấy. Zika chan. Mình vẫn chưa hiểu lắm. Cụ thể là họ muốn làm gì sau khi chiếm được nguồn ma lực ấy? Sì dù cả hỏi trong khi đang băng bó cho Mạ Kỳ. Việc sơ cứu cho Mạ Kỳ đã kết thúc và giờ cô đang được băng bó khắp người. Tuy nhiên dựa vào thần thái thì cô sẽ sớm hồi phục thôi. À thì Đạt bảo muốn được tự do sử dụng ma thuật, nhưng chính vì thế mà nó đi ngược lại với tôn chỉ không được sử dụng ma pháp cho mục đích cá nhân của ma pháp quốc. Vương quốc ma pháp phồn xạ gì ạ đã hạn chế việc sử dụng ma pháp nhằm tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Tuy nhiên Đạt Nẹ báo lại cho rằng sử dụng ma pháp là quyền tự do cá nhân và ngăn cấm nó là điều phi lý, điều đó nảy sinh xung đột với vương quốc. Vậy tức là họ muốn lật đổ vương quốc. Trong trường hợp xấu nhất thì đúng là vậy. Đạt Nẹ Sứ thật ra không muốn sở hữu một quốc gia, họ chỉ đơn giản là muốn loại bỏ những quy định về hạn chế sử dụng ma thuật. Vì Vương quốc vẫn đang duy trì nó nên nếu xung đột trở nên gay gắt hơn thì Đạt Nẹt Giải Bảo rất có khả năng muốn lật đổ Vương quốc. Chính xác hơn, mình nghĩ rằng cuộc chiến để lật đổ Vương quốc đã bắt đầu rồi. Khi mình còn ở trong Đạt Nẹt Giải Bảo, họ đã bắt đầu chuẩn bị cho một trận quyết chiến rồi. Maki bổ sung ý cho lời giải thích của Zika. Cô từng là một trong các lãnh đạo tối cao của Đạt Nẹt Giải Bảo vì thế cô nắm rất rõ tình hình bên ấy. Lý do mà mình nhắm tới phòng 106 lúc đó là để gia tăng chiến lực để chuẩn bị cho trận quyết chiến với Dải báo Hè ật và quân đội Phồn xạ Dị ạ. Để chống lại quân đội của Ma Pháp Quốc Phồn Sạ Dị ạ, Đặt Nết Dải Bảo bắt đầu bằng việc đi thu thập các nguồn ma lực cũng như pháp bảo mạnh mẽ. Một lý do nữa là quy mô tổ chức của Đặt Nết Dải Bảo nhỏ hơn Dải Bảo Hè ật của Phồn xạ gì ạ rất nhiều. Nên nếu trực diện đối đầu thì chúng chỉ có chuốc lấy thất bại mà thôi. Vì thế đặt nẹ sứ bảo muốn lật ngược thế cờ thì chỉ còn cách dựa vào những phát bảo mạnh mẽ mà thôi. Điều này cũng tương tự như bọn khủng bố sử dụng những vũ khí tự chế hoặc vũ khí hóa học nhằm thực hiện nưu đồ của chúng. Nói tóm lại là dùng quân trang để bù cho quân lực. Vì phồn xạ gì ạ cũng hiểu được điều này nên đã không ngừng phái đi các ma pháp sư như mình đi để ngăn chặn chuyện đó. Hiểu rằng nếu như làm ngơ đứng nhìn, chiến tranh cuối cùng sẽ nổ ra, Phồn xạ lì ạ tất nhiên là đầu thể ngồi yên. Giải bảo hệ ở hiện có 7 ma pháp sư bậc thầy được ban cho danh hiệu Giải bảo và Zika là một trong số đó. Họ không ngừng được phái đi để ngăn chặn âm mưu của đặt nẹ giải bảo. Zika đến với phòng 106 một năm về trước chính là để ngăn cản việc nguồn ma lực của căn phòng 106 bị kẻ địch chiếm được. Nói cách khác là vì mong muốn sự tự do nên cuối cùng đặt nẹ giải bảo lại trở thành lực lượng chống chính phủ à? Thế thì không lạ gì việc họ liên kết với phe cấp tiến của người lòng đất bọn mình. Kỳ gì hạ tổng kết lại vấn đề. Mặc dù quá trình và mục đích có khác nhau nhưng đặt nền giải giái bảo và phe cấp tiếp của người lòng đất lại có chung mối căm thủ đối với thể chế hiện tại. Khi nhìn vào lịch sử của trái đất thì không có gì lạ khi hai phe này liên kết với nhau. Lời giải thích của kỳ gì hạ không sai nhưng nó vẫn thiếu một số yếu tố quan trọng. Vì thế mà kỳ tiếp tục bổ sung những gì cô biết thêm vào. Mâu thuẫn đầu tiên bắt đầu từ trong chính nội bộ của giái bảo hệ ở khi mà họ tranh cãi với nhau xem con nên trở về với quê hương cũ của mình hay không. Đặt nét giải bác khởi nguyên chính là do một bộ phận trong giải bác hệ ợt mang tư tưởng đối nghịch với vương quốc tách gia mà tạo thành. Thì ra là như vậy. Hóa ra tình cảnh của bên đó cũng rất phức tạp nhỉ. Cụ tạ dịu rất ngạc nhiên bởi những lời nói của Mạc Kỳ. Cậu trước giờ chỉ nghĩ rằng đặt nét giải bác chỉ là một nhóm các ma pháp thiếu nữ Nhưng bình tĩnh mà suy xét thì hiện thực đâu có đơn giản giống như ả nìm hay mà ga Các phe cánh đều có hoàn cảnh và mục đích riêng của mình là điều dễ hiểu. Vương quốc ma pháp phổn xạ gì à nguyên là do một nhóm người bị lưu đẩy sau khi phạm tội tại đỉnh vài trăm năm về trước. Chính vì thế mà họ đã cam chịu hình phạt của mình và không còn cố gắng để trở về cố hương. Phổn xạ gì ạ là một vương quốc không có vua. Bởi vì trong quá khứ họ đã nổi dậy chống lại vị vua của mình để mưu cầu phú quý và quyền lực nhưng thất bại nên mới bị lưu đày. Giờ đây họ đã xây dựng riêng cho mình một vương quốc không có vua như là bằng chứng cho sự hối tiếc quá khứ. Cũng vì lý do đó họ không cố gắng trở về quê hương từ xứ đầy hải của mình nữa. Nhưng những người lập ra đặt nạp sứ giải báo lại không chấp nhận điều đó. Họ không cam lòng việc phải bỏ buộc sống trong lãnh thổ nhỏ bé của phổn xạ dị ạ chỉ vì những tội lỗi mà bản thân đã không phạm phải. Vì phổn xạ dị ạ từ khi thành lập đến thời điểm đó đã trải qua nhiều thế hệ nên những ký ức về tội lỗi và hình phạt cũng dần phai mờ Do đó đã bùng lên một cuộc tranh cãi lớn trong nội bộ phổn xạ dị ạ. Tại thời điểm đó. Ma pháp quốc phổn xạ di à gặp rất nhiều vấn đề. Diện tích lãnh thổ rất nhỏ dẫn đến hàng loạt vấn đề này sinh khi dân số gia tăng. Không đủ lương thực, nhà ở, ô nhiễm môi trường, khoảng cách giàu nghèo và tệ nạn xã hội gia tăng. Đó cũng là lúc xuất hiện một nhóm cho rằng nên tập trung ma thuật để tìm đường quay trở về cố hương. Vì họ đã trải qua nhiều thế hệ kể từ khi lớp người phạm tội bị lưu đẩy qua đời. Vì thế họ cho rằng lúc này nên tìm cách trở về cố hương để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tất nhiên có một số lượng lớn người đồng tình với quan điểm này, đặc biệt là những người nghèo. Vì thế cuộc tranh luận này đã chia Vương quốc ra làm hai. Nhưng cuối cùng Vương quốc đã không thay đổi chính sách. Chính vì thế một bộ phận đã ly khai ra với mong muốn sử dụng ma thuật của họ để trở về đất tổ. Thay vì tự bản thân giải quyết vấn đề, mà lại dùng cách mở rộng ảnh hưởng của mình ra bên ngoài để tìm kiếm sự giàu có và uy quyền, thì chẳng khác nào lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Vì lẽ đó, Vương quốc ma Pháp phổn xạ dị ạ xác định rằng dù sẽ cố gắng quay trở về quê cha đất tổ, họ cũng phải tự tìm cách giải quyết các vấn đề của bản thân, bằng không họ sẽ không thể chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ được. Sự công bằng có thể thấy trong quyết định này, thế nên người dân phổn xạ dị Ả mới có thể kìm nén cảm xúc của mình lại và bắt đầu làm việc để cải thiện đất nước bằng sức mạnh của chính bản thân. Nhưng cũng nhờ vào cuộc tranh luận đó mà mong muốn được cải thiện đất nước được chuyển vào nhân dân. Vì vậy... Cuộc bạo loạn đã được dập tắt nhưng một phần của người dân vẫn không hài lòng. Họ rời khỏi phổn xạ di ạp và bắt đầu hành động độc lập dưới cái tên đặt nẹt giải bảo. Với một mục tiêu duy nhất, tập trung ma thuật và trở lại cố hương. Do vậy nên phổn xạ di ổ mới cấm sử dụng ma thuật vì mục đích cá nhân đó sao? Vâng, ban đầu nó đơn thuần chỉ dùng để ngăn cản những ai có ý định muốn quay trở về thôi. Nhưng hành động của đặt nẹt giải bảo càng ngày quá khích cho nên nó trở thành một lệnh cấm toàn diện việc sử dụng ma thuật vào mục đích cá nhân. Nhưng đặt nẹ sứ giải báo lại vi phạm việc này. Phải, họ nhất quyết không chịu từ bỏ. Ban đầu đặt nẹ sứ giải bậc chỉ đơn giản là hành động vì muốn quay trở lại cố hương. Tuy nhiên với lệnh cấm của phồn xạ gì ạ, chúng đã tự vũ trang cho mình và tiếp tục bằng vũ lực. Mâu thuẫn tiếp tục gia tăng cho đến khi chiến tranh nổ ra. Tuy nhiên việc chiến đấu liên tục làm họ dần xa rời mục đích ban đầu. Và cũng có nhiều người gia nhập vì mục đích cá nhân. Như mình vậy, để bù đắp cho sự thiếu hụt về quân số. Đặt giải bảo bắt đầu tuyển dụng ma pháp sư tự do. Kết quả làm họ dần xa rời mục đích ban đầu của tổ chức và mặt tối của tổ chức. Việc tự do được sử dụng ma pháp để tư lợi cá nhân vươn lên chiếm ưu thế. Đặt nét giải báo của hiện tại chỉ là tàn tích của một giấc mơ trong quá khứ mà thôi. Mất đi mục đích của mình và lầm đường lạc lối dưới vỏ bọc là một tổ chức. Kẻ địch của chúng ta lần này chính là 7. Không, 6 ma pháp thiếu nữ như thế. Đặt giải bảo giờ đây đã quên đi mục đích thành lập ban đầu mà chỉ còn lại nhu cầu muốn sử dụng ma thuật để phục vụ cho mục đích riêng. Bởi vì thế chúng tìm cách lật đổ vương quốc ma pháp phồn xạ gì ạ? Lập trường của mấy người thật là nặng nề quá đi. Sợ nạ e chan. Mình được chiêu mộ một cách chóng vánh thôi nên cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng quả thực, quan điểm đấy đúng là phức tạp thật. Cứ làm theo chỉ dẫn của tôi và giữ vững tinh thần cho đến cuối là được rồi. Mình sẽ cố gắng hết sức. Như vậy. Cụ tạ và những người khác dần hiểu rõ đạ sơ nẹ giải bảo cũng như mục đích của chúng. Và đồng thời hình dung ra được các ma pháp thiếu nữ của đặt nẹ giải bảo muốn làm gì. Nói cách khác mục tiêu của họ chính là nguồn ma lực ở phòng 106 này. Họ đang thu thập chiến lực để lật đổ phồn xạ gì ạ. Đó là kết luận của cụ tạ dịu. Để chuẩn bị cho trận chiến quyết định của chúng, đặt nẹ giải bảo đã cố gắng ăn cắp ma lực đang tích tụ trong phòng 106. Liên kết chối sự kiện lại thì có thể mường tựa ra việc chúng bắt cóc trẻ em là để nhằm đạt được mục đích ấy. Cụ tạ dịu, mình nghĩ tình hình nghiêm trọng hơn một chút đấy. Ý cậu là sao? Sử dụng đến cả phương pháp bắt cóc trẻ em như thế này. Có vẻ như họ muốn sau nhiệm vụ này quyết sống mái một phen với giải bảo bao ở rồi. Kỳ gì hạ cảm thấy tình huống này nghiêm trọng hơn cụ tạ dịu nghĩ? Cho đến tận bây giờ các ma pháp sư vẫn hoạt động một cách bí mật. Không để lại dấu vết, thủ tiêu hoặc xóa ký ức của nhân chứng. Phát động kết rơi trước khi hành động để khiến những người không liên quan tránh xa. Đó là lập trường ma pháp sư không hề tồn tại của chúng. Tuy nhiên, lần này mọi thứ đã khác. Chúng bắt cóc trẻ em, một phương pháp vô cùng lộ liễu. Với sự việc nghiêm trọng như thế này thì chắc chắn cảnh sát sẽ vào cuộc điều tra, đặt nét giải bảo vì thế sẽ khó mà hoạt động ở thành phố này trở về sau nữa. Chỉ có một lý do duy nhất để chúng làm việc này là bởi vì chúng dự định sẽ không bao giờ quay trở lại đây một lần nào nữa. Nói cách khác, Trận quyết chiến với giải bá hẹ ợt đã đến rất gần. Hơn nữa xét về mặt chiến lược thì thậm chí vấn đề còn phiền hà hơn nữa khi mà bọn chúng không đặt nặng vấn đề thắng bại ở đây. Thả khoanh tay với vẻ mặt đăm chiêu trong khi nhận xét. Trong mắt một thiên tài về chiến lược như cô thì vấn đề được mang ra xem xét ở một góc độ hoàn toàn khác. Không đặt nặng vấn đề thắng bại. Ý cô là lần này bọn họ không xem chúng ta là kẻ địch chính cần phải đánh bại sao. Đúng vậy vì không hề có chiến thuật nào đảm bảo thắng lợi hoàn toàn nên bất kỳ người chỉ huy nào cũng phải nghĩ ra một kế hoạch đề phòng khi thất bại. bởi lẽ đó chính việc bắt cóc hàng loạt của chúng nảy sinh vấn đề đấy. tôi hiểu rồi. vì phương pháp bắt cóc trẻ em này sẽ không thể nào thực hiện lại một lần nữa. một khi toàn thành phố đã nâng cao cảnh giác lên thì có sử dụng ma thuật cũng không cách nào lừa bịp người dân được nữa. ngay cả khi đã xóa ký ức của những nhân chứng nhưng nếu đồng loạt xuất hiện nhiều người bị mất trí nhớ như vậy thì chắc chắn sẽ nảy sinh hoài nghi. vâng. Nói cách khác, kẻ thù có lẽ đang nghĩ như thế này, thành phố này không còn gì để đụng tới nữa nên nếu chúng ta thua cũng chẳng thành vấn đề. Suy luận của kỳ gì hạ và thạ mở ra một đường lối rất quan trọng trong chiến lược. Tuy nhiên nếu suy nghĩ theo cách này thì sẽ có thêm một số vấn đề phát sinh. Nhận thấy điều đó, hạ dù mì dơ tay lên, xin phép nói. Xin chờ một chút, thời hạ mì dịt điện hạ, không phải giải bảo đặt Net đang nhắm vào phòng 106 để thu thập sức mạnh chống lại giải bào hệ ở sao? Đúng vậy. Bọn chúng chắc cũng mong mọi chuyện được xuân sẻ ở đây. Vậy tức là bọn họ không cố gắng trộm nguồn ma pháp ở đây nữa ư. Bọn chúng hiện đã có một nguồn thay thế cho nên đâu còn nhất thiết phải chiếm được nơi này nữa. Một nguồn thay thế. Vì không thể hiểu được nên Hạ Dù Mì nghiên đầu bối rối. Thấy thế, cơ làn ngâng kính mình lên và bắt đầu giải thích. Hạ Dù Mì, phe cấp tiến của người lòng đất đã chia sẻ công nghệ với chúng. a mắt Hạ Dù Mì mở to. Cuối cùng cô cũng hiểu được đặt nẹ giải bảo đang nghĩ gì. Các ma pháp sư đã nắm được công nghệ tâm linh của người lòng đất. Và với nó, chúng có thể vạch ra một kế hoạch nào đó để bù đắp sự thiếu hụt về quân số. Cơ là Nguyên Mai, như thể nói rằng tình hình đang xấu đi. Nè, Tha Chan, mình không thật sự hiểu lắm nhưng mà. Tiếp theo, Sì Dù cả dơ tay lên. Dù đã hiểu được đặt nét sư bảo đang nghĩ gì nhưng điều đó càng làm cho cô bối rối hơn. Nếu họ nghĩ rằng nếu có thua thì cũng không sao vậy hà cớ gì còn phải tấn công ở đây. Để mặc chúng ta thì không phải sẽ tiết kiệm sức lực hơn sao? cả tự hỏi tại sao đặt nẹ giái báo lại tấn công ngay cả khi chúng đã nhận được những gì mình cần từ phe cấp tiến? Nếu đã đủ khả năng chiến đấu thì đâu cần phải chiếm nguồn ma lực trong phòng 106 làm gì nữa? Nếu dựa theo suy nghĩ bình thường thì có lẽ là nghi binh hoặc cầu thêm thời gian. Kỳ gì hả? Câu nghĩ thế nào? Có khi nào đặt nẹ sứ giái bắt tấn công phòng 106 là do có ma và hệ lẹ đứng đằng sau sai khiến? Nhắc mới nhớ! Maia và Alexis đã trốn thoát sau cuộc chiến ở lòng đất vừa qua đúng không, Điện Hạ? Thật đau đầu là chúng ta không thể nào dự đoán được nổi hai kẻ đó đang suy tính cái gì. Sự hiện hưu của Maia và Alexis là vô cùng đáng quan ngại đối với cụ tạ Diệu và các cô gái. Lúc đó mặc dù nhìn từ ngoài vào rõ ràng là hai người bọn chúng đang hợp tác với phe cấp tiến nhưng mục đích thật sự thì vẫn còn là điều bí ẩn. Alexis lại đặc biệt nguy hiểm vì không ai biết chính xác hắn ta đang toàn tính cái gì bởi vì thế cụ Tạ dịu và các cô gái luôn phải cảnh giác thường xuyên theo dõi tình hình dưới lòng đất để đề phòng các động thái của hệ Leticis và Maya. Nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến cho mọi người im lặng nhìn nhau không biết nói gì. Cứ mãi suy nghĩ về hai kẻ danh mánh đó cũng chẳng đi đến đâu đâu. Trước hết cứ giới hạn xung quanh hành động của Đạt Nhật Dài Bảo thôi. Để phá vỡ sự im lặng, cơ lản cố gắng loại bỏ suy nghĩ về Maya và hệ Leticis và đưa cuộc họp trở về với việc đối phó với hành động của Đạt Nhật Dài Bảo hiện tại. Đúng là nghe có vẻ thuyết phục thật khi những lời nói đó đến từ một người từng còn danh mánh hơn đó nhỉ. Cụ tạ dị cười trong khi treo chọc cờ Lạn. Cô nàng tức điên lên và phản ứng lại. Bở tỏ dị ẩn. Sao lần nào cậu cũng lôi ta ra để treo thế hả? Cậu không thể tử tế với ta như với những người khác không được sao? Cờ Lạn phản ứng mạnh mẽ đến mức nhìn cứ như cô sắp bay tới cắn củ tạ dị vậy. Tuy nhiên củ tạ dị không những không e sợ mà còn cười như đúng rồi. Vừa rồi tôi đâu có treo chọc gì cô. Tôi có nói là từng cơ mà. Ừ. hèm Kệ sát nhà ngươi. Tiếp tục quay lại chủ đề về đặt nẹ dài bảo thôi nào. À rồi, thì nói về đặt nẹ dài bảo thôi. Ừ ừ. Mà nhân tiện, câu sau mới là trêu chọc cô đấy. Làm như ta không biết ấy. Cuộc trò chuyện của cụ tạ dịu và cờ lãn đã thay đổi không khí nặng nề của căn phòng khi bàn về vấn đề của mẹ áp và hệ kỳ gì hạ cười khúc khích trong khi theo dõi cuộc cãi vã của cụ Tạ Diệu và cờ lạn nhưng cô nhanh chóng trở lại biểu hiện nghiêm túc của mình. Bây giờ nếu chúng ta tổng hợp lại mọi dữ kiện thì thấy rằng đặt nẹt dưới bắp tay đang lên kế hoạch tấn công phòng 106 nhưng lại không quan trọng hóa chiến thắng. Họ đang hy vọng giành lấy được nguồn ma lực ở nơi đây nếu mọi chuyện suôn sẻ hoặc bất quá chỉ là đánh nghi binh hoặc câu thêm thời gian. Vì thế khả năng họ sẽ rút đi sau một khung thời gian là rất cao để không bị ảnh hưởng đến chiến lược dành cho trận quyết chiến sau này. Đặt nét giải bảo muốn đánh lừa kẻ địch hoặc câu thời gian mà không bị tổn hại quân lực. Nếu quả thật như thế thì chiến thuật của chúng sẽ là tấn công để phòng thủ và rút lui khi thời gian đã đến. Rút quân đi hở. Nếu là trong ả niệm thì sẽ có một căn cứ bí mật thiệt là lớn ở trên núi rồi còn có đường hầm bí mật hoặc trực thăng để chạy trốn nữa đấy. Sau khi lắng nghe kỳ gì hạ, Sở Nại nhận xét một cách ngây ngô bằng kiến thức có từ ả niệm của mình. Thông thường nếu làm vậy sẽ không khỏi khiến người khác bực mình. Nhưng hiện tại đối thủ của họ là các ma pháp thiếu nữ nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giả thuyết của Sơn Na E cũng thế. Nhắc mới nhớ. Nana Na San có nói với mình thế này. ra nghi thức để hiến tế một số lượng trẻ em nhiều như vậy cần một không gian rất lớn để thi triển. Nhờ lời nói của Sơn Na E mà gì cả mới nhớ ra một dữ kiện quan trọng để thêm vào. Với những ma thuật đòi hỏi nghi thức, kích cỡ ma pháp trận, uy lực câu chú sẽ tỷ lệ thuận với năng lượng cần có. Nếu như đến tận 10 đứa trẻ được dùng để cung cấp ma lực thì ma pháp trận cũng phải có kích thước lớn tương ứng thì mới thi chuyển được. Nếu vậy thì có khi chúng ở trong núi giống sở nạ ẹ xa mà nói thật đấy, bởi vì không có một khu vực nào đủ rộng trong thành thị cả. Dù đưa ra kết luận trong khi nhìn vào bản đồ xuất hiện trên vòng tay của cô. Ma pháp trận mà ma đã sử dụng cách đây 11 năm có kích thước tương đương một bãi đậu xe. Nhưng đó mới chỉ là ma pháp trận dùng cho một vật hiến tế thôi cho nên kích thước dùng cho hơn 10 vật hiến tế thì dù có phát triển công nghệ đến đâu đi chăng nữa cũng phải lớn ở mức một phòng tập gym. Để có được cơ sở vật chất như thế trong thành phố là vô cùng khó, vậy nên, chúng chắc hẳn đang ở một khu vực hẻo lánh nào đó. Một công trình bị bỏ đi hoang hoặc một đường hầm trong núi sẽ có khả năng rất lớn đấy. Mình đã gặp cờ dìm sần ở ngoại ố thành phố cho nên khả năng rất cao chính là chỗ đấy. Mạc khi gặp cờ dìm sần ở ngoại ố thành phố trong khi đang đuổi theo dấu vết của những đứa trẻ bị bắt cóc nên có khả năng rất cao là nghi lễ sẽ diễn ra ở một cơ sở gần đó. Được rồi dù, em hãy tập hợp những vị trí khả nghi lại đi. Như ý người, thưa công chúa. Dù cùng lúc sử dụng dữ liệu địa hình có sẵn trên bờ lục nỉ tật và kết hợp với những máy bay không người lái để tổng hợp ra những vị trí tiềm năng. Trong lúc chờ đợi kết quả, si rủ cả chợt hỏi về một vấn đề mà cô đã suy nghĩ từ lâu. Nhân thiện, Mục đích của ma pháp hiến tế lần này có thể là gì vậy? Cô đang thắc mắc về mục đích của nghi lễ. Rõ ràng là Đạt Nẹt Giái Bảo sẽ sử dụng một nghi lễ để hiến tế trẻ em nhưng mục đích của nó là gì thì cô lại không biết. Sì si Dù cả hoàn toàn không biết tí gì về ma thuật nên cô không thể nào tưởng tượng được. Ma pháp công thành, khởi tạo vũ khí hoặc triệu hồi quỷ. Hay đại loại vậy. Là một chuyên gia, Mạc kỳ đưa ra ba khả năng cao nhất có thể. 11 năm trước. May A đơn thuần chỉ là muốn tích lũy ma lực nên mới làm thế còn hiện tại thật khó tưởng tượng rằng giái Bảo giải Bảo sẽ làm điều đó với cả 10 đứa trẻ. Cậu chắc chứ? Chắc. Cụ tạ giữ xác nhận lại với Mạ Kỳ và cô gật đầu lại một cách nghiêm trọng. Biểu hiện đó của cô làm cụ tạ giữ thấy trạnh lòng không yên. Bởi vì nếu là mình trước kia thì mình cũng sẽ làm như thế. Mạ Kỳ đã từng là một phần của đặt nẹ giải Bảo, Đó là lý do tại sao cô ấy biết cách chúng hành động và có thể tưởng tượng ra được chúng sẽ làm gì. Dù cô chưa bao giờ sử dụng con người làm vật tế nhưng bản thân cô đã từng thực hiện nghi thức ma thuật. Đến tận bây giờ cô vẫn còn hối hận về điều đó. Phần 2. Suy đoán củ tạ diệu và những người khác đã trúng phóc. Nơi mà đặt nẹ sứ giái triển khai nghi thức ấy là một tầng hầm cực lớn trong một công trình bỏ hoang nằm ở ngoại ô của thành phố kịch sở xã hạ dù ca giờ. Họ đã xóa ký ức của những người chủ tòa nhà để chiếm dụng nó. Vợ Lưu San, tình hình thế nào rồi? Kích hoạt thuận lợi. Sinh lực của các đóa hoa đang được ma pháp trận nhanh chóng hấp thụ. Sau khi để cờ dìm sần rời đi để cứu Maki, Đạc Jin và Đạc Bờ lưu tiếp tục hoàn tất công việc của mình. Vừa nãy thôi hai người đã hoàn thành ma pháp trận và hiện đang tiến hành thử nghiệm nó. Một khóm hoa được đặt trong vòng tròn và lập tức khô héo ngay khi nó kích hoạt. Sinh mệnh của đóa hoa đã bị tức đi bởi phép thuật. Bộ lưu linh lực vẫn bình thường, bộ chuyển hóa cũng thế. Xem ra không có vấn đề gì rồi. Tối lắm. Vậy là chúng ta có thể tiếp tục kế hoạch rồi. Đóa hoa bị khô héo trong vòng chưa đến 10 giây. 10 đứa trẻ cũng sẽ bị hiến tế để chuyển đổi thành nguồn năng lượng theo cách đó. Vẫn còn quá sớm để thư gian đó. Giờ là lúc cô bắt tay vào làm đấy. Ờ nhỉ, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tại sao cờ dìm sần và gờ lại hành động cùng với bờ lưu ở lần này? Câu trả lời chính là ở ma pháp chuyên môn của bờ ma pháp triệu hồi. Sử dụng sức mạnh ma pháp để bẻ con không thời gian. Triệu tập đối tượng hoặc sinh vật từ xa hoặc gửi đi theo chiều ngược lại. Nghi lễ quy mô lớn mà họ thực hiện lần này là một thần chú triệu hồi. Dù cụ tạ dịu và những cô gái rất mạnh nhưng họ cũng chỉ có 9 người. Tính thêm mà kỷ đã bị điều khiển vào đi chăng nữa thì số lượng vẫn chỉ là 10 cho nên nếu chúng tấn công vào hơn 10 địa điểm thì họ sẽ không thể chống đỡ hết tất cả. Vì mục đích đó, 10 đứa trẻ đã bị bắt cóc để dùng cho việc triệu hồi 10 con quỷ. Trong khi cụ Tạ dịu và những người khác bận đối phó với những con quỷ thì chúng có thể âm thầm đến chiếm lấy nguồn ma lực ở phòng 106. Tôi sẽ đưa những đứa trẻ đến. Vợ Lusan, hãy chuẩn bị đi. Hiểu rồi, mấy đứa trẻ nhờ cô đấy. Nghi lễ kéo dài trong khoảng 3 giờ đồng hồ. Vì đây là một nghi lễ dài nên các khâu chuẩn bị phải được thực hiện trước đó. Không chỉ phải chuẩn bị ma pháp cụ mà cả việc ăn uống do chúng không thể ăn uống gì trong suốt 3 tiếng đồng hồ đó. Vì nghi lễ này tiêu tốn nhiều thời gian và thể lực nên đây là một nhiệm vụ khá khó khăn. Oh, Gordin hướng về góc tầng hầm nơi đang giam giữ bọn trẻ nhưng cô chợt dừng lại và nhìn về phía lối đi thông lên mặt đất. Có chuyện gì vậy? Có vẻ như Cờ Dìm Sẩn đã về rồi. Không chỉ chuyên về ma pháp dự đoán tương lai, Gordin còn rất giỏi trong ma pháp thu thập thông tin. Cô ả đã đặt một mạng lưới giám sát lên khắp sàn nhà và nó sẽ giúp cô phát hiện ra bất cứ ai tiếp cận. Mạng lưới đó đã cảm nhận được Cờ Dìm Sẩn. Nhưng lạ thật, sao cô ấy lại đi chậm như thế? Sau một chốc, cuối cùng cờ dìm sẩn cũng đến đủ gần để họ nhìn thấy nhau được. Ngay lúc đó biểu hiện của g hoàn toàn thay đổi. Ôi không, cờ dìm sẩn đang bị thương nặng. vợ Lushan, cô cũng đến đây đi. Ừ. Hai người định tiếp tục nghi lễ nhưng khi thấy cờ dìm sẩn bị thương như vậy đã dừng lại và tiến về phía cờ dìm sần. Phần 3. Dù bị cuốn vào vụ nổ ma pháp và bị thương rất nặng nhưng may thay cờ dìm sẩn không lánh phải vết thương trí mạng nào. Vì thế bờ lưu có thể sử dụng ma lực lấy ra từ sinh mệnh của đóa hoa ban nay để chữa lành. Giờ đây cờ dìm sẩn đã có thể di chuyển bình thường trở lại. Cảm ơn nhé bờ lưu. Nếu buộc phải về hưu sớm ngay trước một chiến dịch trọng đại do bị thương bởi chính ma pháp của mình thì tôi nhục chết mất. Ma pháp của cô. Ý cô là là cô bị thương bởi chính ma pháp y tờ lò ẩn của mình. Chuyện gì đã xảy ra vậy cờ dìm sẩn Còn nạ vì san thì sao? Cơ dìm sần đã đi ra ngoài để cứu nạ vị nhưng lại một mình trở về đầy thương tích. Hơn nữa lại là do chính ma pháp ịt tờ ẩn của bản thân gây ra. Gờ và bờ lu không tài nào tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã chiến đấu với Mạ Kỳ. Với nạ vị san. Tại sao chứ? maki Kỳ đã hoàn toàn bị tẩy não bởi những kẻ đó. Khi tôi đến đó để cứu cô ta thì đã bị tập kích. Đó là một cái bấy. Nạ vị san. Đã bị tẩy náo rồi sao? Tôi và Mạ Kỳ quen nhau đã lâu nên muốn cứu cô ta vậy mà. Nói chung từ bây giờ sẽ khó khăn đây. Vậy còn việc bị thương bởi chính ma pháp của mình là sao chứ? Tôi bị chúng ma pháp xóa ký ức của Mạ Kỳ nên không biết là vì sao, nhưng kết quả cuối cùng thì là lưỡng bại cầu thương. Cơ dìm sân giải thích hoàn cảnh với G.Zin và B.Lu. Tuy nhiên, đó không phải là sự thật. Cô đã giấu đi việc Mạ Kỳ đã phản đội đặt lệnh giải bảo. Nếu bị phát hiện là đã phản bội, Mạ Kỳ sẽ bị đặt nẹt dài và truy sát và cờ dìm sần lại không muốn như thế. Mạ Kỳ chắc cũng sẽ không ngờ rằng mình sẽ làm như vậy lâu nhỉ. Chính bản thân cờ dìm sần cũng rất ngạc nhiên với bản thân khi làm vậy. Cảm giác được tình bạn của Mạ Kỳ cùng với mong muốn được một lần nữa tái đấu đã khiến cô giấu đi sự thật. Nói cách khác, cô muốn gặp lại Mạ Kỳ lần nữa. Tuy nhiên, hiện tại cờ dìm sần đã không nhận thấy những cảm xúc thật của mình. Dù sao đi nữa, chúng ta có thể coi Mạ Kỳ là một ma pháp sư của đối phương được rồi. Nếu cần thiết thì tôi sẽ giết cô ạ. Trông tẩy vào cô vậy, Cờ Dìm Sân. Gờ dinh, có bất kỳ ảnh hưởng nào đến kế hoạch của cô không? Không. Kế hoạch này lập ra ban đầu đã bao gồm luôn dự tính xấu nhất là nạ vị san bị tẩy não và theo phe địch luôn rồi. Được rồi, vậy tôi sẽ trở lại công việc của mình. Phiền cô. Cờ Dìm sẩn cảm thấy nhẹ nhõm khi hai người kia phản ứng giống như cô mong đợi, nhưng cô cảm thấy không hài lòng chút nào vì không ai trong số họ có bất kỳ quan tâm nào với Mạc Kỳ. Và từ đó mơ hồ hình dung ra rằng đây có thể là lý do tại sao Mạ Kỳ rời khỏi tổ chức. Ý cờ, rời đi em, về đầu quân bên giàn hạ dẹm của cụ tạ dịu, bằng không, kiểu này, em nó về với giàn hạ dẹm của thằng lệ mất thôi. Phần 4. Dù cho các vết thương có được chữa lành thì thể lực và quần áo cô vẫn tạ tơi. Sau khi tắm và thay quần áo, cờ dìm sần nghỉ ngơi để ăn tối tại một trong những phòng nhỏ. Trong thời gian đó, câu nghĩ đến Ma Kỳ. Cô hạnh phúc vì đã có thể chiến đấu với một mạ kỳ mạnh mẽ hơn Nhưng bây giờ đó đã là chuyện đã qua và cô cảm thấy chạy lòng Càng cố nghĩ ra lý do tại sao bản thân lại buồn thì cô càng không hiểu nổi Thậm chí đến mức quên luôn những lần chạm mặt với cụ tạ gì hay kỳ gì hạ lúc trước Khi cờ dỉm sần đang ăn dở miệng Một giọng nói đột nhiên xuất hiện từ phía sau cô Ơi trời, so với một người đang bị thương thì cô trông khỏe quá đó Khi quay lại Cờ dìm sân nhìn thấy một cô gái mặc một bộ đồ màu da cam đậm nhìn chằm chằm vào cô. Đó chính là Đạc Có Gèn. Trong đặt nét dài bập thì cô ả là người có tính cách tân thời và ngây thơ nhất. Điều đó cũng có nghĩa là khi bị chạm phải điều mà bản thân không thích thì ả sẽ là người hung hăng nhất. Mạ Kỳ từng nói rằng tính cách của cô cứ như là trẻ con và Cờ Dìm Sân cũng đồng ý điều đó. Ô Gèn. và Gèn lộ nữa. Thật may là cô không bị thương nặng lắm. Cô còn có thể tham gia tác chiến không? Đằng sau họ Gen là hai cô gái mặc trang phục màu tím và vàng. Họ là Đặc Tờ Tờ và Đặc Dẹ Lộ. Là người lớn tuổi và có trí tuệ cao nhất nên Tờ Tờ thường là người hòa giải trong đặt nẹt giải bảo. Còn ngược lại với vẻ ngoài dễ thương của mình, Dẹ Lộ là người có ý chí kiên định nhất tổ chức. Một khi cô đã quyết định điều gì đó thì nhất quyết sẽ không thay đổi. Nếu mọi người đều đã thể tựu đông đủ ở đây thì tôi đoán cũng đã đến lúc bắt đầu rồi nhỉ. Theo lịch trình Ba người trong bọn họ sẽ xuất hiện ngay trước khi lễ nghi diễn ra. Sự xuất hiện của bộ ba lúc này chứng tỏ rằng cờ Dịm Sẩn đã chìm trong suy nghĩ. Tuy nhiên, tờ tận lại lắc đầu. Vẫn còn một chút thời gian. Chúng tôi đến sớm hơn tại vì nghe nói rằng cô bị thương thôi. Tuy nhiên vẫn còn 2 giờ 30 phút nữa mới tới giờ kích hoạt nghi lễ. Tờ tận đã quyết định xuất hiện sớm bởi vì cô tin rằng nên để cao cảnh giác sau sự việc cờ Dịm Sẩn chiến đấu với Mạc Kỳ. Bởi vì khu vực thực hiện nghi lễ có khả năng sẽ sớm bị phát hiện. Do không muốn kẻ địch can thiệp vào nghi lễ nên bọn tôi đã đến sớm một chút. Bây giờ thì cậu chỉ cần nghĩ ngơi thôi, cờ dìm chan. Khi kẻ địch đến thì sẽ là lúc cậu tỏa sáng. Tờ đem rèn lộ cùng ọ rèn đến với ý định là sẽ tấn công vào một vị trí khác hỏng đánh lạc hướng. Vì hiện tại sau khi cờ dìm sẩn chiến đấu và biết được rằng mạ kỳ đang nằm trong tay giải bảo hẹt, tờ tớ lo rằng nghi lễ có thể sẽ bị phá hoại. Tờ tớ... G-Zin nói thế nào? Cô ấy nói khoảng 20. 20% đó là cơ hội mà giải bão hẹ ợt sẽ xuất hiện ở tầng hầm sớm hơn dự kiến. Đây là điều mà g đã dự báo. 20. Đó là mức chúng ta không thể ngồi yên được nữa rồi. Tỷ lệ 20% có nghĩa là giải bão hẹ ợt sẽ xuất hiện ở một trong năm các tương lai khả dĩ. Đó là còn chưa kể đến những rắc rối khác có thể phát sinh, không lạ gì khi tờ ợt bắt đầu hành động sớm. Dù sao hiện tại cứ giao lại cho chúng tôi và nghỉ ngơi đi, cờ dìm sẩn, đó là việc quan trọng nhất của cô lúc này đấy. Được rồi, trông vậy vào cô đó tò tỡ. Tốt, dù có hơi đường đột nhưng bọn tôi đi luôn đây. Tạm biệt, gặp lại sau. Chỉ còn lại một mình cờ dìm sẩn trong căn phòng sau khi ba người kia rời đi. Vậy là sẽ sớm có đánh nhau à? Cờ dìm sẩn đã chìm trong suy tư một lúc nhưng giờ đây trong đầu cô lại nhảy múa khi suy nghĩ về trận đánh tiếp theo. Dù không thể phủ nhận những cảm xúc yếu mềm bên trong, chiến đấu vẫn là tất cả với cờ dìm sần. Đó chính là lý do vì sao cô không thể tay trong tay đồng hành cùng với Mạc Kỳ. Thật không may cho Mạ Kỳ là cờ dìm sần là một kẻ cùng chiến. Phần 5. Cụ tạ dịu và những cô gái đã nhất trí lại quan điểm trong cuộc họp và bắt đầu đi tìm những đứa trẻ bị bắt cóc. Có hai manh mối giúp họ thu hẹp phạm vì tìm kiếm đó chính là để thực hiện nghi lễ thì cần có một nơi rộng lớn, và khu vực Mạ Kỳ đã giao chiến cùng với cờ dìm sần. Có rất nhiều tòa nhà lớn được xây dựng trong thời kỳ bong bóng bùng nổ kinh tế ở vùng ngoại ô thành phố kịch Sở xã Hạ dù cả giờ nhưng sau đó lại bị bỏ hoang sau thời kỳ suy thoái. Và ở gần khu vực Mạ Kỳ gặp cờ dìm sần thì có hai cái như thế. Đầu tiên là một khu mua sắm đã đóng cửa. Việc xây dựng nó bắt đầu khi một dự án xây dựng đường cao tốc được công bố, nhưng một khi bong bóng kinh tế vỡ ra thì dự án đường cao tốc đã được xem xét dừng lại. Nhưng dự án khu mua sắm thì không như thế và bắt đầu cho mở cửa kinh doanh. Nhưng nếu không có đường cao tốc, trung tâm mua sắm sẽ nằm ở một nơi bất tiện và cứ thế việc kinh doanh sẽ mau chóng thất bại sau vài năm. Kết quả là giờ đây chỉ còn lại thân xác của một tòa nhà kiên cố sẽ còn đứng vững cho đến trăm năm nữa. Thứ hai là một khách sạn nghỉ mát. Nó mở cửa từ trước thời kỳ bùng nổ kinh tế rất lâu và đã hơn 50 năm tuổi. Tuy nhiên mặc dù từng sở hữu cơ sở vật chất lớn nhất tại thời điểm khai trương nhưng kích cỡ của nó chỉ tầm trung công thêm sự xuống cấp theo thời gian đã làm cho khách ngày một ít ghé đến. Kết quả là nó đã đóng cửa cách đây vài năm. Cả khu mua sắm lẫn khách sạn đều có không gian rộng rãi hoàn hảo cho nghi thức ma pháp. Tuy nhiên, họ không có thời gian để tìm kiếm từng địa điểm. Vì vậy, Kutaji và những người khác chia thành hai đội, mỗi đội có 5 người. Cả và Maki, mỗi người dẫn đầu một đội, vì đây là một sự kiện có liên quan đến ma thuật nên hiển nhiên phải do những chuyên gia về lĩnh vực này dẫn đầu. Đội của Cả bao gồm Hà Jumi, Kizhika, Shizuka và Cờ Lạn. Trong khi mà kỳ có củ tạ dịu, sơn ạ Thời thầy ạ và Dù, Các đội được chia ra theo tương quan cân bằng sức mạnh. Điểm yếu duy nhất của kế hoạch này là phòng 106 sẽ bị bỏ lơ không phòng thủ. Nhưng vì mạng sống của những đứa trẻ đang bị đe dọa nên việc ngăn chặn nghi lễ ma pháp là ưu tiên hàng đầu. Hơn nữa đặt nét giấy bậc cần phải chờ đợi nghi thức hoàn thành mới có thể tấn công và cùng cần phải có thời gian thì mới kiểm soát được ma lực của phòng 106 cho nên chỉ cần cho thuộc hạ của Kỵ dị hạ cùng tàu bờ lục nì tật phòng thủ là được rồi. Sẽ không khó cho cụ tạ dịu và những người khác quay lại phòng 106 trước khi quyền kiểm soát ma lực bị chiếm giữ. Cho nên hiện tại họ phải chấp nhận một số rủi ro để nhanh chóng đi cứu những đứa trẻ. Phần 6. Căng thẳng tăng cao trong lúc chuẩn bị xuất phát. Nhiều nhất trong số đó có lẽ là cả. Mặc dù đã từng có kinh nghiệm chỉ huy tác chiến nhưng chính thức đứng ra lãnh đạo và chịu trách nhiệm cho một nhóm thì đây là lần đầu của cô. Một tình huống hoàn toàn xa lạ đối với Zizika. Sanae Chan, cậu có nghĩ là mình kham nổi trước chỉ huy không? Trong lòng Chan đầy bất an, cả tìm đến người mà trước giờ cô dành nhiều thời gian ở cùng nhất trong nhóm. Nếu được, cả còn muốn Sanae phản đối để cả còn có thể đổi vị trí cho người khác. Có vấn đề gì sao? Tuy nhiên trái với mong đợi của Zizika, Sơn Nạ -e ẹ cũng tán thành việc để Cả làm chỉ huy. Mình không đủ tự tin. Mọi việc sẽ đâu vào đó thôi. Sơn Nạ -e ẹ không giỏi giải thích cho lắm nên không nói rõ ra được lý do vì sao cô lại đồng tình. Nhưng Sơn Nạ -e ẹ có thể trở lại được với cơ thể của mình chính là nhờ lòng quyết tâm cùng nỗ lực của Cả. Bởi vì thế Sơn Nạ -e ẹ không có bất kỳ lý do nào mà không tín nhiệm Cả. Mặc dù ngày bình thường cả lơ phất phơ như thế, nhưng tại những thời điểm quan trọng thì dù gì cả lại vô cùng đáng tin tưởng. Do bản thân đã trải nghiệm qua nên Sợ Na e biết rõ điều đó hơn ai hết. Thật vô trách nhiệm quá đi. Không cần lo lắng, Hạ Du Mỹ và Kỳ Di Hạ ở đây là vì vậy mà. Nếu cậu có bất cứ khó khăn nào thì cứ việc dựa vào hai người họ là xong ngay thôi. Đúng rồi, vậy thì mình sẽ cố gắng hết sức. Ừ, đúng rồi đấy. Cuối cùng thì Cả cũng đã hạ được quyết tâm để trở thành một trường nhóm tốt. Ý thức trách nhiệm trong việc chống lại đặt nẹ sứ bảo đã được kế thừa từ nạ nạ này thậm chí còn mạnh mẽ hơn trong cô. Bởi vì thế khí thế của cô hôm nay hơn hẳn ngày thường. Có vẻ như bên đó sẽ ổn thôi. Cô ta chính là người đã để bạt Zika lên làm trường nhóm. Mặc dù có chút bất an nhưng vào những lúc như thế này thì Cả lại vô cùng đáng tin cậy. Miễn là xung quanh Cả có những người bạn luôn dõi theo thì một kết quả hứa hẹn cũng sẽ tự đến thôi. Sato Mikun, mình không phải là Zika nên Có ổn không nếu mình làm trưởng nhóm? Không giống như cụ tạ dịu, người có vẻ hài lòng, Mạ Kỳ có phần do dự. Cô cũng không nghĩ rằng bản thân phù hợp với vai trò lãnh đạo, nhưng vì một lý do khác với Zika. Sao cậu lại nghĩ vậy? Mình là một thành viên trong hiệp sĩ đoàn của cậu. Sinh tử của mình là do cậu quyết nên cậu làm chỉ huy thì hợp hơn, Sato Mikun. Mạ Kỳ áp tay lên ngực trong khi nói thế với cụ tạ dịu với niềm tin mãnh liệt của mình, bây giờ cụ Tạ dù có bảo cô vì cậu mà moi tim ra thì cô cũng sẽ làm ngay tức khắc. nếu cậu bảo rằng cuộc sống của cậu nằm trong tay tớ thì cậu phải nghe lời tớ đúng không? cậu sẽ ổn khi làm chỉ huy thôi, Et kasan, chúng ta cần phải tối ưu thời gian. dù cho cụ Tạ dù có làm chỉ huy thì mọi quyết định đều sẽ phải hỏi qua ý kiến của Mạ kỳ và nếu làm như thế thì sẽ gây trễ nải trong hành động. để Mạ kỳ và Dù Dị Cả làm lãnh đạo mỗi nhóm sẽ giúp đơn giản hóa đi phần giải thích. Nhưng mình đã từng là kẻ thù của cậu, Sato Mikun. Mình không thích hợp để ra lệnh trong tình huống này đâu. Mọi người đều biết rằng Mạ Kỳ từng là một phần của đặc Nhật dạy bảo. Để ai đó từng là kẻ thù dẫn dắt mình là điều bình thường không bao giờ xảy ra. Nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của đội và có những vấn đề lớn khi nói đến độ tin tưởng lẫn nhau. Tuy nhiên, thầy A mỉm cười nhăn nhó khi nghe nói thế. Maki, nếu nói theo cách của cô thì ở đây không ai xứng đáng để ra lệnh đâu. À. Hạ Dũ Mì và Sì Dũ Cả thì được đấy nhưng câu nghĩ họ có làm được không? Trong số 9 cô gái ở đây, chỉ có một số ít là chưa từng có thù địch với cụ Tạ Diệu. Ngoài Hạ Dũ Mỉ và Sì Dũ Cả, tất cả các cô gái khác đều đã từng là kẻ địch của nhau. Do đó, chỉ có Hạ Dũ Mì và Sì Dũ Cạ mới có thể ra lệnh. Tuy nhiên, rõ ràng là cả hai đều không thích hợp để làm việc này. Nó không thực tế chút nào. Thì, ngược lại mới đúng cơ, thật ạ, ẹt cả sân à. Tuy nhiên, cụ tạ dịu lắc đầu với một nụ cười nhẹ nhàng. Ê! Ý anh là sao? Trong số chúng ta không ai phù hợp với chiến đấu hết, cho nên nếu không phải trường hợp khẩn cấp nhất thì tớ không muốn ai trong các cậu phải làm chỉ huy đâu. Cũng đương lắm tớ mới phải để mọi người làm vậy thôi. Mọi người cũng có cùng suy nghĩ với cụ tạ dịu, nhưng hiện tại là trường hợp mà kiến thức về ma thuật là cần thiết. Như mọi khi, cụ tạ dịu vẫn không muốn các cô gái phải chiến đấu. Bên cạnh đó, tớ tin vào Escasan. Người đã cầu nguyện về một tương lai hạnh phúc cho tớ. Vào cái ngày mà Mạ Kỳ hủy bỏ mối ràng buộc ma thuật với cụ Tạ Diệu, cô đã nói điều đó và quyết định rời bỏ cuộc đời cô đơn để kề vai sắt cánh cùng với cụ Tạ Diệu. Cụ Tạ Diệu tin vào những lời nói và nụ cười của Mạ Kỳ ngày hôm đó. Cậu tin rằng Mạ Kỳ sẽ luôn ở bên cậu. Mình luôn cầu nguyện rằng cậu và những người xung quanh cậu sẽ có một tương lai hạnh phúc. Mạ Kỳ biết rằng rất nhiều người sẽ cần đến cụ Tạ Diệu để được hạnh phúc. Bắt đầu với kén dị và các bạn cùng lớp Những người trong khu mua sắm và dĩ nhiên là con cái của họ. Để cho một hai đó có thể sống hạnh phúc, thì đồng thời những người khác cũng cần phải được hạnh phúc. Đó là lý do tại sao Mạ Kỳ cầu nguyện không chỉ cho tương lai của cụ Tạ Diệu mà còn cho nhiều người khác nữa. di chớ, vậy thì còn gì để phải lo nữa đâu? Nhìn thấy phản ứng của Mạ Kỳ, Thầy ạ chớp mắt liên tục. Cô không thể hiểu được lý do tại sao Mạ Kỳ lo lắng. Đừng nói thế, Thầy ạ. Et San không có một năm rưỡi cả khịa cùng nhau như chúng ta mà. Vậy thì nó chỉ là vấn đề thời gian thôi còn gì. Đúng rồi đấy. Dựa vào lời nói và cử chỉ của cụ tạ dự cùng thầy ạ, Mạ kỷ cuối cùng đã nhận ra rằng những người xung quanh cũng đang cầu nguyện giống như cô. Và chính vì thế nên cô đã được chấp nhận. Sạ tổ mị cun, thầy ạ san. Cảm ơn vì đã tin tưởng vào mình. Nước mắt hạnh phúc như trực trờ trào ra nhưng giờ đây trận chiến đã sắp bắt đầu. Cô lấy tay quẹt đi khỏe mắt, kìm nén cảm xúc của mình rồi ghi chặt lấy mà phát trượng. Chương 6 Từ tàn tích của giấc mơ. Phần 1. Thứ 3, ngày 14 tháng 9. Tận đến thời điểm bước qua ngày mới thì cụ chủ cùng những người khác mới rời phòng 106. Thường ngày căn phòng vốn đã được canh phòng rất nghiêm ngặt rồi nhưng lần này đối thủ là đặt nét sư giái nên càng phải cẩn thận hơn. Vì thế họ phải chờ đến lúc thuộc hạ của kỳ di hạ và các máy bay không người lái vào vị trí rồi mới xuất phát được. Cụ tạ du cùng các cô gái chia ra làm hai nhóm để tiến đến các mục tiêu riêng biệt. Cù tạ dịu nằm trong đội của Mạ Kỳ cùng với Sở Nạ Thời e, Thầy Ả và Dù. Điểm đến của họ là trung tâm thương mại bị bỏ hoang. Mặc dù có một con đường nhựa dẫn tới đó, tuy nhiên vì hiện tại nó có thể là nơi thực hiện nghi thức ma thuật nên rất có thể sẽ có bố trí cảnh giới. Vì thế họ quyết định tiếp cận bằng đường rừng nằm ngay bên con đường chính. Thế nào rồi, Dù? Cảm biến không có phản ứng. Dường như không có sinh vật sống lớn nào xuất hiện gần khu vực đặt cảm biến. Cụ tạ dịu và các cô gái đã đến gần trung tâm thương mại và cho đến hiện tại vẫn chưa có vấn đề gì phát sinh. Không phát hiện được bất cứ tồn tại nào xung quanh trung tâm thương mại. Điều này cũng là đương nhiên bởi vì họ còn cách trung tâm thương mại tới 300 mét nên việc đặt cảnh giới bao phủ tới vị trí này là điều không khả dĩ. Khả năng cao nhất là chỉ có con đường dẫn vào là bị theo dõi. Khó khăn thật sự mới bắt đầu từ đây. Cảm biến thu được phản ứng. Kẻ địch. Chúng ta đang ở giữa một ngọn núi. Cũng có khả năng là một con thú hoang. Dựa theo kết quả phân tích thì nó khá là thụ động. Họ bắt đầu xâm nhập bằng máy bay không người lái từ bên ngoài. Rất may là không có kẻ địch nào trong tầm ngắm nên họ cho rằng việc xâm nhập sẽ không quá khó. Kế tiếp là cần dò xem có sự hiện diện của ma pháp hay không. Vì tòa nhà này hiện có khả năng cao là bị chiếm đóng bởi các ma pháp sư nên hiển nhiên sẽ có mạng lưới giám sát bằng ma thuật. Dò xem chúng có hay không dĩ nhiên là công việc của ma kỳ. Kết quả thế nào rồi ma kỳ? Không có phản ứng ma thuật bên ngoài trung tâm thương mại. Mạ kỳ đã sử dụng toàn bộ các loại ma pháp tìm kiếm mà cô có, tuy nhiên không hề phát hiện bất kỳ ma pháp nào. Tất cả những gì cảm nhận được chỉ là nguồn ma lực tự nhiên yếu ớt xung quanh. Có lẽ đám người đó không có ở đây rồi. Sở nạ nghiêng đầu. Không hề có có bất kỳ dấu hiệu nghi thức ma thuật nào của đặt nẹ giải bảo ở đây. Có thể chúng đang ở khách sạn mà nhóm gì cả đang hướng đến hoặc cũng có khả năng hai bên đều không phải. Sở nạ ẹ không cảm nhận được bất kỳ nguồn linh lực nào trong khu vực nên rất có thể chúng không có ở đây. Dù có là ma thuật thì muốn giám sát một khu vực rộng lớn như thế này cũng không hề dễ dàng. Đúng vậy, hiện tại muốn có kết luận vẫn còn quá sớm. Giám sát cũng chỉ chủ yếu nhắm vào những hướng di chuyển dễ đoán của kẻ xâm nhập thôi chứ không ai rảnh rối đi giám sát hết toàn bộ không gian 360 độ xung quanh đâu. Thế chúng ta cứ vậy mà đi thẳng vào trung tâm thương mại cũng không có vấn đề gì hả? Bốn cô gái đều gật đầu tán thành lời tổng kết của cụ tạ dịu. Dẫu rằng không tìm ra điều gì khả nghi, điều đó cũng không có nghĩa là kẻ địch không có ở đây. Cụ tạ dịu và những cô gái sử dụng ma thuật kết hợp với máy móc để che giấu sự hiện diện của họ rồi cẩn thận tiếp cận trung tâm thương mại. Phần 2 Cùng lúc đó Duy Kạp và đội của cô cũng đã đến mục tiêu. Điểm đến của họ là khách sạn nghỉ mát. Mặc dù tòa nhà này nhỏ hơn trung tâm thương mại nhưng nó lại vượt trội về chiều cao và không biết được là tầng ngầm của nó sâu đến cỡ nào. Hơn nữa, vì nó nằm ở một khu vực mở với tầm nhìn tốt nên rất khó tiếp cận. Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây, Zizuka-chan? Zizuka hỏi người chỉ huy là Zizuka về chiến thuật sắp tới. Nhóm Zizuka bao gồm Zizuka, Hazumi, Kizhika, Zizuka và Krala. Giống như nhóm của Maki, họ đang ẩn ngấp trước khách sạn và quan sát tình hình. Chúng ta sẽ đi vào, mình cảm nhận được một chút ma lực nên muốn vào trong đó để xác nhận. Mình cũng có cảm giác như vậy. Khác với nhóm của Maki, Zika và Hạ Dũ Mỹ cảm nhận được sự hiện diện của ma lực trong khu vực này. Họ ngấp ngẽ cảm nhận được nó tại dịa giác quan của họ. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào đó thì không thể chắc chắn rằng bên trong đang có thực hiện nghi thức ma thuật hay không. Kẻ địch lần này là Đặt Nẹt Giải Bảo, tổ chức đã có lịch sử hàng trăm năm chống lại Giải Bảo hệ ớt. Cho nên những đòn nhử hay kế nghi binh xảy ra như cơm bữa. Đặt người nộm chứa đầy ma lực vào một tòa nhà là một mánh khỏe thường thấy. Trước hết, chúng ta phải thông báo chuyện phát hiện ma lực ở đây cho những người khác đã. Cơ lạn sau khi nắm được tình hình đã dùng vòng tay soạn thảo một đoạn tin nhắn gửi cho dù. Liên tục duy trì liên lạc là công việc của cơ lạn và dù. Vấn đề là bây giờ chúng ta sẽ đột nhập bằng cách nào? Có rất ít cách để đi vào đó. Kỳ gì hạ đeo vẻ mặt nghiêm túc trong khi quan sát xung quanh. Bởi vì là một khách sạn nghỉ mát cho nên nó được xây dựng ở một khu vực có tầm nhìn rất tốt. Chỉ cần đứng ở tầng 2 hay 3 thôi là đã có thể nhìn bao quát hết xung quanh rồi. Và trái ngược với vẻ ngoài của nó, khách sạn này vô cùng khó để đột kích. Phải làm thế nào bây giờ? Duy ca nhanh chóng từ bỏ việc cố tự mình suy nghĩ mà đi hỏi mọi người. Cô cũng tự nhận thức được rằng trong những trường hợp như thế này thì ý kiến của cô thường chẳng đi tới đâu. Nếu giả định rằng khách sạn này đang được giám sát từ những tầng trên cao thì chúng ta nên xâm nhập vào từ con đường vận chuyển hàng hóa phía Bắc. Các cửa sổ trong khách sạn đều hướng về phía Nam. Không gian ở phía Nam mở hơn nên tầm nhìn ở phía đó cũng tốt hơn nữa. Vì thế phía Bắc sẽ hẹp hơn làm hạn chế tầm nhìn và cho họ nhiều nơi để lận trốn. Hơn nữa, quan sát phía Bắc từ ở trên khó khăn hơn do hạn hẹp góc nhìn. Nhưng mà cụ dạ nổ san, kẻ địch không phải cũng sẽ suy nghĩ như vậy sao? Hạ dù mỉ lo lắng về việc nếu có con đường quá tiện lợi như vậy thì hiển nhiên kẻ địch cũng sẽ chú ý cũng vì do không gian hẹp hơn nên nó dễ dàng phòng thủ hơn, chỉ cần dùng một chút biện pháp đối phó là có có thể dễ dàng chống lại kẻ địch xâm nhập. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta cần phải chọn giữa một con đường vận chuyển dễ đột nhập những có vẻ được cảnh giác cao độ hoặc là con đường chính diện khó nhằn hơn nhưng có thể ít phòng bị hơn. dù cả tóm tắt lại vấn đề thành hai điểm lớn, cả hai đều có những rủi ro không thể bỏ qua. Mình thích đi vào từ cổng chính hơn. Đối với người như sỉ rủ cạ thì cách trực diện tiến công vào vẫn là đơn giản nhất. Ta nghĩ âm thầm tiếp cận từ phía sau vẫn tốt hơn. Với người có bản tính cẩn thận như cờ lạn thì đương nhiên sẽ chọn con đường phía sau. Nghe thấy lời lẩm bẩm của cờ lạn, kỳ gì hạ lộ ra nụ cười ngây thơ. Bởi vì đường phía bắc tăm tối và ưu ám hơn à. Kỳ! Chị sẽ đánh em thật đó. Xét ra thì với khoảng cách gần như thế này thì dù bằng cách nào, chẳng phải chúng ta đều cần phải có cách thức ẩn ấp, đúng chứ? Phải làm thế nào đây, Zika-san? Để xem. Zika biểu lộ lo lắng khi hạ rủ mỉ thuốc dục cô đưa ra lựa chọn. Cách nào cũng ẩn chứa rủi ro riêng và trong trường hợp này cô phải lựa chọn lấy một rủi ro thích hợp hơn. Những gì cần ưu tiên lúc này là. Đúng rồi, là những đứa trẻ. Thoát đi an toàn cùng những đứa trẻ vẫn tốt hơn. Sau khi suy nghĩ một hồi, Zika đưa ra quyết định. Hãy đi vào bằng con đường phía sau. Bởi vì nó đen tối và lén lút hơn. Kỳ. Hà không phải vậy đâu, chỉ là sau khi giải cứu lũ trẻ, mình nghĩ chúng ta sẽ rút lui theo con đường đã đi vào. Bởi vì thế lựa chọn con đường ngắn sẽ tốt hơn. Zika đặt sự an toàn của những đứa trẻ lên làm ưu tiên hàng đầu. Giả định trường hợp họ bí mật xâm nhập thành công vào trong khách sạn thì sẽ có nhiều cơ hội rút lui thành công hơn khi đã có những đứa trẻ trong tay. Nếu họ tìm thấy những đứa trẻ trước khi đặt nẹt sứ giái và phát hiện thì sẽ tránh được giao chiến và còn làm hỏng nghi thức ma pháp. Và sau khi giải cứu thành công thì lý tưởng nhất sẽ là để cờ dạ lệ hay hạ gì muốn tiếp nhận chúng. Để làm được điều đó thì họ phải ra được bên ngoài khách sạn. Bởi vì thế nên lựa chọn con đường phía sau sẽ thuận tiện hơn vì lũ trẻ sẽ không phải di chuyển quá xa. cả tin rằng về mặt thời gian và khoảng cách, nó có ít rủi ro nhất. À ha ha hà, cả chan quả nhiên đã suy nghĩ thấu đau hà. cả cười vui vẻ trong khi vô lưng cả Lựa chọn ưu tiên những đứa trẻ của Zika phù hợp với cảm tính của Shizuka. Lý do là bởi cô cũng từng mất đi cha mẹ của mình ở nơi họ ở trọ tương tự như chính khách sạn này nên phản ứng như vậy đâu cũng là điều tự nhiên. Hatsumi, Ki, hai người nghĩ thế nào? Mình nghĩ nên làm như Zika đã nói. Đám trẻ càng được an toàn càng tốt. Hatsumi đồng tình với Zika. Cô từng kết thân với lũ trẻ khi còn ở bệnh viện nên cô không thể dương mắt coi chuyện này như vấn đề của người khác. Bởi vậy mà cô muốn đặt sự an toàn của lũ trẻ lên trên của bản thân mình. Ngay từ đầu mình đã có câu trả lời rồi. Mình nhất định sẽ giải cứu những đứa trẻ có hoàn cảnh giống như mình 11 năm về trước. Kỳ gì hạ mỉm cười với cờ lạn Cô đã được cờ lạn và cụ tạ giữ cứu trong quá khứ. Cụ tạ dịu đã lựa chọn cứu cô thay vì mẹ của cậu. Bởi vì thế kỳ gì hạ sẽ không bao giờ bỏ qua cho việc bắt cóc trẻ em như thế này. Còn cờ lạn đồ nộ thì sao nào? Kỳ gì hạ nở nụ cười tinh lịch điều đó gợi cho cỡ lạn nhớ về cô bé năng động mà mình đã từng gặp 11 năm về trước. Theo ta tất nhiên là không phản đối rồi. Giúp kẻ yếu, diệt kẻ nghịch chủng, đó là việc mà một công chúa chân chính của Fontwater nên làm mà. Sấu hổ trước trò chọc ghẹo tinh nghịch của Kiji hạ, cỡ lạn cuống quýt quay mặt đi hướng khác để che giấu sự mắc cỡ của mình trong khi lái sang chủ đề khác. Mọi người đều đồng tình rồi đó, chỉ huy rốt dì cả. Xì dù cả báo cáo lại với rốt dì cả trong khi những người khác đồng loạt gật đầu. Vậy thì chúng ta sẽ xâm nhập từ hướng bắc thông qua con đường vận chuyển hàng hóa ở phía sau. Mọi người đi nào. Duy Cả quay lại gật đầu với quyết tâm mạnh mẽ là sẽ không phụ lòng kỳ vọng của bạn bè. Dù cho củ tạ dự có thể không thích nhưng tất cả mọi người đều công nhận rằng lúc này đây cô rất ra dáng một ma pháp thiếu nữ. Công chúa của tình yêu và lòng dung càng ho. Giờ đây đã trở thành một đội trưởng đáng tin cậy ho. Có lẽ bắt đầu từ bây giờ Duy Cả mới thật sự trở thành đội trưởng của nhóm. Phần 3 Bên trong trung tâm thương mại vô cùng im lặng. Dù dù đã đề cập đến việc phát hiện có âm thanh đến từ bên trong, nhưng hai của cụ tạ dịu và những người khác đều không nghe thấy được. Có lẽ là vì trung tâm thương mại này quá lớn. Eska cậu có thể cảm nhận được chứ? Vâng, mình có thể cảm nhận được thấy một lượng ma lực yếu xuất hiện trên diện rộng. Ngay lúc bước vào trung tâm thương mại thì cụ tạ dịu và Mạ Kỳ liền cảm nhận được một nguồn ma lực. Mặc dù có thể là do khoảng cách xa nên nó chỉ thoáng qua thôi nhưng điều đó cũng đủ chứng minh rằng có ai đó đã từng sử dụng ma pháp ở đây. Dù, còn âm thanh thì sao rồi? Nó vẫn còn đó. Nhưng có vẻ như nguồn gốc của âm thanh đang di chuyển. Một lợi thế khi vào được trung tâm thương mại là việc thu thập thông tin của dù sẽ chính xác hơn và có thể thu thập được nhiều thông tin chi tiết hơn. Ma lực lan rộng khắp nơi, dường như là cả trung tâm thương mại luôn rồi. Mọi người dừng lại. Có chuyện rồi. Sanae ngăn mọi người lại với một biểu hiện nghiêm trọng hiếm thấy. Sau đó, cô nhìn từ phải sang trái. Dù bên nào cũng là những bức tường nhưng ánh nhìn của cô có thể nhìn xuyên qua được chúng và vươn ra xa. Có chuyện gì vậy? Có rất nhiều ác linh quanh đây. Số lượng không chỉ là một hoặc hai mà là vô cùng nhiều. Sanae phát hiện một lượng lớn linh lực. Chúng cuồng loạn và tối tăm, rõ ràng là khác biệt với con người và tinh linh bình thường. Các linh lực này di chuyển vô hướng với tốc độ cũng chẳng nhanh cho lắm đó là lý do vì sao Sarnae cho rằng chúng là ác linh. Không lẽ nguồn âm thanh và ma lực là xuất phát từ chúng? Sato Mikon, mình cũng cho là như vậy. Ta nghĩ khả năng cao là như thế. Một trong số số chúng sẽ xuất hiện từ góc kia. Được rồi mọi người, hãy ẩn nấp đằng sau cửa hàng. Tớ muốn quan sát ác linh này kỹ hơn. Ác linh sao? Mình không có kỷ niệm đẹp nào với bọn chúng. Cụ tạ giữ cùng những cô gái nhảy vào một cửa hàng gần đó và ẩn ngấp phía sau những kệ sách và bảng trưng bày đã bị bỏ lại. Họ muốn xác nhận loại ác linh mà Sở đã phát hiện. Rất có thể đó là một con quỷ được triệu hồi bởi nghi thức ma thuật. Âm thanh đang tiến gần hơn. Có lẽ bọn ác linh thật sự là nguồn gốc của âm thanh. Nó sẽ đến đây sau 5 giây nữa. 3, 2, 1. Chính là nó. Nhìn có vẻ giống người bình thường kia mà. Có thật là ác linh không đó? Một con người xuất hiện trước mắt cụ tạ dịu và các cô gái. Người đó hơi túi xuống và đi chậm, nhưng ngoài ra không có vẻ gì khác ngoài một người bình thường. Điện hạ, Master, chuyện này lạ quá. Có chuyện gì à? Không có phản ứng trên cảm biến nhiệt. Ý cậu là sao? Master, người đó có nhiệt độ như môi trường xung quanh. Cái gì cơ? Dù tiếp tục thu thập thông tin bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm cả việc sử dụng cảm biến nhiệt. Tuy nhiên, mặc dù họ có một người ở ngay phía trước nhưng lại không có phản ứng trên cảm biến nhiệt. Nói cách khác, miễn là các cảm biến nhiệt không hoạt động sai thì con người trước mặt họ có nhiệt độ bằng với môi trường xung quanh. Sato Mikun, mình nhớ ra rồi. Nó có thể là thây ma đó. Thây ma á? Ý cậu là mấy cái xác chết di động thường xuất hiện trong phim kinh dị đó hả? Vâng. Trong đặt nẹ sứ dài và có một người có năng lực tạo ra chúng. Đợt có khả năng là đang ở đây. Ma kỷ cắn môi trong khi nói. Cô ấy có nguy hiểm không? Cái người tờ tờ gì đó ấy? Vâng. Cô ấy là người mà mình chắc chắn không muốn đối đầu. Trong đặt nét giải bảo, khi nó đến với chiến đấu thuần tuyết thì cờ dịm sần là vô địch. Tuy nhiên nếu nghiêm túc chiến đấu thì có một người có khả năng đánh bại cờ dìm sẩn, đó là tờ tờ. Cô ả vô cùng am hiểu ma thuật tím và thường mang theo nhiều tử thi bên mình. Nếu chỉ một mình tờ tờ thôi thì cô không thể đánh bại cờ dìm sẩn nhưng nếu cộng luôn cả các tử thi vào thì cô sẽ chiến thắng. Cô là người mạnh nhất trong đặt nét giải bảo triệu hồn sư của những cơn ác động, đặc tẩm tẩm tẩm. Mạ kỳ san, có bao nhiêu thây ma mà cô ta có thể kiểm soát cùng một lúc. Năng lực của tẩm tẩm cũng có giới hạn nhưng nếu mục tiêu điều khiển càng yếu thì số lượng có thể điều khiển lại tăng lên. Mặc dù mình nghĩ số lượng khó có thể vượt quá 100. Bởi vì tổng số ma lực của tẩm tẩm có giới hạn và sẽ được phân chia đều cho các thây ma mà cô điều khiển, cho nên sẽ rất khó khi phải điều khiển số lượng lớn hơn 100 và lúc đó sức mạnh của thây ma cũng sẽ yếu hơn một con người bình thường. Bởi vì số lượng thây ma có thể tự do quyết định cho nên vì thế sức mạnh của mỗi con cũng biến hóa khôn lường tùy theo trường hợp. Việc có thể căn cứ vào thực lực của đối phương mà điều chỉnh này làm cho người ta vô cùng sợ hãi khi phải đối đầu với... Master, tình hình tệ rồi. Biểu hiện của rủ trở nên trầm trọng hơn khi biết được sức mạnh của... Bởi vì lũ thây ma này cản trở nên em không thể nào xác định được vị trí thực hiện nghi thức. Chúng ta chỉ còn cách đánh bại toàn bộ bọn chúng. Bởi vì những con thây ma di chuyển xung quanh nên âm thanh đến từ khắp nơi. Đó là lý do tại sao không thể tìm thấy địa điểm của lễ nghi thông qua cảm biến âm thanh hay rung động. Cảm biến nhiệt không hoạt động vì có nhiều bức tường khắp nơi. Tất cả những gì họ có thể làm là loại bỏ các giòm bi trước. Vậy đó, Eskazan, con ma pháp của cậu thì sao? Nghi lễ ma pháp sẽ phát một nguồn ma lực mạnh mẽ nhưng cũng có ma pháp để giữ cho nó không bị giò gì ra ngoài. Nếu chỉ là ma pháp che giấu bình thường thì không cách nào kết hợp nó cùng với thây ma được, nhưng nếu là tợ thì rất có khả năng cô ta đã cân bằng được lượng ma lực phát ra từ nghi lễ ma pháp và những thây ma đó. Ma pháp cũng giống như âm thanh và rung động. Trực giác của Mạ Kỷ nói với cô rằng tợ sẽ giải phóng những thây ma này cùng với ma lực thoát ra từ nghi lễ. Đúng như tiên liệu, không thể tìm ra được ma pháp trận bởi vì lũ thây ma. Họ chỉ còn cách tiêu diệt hết lũ thây ma nếu muốn tìm ra được ma pháp trận. Chỉ bằng việc thả lũ thây ma đi lung tung khắp trung tâm thương mại, tự đã bảo vệ được ma pháp trận. Tồi tệ hơn nếu đây chỉ là một cái bấy nhằm đánh lạc hướng và ma pháp trận thật sự lại nằm ở bên chỗ của nhóm giữ gì cả. Bởi vì chúng ta không thể rời khỏi đây cho đến khi nào đánh bại được hết lũ thây ma này. Tình huống tồi tệ nhất có thể là nếu toàn bộ trung tâm thương mại này chỉ là đánh lạc hướng. Cụ tạ dịu và các cô gái sẽ bị giữ lại đây chỉ bằng sức của một người bên địch. Thầy ạ, đến lượt của cô rồi đó. Em biết rồi. Chờ lúc này mãi đó. Mọi người, chúng ta cần phải nhanh chóng tiêu diệt hết bọn thây ma này. Không cần hạ thủ lưu tình, tốc chiến tốc thắng. Dễ ạ. Cụ tạ dịu cùng các cô gái đồng thanh đáp lại chỉ thị của Mạc Kỳ. Tinh thần đang lên rất cao và may mắn thay cô thể ạ và cụ tạ dịu ở đây. Họ sẽ có thể thảo phạt bọn thây ma nhanh hơn những gì tờ tận dự tính. Phần 4. Trước khi cụ tạ dịu và các cô gái tấn công những thây ma, họ đã liên lạc với nhóm của Dzyka. Một khi bắt đầu tấn công thì kẻ địch sẽ biết rằng họ đã đến và như thế thì sự phòng bị bên mục tiêu của Cả cũng sẽ được tăng cường. Do đó, họ cần đồng bộ thời điểm hành động với nhóm của Cả. Thật ra thì họ cũng không muốn tấn công cho tới khi bên nhóm của Cả xác định được vị trí của kẻ địch nhưng vì thời gian không cho phép nên cả hai nhóm chỉ còn cách đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Chúng ta có tin nhắn từ Bờ tỏ Ẩn và những người khác. Họ đã tìm thấy kẻ địch và sẽ tấn công tùy theo tình hình của chúng ta. Tính sao đây gì cả. Mình chắc là xạ tổ Mỹ San và những người khác muốn khẩn trương hơn nhưng họ sẽ phải chờ chúng ta đi qua hết được con đường vận chuyển hàng hóa phía sau. Tức là khoảng 5 phút nữa đi. Đã hiểu, ta sẽ trả lời họ như vậy. cả cùng nhóm của mình hiện đã ở ngay bên con đường vận chuyển hàng hóa dẫn đến phía sau khách sạn nghỉ mát. Vì nó rất dễ dàng canh gác cho nên một khi nhóm của cụ tạ dự tấn công thì nếu kẻ địch thật sự có ở đây thì nó sẽ là nơi đầu tiên được tăng cường cảnh giới. Vì Jessica và Hạ Dũ Mỹ đã có thể nhận ra nguồn ma lực đến từ bên trong khách sạn, họ muốn những người khác phải chờ một chút cho đến khi họ tấn công. Vậy ruốt cuộc bên nào mới là mùi nhử? Hay cả hai đều là mồi nhử đây? Kỳ gì Hạ tỏ ra thận trong khi mà cô không thể nào đoán được ý định của kẻ địch. Nhưng hiện tại có nghĩ cũng không làm được gì nên cô quyết định tạm gác chuyện đó lại và tập trung vào vấn đề trước mắt. Xong rồi đó, Jessica. Được rồi, đi thôi mọi người. Đợi đến lúc cơ làn chấm dứt liên lạc. Dì cả cùng mọi người rời khỏi nơi ẩn nấp và tiếp cận con đường vận chuyển hàng hóa. Cách thức xâm nhập đã được quyết định nhưng vì đặt nẹ sứ và có kỹ năng ma thuật cao tròn nên việc sử dụng ma pháp để ẩn thân sẽ rất nguy hiểm. Thay vào đó, họ sẽ che giấu bản thân bằng cách sử dụng công nghệ của cờ lạn và kỳ di hạ. Lớp ngụy trang đa năng của cờ lạn có thể che giấu bức xạ nhiệt, ánh sáng và điện tử. Chỉ cần kỳ di hạ che giấu được linh lực nữa thôi thì sẽ khó lòng mà phát hiện ra bọn họ. Tuy nhiên lại không có cách nào để che giấu âm thanh phát ra cho nên việc ngụy trang chưa hoàn hảo cho lắm. Hơn nữa, họ đang phải chống lại các ma pháp sư ưu tú cho nên dù đang là ban đêm thì họ cũng phải rất cẩn trọng. Căng thẳng quá. Khi nhóm đi đến con đường vận chuyển hàng hóa, xí dụ ca theo bản năng thở dài. Cô nàng không thích mấy việc lẩn trộn hoặc cẩn nấp như thế này. Nếu là chiến đấu đơn thuần thì cô có thể tìm cách xoay sở được, nhưng trong những hành động lén lút như thế này thì cô không thể làm gì được. Loại tình huống nếu không cẩn thận mà để bị phát hiện thì sẽ bị kẻ địch hạ gục như thế này khiến cô không thể nào bình tĩnh được. Chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi, đến khi chúng ta vào được bên trong là được rồi. Kế hoạch ban đầu của họ là đột nhập và rút lui em thám, nhưng tình hình đã thay đổi từ khi phát hiện ra lũ thây ma bảo vệ trung tâm thương mại. Gần như chắc chắn rằng việc nhóm cạ tiếp cận sẽ bị phát hiện ra ngay sau khi nhóm của Mạ Kỳ tấn công. Bởi vì thế ít nhất họ muốn vượt qua được con đường trước. Sạ dạ bà sen lại. Chị bình tĩnh hơi quá đó. Mình ngay từ đầu đã hợp với mấy tình huống thụ động như thế này rồi. Các cô gái động viên khích lệ lẫn nhau trong khi đang đi qua con đường vận chuyển hàng hóa. Kẻ địch không thể nhìn thấy họ và họ cũng không sử dụng ma pháp nên không bị dò rỉ ma lực ra ngoài. Như dù vậy, các cô gái vẫn không yên lòng. Họ không thể ngồi đi được suy nghĩ bị kẻ địch phát giác bằng đường âm thanh. Cuối cùng thì lời cụ tạ diệu nói đã đúng, các cô gái quả thật không phù hợp cho việc chiến đấu. Khoảng thời gian tiếp theo là một thử thách to lớn đối với các cô gái. Đại khái kiểu như sống nhưng ngỡ là đã chết hay gì đó đại loại như vậy. Tuy nhiên, cuối cùng họ đã hoàn thành và các cô gái đã đến được cửa sau của khách sạn. Phù, Cứ tưởng sắp chết đến nơi rồi chứ? Shizu Katsan dựa vào bức tường khách sạn và cười một cách yếu ớt. Dù mạnh mẽ hơn bất cứ ai trong chiến đấu, nhưng cô vẫn chỉ là một cô gái bình thường. Cô yếu đuối và cũng có thể căng thẳng như thế. Shizu san vẫn còn quá sớm để cảm thấy nhẹ nhõm đó. Chúng ta cần phải vượt qua cánh cửa này trước tiên đã. Rika đứng cạnh cánh cửa và suy tính cách để mở nó. Nhìn Rika như thế khiến Sỉ Dù Cả cảm thấy cô đúng là một ma pháp thiếu nữ chính hiệu và cũng hiểu được vì sau cụ tạ dịu lại không muốn thấy Rika ở trong bộ dạng như vậy. Để bọn em mở nó cho ho. Bọn em là chuyên gia trong vụ này mà ho. Hải Hạ Nhi hoa bay đến với Rika. Trên tay chúng là những dụng cụ dùng cho những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ mà chúng tính dùng cho việc mở cửa. Không, mình sẽ làm tan chạy khóa với axit và phá hỏng nó. Tuy nhiên, Zika lắc đầu và dơ ma pháp trở lên. Zika, chị vũ lực làm sao? Ho! Có cần phải dùng đến biện pháp mạnh như vậy không? Ho! Dù bằng cách nào đi chăng nữa thì một khi chúng ta vào bên trong, Sato, Misan và những người khác sẽ bắt đầu chiến đấu. Đó là lý do tại sao mình nghĩ rằng chúng ta không nên lãng phí thời gian. Cỡ lạn san, hãy liên lạc với xạ tổ san. Hiểu rồi. Sau khi xác nhận rằng cỡ làn đã bắt đầu điều khiển vòng đeo tay của mình, Cả bắt đầu câu pháp chú của mình. Acid glass. Đó là một phép thuật để tạo ra acid mạnh. Dù không phù hợp với phong thái của một ma pháp thiếu nữ chính nghĩa cho lắm nhưng Cả thật sự giỏi về nó. Acid được phun từ đỉnh ma pháp trượng về phía khóa cửa. Bởi vì tay cầm và khóa cửa làm bằng kim loại nên chúng bị ăn mòn và tan chảy ngay khi tiếp xúc với axit mạnh. Trông giống như một ngọn nến tan ra khi gặp nhiệt độ cao vậy. Đi nào! Zika lặng lẽ đẩy cửa mở ra. Vì không còn tay nắm cửa và khóa, cánh cửa mở ra với một cú đẩy nhẹ nhàng. Zika liếc qua khoảng trống nhỏ vừa được mở ra để xác nhận rằng không có gì ở phía bên kia trước khi nhanh chóng bước vào. Động tác vô cùng khéo léo, hoàn toàn trái ngược với bản thân cô ấy thường ngày. Khi Zizuka tràn trở nên ngầu như thế này thì lại mang đến cảm giác có chút cô đơn nhỉ. Nhìn cách ma pháp thiếu nữ chính hiệu Zizuka đột nhập khách sạn một cách điêu luyện như một chiến binh thực thụ, Zizuka cảm thấy có một chút gì đó chạy lòng. Và không chỉ mình cô như thế, ba cô gái còn lại cũng có cảm giác tương tự. Y cỡ, có mà trông như tên trộm chính hiệu ấy giờ. Mọi người làm gì vậy? Khẩn trương lên đi chứ. cạ thò đầu ra ngoài hối thúc khi thấy các cô gái khác tỏ ra chần chừ. Cậu nói đúng. Xin lỗi. Bọn tớ vào ngay. Giờ không phải là lúc cho những suy nghĩ cảm tính. Các cô gái nhìn nhau gật đầu rồi sau đó liền đi theo du cạ cả đột nhập vào bên trong khách sạn. Phần 5. Đúng như mong đợi, người đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi là g -Zin. Để đối phó với kẻ địch, cô ả đã làm một loạt phép dự đoán tương lai. Sau đó cô nhanh chóng báo lại tình hình cho các đồng minh của mình trong phòng. Cơ dìm sần, vợ lưu kẻ địch đang đến. Cô chắc chứ? Cờ dìm sần và bờ Lu đang ở cùng phòng với Gordin, nhưng chỉ có cờ dìm sần là phản ứng. Bờ lưu hiện đang bận tay với nghi thức ma pháp nên không thể di chuyển. Hầu hết những dự đoán bọn chúng không xuất hiện đều đã biến mất, rất có thể là chúng đã vào bên trong tòa nhà này rồi. Ma pháp dự đoán của Gordin cho phép cô nhìn thấy được những tương lai có thể xảy ra, tương tự như sát xuất thống kê vậy. Nếu cô nhìn thấy 10 tương lai khác nhau nhưng có 6 trong số đó là có kẻ địch xuất hiện thì tỷ lệ sẽ là 60%. Bởi vì tương lai là vô định nên cô chỉ có thể đưa ra những dự đoán mơ hồ như thế. Khi dự đoán tương lai nào biến thành sự thật thì những tương lai không bao giờ xảy ra sẽ bị loại trừ. Chính vì thế một khi những tương lai mà kẻ địch không xuất hiện đã biến mất thì có nghĩa là kẻ địch đã ở đây. Thời điểm này thì tệ quá. Chỉ có cô và tôi là có thể di chuyển ngay được. Cơ dìm sần chật lưỡi, vợ lu đang bị kẹt giữa nghi lễ ma pháp. Tơ tơ Họ Gen và Rennie đã ra ngoài để đánh lạc hướng kẻ địch và như kế hoạch trước đó đã bàn, họ sẽ không quay trở lại đây nữa. Cho nên bây giờ nếu kẻ địch xuất hiện thì chỉ có cờ dìm sẩn và Gereen là có thể ra đối phó. Có dự đoán được số lượng kẻ địch không? Khả năng cao nhất là năm nhưng cũng có thể trên lệch chút ít. Có Maki ở trong đó không? Cô ấy không có ở đây. Xác suất mà cô ấy xuất hiện nằm trong phạm vi chấp nhận được. Ra vậy. Sau khi xác nhận những gì cần biết. Cờ dìm sần nhất ma pháp trượng mà mình đang để tựa nghiêng bên một bức tường. Gờ nhìn theo hành động đó của cờ dìm sần. Đi thôi. Cũng đúng, nếu chiến đấu ở đây thì nghi lễ sẽ bị phá hỏng mất nhỉ. Nghi lễ ma pháp mới hoàn thành được một phần ba quá trình. Nếu có sự gián đoạn xảy ra thì nó sẽ không bao giờ được hoàn thành vì thế họ cần chiến đấu tránh xa nơi này ra. Mình cô lo liệu nổi chứ. Các vết thương đã được phục hồi hết rồi. Nhưng mà, đừng lo lắng. Hơn nữa cô không nhớ bài học rút ra từ trận chiến trước cả. Nếu dự đoán tương lai của bản thân thì độ chính xác sẽ giảm đi nhiều đấy. Dựa theo kế hoạch, chỉ mỗi mình cờ dìm sần phụ trách chiến đấu. g sẽ từ xa sử dụng ma pháp dự đoán tương lai để hỗ trợ cho cờ dìm sần. Lý do cho việc này là vì họ muốn tránh gặp phải vòng lập dự báo. Nếu g dự đoán tương lai của chính mình, thực tế là cô ấy đã làm sẽ bóp méo tương lai. Một người bình thường không thể sao chép hoàn toàn những động tác mà họ đã thấy. Điều này giống như nói vào Mipro sau đó phát âm thanh qua loa rồi lại thu nó vào Mipro vậy. Sai số dự báo của g sẽ lớn hơn và dự báo cuối cùng sẽ thất bại. Trong trận chiến lần trước Kỳ Hạ đã phát hiện được điểm yếu này và dùng nó để đánh bại cô. Bởi vậy, nếu không bao gồm các hành động của chính bản thân trong dự báo sẽ tạo ra kết quả chính xác hơn. Vì không muốn lặp lại sai lầm, họ đã quyết định dùng chiến thuật này. Nhưng mà tôi không muốn để cô phải đi ra ngoài đó chiến đấu một mình như thế, cờ dìm sẩn. Ồ, đó không phải điều mà một người trong đặt nẹt dài bảo sẽ nói đâu. Đừng có cho tôi. Tôi cũng chỉ muốn cô có thể chiến thắng mà thôi. Lắng nghe những lời của Gjini làm Cờ Dìm Sẩn cảm thấy tiếc nuối. Những cảm xúc đó khiến cô nhận ra điều gì đó. Mình đang xem Gjini là một sự thay thế của kỳ sao? Nhận ra điều đó, Cờ Dìm Sẩn ngun sắc nhận lại. Vì thế cô dừng lại và quay về phía Gjini. Gjini. Sao? Nếu tôi muốn đấu một trận với cô. Liệu cô có sẵn lòng chấp nhận? Cờ dìm Sẩn muốn hỏi g nhưng cô quyết định dừng lại giữa câu. Câu hỏi đó quá khác so với tư duy của giải bảo đặt NETS. Ý cờ, à há, duy tình tay ba nhá, đỏ thích tràng, xanh lá cảm nắng đỏ và đỏ tính dùng xanh lá làm thế thân ba. Bình tĩnh mà suy nghĩ thì mong muốn chiến đấu chống lại kẻ thù mạnh mẽ của cô có nghĩa là những người khác cũng phải chấp nhận những phương pháp của cờ dìm Sẩn giống như mà kỳ đã từng. Ngay cả trong số những người xem chiến đấu như là nghề nghiệp của họ thì chỉ có một số ít xem chiến đấu là lẽ sống như Cờ Dìm Sần. Thực tế, Cờ Dìm Sần là người duy nhất trong đặt nẹ sư Giái bảo cảm thấy như vậy và khó lòng tìm thấy ai chịu làm đối thủ của cô giống như Mạ Kỳ đã từng. Buộc người khác chấp nhận quan điểm của bản thân không phải là phong cách của đặt nẹ giải bảo. Tiên lệ chỉ có Mạ Kỳ, bởi cô đã rời khỏi đặt nẹ sư Giái bảo. Thật ngu ngốc khi hỏi một trong những lãnh đạo đương nhiệm của đặt nẹ giải bảo làm điều tương tự như Không có gì. Đúng rồi, Gelin. Vì sao cô lại gia nhập Đặt Nết Giải Bảo? Bởi vì thế, Cơ Dĩm chuyển câu hỏi sang lý do gia nhập Đặt Nết Giải Bảo của Gelin. Nhưng cô đã quên mất rằng việc hỏi lý do gia nhập của người khác cũng là một việc làm trái với phong cách thường thấy của Đặt Nết Giải Bảo. Tôi á? Bởi thế, Gelin giật mình mở to hai mắt nhìn. Đúng, nếu không có gì nhiều thì có thể nói cho tôi biết không? Tuy nhiên, dù rất ngạc nhiên nhưng Gelin lại không từ chối trả lời câu hỏi ấy. Trước sự hối thúc của cờ dìm sần, cô giải thích hoàn cảnh của chính mình. Cách đây rất lâu, tôi đã dự đoán tương lai sai và đánh mất một điều quý giá với bản thân mình. Chính vì thế mà tôi muốn một tương lai chắc chắn thay vì một tương lai khả dĩ. Nếu có thể chắc chắn được những gì sắp xảy ra thì tôi sẽ không còn đánh mất điều gì nữa. Không tệ, tôi đã thay đổi cách nhìn về cô rồi đó, g -Zin. Hãy đoạt lấy tương lai tự do của chúng ta từ tay của giải bá hẹ ở nào. Cờ dìm sần. Được, hãy làm vậy đi nhưng có một điều cờ dìm sẩn đã không nhận ra đó là khác với mạc kỳ gregin biết nói dối vì thế thật ra cờ dìm sẩn không hiểu được cảm xúc thật của gregin gregin lo lắng thay cho cờ dìm sẩn không chỉ bởi sự thành bại của nhiệm vụ sự thật là cô cảm thấy buồn khi thấy mạc kỳ trở thành kẻ địch và cô không muốn cờ dìm sẩn biết được điều đó vậy nên cô đã nói dối giả như có thể thành thật với nhau thì cuộc đời cô đã rẽ sang nhánh khác rồi cô đã xa quá sâu vào trong bóng tối mất rồi phần 6 Cụ tạ giữ cùng các cô gái đợi cho giữ dị cả và nhóm của cô vào khách sạn nghỉ mát rồi mới tung ra một cuộc tấn công vào các thây ma ở trung tâm thương mại. May mắn hay, những thây ma này vô cùng yếu và chậm chạp, vì thế cụ tạ giữ cùng các cô gái đã áp đảo ngay từ đầu. Mặc dù hiểu tình hình nhưng ta vẫn không thích làm việc này chút nào. Điện hạ, nếu có thể thì hãy kết thúc ngay trong một đòn đi ạ. Được, ta biết rồi. Thây ma là những con quỷ chiến đấu được làm từ xác người. Vì vậy, dẫu biết rằng chúng đã chết. Cụ tạ dịu và các cô gái cũng cảm thấy khó khăn khi phải ra tay. Vì thế cụ tạ dịu và các cô gái cố gắng để tiêu diệt chúng mà không gây tổn thương quá nhiều, hoặc ngược lại, đánh cho chúng mất sắc luôn. Nếu có thể, họ muốn chúng được kiên nghỉ. Dù nhóm của cụ tạ dịu toàn là những thành viên có tinh thần thép nhưng dù sao họ cũng chỉ là những cô gái ở độ tuổi mới lớn. Mọi người suy nghĩ nhiều quá rồi. Mấy người đó đang muốn cảm ơn chúng ta vì đã giúp họ thoát khỏi khổ đó. Thật may mắn cho họ là có sờ nạ -e ở đây. Cô có thể nghe thấy được tiếng nói từ những linh hồn của người đã khuất trong những thây ma. Đa phần chúng đều phẫn nộ nhưng là hướng về kẻ đã sử dụng ma pháp triệu hồn lên chung chứ không phải là nhóm của Cụ Tạ Diệu và các cô gái. Vì Sơn Nạ đã nói thế nên tâm lý của mọi người cũng được giải tỏa đáng kể. Cụ Tạ Diệu, chúng ta hãy đánh bại tớ vì những người này nữa. Ừ, cậu nói đúng, chúng ta phải ngăn không cho cô ta lặp lại những việc khủng khiếp như thế này. Cụ Tạ Diệu cùng những cô gái còn tức giận hơn những thây ma mà họ đã đánh bại. Chẳng có gì đáng trách bằng việc bắt những người đã chết phải sống dậy chiến đấu như những thây ma cả. Họ sẽ bắt tở và buộc cả giải phóng toàn bộ những thây ma mà cô đã thao túng. Trong lòng ai cũng giấy lên quyết tâm như thế. Nhưng xả Tô Mị cùng, có gì đó kỳ lạ lắm. Tớ cũng nghĩ thế. Có gì kỳ lạ. Sơn Na ẹ chớp mắt bối dối. Tở tất người đang thao túng những thây ma này cùng các đặt nẹ sư dài bậc khác nhưng tại sao không lợi dụng tình thế này để tấn công chúng ta. Trong khi chiến đấu... Cụ tạ giữ cùng các cô gái cảm thấy có gì đó sai sai. Mặc dù đã chạy khắp trung tâm thương mại và tiêu diệt những hơn 50 thây ma, phân nửa số lượng mà tờ tân có khả năng điều khiển theo lời của mạ kỳ nói. Tuy thầy ma có sức chiến đấu kém nhưng lợi dụng số lượng lớn để làm khiên thịt rồi đứng từ phía sau tấn công bằng ma pháp là một chiến thuật rất hợp lý. Nhưng tình hình hiện tại là tờ tân đang lãng phí thây ma một cách vô ích trong khi bản thân lại không xuất hiện. Đây là một điều vô cùng kỳ lạ. Master Quả nhiên trung tâm thương mại này chỉ là mùi nhử rồi. Có vẻ là đúng như vậy. Mặc dù như thế, một khi chúng ta chưa tiêu diệt được hết số thây man này thì không thể xác định được đây có phải là mùi nhử hay không. Tọt là một người rất xảo quyệt. Cô ấy có lẽ là người đáng sợ nhất trong đặt nẹt dài bão hiện tại. Theo kinh nghiệm của Maki, Tọt là kẻ thù đáng sợ nhất. Nếu là về khả năng chiến đấu đơn thuần thì cờ dìm sân là nổi bật nhất. Nếu không tính tới Maya, người từng mạnh toàn diện nhất. Tuy nhiên. Tờ tấn lại không có khí chất cam đảm hay trực diện như cờ dìm sần và mai A. Luôn giữ cái đầu lạnh và tấn công đối thủ một cách không thương xót làm cho tờ tấn còn đáng sợ hơn. Cụ tạ dịu và các cô gái có thể đã rơi vào bấy của tờ tấn. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà tờ tấn chọn những con thây ma để chống lại một nhóm thanh thiếu niên. Khi cụ tạ dịu và các cô gái bắt đầu nhận ra điều đó, họ vẫn tiếp tục chiến đấu. Phần 7 Sau khi đột nhập thành công vào khách sạn, cả và mọi người chỉ có thể di chuyển tự do khoảng gần 10 phút là đã bị chặn lại bởi một số lượng lớn kẻ địch. Ản san, có phản ứng đối với năng lượng tâm linh ho. Bọn em sẽ tiến hành phân tích mô hò. Phân tích hoàn tất, hơn 80% khả năng có thể là binh lính cơ giới mà chúng ta đã chiến đấu lần trước. Hoàng bét, phản ứng sóng hấp dẫn cũng xuất hiện. Là vũ khí của Phột Sau khi đột nhập khách sạn bằng cửa sau, Nhóm của cả cũng không vội vàng hành động mà âm thầm di chuyển đến một kho hàng rồi từ đó tiến hành dò xét toàn thể tòa nhà. Do ưu tiên hàng đầu là giải cứu những đứa trẻ tròn nên họ muốn xác định được vị trí của chúng cũng như tình trạng của kẻ địch trước khi bắt đầu phát động tấn công. Đó là khi họ phát hiện ra một số lượng lớn kẻ địch. Nếu bất cần mà di chuyển thì họ đã sớm đụng độ với kẻ địch mất. Vậy là trung tâm thương mại đang được bảo vệ bởi Thây Ma trong khi ở đây được bảo vệ bằng vũ khí linh lực và vũ khí phọt sột thở ạ cái gì thế, kỳ dị hạ? nghe các hạ nỉ hỏa và cờ lằn báo cáo, kỳ dị hạ đặt tay lên cằm và bắt đầu suy nghĩ, tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra. si rù ca nhìn cô, nhưng với vẻ mặt nghiêm nghị, kỳ dị hạ gọi rù gì ca. rù ca, cậu có thể cảm nhận được sức mạnh ma pháp không? vâng, có cảm giác như toàn bộ tòa nhà được lấp đầy bằng sức mạnh ma thuật. quả nhiên là vậy à? chuyện gì vậy? si rù ca hỏi lại kỳ dị hạ và cuối cùng quay sang hẳn phía cô. Kẻ địch chắc chắn đang thực hiện nghi thức ở đây, những đứa trẻ cũng thế. Có thật không? Zika thốt lên ngạc nhiên. Rồi cô đi thẳng về phía kỳ Vì đây là nhiệm vụ hàng đầu của Zika, phản ứng của cô hoàn toàn khác so với bình thường. Nếu những kẻ địch hành động theo lý tính thì chắc chắn không sai được. Những thầy ma bảo vệ trung tâm thương mại làm cho nó giống như là có sự hiện diện của ma lực ở đó, còn ở khách sạn nghỉ mát này lại tồn tại ma lực trong khi những vũ khí bảo vệ lại không sử dụng chúng. Vậy theo cậu điều đó có nghĩa là gì? Kỳ gì hạ đã không nói rõ câu trả lời, nhưng dù gì cả đã tìm ra ngay câu trả lời. Mình hiểu rồi. Họ làm cho cả hai nơi đều dò dỉ ma lực khi nhìn từ bên ngoài. Đúng vậy, họ đang thực hiện nghi thức trong khách sạn này. Nếu vừa thực hiện nghi thức ma pháp và vừa bảo vệ nơi đây bằng ma pháp thì nguồn ma lực dò dỉ ra sẽ rất lớn và dù gì cả có thể phát hiện ngay từ ở bên ngoài. Còn nếu bảo vệ trung tâm thương mại bằng vũ khí tự động của người lòng đất và phọt sột thở thì sẽ không có bất cứ phản ứng ma lực nào nên dẫn tới việc nhóm cụ tạ dự không cần phải đi vào trong giò xét làm gì. Bằng cách đổi chéo lại, chúng đã làm cho cả hai khu vực đều tồn tại ma lực và buộc cụ tạ dự phải chia nhỏ lực lượng ra để kiểm tra cả hai. Chính vì thế, khi đã vào trong và xác nhận sự hiện diện của các loại vũ khí thì ngay lập tức Kỳ dị Hạ biết được rằng đây là địa điểm triển khai nghi thức ma pháp. Kỳ dị Hạ San Chờ một chút mình sẽ xác định trung tâm phát tán ma lực ngay đây. Zika hành động ngay lập tức. Bằng mọi giá phải cứu được bọn trẻ. Kích hoạt nghi lễ thành công đồng nghĩa với việc bọn trẻ sẽ chết, vì vậy họ không có thời gian để lãng phí. Phần 8. Kết quả phân tích ma lực của Zika cho thấy nguồn ma lực đến từ tầng ngầm phía dưới. Chúng đang dần tích tụ nhưng giá trị không lớn đến mức gây nguy hại đến bọn trẻ. Ít nhất đây có thể coi là một tin tốt lành cho cả nhóm. Dường như sinh mệnh của bọn trẻ vẫn chưa bị rút đi hoàn toàn. Dựa trên kinh nghiệm về Sarna nạ chan thì một khi sinh mệnh bị lấy đi quá một ba thì sẽ gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống về sau. Chúng ta buộc phải nhanh chóng ngăn nó lại dù có phải dùng vũ lực. Chờ một chút, Zika Nếu chúng ta không nghĩ ra cách đột kích hợp lý để rồi bị kẻ địch bao vây thì sẽ còn lãng phí nhiều thời gian hơn. Zika muốn ngay lập tức tấn công vào lớp phòng thủ vì càng trần chừ thì bọn trẻ càng gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, Hạ Dù bị ngăn cản lại. Nếu vội vàng chạy đến tầng hầm thì họ sẽ bị bao vây và như thế thì sẽ còn tốn thời gian nhiều hơn. Cần phải tìm một kế hoạch tối ưu hơn. Ừ, em hiểu rồi. Mọi người có ý kiến gì không? Sau những lời của Hạ Jumi, người mà cô tôn trọng, Diệc Cả ngoan ngoãn dịu xuống. Sau đó cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Vì tính mạng của bọn trẻ đang bị đặt neck giải bảo đe dọa nên Diệc Cả nhận ra rằng mình có phần hơi vội vàng. Thấn công qua khu vực có ít kẻ địch nhất thì sao? Ý tưởng của Shizuka rất đơn giản. Họ đã có được bản đồ của khách sạn trước đó và đã đoán chừng được vị trí quân địch tập kết. Vì vậy, ý tưởng của Shizuka là chỉ cần đi theo con đường dễ dàng nhất, dựa trên khoảng cách và vị trí của kẻ địch. Muội nhử cũng không phải là một ý tồi. Ý tưởng của cỡ lạn là ai đó sẽ đứng ra làm mùi nhử thu hút sự chú ý của kẻ địch trong khi bốn người còn lại nhân lúc sơ hở mà vượt qua. Shizuka sẽ là một mùi nhử tốt đấy. Mình phải làm mùi nhử sao? cả quay lại ngạc nhiên trước những lời của cả, bởi vì cậu ít có khả năng bị đả thương nhất. Ừ, đúng là thế. Nhưng, mang trong người sức mạnh của hỏa long đế, kẻ địch bình thường sẽ không có cửa làm tổn thương được cả. Tuy nhiên, một khi sử dụng sức mạnh thì cô sẽ bị tăng cân. cả sợ việc bị tăng cân hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu ngay đi. Bác ơi, chờ một chút, đừng vội thế. Kỳ gì Hà san? Kỳ gì hạ san, cậu có kế hoạch nào khác hay hơn không? Sì dù cả ngăn ạ lùi này ạ, người đang hăng máu lại và quay sang van lơn kỳ gì hạ với một vẻ mặt cầu xin. Cô không cho phép cân nặng của mình vượt quá 200kg thêm một lần nào nữa? Cũng không phải là không có. Kỳ gì hạ thẳng thán gật đầu. Mặc dù không quan tâm lắm đến trọng lượng của Sỉ dù cả cho lắm nhưng xét về mặt chiến thuật mà nói thì kỳ Dị hạ không muốn lãng phí sì dù cả như mà mồi nhử. Mặc dù mình không biết có thể thực hiện hay không. Lam ơn nói cho mình biết đi. Nhất định chúng ta sẽ làm được. Mặc dù vẫn còn đang chần chừ vì tỷ lệ thành công của nó, nhưng khi thấy vẻ mặt khóc sướt mướt của sỉ dù cả thì cô không còn cách nào khác là phải cho người khác biết về kế hoạch còn thiếu sót của mình. Chúng ta sẽ đục thủng sàn nhà rồi cứ thế mà đi xuống. e e e e. Hù ô ô ô ô ô ô ô ô ô Kỳ gì hạ hời hợt trả lời, âm thanh ngạc nhiên của bốn cô gái cùng hai con hạ nì hỏa văn lên hợp nhau đến lạ. Vấn đề là bọn trẻ có thể bị cuốn vào nó. Chúng ta vẫn chưa xác định được vị trí chính xác của chúng. Muốn gặp được kẻ địch mà không cần phải sử dụng mồi nhử. Có một cách để đạt được cả hai điều đó, ký gì hạ bảo rằng họ phải đập vỡ sàn nhà. Nhưng như thế thì lại có vấn đề khác phát sinh. Nhưng nếu họ phá hủy sàn, một lượng lớn mảnh vỡ sẽ rơi xuống. Nếu bọn trẻ ở ngay phía dưới thì chúng rất có thể sẽ mất mạng. Nếu điều đó xảy ra thì mọi nỗ lực cho đến bây giờ sẽ trở thành vô nghĩa. Đó là lý do kỳ dị hạ không chắc chắn về thành công của kế hoạch này. Kỳ dị hạ san, nhắm vị trí này là được. Tuy nhiên, Zika đã có câu trả lời cho những nghi ngờ của kỳ dị hạ. Cậu có chắc không? Vâng. Vì những đứa trẻ đang được sử dụng làm vật hiến tế, chúng sẽ phải ở trên ma pháp trận. Chỗ này này nằm ngoài ma pháp trận đó nên không có nguy hiểm cho bọn trẻ đâu. Phải đặt bọn trẻ vào chính giữa ma pháp trận nếu muốn thực hiện nghi lễ hiến tế đó là kiến thức ma pháp cơ bản. Vậy thì hãy làm nó ngay thôi. Khẩn trương lên nào. Bạn ghét việc bị tăng cân đến vậy sao? Một người thon thả như chị không thể nào hiểu nỗi khổ của bọn em đâu, xạ cụ dạ và xe nải. Nhưng cũng không đến nỗi phải khóc như thế chứ. Và thế là Zika và đồng đội quyết định phá hủy sàn nhà. Phần 9. Mặc dù đã xác định rằng nó an toàn nhưng để đảm bảo thì họ vẫn khoan một lối nhỏ rồi đưa camera ra xuống quan sát tình hình trước. May mắn thay là ở phía dưới không có gì ngoài một khoảng không trống chảy. Sau khi đã xác nhận là đã an toàn, các cô gái có thể thoải mái mà phá hủy sang nhà. Cơ lặn sử dụng máy cắt lạ dở công nghiệp của mình để khoan một lỗ đường kính tầm hơn một mét. Tấm bê tông rơi xuống sàn của tầng dưới tạo nên một tiếng động lớn. Thông thường thì nó sẽ gây sự chú ý của kẻ địch, nhưng vì vòng tròn ma pháp trận ở ngay gần đó nên có ẩn mình thêm nữa cũng không được tích sự gì. Tôi tự hỏi không biết các người sẽ làm gì nhưng mà... Cách xông vào rất chi là táo bạo đấy. Một giọng nói quen thuộc chào đón Jessica cùng mọi người khi vừa nhảy xuống từ tầng trên. Cô gái vận toàn thân một bộ đồ màu đỏ thấm. Một thành viên của Đạt Nẹt dạy bảo, Đạt Cờ Dìm Sần. Không còn lẩn trốn sau lưng người khác nữa à? Tôi có cách nhìn khác về cô rồi đó, dạy bảo Jessica. Cờ Dìm Sần San. Jessica nắm chặt ma pháp trượng khi nhìn thấy Cờ Dìm Sần. Không phải mọi người ai cũng đã từng gặp Cờ Dìm sẩn, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của Jessica thì họ ngay lập tức cũng tự hiểu mà thủ thế sẵn sàng. Tại sao cô không ngăn cản chúng tôi ngay từ đầu? Bởi vì như vậy mới càng tiện cho tôi chứ sao? Sau những lời cờ dỉm sân nói, lỗ hổng tầng trên bị các vũ khí tự động bít lại. Sau khi phát hiện ra Giê-dì-cả cùng mọi người định đục thủng sàn để đi xuống, cờ dỉm sần cố tình lỡ đi để dẫn dụ họ vào. Với việc lỗ hổng bị bít lại, giê cả cùng những người khác đã mất đi lối thoát, điều đó càng thuận tiện để cờ dỉm sần diệt gọn cả đám. Tự tin quá đấy, cờ dìm sân. Cú già nổ kỳ gì hả Lần trước cô có thể đã đánh bại được tôi nhưng lần này thì đừng hỏng. Thế à, ai mà biết được chứ? Kỳ gì hạ nở một nụ cười tự tin nhưng đó chỉ là diễn kịch. Lần này, Danes giải bảo đã lập một kế hoạch chi tiết hơn. Nếu nghĩ mọi việc sẽ giống như lần trước thì chắc chắn sẽ đâm đầu vào thẳng kịch. Đó là điều mà Kỳ gì hạ đang nghĩ nhưng cô không việc gì phải nói ra cho kẻ đứng nghe. Với một nụ cười tự tin trên ngôi, cô bắt đầu vắt óc ra suy nghĩ. Tại sao cờ dìm sần chỉ có một mình? Có 6 người trong đặt nẹ giải bảo. Thậm chí nếu chúng chia ra một nửa để bảo vệ cả nơi này và trung tâm thương mại, thì vẫn còn có 2 người nữa. Những kẻ khác đang làm gì vậy? Một trong số chúng chắc chắn đang thực hiện nghi lễ. Liệu người còn lại có phải là đang giúp đỡ? Hay làm cái gì khác? Chưa kể đến chiêu thức lạ giờ và pháo mà mà kỳ đã nói đến nữa, cô ả sẽ sử dụng chúng như thế nào? Phải làm gì để chống lại nó đây? Trong đầu kỳ gì hạ không ngừng giả định tình huống và đưa ra đối sách? Đó cũng chính là vũ khí lợi hại nhất mà cô có. Lực chiến của cô không là bao, nhưng trí óc của cô lại giúp chỉ ra con đường chính xác để giành lấy chiến thắng. Cơ Dìm Sân vô cùng thận trọng trước loại sức mạnh vô hình đó. Gorgin, chúng sẽ di chuyển như thế nào? Cơ Dìm Sân liên lạc thông qua tâm trí với Gorgin, người hiện tại không có ở đây. Hai người họ kết nối với nhau bằng thần giao cách cảm cho nên không cần thiết phải dùng đến các công cụ liên lạc thường thấy. Dường như họ có các biện pháp chống lại lạ dở và pháo. Ngoài ra còn có một số tương lai rằng họ có thể chống lại các đòn tấn công bình thường khác. Và nếu chúng ta làm theo kế hoạch thì sao? Có 80% cơ hội thành công. Hoàn hảo. Cơ dìm sần hân hoan trong đầu khi chuẩn bị ma pháp trượng và kéo chốt lên đạn nòng tháo. Mặc dù đây là một tình thế năm đánh một nhưng cô ả đã dự chủ sẵn kế hoạch để chiến thắng và vô cùng tự tin về nó. Cơ dìm sần, có vẻ là cô sẽ không nhượng bộ rồi nhỉ? Thật là một câu hỏi ẩn ngẩn, cả Ta gia nhập đặt nét giải báo là vì có thể chiến đấu cơ mà. Vậy thì không còn cách nào khác, tôi sẽ đánh bại cô dưới cương vị là người kế nhiệm của nạ nạ san. Thử đi, nếu có thể. Cờ dìm sần phát động tấn công trước. Cô xoay pháp trượng đã chuẩn bị trước của mình và bắt đầu niệm chú. Giây sùn sùn. Lạ giờ đang đến. Zika, Cơ Lan Đồ Nồ. Mạ Sĩ Tập trung trường bóp méo không gian phía trước. Với cảnh báo của Kỳ Di Hạ. Cả Zika và Cờ Lạn đều có biện pháp phòng thủ. Zika sử dụng ma pháp còn Cờ Lạn sử dụng khoa học để tạo ra một cái khiên lớn để bảo vệ nhóm. Họ đã nghe từ Mạ Kỳ rằng sẽ có lạ giờ mạnh, vì vậy họ tập trung phòng thủ phía trước để tạo ra một lá chắn vững chắc hơn. Với hai người, họ có thể chặn lạ giờ của Cờ Dìm Sơn. Tuy nhiên, một điều bất ngờ đã xảy ra. Vì lý do nào đó? Cơ dìm sần chia ma pháp trượng của A theo một hướng hoàn toàn khác. Duy cả và những người khác đang đối rối bởi hành động của cô, nhưng họ sớm biết được ý định của cờ dìm sần thông qua chính cơ thể mình. Đi! Là giờ bay về hướng mà ma pháp trượng chỉ đến, nhưng khi chạm được bức tường thì nó liền đổi hướng và tiến về phía nhóm Duy cả. Thêm vào đó, ngay trước khi đánh chúng, nó còn chia ra thành nhiều tia nhỏ rồi sau đó đổ xuống Duy cả và những người khác. Bởi vì các lá chắn ma pháp và khoa học đang hướng về phía trước, Họ không thể chặn cuộc tấn công này. kia à à à à à. Ui. cùng Kì dị hạ lộ ra vẻ mặt đau đớn. Hạ rút mì, cơ làn và xì rủ cả may mắn chỉ là bị chảy ra, nhưng cả cùng kỳ dị hạ lại bị dính đòn trực tiếp. Gương phản xạ. Căn phòng này đã được điều chỉnh để cô ta có thể thoải mái điều chỉnh kia lạ dở theo ý mình. Chả trách nào cô ta tự tin đến thế. Cơ làn nhanh chóng hiểu ra tình hình. Cơ dìm sần đã nhắm bắn lạ dở vào những tấm gương phản xạ lắp trên tường. Chính xác. Các người đã rơi vào bẫy rồi. Khi lựa chọn khách sạn này làm nơi thực hiện nghi lễ, cờ dìm sẩn và những người khác đã chuẩn bị để đối phó các cuộc tấn công có thể xảy ra bởi kẻ thù. Bằng cách dùng nghi thức hiến tế dẫn dụ, chắc chắn kẻ địch sẽ xuất hiện. Nếu muốn đến được nơi thực hiện nghi lễ thì buộc sẽ phải đi qua một số nơi và những nơi đó đã được bày bố một cách vô cùng cẩn thận. Và nơi đây là một trong số đó với các gương phản chiếu trên tường, trần và sàn nhà. Với chúng... Những đòn tấn công từ lạ dở sẽ rất khó xác định phương hướng. Căn phòng tối ưu lợi thế đối với những người chiến đấu bằng lạ dở như cờ dìm sẩn. Hai cậu ổn chứ? Zikasan, Kizihasan. Mình ổn. Các hãn y hoa đã bảo vệ cho bọn mình. May mắn thay, các tia lạ dở đã mất đi phần lớn năng lượng sau khi khúc xạ và nhất là sau khi chia tách. Nên kết quả là dù có phải nhận lấy công kích lớn nhưng thiệt hại không đến mức làm tê liệt họ. Nhưng tình hình tệ đi rồi. Bởi vì những tấm gương phản xạ nên chúng ta không thể biết được lạ dở sẽ đến từ hướng nào và nếu chỉ tập trung phòng thủ cho bản thân thì chúng ta sẽ không chống lại được khẩu pháo. Quả là một chiến thuật chặt chẽ làm sao. Sau khi bị khúc xạ, lạ dở sẽ làm giảm độ chính xác, chưa kể nó còn bị phân tách ra sau đó, nên sức mạnh của nó không cao. Có nghĩa là họ có thể phòng vệ chống lại tia lạ dở nếu dàn trải lá chắn phép thuật và khoa học ra xung quanh thay vì trước mặt. Nhưng nếu làm thế họ sẽ không thể tự bảo vệ mình trước pháo. Tăng diện tích lá chắn sẽ làm giảm đi sức mạnh của chúng. Trong trường hợp đó, đến lượt mình rồi. Shizuka bước lên. Khi cô làm thế, a luy này ạ gọi cô từ bên trong. Cháu có chắc không? Không còn thời gian để lo về trọng lượng nữa rồi. Được. Vậy tới thôi, Shizuka. Nếu cứ thế này thì đám lạ dở sẽ bòn rút sức lực của cả nhóm. Cần phải giải quyết vấn đề nhanh chóng. Chính vì thế, sức mạnh của Shizuka là cần thiết. Cả tạm thời giải phóng sức mạnh của ạ luy này ạ rồi đối mặt với cờ dìm sần bằng hình dạng bán long của mình. Hình dạng và sức mạnh của cô hoàn toàn khác trước. Ra đây mới là thực lực thật sự của cô ạ. Cờ dìm sần nhìn cạ và cười tuét tuét. Mặc dù cảm nhận được nguồn ma lực khổng lồ của Cả nhưng cô ạ vẫn không hề nào đúng. Mặt khác, thất bại trước Cả lúc trước càng nung nấu thêm trong cô ạ tinh thần chiến đấu. Kiểu như vậy đó, cô cũng đã thành thục ma thuật của mình rồi hả? Sì hiển nhiên cũng không quên lần trước cô có thể chiến thắng Cờ Dỉm Sẩn bởi vì ả không chuyên biệt về ma thuật hay võ thuật. Nhưng hiện tại Cờ Dỉm Sẩn đang vô cùng tự tin cho thấy rằng ả đã chuyên tâm tập luyện ma thuật. Cho nên dù có đang nắm giữ sức mạnh của loài rồng, Sì Dù Cả cũng không hề khinh địch. Dạng như vậy đấy, Cờ Dỉm Sẩn chia ma pháp trượng về phía Sì Khi cô ả làm thế, vô số vũ khí của người lòng đất và phò ruột thở trồi lên từ phía sau cô. Zika và các cô gái còn lại có thể hiểu ngay được rằng chúng tới đây để ngăn cản không cho bất cứ ai can dự vào trận chiến của Cờ Dìm Sần và Shizuka. Tôi đến đây, Shizuka. Đừng hòng đắc ý. Sau khi đám vũ khí bao vây khắp nơi, Cờ Dìm Sần bắt đầu tấn công Shizuka. Nòng pháo được gắn phía dưới ma pháp trượng liền hướng về phía Shizuka. Ít the lọ Âm thanh bắn pháo làm dung chuyển cả hành lang và đạn bay về phía Shizuka với tốc độ đáng sợ. Dễ như bỡn. Tuy nhiên, Shizuka sẽ không bị đánh bại dễ dàng như vậy. Cô bắn ngọn lửa tợ lạt mạ từ miệng để đánh chặn quả đạn. Dù không có nhiều hỏa lực như ạ lùi này ạ, nó vẫn đủ để làm bốc hơi phân nửa quả đạn, nửa còn lại mất hết động lực và rơi xuống sàn nhà. Trong thời gian ngắn không gặp mà cô đã học được mấy trò lỗ lăng qua đấy. Cờ dìm sần tỏ ra ngạc nhiên trước Shizuka nhưng vẫn tiếp tục niệm pháp chú. Đời nào tôi để cô muốn làm gì thì làm. Shizuka lao đến để ngăn cản Cờ dìm sần. Nhưng đội quân vũ khí đã chắn ngang con đường để bảo vệ cho cờ dìm sần. Shizuka san, cứ tiếp tục tiến lên đi. Thấy đám vũ khí tính tấn công Shizuka, Cả và các cô gái khác đã tới hỗ trợ. Cả liên tục bắn ra những mũi tên ma pháp để cản trở đám vũ khí trong khi hạ dù Mỹ triển khai ma pháp để bảo vệ cho tất cả mọi người. Hai hạ nỉ họa của kỳ di hạ cùng khẩu pháp của cờ lạn lần lượt tiêu diệt số vũ khí đó. Kết thúc rồi, cờ dìm Sân. Sì dù cả lướt qua đám vũ khí và áp sát cờ dìm sẩn, chưa chắc cả nha. Tuy nhiên, điều này cũng là một phần trong kế hoạch của đặt Net giải Bảo. Cờ dỉm sẩn biến mất ngay trước mặt Sì dù cả. Cái gì? Vì thế mà móng vuốt của Sì dù cả đánh trượt vào không khí. Ngạc nhiên, Sì nhìn quanh khu vực để tìm cờ dỉm sẩn nhưng không thấy đâu. Thay vào đó là một cảnh tượng hết sức kinh ngạc. Đâu là kẻ địch? Những vũ khí mà cờ dìm sần mang theo đột ngột thay đổi hình dạng thành những bản sao của Sì Dù Cạ và bốn cô gái. Với số lượng áp đảo nên chúng đã biến thành 4 bản sao cho mỗi người và tổng bản sao lên tới 20. Khi Sì Dù Cạ cùng mọi người còn lúng túng bởi sự thay đổi đột ngột thì các bản sao đã bất ngờ trộn lẫn vào người thật làm cho không thể phân biệt được. Gờ không chỉ giỏi về ma pháp dự đoán tương lai mà cả hào thuật. Ma pháp mà cô ả chuẩn bị săn trước đó đã kích hoạt. Đó cũng là lý do vì sao cờ dìm sần biến mất. Dù có mạnh mẽ cỡ nào thì trong trường hợp này, cô cũng đâu thể làm gì nhỉ. Hay là cô cứ đánh bại hết tất cả bao gồm cả đồng minh của mình đi. Tiếng nói của cờ dịm sần vang lên khắp phòng. Đó là lý do tại sao cờ dịm sần tỏ ra tự tin. Bất kể Sì Dù Cả mạnh đến thế nào, nếu lâm vào tình cảnh địch ta lẫn lộn thì cô cũng chẳng thể làm được gì. Và điều đó càng khó khăn hơn đối với Sì Dù Cả, người trong một chiêu có thể kết liễu toàn bộ kẻ địch. Bác ơi, bác có thể phân biệt được họ không? Khó lắm. Kẻ sử dụng ảo giác này rất có tay nghề. Loài rồng được trời phú cho nguồn ma lực vô biên ngay từ khi chào đời, nhưng chỉ tập trung vào việc bay và chiến đấu nên cách sử dụng rất chi là thô giác. Kết quả là, chúng không giỏi phép thuật tinh tế như ảo ảnh và khi phải chống lại một kẻ chuyên nghiệp như Đạt Nét Dạy Bảo, chúng sẽ chẳng thể làm gì được. Nhưng Cả thì có thể làm được gì đó đấy. Jika chan, làm phiền cậu đó. Mơ hình hiểu rồi. Cả và tất cả những bản sao xung quanh cô ấy gật đầu. Các cô gái khác cũng ở trong tình huống tương tự, họ chỉ có thể biết được bản thân họ là ai. Tuy nhiên, vũ khí lại có thể giao tiếp với nhau và có thể tấn công du cả cùng những người khác một cách tự do. Dù rằng chúng cũng chẳng thể dùng được hỏa tiễn bởi như thế sẽ bị phát hiện ra ngay, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này không sớm thì muộn nhóm du cả cũng sẽ bị tiêu diệt. Bản thân du cả hiểu được điều đó nên cô cố làm gì đấy. Nghĩ rằng tôi sẽ cho cô thời gian đấy. Giây hóc sùn. Tuy nhiên, Cơ dìm sần không phải là tay mơ. Ngay cả khi biến mất khỏi tầm nhìn, cô ả vẫn tấn công bằng lạ dở của mình. Dù nhận phải một số thiệt hại từ chúng, nhưng vấn đề lớn nhất đối với các cô gái là họ bị phân tán bởi lạ dở nên họ hoàn toàn không nhìn thấy được vị trí ban đầu của đồng minh. Vì vậy, tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là né tránh các tia lạ dở trong khi chống lại bản sao của mình. Tất nhiên điều đó không dễ dàng chút nào. Những vũ khí đã mô phỏng hoàn hảo cách chiến đấu của bản thể cho nên tất cả bị kẹt trong thế phòng thủ. Duy Cạ cũng không có thời gian để điều tra kẻ thù bằng ma pháp của mình. Cạ Dạ Mạ, Cô Dạ Mạ, hai đứa có thể phân biệt bọn chị dựa vào linh khí của bọn chị không? Có vẻ như ảo thuật này sử dụng năng lượng tâm linh, ho, nên khó phân biệt được khi nhìn từ bên ngoài, ho. Phân tích hình ảnh và nguồn nhiệt cũng vô dụng. Bọn chúng là những bản sao được tạo ra để tránh bị phát hiện. Chính xác. Bọn ta sẽ không bị các người dắt múi mãi đâu. Cờ dìm sần dương dương tự đắc. Mặc dù không thể nhìn thấy mặt nhưng cũng có thể tưởng tượng ra biểu lộ kiêu ngạo của ả giống như là dở của cờ dìm sần. g cũng đã tiếp thu những kiến thức khoa học và đưa nó vào sử dụng trong các ma pháp của mình. Đây là phiên bản ma pháp khoa học của g -Zin. Coi nào, đỡ này. Đừng có mà chưa gì đã kết thúc vậy chứ. kỳ à à. Dưới áp lực của cơn mưa là giờ, hạ dù mì ngã xuống sàn nhà. Sạ cù dạ bà xem này Vì ở gần đó nên Zika đã vươn tay ra nhưng đã bị hạ rủ mì đánh. Kỳ! Xem lại, sao chị lại đánh em? Tay của Zika được ma pháp phục bảo vệ nhưng dù thế cô vẫn cảm thấy sốc khi bị hạ rủ Mỉ tấn công. Cậu không sao chứ, Zika san. Trong khi lo lắng hỏi thăm Zika, hạ rủ mì vẫn tiếp tục tấn công. Zika bối rối chạy quanh, nhưng kỳ gì hạ đã giải thích tình hình. Bình tĩnh nào Zika, đó là đồ giả đấy. À, ra là vậy. Đúng là chúng có thể bắt trước mọi thứ. Chúng không chỉ mô phỏng di chuyển và âm thanh như thật mà còn có thể giả vỡ bị lạ giờ đánh chúng. Những nào ảnh của g rất phức tạp, thậm chí còn được cung cấp trí thông minh. Phải làm thế nào để đối phó đây? Bảo vệ bản thân khỏi những bản sao giả mạo trong khi vắt óc suy nghĩ. Mọi người đều đã phải lĩnh kha khá vết thương. Mỗi lần như thế thì những bản sao cũng mô phỏng tương ứng cho nên quả thật không thể phân biệt. Nếu cứ thế này thì họ sẽ bị tiêu diệt. Cần phải làm một cái gì đó đột phá mổ, nếu có thể tiêu diệt mấy thứ này thì mình không quan tâm đến trọng lượng nữa. Mặc dù mang trong mình sức mạnh to lớn nhưng trong trường hợp không thể phân biệt địch ta như thế này thì cô chỉ còn biết thở dài mà chẳng thể làm được gì. Cân nặng. Khi nghe thấy những lời phiền não của Sĩ Dù cả, Kỳ gì hạ chợt nảy ra một ý tưởng để phân biệt thật giả. Cơ làn độ nổ, trọng lượng. Dù cho có thay đổi hình dạng thì chúng cũng không thể thay đổi trọng lượng của mình. Đúng rồi. Nếu tính toán sự méo mó của không gian, Thì, không một tạo thuật nào có thể thay đổi khối lượng của vũ khí mà ảo ảnh đang bao bọc. Ngay cả khi bức xạ âm thanh và điện tử có thể được ngụy trang thì không gian bị bóp méo bởi khối lượng vũ khí sẽ không thể bị làm giả. Sửa chữa sự biến dạng không gian sẽ đòi hỏi một lượng lớn ma lực. Xét đến số lượng hàng giả, rất khó tưởng tượng rằng khối lượng của chúng cũng đã bị làm giả. Đã khóa toàn bộ kẻ địch. Nhưng có thể xuất hiện tình huống ngoại lệ không? Không có cô gái nào nặng quá 50kg cho nên cờ lạn dễ dàng dùng điều kiện đó để lọc ra kẻ địch. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng kỳ gì hạ vừa nói đấy cũng là đồ giả để lừa cô cho nên cờ lạn chần chừ không dám tấn công. Chỉ cần bắn ngay bên cạnh là được. Không cần chúng trực diện đâu. Câu trả lời của kỳ gì hạ rất kỳ lạ. Ấy! Nhưng không còn thời gian để chần chừ, bắt đầu tấn công. cỡ lạn bối rối không có thời gian để do dự. Cô ra lệnh cho hệ thống kiểm soát hỏa lực tấn công. Sau khi nhận được dữ liệu khóa bắn rửa vào bộ lọc mục tiêu sử dụng trọng lượng, khẩu pháo bắt đầu khai hỏa vào từng mục tiêu một. Đích ngắm là ngay bên cạnh các cô gái. Cơ lản vẫn không hiểu, nhưng cô ấy phải tin vào kỳ gì hả? Luông ánh sáng trắng đi sượt qua bên hông một trong những gì cả. Nhưng nó lại đánh trúng đích ở một nơi đáng lẽ ra là không có gì và để lại một lỗ lớn. Các chi tiết kim loại và dây điện có thể thấy được thông qua cái lỗ. Trong khoảnh khắc tiếp theo hào ảnh sụp đổ và vũ khí trở lại hình dạng ban đầu. Dường như đòn tấn công đã đánh trúng điểm yếu và làm chúng ngừng hoạt động. Đó chính là kết quả mà Kỳ Di Hà mong đợi. Không thể nào. Chuyện gì vừa xảy ra vậy. Giọng run rẩy của cờ dịm sần văng lên. Dù vẫn đang tàng hình nhưng không nghi ngờ gì về việc cô ả đang vô cùng sửng sốt. Cũng không có gì. Cho dù có được che đậy bằng ảo thuật tinh vi đến mức nào đi chăng nữa thì cũng có hai thứ không thể nào thay đổi được. Đó chính là trọng lượng và hình dạng. Trọng lượng như đã nói khó lòng mà thay đổi được nhưng vẫn có nguy cơ là sẽ bị giảm bạo cho nên kỳ dị hạ mới bảo cờ lạn không tấn công trực tiếp vào cơ thể mà chỉ bắn sát ngay bên cạnh. Kỳ dị hạ và những người khác chỉ là những cô gái bình thường nên kích thước của họ nhỏ hơn vũ khí năng lượng tâm linh mang hình dáng con người. Nói cách khác, dù không thể nhìn thấy nhưng cơ thể thực sự của vũ khí thì to lớn hơn và hình dạng giả đã không đủ để che lấp được hết. Một ý tưởng không tồi. Nếu các người sử dụng hình mẫu nữ chiến binh thì có lẽ bọn này đã thua rồi. Khương, ai mà ngờ lại có một điểm thiếu sót như thế cơ chứ? Dù chiến thuật rất tinh vi nhưng chúng đã sai lầm trong việc chọn đối tượng để bao phủ bởi ảo ảnh. Bởi thiếu sót đó nên Kỳ Di Hạ đã nhìn thấu được nó. Kỳ! Trí thông minh của em rất đáng sợ đó. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần không đánh trực diện là được chứ gì? Đã đến lúc phản công rồi. Tôi sẽ không tha thứ cho các cô vì đã tấn công giữ gì cả san bằng diện mạo của tôi đâu. Đánh sượt qua cơ thể sẽ không làm tổn hại đến đồng đội nhưng lại có thể đánh bại kẻ địch. Nhận ra được điều đó, họ bắt đầu phản công và hạ gục hết bản sao này đến bản sao khác. Lại nữa, tôi nguyện rủa cô, cụ già nổ kỳ gì hạ? Bình tĩnh, cờ dìm sân. Nhưng mà gờ Tôi nghe rồi. Dù gì cô cũng vẫn đang kiềm chân được 5 người bao gồm cả giải bảo. Như vậy cũng được tính là thắng lợi rồi. Xin lỗi vì đã bốc đồng. Cờ dìm sần đang tức giận nhưng đã được g khuyên giải. Để mất bình tĩnh chính là bước đầu tiên của thất bại. Chính ký gì Hạ đã dạy cho chúng điều đó. Được rồi. Và cờ dìm sần, cơ hội chiến thắng của cô đã giảm xuống dưới 50. Hiểu rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục như kế hoạch. Ừ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cờ dìm sần làm theo kế hoạch của g -Zin. Cô ả rời khỏi phòng trong khi vẫn còn tàng hình. Một khi cơ hội chiến thắng giảm xuống dưới 50%, cô sẽ ngừng chiến đấu tại đó. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ cảng với khoa học và ma pháp nhưng vẫn có khả năng cờ dìm sần thất bại trước kẻ địch và g đã dự đoán trước được điều đó. Vì vậy khi dự báo cơ hội chiến thắng giảm xuống dưới 50% thì chúng sẽ chuyển sang bước kế tiếp của kế hoạch như đã bàn trước. Làm tốt lắm, cờ dìm sần. Chỉ có mỗi cô là khích lệ tôi như thế thôi. Zika và những người khác vẫn đang chiến đấu chống lại những vũ khí đằng sau cờ dìm sần. Nhưng cô à thậm chí còn không quay lại nhìn. 20 vũ khí không phải là một mất mát lớn, và bên cạnh đó, sự mất mát này đã được lên kế hoạch từ trước. Trong khi đá, vũ khí kéo dài thời gian, cờ dìm sân đã quay về bên chỗ g -Zin. Chương 7, Mong ước của mọi người. Phần 1. Thứ 3, ngày 14 tháng 9. Nhìn thấy cờ dìm sân từ ngoài sảnh bước vào, vẻ mặt của g trông bất căng thẳng đi hẳn. Chào mừng trở lại, cờ dìm sân. Nhìn thấy cô ấy như thế, cờ dìm sân mỉm cười. Ồ, cô lo lắng cho tôi đấy à? Thì đương nhiên rồi. Còn có rất nhiều việc tôi cần cô làm mà. G-Zin đúng là đang lo lắng cho cờ dìm sân thật, nhưng cô phải giấu đi để bảo vệ vị thế của một thành viên của đặt nẹt dạy bảo. Với lại còn vô số việc mà cô còn phải làm nữa. Nói cũng đúng. Vậy, bên này tình hình như thế nào? Kể từ lúc tỷ lệ thắng của cô sụt giảm nghiêm trọng thì việc triệu hồi đã bước vào giai đoạn cuối cùng rồi. Vậy cô nghĩ chúng ta có thể triệu hồi được bao nhiêu? Với lượng ma lực hiện tại thì là 2. Hừm, chắc là hết cách rồi. Nghi lễ mà cờ dìm sân cùng những người khác đang thực hiện là dựa trên năng lực triệu hồi của Bà Bằng cách sử dụng trẻ em làm vật hiến tế, chúng sẽ triệu hồi những con quỷ hùng mạnh đến thế giới này. Tuy nhiên, nếu muốn thu được toàn bộ ma lực từ cả 10 đứa trẻ thì nghi thức sẽ phải mất vài giờ vì thế nguy cơ bị can thiệp là rất cao. Do đó, Đạt Nét Giái Bảo đã chuẩn bị sẵn một phép triệu hồi cho phép sử dụng ngay nguồn ma lực đã hấp thụ sẵn trước khi có chuyện xảy ra. Từ lúc bắt đầu rút ma lực từ bọn trẻ mới chỉ được khoảng 1 tiếng đồng hồ, cho nên chúng mới chỉ thu được 1 phần 3 lượng ma lực cần thiết. Kết quả là chúng chỉ có thể triệu hồi lên được 2 trong số 10 con quỷ theo dự tính ban đầu. Giải bảo và đồng bọn sẽ sớm đến đây thôi. Hãy bắt đầu ngay đi. Được rồi, bở lưu. Thấy g pháp trượng lên, bở lưu đang làm việc ở ma pháp trận liền gật đầu và chuẩn bị ma pháp. Cuộc chiến thật sự lúc này đã bắt đầu. Phần 2 Sự dị thường bắt đầu xuất hiện khi nhóm cổ Tạ dịu đánh bại được những con Thây Ma cuối cùng. Khi số lượng Thây Ma giảm dần, thì sát xuất trung tâm thương mại không phải là địa điểm thực hiện ma pháp ngày càng rõ ràng hơn. Và đến khi chỉ còn sót lại vài con Thây Ma, thì Mạ Kỷ và Sợ Nạ e đã đi đến kết luận rằng nghi lễ thật sự không được thực hiện ở đây. Vì thế, trong khi cụ Tạ dịu và Thạ giải quyết nốt những Thây Ma còn sót lại, thì rủ tiến hành liên lạc với Cờ Lạn để thông báo tình hình. Nhưng trước khi cô kịp mở lời, thì giọng cờ lạn từ phía bên kia đã truyền đến. Bắt đòn sơ kỳ hạ. Trường hợp khẩn cấp. Có chuyện gì vậy, cờ lạn sa ma? Dù có thể cảm nhận thấy sự bất thường thông qua giọng của cờ lạn từ đầu dây bên kia và liền nối máy với cả Thệ hạ và Cú luôn. Dù đang ở giữa trận chiến nhưng vì các thầy ma di chuyển chậm nên họ có thể dễ dàng vừa đối phó vừa theo dõi được cuộc hội thoại. Ở gần đó, Maki và Sơ e nhìn nhau gật đầu rồi chạy đến bên Dù. Danes giải bảo đã phát động một nghi thức ma pháp. Thật sao? Không nhầm được đâu. Khụ khu khi bọn ta tìm ra được ma pháp trận thì nó đã ở giai đoạn cuối cùng khu khu. Hình ảnh ba chiều của cờ lạn xuất hiện trên không trung đang ho liên tục không dừng. Trên thực tế thì lúc này xung quanh cô ấy đang đầy bụi. Với lúc đó, giọng cụ tạ diệu bất chợt xen vào cuộc hội thoại. Cỡ lạn, cô không thể ngăn nó lại sao? Có mà dừng lại được ấy, chúng đã kích hoạt cưỡng bách nghi thức với lượng ma lực chưa nạp đầy Theo như gì Cả nói thì đây mới chỉ là khoảng 20% lượng ma lực mà bọn chúng cần thôi. Lắng nghe báo cáo của cờ lạn, chuyên gia về ma pháp, Mạ Kỳ, nói qua vòng tay của Dù. Cơ lạn san, đặt nét giải báo đã dùng nghi thức ma pháp để làm cái gì vậy? Khu bọn chúng triệu hồi ra hai con quỷ khổng lồ. Khách sạn cũng vừa bị sập vì chúng đấy. Cơ lạn bị lên cơn ho cũng vì khách sạn đã sụp đổ làm bụi từ bê tông vỡ ra bay tứ tung ra xung quanh. Cờ chờ đã, bốn mắt. Thế còn bọn trẻ thì sao? Chúng không bị trôn vùi dưới đống đổ nát đó chứ? Sarna e vội vàng hét to. Nội việc bị sử dụng làm nguồn năng lượng cho nghi lễ ma pháp đã đủ khiến cho bọn trẻ nguy hiểm đến tính mạng rồi. Giờ đây còn có thêm nguy cơ từ tòa nhà đổ sập nữa. Nếu mất đi những đứa trẻ thì cố gắng của họ cả ngày hôm nay sẽ là vô nghĩa. Bọn trẻ vẫn ổn. Nhưng trong khi giải cứu những đứa trẻ, bọn ta đã để đặt nẹt dài và chạy thoát mất rồi. Vậy là bọn nhóc vẫn an toàn à? Tạ ơn trời đất. Sở Na e thở vào nhẹ nhõm. Do từng rơi vào hoàn cảnh bị bắt cóc tương tự cho nên Sở Na e không thể làm ngơ trước an nguy của những đứa trẻ. Điều này cũng có thể đúng với kỳ dị hạ. Tuy nhiên, tình hình hiện tại thì mới chỉ cứu được bọn trẻ không thôi thì chưa đủ. Cơ lặn cho phát cảnh quay thu được từ máy bay không người lái đang ở trên bầu trời. Dù sao thì hãy nhìn vào này. Đây là bọn quỷ xuất hiện từ ma pháp trận đấy. Đầu tiên, cảnh quay cho thấy khu nghỉ dưỡng đó trong màn đêm. Tuy nhiên, Một vài giây sau, âm thanh của một cái gì đó sụp đổ phát ra từ trong khách sạn. Khoảnh khắc tiếp theo, một người khổng lồ và một con quái thú xuất hiện khi chúng lao qua cổng ra vào làm bằng kính. Các con quỷ được triệu hồi đã phá hủy khách sạn khi chúng di chuyển ra ngoài. Kích thước của chúng đều khoảng 20 mét. Mặc dù chưa bằng được kích thước của con chó săn đen mà tựu mạ đã biến thành, nhưng chúng vẫn rất quá đồ sộ, chạm đến ngưỡng giới hạn của vật lý rồi. Khi hai con quỷ gầm lêm, bầu không khí rung chuyển, chịu ảnh hưởng từ chấn động. Khách sạn bị sụp đổ chỉ vài giây sau đó. Ta đã cho máy bay không người lái theo dõi và có vẻ như chúng đang tiến về phía nội đô đấy. Tiếp theo, cảnh quay đã thay đổi để hiển thị một địa điểm khác. Đây là cảnh quay phát trực tiếp từ máy bay người lái. Nó cho thấy người khổng lồ và con quái vật đang di chuyển xuống núi. Bởi vì con quái thú nhẹ hơn, nên nó đã vượt lên gần 100 mét phía trước và người khổng lồ đi sau theo vết tích của con quái thú để lại. Ánh sáng từ thành phố kịch sở sáng hạ dù cả giờ có thể nhìn thấy theo hướng mà những con quỷ đang tiến lên. Với tốc độ này, chúng sẽ đến khu vực thành thị trong vòng chưa đầy 30 phút nữa. Thật khủng khiếp. Thảm họa sẽ xảy ra nếu chúng vào được thành phố mất. Vậy ra đặt nẹ sứ dài bậc thật sự nghiêm túc trong việc từ bỏ cách hoạt động bí mật ư. Sau khi hoàn thành việc dọn dẹp các thầy ma còn lại, thầy ạ và cụ tạ di trở lại cho nhóm của dù. Vẻ mặt của ai nấy đều trông rất nghiêm trọng chẳng cần nói cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai con quỷ vào được thành phố vợ tọ gì ẩn cậu hay cùng mọi người mau bám theo bọn quỷ đi được rồi chúng tôi sẽ đi nờ dê tất nhiên là cụ Tạ Diệu sẽ đuổi theo bọn quỷ dù cho Cờ Lạn có yêu cầu hay không rồi tuy nhiên Mạc Kỳ đã ngăn họ lại chờ chút đã xạ tổ mị cun Esk Mạc Kỳ hoảng hốt hỏi hình ảnh bà chiều của Cờ Lạn Cơ Lạn San có ở đó không Tớ không Ta không thấy ả ở đây chỉ có Z, Gjin và b thôi. Xa tố cun, đây mà một cái bây đấy. Bây á. vẫn đã triệu hồi lên những thầy ma nhưng cô ta lại không có ở đây. cờ gì ruộng, Gjin và b phụ trách việc triệu hồi. Vậy thì bây giờ họ Orgen và zen lồ đang ở đâu? Đặn nét dài bảo vốn có 7 người, nay trừ mạ kỳ ra thì còn lại 6. Trong số đó, Cơ dìm sần, và B-Lu đã ở khách sạn nghỉ dưỡng để thực hiện ma pháp triệu hồi. Có thể là ba người kia đã không đến thành phố kịch sở xã hạ dù cả giờ, nhưng với việc tờ vận đã triệu hồi những thây ma trong khu mua sắm thì ít nhất cô ta cũng đã có mặt ở đây. Trong trường hợp đó, mục tiêu của chúng là gì? Đáp án đã rất rõ ràng. Họ đang ở phòng 106. Du, nâng cấp độ cảnh giới của những chiến binh không người lái đi. Tôi sẽ cho thuộc cấp được phép tấn công. Đặt giải bảo đang đến đấy. Những con quỷ mà cờ dìm sẩn G-Zin và Blue đã triệu hồi chỉ dùng để chia cắt nhóm cụ Tạ Dịu. Ban đầu chúng định sử dụng 10 đứa trẻ để triệu hồi 10 con quỷ, nhưng xét đến kích thước của những con quỷ thì chỉ cần 2 con là đã quá đủ để chia tách cụ Tạ Dịu cùng các cô gái. Và trong khi cụ Tạ Dịu và những người khác đang bận rộn với những con quỷ, Ozen và Zennlổ sẽ chiếm lấy phòng 106. Nói cách khác, đám thây ma được tạo ra ở trung tâm thương mại cũng chỉ là một phần trong kế hoạch dẫn tới tình huống này. Giờ đây họ đã chia nhỏ lực lượng ra y như đặt nẹt sư dài bảo mong muốn. Còn nhiều việc họ cần phải làm mà tình hình đang rất nguy cấp rồi. Phần 3 Vấn đề hiện tại của cụ tạ dự cùng các cô gái cần giải quyết đó là hai con quỷ khổng lồ và bảo vệ phòng 106. Hai con quỷ cần những người có lực chiến mạnh để đối phó. Vì thế thạ, Du, Cơ lạn và Sì Dù Cạ là được chọn ra. Ba người với công nghệ của Phật sốt Thở cùng với Sì Dù Cạ, người mang sức mạnh của loài rồng. Ai giả? Mình sẽ lại tăng cân mất thôi. Đừng có mãi ca thán về cân nặng như thế nữa, xỉ dù cả. Cậu chỉ nói được thế bởi vì cậu nhẹ cân thôi, thả chan. Thử tưởng tượng ra cảnh người cậu yêu không thể bế nổi cậu vào những giây phút quan trọng xem. Ý cờ, hềm, giờ phút giờ cơ ta ít giờ. Đó chắc chắn là một cơn ác mộng nhưng bây giờ nếu không làm gì thì thành phố sẽ bị phá hủy đó. Mình biết mà, chính vì thế mà mình mới đi với cậu, chứ không thì đã lủi đi từ lâu rồi. Cả bốn người đều có khả năng bay lượn trên bầu trời cho nên họ dễ dàng tìm thấy nhau ở tại vùng không gian nằm giữa trung tâm thương mại và khách sạn rồi sau đó cùng nhau đuổi theo bọn quỷ. Này bắt đỏm sờ kỳ hạ. Cơ làn. Vâng. Có thật là đàn ông có quan tâm tới cân nặng của phụ nữ không? Người đang hỏi về mạng tới ạ. Ý ý ta là đàn ông nói chung ấy. Anh ấy hình như cũng có để ý một chút đấy, nhưng anh ấy cũng lo lắng về việc quá gầy gò nữa. Giờ ngươi nhắc ta mới nhớ Đúng là cậu ta từng bảo rằng một công chúa không được công yếu. Mà sẽ tới ạ. Ta đã nói là chung thôi mà. Bốn người có tốc độ bay rất nhanh nên chỉ mất vài phút sau khi gặp nhau là họ đã bắt kịp bọn quỷ. Với kích thước 20 mét, chúng trông nổi bật ngay cả từ xa. Dẹp chủ đề trước qua một bên đi. Chúng ta cần phải làm gì đó với lũ này đã. Nhìn gần thì thấy chúng đúng là lớn thật. Không có con nào to quá 20 mét cả, nhưng chúng được triệu hồi bằng ma thuật nên không thể lơ là được đâu. Vì đang ở ngoài trời cho nên thạ và dù có thể thoải mái sử dụng bờ lục nì tớt, cơ lặn cũng có thể dùng hạ gì mùn. Nếu cần thiết thì xì dù cả sẽ biến thân thành rồng. Suy nghĩ theo cách bình thường thì nhất định họ sẽ chiến thắng nhưng vì có dính dáng đến ma pháp nên họ không thể nào xem thường đối thủ được. Tung hết sức và tiêu diệt chúng ngay thôi, đó là cách nhanh nhất và yên lành nhất cho thành phố rồi. Ý cậu là sự yên lành của bản thân cậu ấy hả? Thì cũng là một phần trong sự yên lành của thành phố mà. Xì dù cạ nhanh chóng hành động và triệu hồi thêm sức mạnh của mình. Cô vẫn còn trong hình dạng bán long nhưng toàn thân đã được bao bọc bằng một ngọn lửa đỏ rực. Ngọn lửa này xuất phát từ ma lực bên trong bị dò rỉ ra ngoài, và cô định sẽ giải quyết nhanh gọn đúng như những gì vừa nói. Nhưng ta đồng ý với vụ nên đánh nhanh rút gọn. Thạ thiết lập cho cổm bặt giờ dịt nhận diện hai con quỷ là kẻ địch. Ngay lập tức hai khẩu đại pháo trên vai cô chuyển khóa mục tiêu vào con quỷ dạng người đang ở gần hơn. Du và cờ lạn sau đó cũng đã sẵn sàng tấn công. dù đã chuyển đổi máy bay không người lái sang dạng chiến đấu còn cờ lạn thì đã triển khai song pháo hội tụ. Các cô gái lo rằng trận đấu càng kéo dài thì khả năng thương vong trong thành phố càng lớn, cho nên họ đi đến cùng một kết luận rằng phải kết thúc nhanh nhất có thể. Tiên hạ thủ vi cường luôn nào. Trước khi mọi người sẵn sàng thì thạ đã nóng lòng bắt đầu doanh tạc rồi. Đánh bại bọn quỷ nhanh nhất có thể là những ý nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này. Phần 4 Khi nhóm thạ bắt đầu tấn công những con quỷ thì cụ tạ cùng những người còn lại đã quay trở về Cozona House. Sử dụng cổng dịch chuyển của Blue Knight, họ có thể nhanh chóng quay trở lại phòng 106. May mắn thay, nó vẫn yên tĩnh, không có dấu hiệu của đặt Nẹt Sư Giải Bảo. Đặt Nẹt Giải Bảo vẫn chưa đến sao. Cậu nhầm rồi, Sato Misan. Họ đã đến đây rồi. Một kết giới đuổi người đã được khai triển đấy. Tuy nhiên, Zika ngay lập tức đã có thể phát hiện dấu vết của kẻ địch. Sự yên tĩnh của phòng 106 không hề tự nhiên chút nào. Không thể nghe thấy bất kỳ tiếng ồn nào xung quanh kể cả xe cộ. Đó là bởi vì Kozona House đã bị bao bọc bởi một kết giới hạn chế người khác tiếp cận cho nên dù có là ban đêm thì nó vẫn yên tĩnh hơn ngày thường. Đó chính là tín hiệu cho thấy cuộc chiến đã bắt đầu. Âm thanh của vũ khí sử dụng linh lực vang lên bên ngoài. Đó chắc chắn phát ra từ những thuộc hạ của kỳ di hạ phái đến để bảo vệ Kozona House. Cụ ta dịu, kết giới cũng chỉ vừa mới được triển khai thôi. Còn âm thanh giao chiến thì mới vừa phát ra tức thì. Có vẻ như trận chiến cũng chỉ bắt đầu được vài giây thôi. Kết giới đuổi người không chỉ giữ kín tình thế bên trong mà còn khiến những người không có quyết tâm mạnh mẽ chẳng thể lai vãng. Thế nên chỉ còn lại thuộc hạ của Kỳ Di Hạ ở lại chiến đấu chống sự xâm nhập của Đạt Nẹt Sư Giải Bảo. Sau khi trở lại phòng 106, Kỳ Di Hạ đã ngay lập tức liên lạc với thuộc hạ của mình. Chỉ sau khi nghe được tin họ vẫn an toàn thì biểu cảm của cô mới trở nên bất căng thẳng hơn một chút. được rồi Đi ngay thôi nào. Dù nói vậy nhưng nếu cứ để vậy thì họ sẽ gặp nguy mất. Mặc dù có chút nguy hiểm nhưng cụ tạ diệu đã mở cửa phòng 106 và sông ra ngoài. Tốt, mọi người vẫn không sao. Các thuộc hạ của kỳ di hạ ở ngay bên ngoài. Họ có 10 người và đã dựng đồ đạc thành công sự để che chắn. Nhờ những công sự này cùng với việc nhóm của cụ tạ diệu nhanh chóng quay trở về nên cho đến bây giờ vẫn chưa có thương vong lớn nào. Chỉ có một người bị thương và không thể di chuyển nhưng tính mạng không bị đe dọa. Cậu đây rồi, xa tố mì cụ tạ dịu. giọng của cờ dịm sần văng lên, đặt nẹ sư giải bảo đã phát hiện ra cụ tạ dịu. Mặc dù đang giữa đêm tối nhưng lớp áo giáp màu xanh dương của cụ tạ dịu vẫn vô cùng nổi bật. Cậu là đối thủ mà cờ dịm sần dẹ chứng nhất nên không thể nào mà cô ả nhầm lẫn được. Y cờ, ừm, xanh dương đúng ra vẫn thuộc màu tối chứ ta. Các cô đúng là kiếm được mấy thứ kinh phết đấy nhỉ. Cụ tạ dịu tiến lên phía trước đối mặt với đặt nẹ giải bảo. Đáp lại, Cả sáu người cùng ngừng tấn công và trả lời cậu. Trong cuộc chiến giữa bọn ta và giái bào hệ ớt, nếu bị các cậu xen vào thì rách việc lắm, thế nên cứ phải giải quyết cậu trước hết cái đã. Cờ Dỉm sân vừa cười vừa nói, mục tiêu của họ là ngay từ đầu đã là cụ tạ dịu rồi. Do đã nhận được công nghệ linh lực từ phe cấp tiến của người lòng đất cùng với khoa học tiên tiến của Phật Sột Thở từ hệ Lexis cho nên đặt nạp sứ giái không nhất thiết phải cần đến nguồn ma lực của phòng 106 nữa. Tuy nhiên, Chắc chắn cụ tạ dự cùng những người khác sẽ cản trở chúng trong trận chiến quyết định với giải bảo hẹ ớt. Thực lực của nhóm cụ củ tạ dự không thể xem nhẹ cho nên chúng quyết định diệt trừ mối nguy hại này trước. Vậy ra ma pháp triệu hồi là để chia nhỏ lực lượng bọn tôi ư. Mà đúng hơn là những người có chiến lược cao phải không? Chính xác. Đúng như kỳ vọng về người có thể bắt được nạ vi chan. Đúng vậy, nếu bọn này không thể tách anh khỏi mấy đứa đó thì đâu thể làm ăn được gì nữa chứ. Đặc gò rèn không hề e rẻ khi ca ngợi cụ tạ dự. Tuy nhiên, cái thái độ hồn nhiên này không biết vô tình hay cố ý đó lại chọc giận cụ tạ dịu. Cậu cuối cùng cũng đã hiểu được vì sao Mạc kỳ không ngỡ cô gái này. Tình huống bây giờ là sau đánh sáu. Lực lượng của chúng ta hiện tại là tương đương nhau. Bọn tôi có thể đánh bại các người bằng sức mạnh mới của mình rồi. Một nụ cười trưởng thành chứa đầy sự tự tin nở trên khuôn mặt tờ tờ. Kế hoạch tác chiến lần này là do g đề ra nhưng tờ tờ cũng góp ý không ít. Với việc kế hoạch đang tiến triển thuận lợi. Tôi rất tự tin rằng mình sẽ chiến thắng. Vấn đề lớn nhất của Đạt Nẹt Giái Bắc khi đối đầu với cụ Tạ Diệu là việc phải chống lại thạ những người khác đến từ Fosotter và Shizuka. Đạt Nét Giái Bắc không thể nào đối phó nổi với công nghệ vũ khí của Fosotter và sức mạnh rồng của Shizuka. Chính vì thế mà chúng mới phải triệu hồi lên những con quỷ khổng lồ. Không hẳn là để phân tán lực lượng của nhóm cụ Tạ Diệu, quan trọng nhất là chia tách được những thành viên có sức tấn công cao này ra. Nói cách khác, Ngay từ đầu nghi thức ma Pháp đã không cần phải hoàn thành tuyệt đối rồi. Chúng sẽ đối đầu với cụ tạ dịu trong khi những thành viên mạnh mẽ khác bận đi đối phó với rắc rối sinh ra từ những con quỷ khổng lồ. Đó chính là kế hoạch của g -Zin. Đúng lúc đó, cạ từ phía sau bước lên cạnh cụ tạ dịu. Tờ san, tôi không quan tâm kế hoạch của các cô là gì, nhưng dưới cương vị thượng đảng Pháp sư của giải bảo hẹ ớt. Nhân danh giải bảo, tôi nhất định sẽ ngăn cản các cô. Zika mạnh dạn tuyên bố trong khi sẵn sàng cây pháp trượng trổ hạ lộ của mình. Trước đây, Zika chỉ thừa hưởng từ Nana cái danh và những trang bị. Nhưng giờ đây cô cũng đã thừa hưởng luôn tình yêu và lòng can đảm của Nana. Không còn nghi ngờ gì nữa, giờ đây cô là người kế thừa chân chính của Nana, dạy bảo Zika. Nói nghe buồn cười quá đấy, rõ ràng nhà cô còn lâu mới bằng được Nana. Điều đó là tất nhiên. Nhưng dù là tôi chiến đấu thay cho nạ nạ san nhưng cũng đâu nhất thiết cần phải trở nên giống như chị ấy chứ. Bốn cô gái liền dàn hàng đứng sau gì cả, thứ tự lần lượt là Hạ Dumi, Sơn Nạ Mạ và Kỳ Dì Hạ. Cả bốn đều đang sẵn lòng hỗ trợ cho cả. Dẫu biết rằng năng lực vẫn còn nhiều hạn chế nhưng cả có rất nhiều bạn bè. Và họ đã giúp đỡ lẫn nhau trong suốt thời gian qua. Tôi là tôi. Tôi sẽ chiến đấu và chiến thắng theo cách riêng của tôi. Vì đối thủ lần này là đặt nẹt dài bảo nên gì cả, lần đầu tiên, đã đứng trước đội hình. Nhưng việc cô cần làm vẫn không thay đổi. Đó là cùng với đồng đội của mình chiến đấu và trở lại cuộc sống thường ngày. Phần 5 Động cơ lớn của G.O.L. Gà bóp lột gầm lên cung cấp một lượng lớn năng lượng cho áo giáp của cụ tạ diệu. Thông thường, vai trò của G.O.L. là tự động loại bỏ kẻ thù yếu hơn và mở đường cho bậc đế vương. Nhưng chỉ tăng cường công thủ thôi cũng giúp ích rất nhiều trong tình huống này rồi. Hệ Vậy ra đó là áo giáp mới mà ta đã nghe nói à. Sợ quá đi. Cơ dìm sần ngắm nhìn bộ áo giáp của cụ tạ dịu với vẻ thích thú. Đây là lần đầu tiên đặt nạp sứ bảo nhìn thấy G.H.L. Nhưng chúng đã được nghe về cuộc chiến của cụ tạ dịu ở lòng đất từ Mai A. Tuy nhiên, chúng lại không hề lo sợ. Tuy ngoài miệng nói là như thế nhưng thật ra chúng vẫn rất tự tin vào chiến thắng của mình. Cơ dìm sần, thanh kiếm đó giải trừ được ma pháp đấy. Vì vậy cô không thể sử dụng ma pháp để tấn công hắn ta trực tiếp đâu. Tôi biết, thế cô nghĩ vì sao tôi lại phải học cả đống lý thuyết khoa học phiền phức đó hả? Cơ dìm sần trả lời g trong khi nạp đạn pháo của mình. Phương pháp tấn công mới của cô ả cũng là một cách để đối phó với cụ tạ dịu. Nhờ mạ kỷ trong quá khứ mà chúng đã biết được rằng si nạn có khả năng thanh tẩy ma thuật. Vì vậy, thay vì sử dụng ma pháp trực tiếp, chúng sẽ chuyển hóa nó thành sức mạnh vật lý cho các đòn tấn công của mình. Bằng cách đó, không cần phải lo lắng về chuyện ma thuật bị giải trừ nữa. Đạn tháo thì làm bằng thép còn laser là ánh sáng. Dù rằng cờ dìm Sẩn vẫn hơi miết lòng vì không thể sử dụng phép thuật yêu thích của mình, Internal Feeder. Tôi thì nghĩ rằng việc ma pháp sư biết bắn pháo và laser tung tóe còn đáng sợ hơn ấy chứ. Không phải ai rồi cũng sẽ phải thay đổi theo thời gian sao? Nhân lúc nói những lời đó, Cơ dìm Sẩn chĩa nòng pháo về hướng Cụ Tạ Dịu, cùng lúc đó các thành viên khác của Đặt Nhật Giải Bảo cũng thủ thế với ma pháp trượng của mình, trừ một ngoại lệ. Duy chỉ có bờ luôn là đang ôm một khẩu súng trường rất lớn. Vì đã tiêu hao toàn bộ ma lực vào phép triệu hồi cho nên giờ đây cô ả chỉ có thể chiến đấu bằng khẩu súng trường đã được nghiệm phép thôi. Tôi đồng ý, hiệp sĩ ngày nay cũng hiện đại không kém đâu. Cụ tạ dịu. Y cờ, thế thằng cha nào đem hàng nóng từ tương lai về quá khứ ta? Nhận thấy trận chiến sắp bắt đầu cụ tạ dịu tiến lên phía trước cùng với thanh sĩ nạn tỉnh của mình. Làm gì có chuyện cậu ngây thơ đến mức để cho các ma pháp sư thoải mái triển khai ma pháp trước? Và khi đó, thanh kiếm trong tay cậu bắt đầu phát ra ánh sáng mãnh liệt. Xạ tổ mị hãy tiến lên đi. Mình sẽ hỗ trợ bạn hết sức có thể. Trông cậy vào chỉ đó, xạ cụ dạ bạn xe nải. Chính hạ dù mì đã làm thanh kiếm phát sáng. Được bao bọc trong quần sáng tương tự như thanh kiếm, mái tóc cô dần chuyển từ đen săn bạc. Hỗ trợ cụ tạ dự từ phía sau bằng sức mạnh mà cô thừa hưởng từ ạ là, là vai trò lúc này của hạ dù mì. Biến hình, cạ cạnh hạ gạ. Sơn e tạo dáng biến hình giống như mấy anh hùng trong hạ niềm. Khi đó, một lượng linh lực khổng lồ bao phủ lấy làm cho cơ thể cô phát sáng. Sơn e sử dụng sức mạnh của mình để cường hóa toàn cơ thể. Sức mạnh, tốc độ, phòng thủ, toàn bộ năng lực của cô đã vượt qua giới hạn của con người. Sau đó cô liền đuổi theo cụ tạ dịu, để lại phía sau một giải sáng. Hiểm trợ cụ tạ dịu chính là vai trò của cô. Cả dạ mạ, cô dạ mạ, chuyển lá chắn linh lực về dạng hoàn hóa. Sử dụng phần linh lực còn dư lại cho việc tấn công. Đã hiểu, ho. Như ý ản san, ho. Cho bọn chúng thấy sự lợi hại của chúng ta nào, ho. Kỳ gì hạ sử dụng cây nạ tí nạ tạ đã được cường hóa bằng linh lực đứng ra phía trước hạ dù mì. Nhờ có thanh nạ tí nạ tạ và các hạ ní hỏa tròn nên cô có thể tiếp ứng cho mọi người từ mọi phạm vi. Nhưng vai trò chính vẫn là bảo vệ cho hạ dù mì. Chúng ta lên nào, mạ kỳ chan Được. Cuối cùng là Zika và Mạ Kỳ đứng hỗ trợ mọi người từ phía sau bằng ma pháp. Tất nhiên, họ có ma pháp tấn công, nhưng đồng thời cũng có cả ma pháp phòng thủ, thần chú đánh lạc hướng, kết hợp tất cả lại khiến vai trò của họ trở nên khá đa dạng. Nhưng vì đối thủ lần này là 6 ma pháp sư nên họ đặt ưu tiên của mình vào việc phòng thủ trước. Phần 6. Đáp lại việc cụ tạ dịu và những cô gái thiết lập đội hình chiến đấu, đặt nét giải bảo để cờ dìm sần sông lên trước. Là một chuyên gia cận chiến kết hợp với sự nhanh nhẹn của mình. Cơ dìm sần sẽ phụ trách việc công kích. It's the ẩn. Cờ dìm sần di chuyển cùng lúc với việc bắn pháo ma pháp của mình. Đầu tiên, cô cần ngăn cụ tạ dịu di chuyển trước. Lực phản hồi từ pháo rất lớn nhưng vẫn không thể ngăn cản cô lao lên phía trước. Bên cạnh đó, 5 cụ máy tạo ra từ linh lực cùng với 5 vũ khí chiến đấu tự hành cũng hỗ trợ cho cô ả. Vì biết rằng cụ tạ dịu có thể vô hiệu hóa ma pháp cho nên cờ dìm sần và những vũ khí của mình sẽ phụ trách đối phó với cậu. Vậy thì nếu là một khẩu đại pháo thì sao hả? Cụ tạ dịu di chuyển để tránh quả đạn pháo bay tới. Và như thế, cậu đã tránh được một đòn trực diện, nhưng quả đạn đã sượt qua lá chắn của bộ giáp làm tiêu hao một lượng lớn năng lượng. Điều đó cho thấy được uy lực kinh người của nó. Lợi hại đấy, cờ dìm sân. Ta giờ đã khác trước rồi. Ngay khi cô nói thế, các vũ khí tự hành liền tấn công cụ tạ dịu. Bởi viên đạn pháo ma pháp đã vắt kiệt năng lượng của lá chắn, vài viên đạn đã trúng vào bộ giáp của cậu Tuy thiệt hại không lớn lắm nhưng nó đã cho thấy sự phối hợp tuyệt vời từ phía Cờ Dìm Sẩn. Làm tốt lắm, Gorgin. Tôi sẽ cố hết sức. Gorgin chính là người điều khiển số vũ khí kia. Sử dụng tiên đoán của mình làm cơ sở, cô đã nhắm chính xác vào điểm sung yếu trong trường phòng thủ của Cụ Tạ dịu. Chật. Để đáp trả sự kết hợp trên của Cờ Dìm Sẩn, Cụ Tạ dịu định sẽ phá hủy các vũ khí trước. Cậu cho rằng so với việc hạ gục Cờ Dìm sân thì nó dễ hơn. Đừng có hỏng. Tuy nhiên. Đòn tấn công của cậu đã trượt mục tiêu. Sử dụng tiên đoán của mình, g đã di chuyển vũ khí để tránh né khỏi những khu vực chịu ảnh hưởng. Với g người có sở trường về thông tin và tiên đoán thì vũ khí chiến đấu nhất nhất nghe theo hiệu lệnh là những khiển sứ linh hoàn hảo. Một lần nữa đi, cờ dìm sân. Ừ, cờ dìm sân nhân thời cơ đó đã nạp lại đạn song cho khẩu pháo của mình. Cùng lúc đó những vũ khí mà g điều khiển cũng lui về hỗ trợ cho cờ dìm sân. Sự phối hợp của cả hai vô cùng ăn ý. Khó nhằn rồi đây, đừng lo củ ta dịu, cứ giao lại cho thiên thần hộ vệ Sarna E em đầy lo cho. Tuy nhiên, trước khi cờ dỉm sẩn có kịp tấn công lần nữa thì Sarna E đã chạy đến hỗ trợ cụ chủ. Một tay cùng linh lực tạo thành hình cánh cung, tay còn lại tạo thành những mũi tên linh lực. Chú u ảng củ ố ố ta a ba. Mũi tên tâm linh của Sarna E chia ra thành hàng chục mũi tên nhỏ trong khi đang bay tới đám vũ khí mà Gjin đang điều khiển vì chúng chia ra nhiều lần và bay không cố định nên cho dù đó có là gizin thì cũng không tài nào tránh né nổi. chí ít cô cũng có thể gọi những vũ khí tự hành lại để phòng thủ. mặt tớ dò thesandra ổn sohenergi nhưng ngay trước khi những mũi tên linh lực của sarnae đánh chúng thì đã có một màn sáng tím bao bọc lấy nhóm vũ khí cùng đặt nẹt giải bảo. đó là ma pháp của tớ tử có chuyên môn về năng lượng tâm linh và thuật triệu hồn cho nên cô ấy là người phù hợp nhất để đối phó với sarnae. ừ Không tệ đâu. Bởi vì mũi tên tâm linh của Sannae đã phân tách nhiều lần nên sức mạnh từng mũi tên cũng yếu đi và khó lòng xuyên qua được màn chắn của Dật Dật. Chúng biến mất ngay sau khi chạm đến đám vũ khí. Sannae ngạc nhiên mà ca ngợi kẻ địch. Ngạc nhiên thật, không ngờ có người lại cùng cấp độ linh lực với tôi cơ đấy. Dật Dật cũng ngạc nhiên không kém. Sau khi cản được đòn tấn công của Sannae thì màn chắn của cô cũng bị phá hủy. Thông thường thì ma pháp này có thể chịu đựng trong một khoảng thời gian tương đối nhưng giờ không thể đỡ nổi một đòn của sở nạ e. Cả giả mạ, cổ giả mạ, tuân lệnh, lên nào, người anh em. Hãy cho chúng thấy sức mạnh từ anh em hỏa lục chúng ta nào, ho. Cả dạ mạ và cổ giả mạ bắn ra ngọn lửa và điện nhắm vào tờ tờ l. Ngọn lửa nhiệt độ cao cùng với tia xét mạnh tấn công tờ tờ l. Và u hung Ngay lập tức một bức tường chân không xuất hiện chắn giữa đường tấn công. Ngọn lửa vụt tắt ngay lập tức khi chạm phải bức tường chân không vì không có không khí duy trì sự cháy và tia điện sẽ cũng bị cản lại vì chân không cách điện. Đây là ma pháp của họ. người có khả năng viết lại sự vật hiện tượng. Nó không hoạt động kìa, ho. Kẻ địch không phải dạng vừa đâu, ho. Vợ Lu vợ cô có thấy mấy con hà nì họa đó dễ thương quá không? Hãy bắt chúng mang về nào. Nghiêm túc dùm chút đi. Nạ vi luôn than phiền về điểm này của cô đó. Lưu tấn công bằng súng trường của mình trong khi than phiền về họ gần. Mục tiêu của cô là Jurika và Maki ở tuyến sau. Kỹ năng của cô rất ấn tượng với đích ngắm rất chuẩn xác. Khi tấn công bằng ma thuật triệu hồi, cô thường gọi ra một thứ gì đó từ rất xa và ném vào kẻ địch. Như là triệu hồi dung nham vào đối thủ chẳng hạn. Blue cũng thường triệu hồi ra vũ khí nên cô đã quen sử dụng chúng rồi. Maki Chan. Rồi. Fosterfield. Jurika và Maki đồng thời khai triển cùng một ma thuật. Vì hai người đều dùng cùng một thần chú phòng thủ nên hai lớp khiên ma thuật được tạo ra chắn đường những viên đạn. Làn đạn liên tiếp đâm vào tấm khiên, dễ dàng xuyên qua lớp lá chắn thứ nhất nhưng đã bị chặn lại ở lớp thứ hai. Thông thường thì chỉ cần một lớp lá chắn là đã có thể chặn được làn đạn rồi, nhưng khẩu súng bờ lu đang dùng không phải loại thường. Bờ nói đúng đấy. Cô cần phải nghiêm túc hơn đi. Dẹn lộ chan, xấu tinh quá. Cô luôn bắt nạt tôi thôi. Những viên đạn mà bờ bắn ra đã được cường hóa bởi dẹn lộ. Dén Lô là chuyên gia trong lĩnh vực cường hóa và phòng thủ. Kết quả là những viên đạn được gia tốc rất nhiều, làm tăng đáng kể uy lực của chúng. Kẻ tám lạng người nửa cân à. Cụ tạ dịu lẩm bẩm trong khi nắm lại thanh kiếm. Cho tới giờ, các đòn tấn công từ cả hai phía đều đã bị vô hiệu hóa, không có thương tổn nào cho mỗi bên. Từ đó, Cù tạ dịu có thể nói rằng lúc này thực lực của họ cũng tương đương nhau. Thế này thì lại càng thú vị hơn, cậu không nghĩ vậy sao? Sạ tổ mì cụ tạ dịu. Đừng đánh đồng tôi với cô. Tôi không thích thú vì mấy trận đánh đâu. Hệ. Dù thế nào, cậu cũng vẫn phải ở đây chơi với ta mà thôi. Cờ dìm sần chia ma pháp trượng về phía cụ ta dịu. Khi làm thế cô chợt liếc mắt về phía ma kỳ. Vậy ra cô chọn cậu ta là vì vậy hả, mạ kỳ? Có lẽ mình cũng hiểu được phần nào. Ý cơ? vậy, có ẩn ý gì không đó. Đừng suy nghĩ mấy thứ dễ khiến người đọc hiểu nhầm thế chứ. Như thể cảm nhận được cái nhìn đó. Mạ Kỳ cũng nhìn lại cờ dìm sần. Cờ dìm sần mỉm cười với Mạ Kỳ trước khi quay lại nhìn cụ tạ dịu với nụ cười đã tắt lịm. Lúc này không có thời gian cho cảm tính nữa, trận đấu bây giờ mới chỉ thực sự bắt đầu. Phần 7 Hai con quỷ không lồ đang khiến nhóm thạ gặp khó khăn. Dù không có được sức mạnh chết chóc như tử Mạ nhưng chúng vẫn là những vũ khí chiến tranh cao hơn 20 mét. Điện hạ, em đã phân tích xong thông số lá chắn của chúng rồi. Hừng, không mạnh như ta tưởng. Thạ và dù nhận trách nhiệm đối phó với con quỷ thú khổng lồ. Khi thời cơ đến, họ có thể triển khai doanh tạc từ bờ lục nỉ Bán chúng những cái lưng khổng lồ đó quá là dễ dàng. Em tin rằng chỉ cần một đợt doanh tạc từ bờ Luke nỉ tật là đã đủ đánh bại nó rồi. Nhưng mà chỗ này cũng khá là gần thành phố. Chúng ta không thể thích doanh tạc bao nhiêu cũng được đâu. Trước hết phải làm chúng không di chuyển được đã. Nói là vậy nhưng vì có dạng quái thú nên nó di chuyển khá nhanh so với kích thước của mình. Vì sự oanh kích của Blue nỉ tật vẫn có độ chế nhất định, họ cần phải hạn chế chuyển động của con quỷ thú trước đã. Và thế là Thợ ạ liền sẵn sàng khẩu súng trường hội tụ trên tay phải rồi lao vào con quỷ thú. Cô định tấn công những cái chân của nó với những chùm tia siêu nhanh từ khẩu súng. Go a a a a a. Do đã bị Thợ ạ tấn công nhiều lần trước đó nên con quỷ thú tức giận gầm lên khi thấy cô tiếp cận. Khi nó giống lên, những mảnh băng bay ra khỏi miệng nó. Giống như một con rồng có thể phun ra lửa. Con quái vật này có khả năng phun ra băng. Mặc dù ta với ngươi không có thủ án gì hết, nhưng mà... Thả phát huy đôi mắt tinh anh bẩm sinh của mình, khéo léo sử dụng bộ động cư đẩy như thể cô đang nhảy múa trên bầu trời vậy. Con quỷ thú cố gắng hết sức để bắn hạ thầy ạ bằng hơi thở băng của mình, nhưng nó không thể theo kịp chuyển động của cô. Kết quả là chỉ trong chưa đầy 10 giây, thầy ạ đã áp sát bên cạnh con quái vật. Nhưng để ngươi lộng hành như thế này đâu có được. Thứ lỗi nhé. Sau khi liên tiếp khai hỏa khẩu súng hội tụ của mình ở cự ly gần, Thả liền rút khỏi chỗ con quỷ thú cũng giống như lúc cô tiếp cận nó vậy. Bởi vì đây là một cuộc tấn công tầm gần nên cô đã chỉnh tốc độ bắn giảm đi đôi chút nhưng bù lại cường độ chùm tia lại tăng lên. Các chùm tia dễ dàng xuyên thủng được chân phải của con quỷ thú và gây ra nội thương. Ga a a a ga a a a a Trong cơn đau đớn và giận dữ, con quỷ thú cố gắng bắn hạ Thả, nhưng bởi vì chân phải đã bị tê liệt nó không thể đuổi theo cô được nữa. Chính lúc này đó, du, vâng, thưa điện hạ. chờ đến lúc con quỷ thú quay về phía bên phải, chỗ thạ đang lượn vòng quanh, du liền tiếp cận của con quỷ thú từ sườn trái cùng với bốn tiêm kích không người lái mà cô đang điều khiển. đích nhắm của các tiêm kích chính là cái chân sau bên trái của con quỷ thú. vì đang tập trung sự chú ý vào thạ nên con quỷ đang để lộ đầy sơ hở. Dù những tiêm kích nhỏ này không có hỏa lực mạnh bằng thạ nhưng cả 4 chùm tia laser từ các tiêm kích được bắn đồng thời đã thiêu đốt đúng phần dây chẳng lộ khỏi lớp vỏ của con quỷ thú. Sau đó con quỷ bị nhấn chìm trong cơn đau dữ dội và đổ gục xuống đất với một tiếng động lớn. Với chân trước và chân sau bị thương nghiêm trọng, nó không còn khả năng trụ vững. Nếu như chúng ta chiến đấu công bằng một đối một thì có lẽ kết quả đã khác rồi. Con quỷ thú phải cùng lúc chiến đấu với cả thạ và dù. Nói hẳn ra thì nó còn phải đối mặt thêm 4 chiếc máy bay không người lái. Thế nên mỗi khi thể hạ tấn công, nó không thể chỉ chú ý mỗi mình cô được. Nhưng nếu thể hạ chỉ chiến đấu một mình thì cô chẳng tài nào tấn công được trước một con thú cứ vồ lấy mình rồi. Và kết quả sẽ không áp đảo đến vậy. Bởi lúc tớ, tiến hành ngành tạc trực diện vào mục tiêu. Như ý người, thưa công chúa, người tốt nhất hãy về nhà đi và lần sau đừng để bị triệu hồi như thế này nữa đó. Thạ dùng ánh mắt thương hại nhìn xuống con quỷ thú khổng lồ. Suy cho cùng nó cũng chỉ bị người khác triệu hồi đến đây và buộc phải chiến đấu. Vậy nên nó bị đánh tơi tả thế này cũng là do suối quậy mà thôi. Bắt đầu doanh tạc. Thương xót nó một chút nhé, một đòn kết liêu luôn đi. Như ý người, thưa công chúa. Thời hạ đã nghe được từ mạ kỳ rằng khi được triệu hồi đến trái đất thì cơ thể của chúng sẽ được tạo ra từ ma lực. Bởi vì thế nên dù cho dù cơ thể đó có bị phá hủy thì chúng đơn giản chỉ là trở về nơi trốn cũ mà thôi. Ít nhất chúng không phải chết. Thả nghị thế trong khi quan sát một chùm kia laser khổng lồ dọi xuống từ trên không. Phần 8. Con quỷ hình người còn lại đang chiến đấu với cờ lạn và Sì Dù Cạ. Tuy nhiên, hai cô gái có khả năng giành chiến thắng bất cứ lúc nào họ mớn. Sức mạnh rồng trong người Sì Dù Cạ sẽ dễ dàng áp đảo con quỷ khổng lồ. Nhưng vấn đề ở đây là Sì Dù Cạ ghét cái hậu quả mà nó để lại. Nếu cháu biến hình và đánh bại nó nhanh gọn thì cân nặng của cháu sẽ không tăng lên đến vậy phải không? Đúng vậy. Như thế sẽ tốt hơn cho tên người khổng lồ kia, và tất nhiên là cho cư dân thành phố này nữa. Cháu tin tưởng bác lần này được không đó, ồ gì sạm ạ? Giờ rồi. Ta sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn sự mong đợi của cháu. Hòa long đế ạ lũy này ạ lại bị áp đảo bởi cháu gái mới của mình, nhưng ông đã lập tức giải phóng năng lực của mình để giấu đi điều đó. Với kích thước cơ thể này của con bé thì ta nghĩ phải nặng vài ba tạ mới gọi là khỏe chứ nhỉ? Với suy nghĩ thường thức của long tộc, Ạ, lui này ạ, không thể nào hiểu xỉ dụ cả vì sao lại phải khổ sở như vậy. Nhưng cứ vậy thì xỉ dù cả sẽ gây chuyện cho mà xem, vậy nên ông quyết định hạ gục con quỷ nhanh nhất có thể. Shizuka, cô nên nhắm vào một trong số những chỗ này này. Cơ lạn chiếu lên một hình ảnh ba chiều thể hiện các điểm yếu trên cơ thể con người. Mặc dù được làm nên từ ma lực nhưng nó cũng có điểm yếu tương tự như các sinh vật sống. Oji-sama, nhớ chúng đó nhé. Rồi rồi. Khi Si Rủ Cả giải phóng hết năng lực của mình thì quyền kiểm soát cơ thể cô rơi vào tay hạ lùi này ạ. Cho nên ông phải ghi nhớ những chỗ mình cần nhắm vào. Khi Si Rủ Cả nhìn xong hình ảnh bà triệu, long lực tràn ra khiến cơ thể cô phình to lên. Sau đó rất nhanh chóng biến thành một con rồng khổng lồ cao hơn 20m hiện tại không còn thấy được bóng dáng của Si Rủ Cả đâu nữa. Cô đang ở trung tâm của con rồng, với vai trò làm điểm hội tụ ma lực. Vậy ta lên đây. Chúc may mắn. Ô dì Sama đi cẩn thận. Trong hình dạng rồng hoàn chỉnh, ạ lùi này ạ bay đi để lại cờ lặn sau lưng. Cờ lạn tiện ông rời đi, và trong lúc lơ đến, đã nghĩ tới một chủ đề chẳng liên quan gì đến trận đấu. Thật may là mình đủ nhẹ để bờ tỏ di ẩn quăng được. Nhờ có cả mà cuối cùng cờ lặn cũng đã nhận ra một trong những mối họa của con gái mà cô không hề để tâm từ trước tới giờ. Shizuka, chúng ta tấn công thế nào đây? Ta có thể dùng tờ lạc ma, ma pháp hoặc võ thuật đấy. Ph. hát dùng dùng võ thuật kìa. Không thể tin nổi. Ý cờ, long thập bắt trưởng, à nhầm chuyện ít giờ. À lùi này ạ có thể thở ra tợ lạc mạ, với nguồn ma lực dồi dào của mình, ông cũng có thể sử dụng ma thuật tấn công và ông cũng khá tự tin vào võ thuật của mình nữa. Ông tin rằng mình có thể dễ dàng đánh bại kẻ thù này bằng một trong những cách tấn công đó, nhưng có một vấn đề nhỏ. Đó là lý do tại sao ông quyết định hỏi Sì rủ Cạ về cách thức tấn công. Võ thuật. Tất nhiên là võ thuật rồi. Sì rù cả trả lời ngay lập tức không chút do dự. Tại sao? Chú không được phép lãng phí ma lực. Hơi thở tỡ lạt mạ và đòn tấn công ma pháp sẽ tiêu tốn rất nhiều ma lực và sì rù cả muốn tránh điều đó. Ta hiểu rồi. Hiểu được sự tình rồi. Ả lùi này Ả vũ cánh lao tới con quỷ khổng lồ. Nếu là cận chiến thì có khả năng sì rù cả sẽ bị thương nên Ả lùi này Ả muốn tránh điều đó. Nhưng hiện tại có thứ mà cô còn sợ hãi hơn cả bị thương nữa nên ông không còn lựa chọn nào khác. Ả lui này ạ dương nhanh vút của mình ra và tấn công con quỷ khổng lồ. Cái này còn chẳng đáng là trận đấu nữa. Tại sao mình phải vắt mặt đến nhỉ? Đứng ở một bên quan sát trận chiến, cơ làn thở dài ngao ngán. Con rồng khổng lồ đã tấn công toàn lực ngay từ đầu. Trước hết nó cắn nát tay phải của đối thủ để ngăn chặn các đòn phản kháng, rồi quay một vòng dùng đuôi quật mạnh vào trước khi kết liễu bằng một cú ngoạm ngay cổ họng. Con quỷ hình người khổng lồ gục ngay lập tức, cơ thể làm từ ma lực của nó bắt đầu tan rã. Mất đi thân xác Giờ con quỷ khổng lồ đã được trở về nhà. Và như vậy, a lùi này ạ đã kết liêu kẻ địch mà không để nó thét lên được tiếng nào. Một chiến thắng tuyệt đối hoàn toàn xứng với danh hiệu hỏa Long Đế. Tờ thật khủng khiếp. Sau khi trở lại hình dáng ban đầu, cả đột nhiên quỷ xuống đất. Thấy như thế, sợ rằng cô đã bị thương nên cờ làn lập tức chạy đến. Không sao chứ Shizuka. Không hề ổn tí nào ạ. Shizuka mặt tái nhợt Cắn vào tên khổng lồ đó thật kinh quá. Mình nghĩ là mình sẽ không thể nào quên nổi cái mùi vị và cảm giác của phát cắn vừa náy mất. Ê! Câu trả lời của Sì Dù Cạ làm cờ là ngơ người ra. Sì Dù Cạ không hề bị thương mà là chỉ bị sốc bởi mùi vị cảm nhận được thông qua giác quan của ạ lụy này ạ. Dẫu biết rằng cơ thể của con quỷ khổng lồ này được làm từ ma lực và cũng không phải là nó đã chết thật nhưng như vậy cũng không an ủi Sì Dù Cạ được hơn là bao. À, xin lỗi nhé, lần tới ta sẽ chú ý ngắt tạm thời sự liên kết giác quan. Bác nhơ lấy đó. Cũng giống như việc hỏa Long Đế không thể hiểu nổi những phiền muộn của Sì Dù ca cô cũng không thể hiểu nổi thói quen ăn uống của hỏa Long Đế. Chính vì cái tình trạng cả hai không hiểu nổi nhau thế mà cờ lạn phải dịu Sì Dù Cạ về trong khi vẫn cảm thấy sự thừa thái của bản thân ở đây. Ý cờ, xin lỗi chứ cờ lạn là bét cơ đó, chỉ là tác giả toàn dìm đất diễn của em thôi hả? Phần 9. Trận chiến 6 đánh 6 của nhóm cụ tạ giữ cùng với đặt nét sư giải bảo đang ở thế giằng co. Dù đã áp đảo gì cả và mọi người lúc ở khách sạn, nhưng ở đây, do không thể chuẩn bị kỹ càng từ trước nên đặt nét Dải chẳng thể nào tận dụng hết năng lực của mình. Trên lệch sức mạnh giữa đôi bên không lớn lắm và có phần nghiêng về bên đặt nét Dải bảo, nhưng vì có thêm sự hỗ trợ từ các thuộc hạ của kỷ gì hạ nên trên lệch đó cũng không còn nữa. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó thì thế cân bằng này đã bị phá vỡ bởi vì nhóm của thạ đã đánh bại được hai con quỷ khổng lồ. Tệ rồi mọi người. Những tương lai mà bọn quỷ triệu hồi vào được thành phố đều biến mất hết rồi. Thay vào đó xuất hiện thêm những tiên đoán rằng bên giải bảo sẽ có viện quân đấy. Đặt nét giải bảo là bên đầu tiên nhận ra điều này. Với khả năng dự đoán tương lai, g đã cảm nhận ngay rằng lũ quỷ được triệu hồi đã bị đánh bại. Cứ đà này thì chúng ta sẽ bị đánh bại khi viện quân của chúng đến mất. Bao lâu nữa thì chúng tới vậy? Nhanh nhất là một phút nữa. Dường như chúng có sử dụng một số ma pháp dịch chuyển thì phải. Một phút à? Có vẻ như chúng ta phải giải quyết nhanh còn thôi. Nghe báo cáo của Gordin, zin Dìm Sần hiểu rằng chúng cần phải nhanh trong kết thúc trận chiến này nếu không thì chắc chắn chỉ có thất bại. Và chúng cần giải quyết hết chỉ trong một phút. Cờ Dìm Sẩn, tôi phản đối. Chúng ta không thể thất bại ở đây được. Đây không phải là trận chiến mà chúng ta nên dồn sức vào. Tôi phản đối ý kiến của Cờ Dìm Sẩn. Nếu chúng toàn lực công kích thì có khả năng chúng sẽ thất bại ngay lập tức. Đến lúc đó thì có muốn rút lui cũng không được nữa. Mọi người nghe này. Cả hai con quỷ được triệu hồi đều đã bị đánh bại rồi. Cùng lúc đó Bờ Lu thông báo cho mọi người biết về việc những con quỷ mà cô triệu hồi đã chết. Vì là người triệu hồi nên cô ả có thể cảm nhận được khi chúng bị giết. Trận chiến của bọn quỷ đã diễn biến đúng như tiên đoán của g -Zin. Chúng ta cần phải quyết định ngay. Hãy biểu quyết cho việc chúng ta nên chiến đấu tiếp hoặc rút lui nào. Tờ tự nhanh chóng đề xuất. Thảo luận lúc này chỉ tổ làm mất thêm thời gian nên phải quyết định dựa theo số đông. Tôi biểu quyết tiếp tục chiến đấu. Tôi biểu quyết rút lui như đã nói trước đó. Cơ dìm sần và tợ tận nhanh chóng đưa ra quyết định của mình giống như ý kiến trước đó của họ. Tôi không muốn bỏ chạy trong thất bại đâu. Nhất định phải đánh bại chúng trước. Họ dèn cũng muốn tiếp tục chiến đấu. Trái ngược với cử xử trẻ con của mình, lòng tự ái của cô rất cao. Đó là phần tính cách ra dáng đặt nẹ sứ giải của cô à? Tôi ủng hộ rút lui. Tôi cũng nghĩ chúng ta nên rút lui thôi. Bở lưu và dèn lộ ủng hộ việc rút lui. Những quyết định hợp với sự điểm tinh của Bờ Lưu và sự thận trọng của Dèn Lộ. Còn cô thì sao g -Zin? Tôi. g muốn làm theo những gì Cờ Dìm Sân muốn. Tuy nhiên, tiên đoán của cô cho thấy nếu tiếp tục chiến đấu, khả năng Cờ Dìm Sân mất mạng sẽ tăng lên đột biến. Đó là lý do cô không thể đồng ý tiếp tục chiến đấu được. Tôi nghĩ chúng ta nên rút lui thôi. Tôi cũng tính sẵn kế sách cho việc này rồi. Như vậy là 4 tháng 2. Mọi người, chúng ta rút lui. Như vậy. Đạt nét giải bà quyết định rút lui. Cờ Dỉm sần và Orgen cũng phải rút lui cùng. Nhưng rút được hay không thì lại là một chuyện khác. Phần 10 Cụ tạ tự hỏi tại sao nhịp độ tấn công của đặt nét giải bà chậm lại trong giây lát. Mặc dù chỉ một chút, nhưng các cô gái bên kia chiến tuyến đã có biểu hiện lơ là. Lý do cho việc này cũng nhanh chóng được làm sáng tỏ khi thầy ạ liên lạc với anh. Cụ tạ dự. Thầy ạ. Cụ tạ vừa tấn công cờ Dỉm sần vừa đáp lại thầy ạ. Cơ dìm sân đáp lại bằng một đợt bắn phá đột ngột để đẩy cụ tạ giữ khỏi vị trí, và nhân lúc cậu hồi phục lại thì cô ả đã sẵn sàng để tấn công với một cơn mưa laser. Tuy nhiên, đòn đó đã bị lá chắn chủ động của gồn chặn lại. Tin tốt đây, bọn quỷ đã bị đánh bại rồi. Thông qua giọng nói có phần tự hào của thạ, cụ tạ dịu cũng ngưỡng tượng ra được là họ đã chiến thắng một cách hoàn toàn và áp đảo. Ra vậy, là như thế à? Cậu cũng vừa nhận ra tại sao đặt nẹ giải báo lại thoáng chùn chân lại như vậy. Chúng có lẽ đã phát hiện được rằng đã thất bại trong việc cầm chân thẻ ạp và những người khác. Vì thế, cụ tạ quyết định nhanh chóng áp sát. Trong tình huống hiện tại, đặt nãy sứ giải bằng có hai lựa chọn. Toàn lực tấn công, hoặc rút lui. Bất kể chọn phương án nào thì chúng vẫn phải tấn công. Bởi thế quyết định sẽ tấn công trước của cụ tạ dịu là hoàn toàn có lý. hở, Sao vậy? Không có gì, bên bọn tôi vẫn còn đang phải chiến đấu đây. Nhớ về đây nhanh nhất có thể nhé. Được rồi. Một chút nữa thôi. Xem này, mình hiểu rồi. Hạ Du Mị điều khiển ma lực của nạn tẩn khi Cụ Tạ dịu lao lên phía trước, cô dùng sức mạnh đó để tăng cường tốc độ cho Cụ Tạ Diệu. Vậy là cậu đã biết rồi à? Đừng có chắc mầm thể, tôi vẫn không biết là các cô sẽ lựa chọn phương án nào cơ mà. Cụ Tạ Diệu chém mạnh thanh kiếm xuống. Hạ Du Mị tiếp sau với việc nạp điện cao thế vào thanh kiếm và khu vực xung quanh. Nếu bị đánh trúng trực tiếp thì đối thủ rất có thể sẽ bị hôn mê nhưng chỉ cần sượt qua cũng có thể gây tê liệt rồi. Trong tình huống ấy, một đòn không chí mạng cũng đủ để làm chậm đối phương rồi, vậy nên cậu không cần điện thế quá cao. Mục đích của cụ tạ dự chỉ là làm cờ dìm sần chậm lại bởi trông cô ả có vẻ đang rất háo hức muốn được tấn công. Cờ dìm sần. Tuy nhiên, g đã quyết định thực hiện một nước đi táo bạo. Cô đã sử dụng những vũ khí còn lại mình đang kiểm soát để che chở cho cờ dìm sần. Hiện còn lại 7 chiếc vũ khí tự hành nhưng sau khi lĩnh một đòn từ xì nạn tỉnh đã nạp đầy sấm sét thì có 3 chiếc đã nát vụn ngay lập tức. Lại cái ma pháp dự đoán tương lai đó. Đến lúc cụ tạ dự có thể vung kiếm lại thì cờ dìm Sẩn đã thoát khỏi được tầm sát thương của thanh kiếm và 4 chiếc vũ khí tự hành còn lại chặn mất đường đuổi theo của cụ củ tạ dịu. Cảm ơn vì đã cứu mạng nhé, Gờ Vẫn chưa kết thúc đâu. Tuy nhiên, cuộc tấn công của Gờ vẫn chưa kết thúc. Cô ra lệnh cho 3 món vũ khí còn lại tự hủy. Những cô máy không lý trí đã tuân theo hiệu lệnh và tiến hành tự hủy rồi nổ tung. Xa tộp mì cun. Ừ a a a. Đứng ở ngay gần đó nên cụ tạ dịu đã hứng chọn vụ nổ. Nhưng nhờ hạ rủ mi đột ngột cường hóa phòng thủ nên cậu không phải chịu bất kỳ thương tổn đáng kể nào. Mình bất cần quá, ai mà ngờ được cô ta lại cho chúng tự hủy không chút do dự như vậy chứ. Một khi đã tự mình cho nổ tung những khí tài chủ lực thì cơ hội để đặt nẹt giải bảo đánh liều chiếm lấy phòng 106 sẽ không còn. Chúng sẽ phải rút lui. Vậy là vì đại cuộc, chúng sẵn sàng phá hủy vũ khí của mình, và nếu bắt buộc, chúng sẵn sàng để đồng minh phải hứng chịu vụ nổ. Cụ tạ dịu một mặt nghề phục g vì đã hành động quyết đoán, một mặt tự trách mình vì đã quá sơ xuất. Cụ tạ dịu đã nghĩ rằng dù có ý định rút lui thì đặt nẹ giái bảo vẫn sẽ tiến hành công kích để cờ dịm sần ở tuyến đầu có thể rút về. Nếu toàn lực tấn công và có thể áp đảo được cờ tạ dịu trong chốc lát, cờ Dìm sần có thể rút lui an toàn cùng với những người còn lại. Tuy nhờ ý hệ, N còn có một cách khác để giúp cờ dìm sần rút lui được. Đó là tấn công mọi thứ, kể cả cờ dìm sần. Miễn là sau đó chúng có thể chấp được thời cơ mang cờ dìm sần rời đi an toàn là được. Bởi vì thế gở zin mới cho nổ tung 3 trong số 4 vũ khí đó, còn cuối cùng sẽ dùng để mang cờ dìm sần bị thương sau vụ nổ rời đi. Cụ tạ dư không ngờ chúng sẽ tấn công theo cái cách táo bạo làm đả thương cả đồng minh như thế. Đó là vì cậu không thể hình dung được bản thân có thể làm các cô gái của phòng 106 bị thương theo cách đó. Nhưng sẽ hơi tàn nhẫn nếu cho rằng đó là khuyết điểm của phe cụ tạ dịu. Suy cho cùng thì cậu cũng chỉ là một thiếu niên bình thường. Cách nghĩ của cậu về bản chất đã khác hẳn đặt nẹt dài bảo. Những người nghĩ rằng chúng chỉ cần chữa lành cho cờ dìm sẩn sau là được. Nói vậy nhưng cậu nhất định không để cho họ trốn thoát. Cụ Tạ Diệu lập tức giả soát khu vực để tìm kiếm cờ dịm sẩn nhưng không may đám khói bụi từ vụ nổ đã che khuất tầm nhìn. Vì thế cậu định nhìn qua đám khói bằng khả năng linh lực thấu thị của mình. Nhưng cậu chỉ nhìn thấy thấp thoáng kia màn khói trong chốc lát. Ngay sau đó, nghệ gạ tỷ vờ hệ nrgi burst. Đòn tấn công của Tạ tân đã làm cho Cụ Tạ Diệu không nhìn thấy gì nữa. Đó là một ma pháp bùng nổ linh lực hắc ám nhằm gây chóng những người nằm trong khu vực bị ảnh hưởng. Nhưng vì là vụ nổ linh lực nên nó cũng ngăn những người nhìn được linh lực sử dụng khả năng đó. Bởi vậy cả cụ tạ diệu và hai hạ nì họa đều không còn khả năng nhìn thấy được linh khí tỏa ra từ con người nữa. Ngay sau đó, bức xạ nhiệt và bức xạ điện tử đã bị ngắt đi, và các hạ nì họa hoàn toàn mất dấu chúng. Đó là do Horen đã sử dụng một phép thuật làm nhiễu nhiệt và điện tử. Hazumi, Zika, Maki, trông cậy vào mọi người đó. Trong tình huống như thế này... Kiji hạ chỉ còn cách trông chờ vào ba pháp sư mà thôi. Cụ Tạ Diệu và Sona e ở phía trước không nhìn thấy gì vì khói và dư chấn. Hành vi hoạ của Kiji hạ cũng đã để mất dấu kẻ địch. Hiện tại chỉ còn có Hạ Jumi, Jika và Makkì là có thể làm được gì đó trong tình huống này. May thay, nhờ khả năng cảm nhận ma lực nên họ vẫn có thể cảm nhận và ngăn cản được đặt nét giải bảo. Gờ rờ axit lũ. Jika niệm ma pháp tạo ra một đám mây axit mạnh. Kế hoạch là tạo ra đám mây ở vị trí mà đặt sư giải bảo sẽ rút lui để cắt đường đi của họ. Vì đối thủ lần này có đến 6 ma pháp sư nên chúng sẽ nhanh chóng xua tan được đám mây đó, nhưng dù thế nó cũng làm chúng chậm lại đôi chút vì phải niệm phép của mình. Hỡi những tinh linh sinh sống ngàn đời nơi lòng đất, hãy hội tụ để cùng chung một nhịp đập. Nhịp đập huy mãnh xóa bỏ giới hạn của dạng sống được chọn kia. Khắc ấn. Địa linh thần tốc. Kế đó Hạ rủ mì niệm một ma pháp gia tăng triệt để tốc độ lên người Ma Kỳ. Phải chi chúng ta có thể bắt được ít nhất một người. Ma kỳ lao đi khi ma pháp của hạ dù mì được kích hoạt. Ma pháp trượng trong tay cô đã chuyển sang dạng thanh đại đao. Cô sông vào trong màn khói với tốc độ xé gió. Dù xung quanh chỉ thuần một màu trắng nhưng cô biết chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ mất dấu đặt nẹt giải bảo. Chúng chưa ẩn được ma lực của mình nên không khó để Ma kỳ theo dấu. Và cô cũng đã nhớ hết đường đi nước bước của co dồ nạ hát trong đầu mình rồi. Ở ngay phía trước. Sau khi đi vào màn khói được vài giây thì Mạ Kỳ đã đuổi kịp một trong những thành viên của Đặt Nẹ Sư Bảo nhờ vào việc thông thạo địa thế của mình. Ngay sau đó màn khói cũng dần tàn biến, hình dạng của kẻ địch cũng dần lộ ra. Cô tới rồi hả, Mạ Kỳ? Cờ dìm sần. Thật đáng ngạc nhiên khi đó chính là Cờ Dỉm sần bị thương. Cô ở lại để ngăn Mạ Kỳ giúp những người khác trốn thoát. Nào hãy cùng nhau kết thúc chuyện này thôi Mạ Kỳ. Cờ Dỉm sần lào đảo dơ ma pháp trượng lên. Dừng lại đi Cờ Sẩn cứ chiến đấu nữa để làm cái gì chứ? trong cờ dìm sẩn không thể tiếp tục chiến đấu với mã kỳ được nữa rồi. không cần biết cờ dìm sẩn mạnh mẽ cỡ nào, nhưng trong tình trạng như thế này thì không cách nào cô chống lại được mã kỳ hết. mã kỳ không hiểu nổi cờ dìm sẩn cố gắng vì cái gì. cái gì á? ồ, có một cái đấy. là gì nào? tôi thích được chiến đấu. cái đấy thôi là đủ lắm rồi. cờ dìm sẩn vừa nói vừa cố nạp đạn cho pháp ma pháp của mình. chốt kéo về vốn rất nặng. Khi sung sức nhất cờ dìm sần có thể dễ dàng kéo nó nhưng giờ đó là cả một vấn đề đối với cô. Vậy lỡ cậu chết thì sao? Vậy cũng được. Không phải cô cũng vậy sao, Mạ Kỳ? Mạ Kỳ đã từng hy vọng có thể làm bạn với cờ dìm sần nhưng cả hai đã quá khác biệt từ cốt lõi. những thứ đáng trân trọng của hai người cũng khác biệt nhau. Chính vì vậy, dù Mạ Kỳ và cờ dìm sần đã công nhận nhau, hai người vẫn phải ngoảnh mặt quay lưng với người còn lại. Tôi nói có sai à cô cũng sẵn sàng quyết tử vì những vì mình yêu quý mà. Phải chứ? Cờ dìm sần. Đánh nhau nào, mạ kỳ. Đây là tất cả những gì tôi có rồi. Tôi không thể chấp nhận bất kỳ cách sống nào khác đâu. Cờ dìm sần run dẩy chia ma pháp trượng về phía mạ kỳ. Cây trượng có vẻ đang rung lên. Cô ả đã đến giới hạn của bản thân rồi. Nhưng dẫu thế cô vẫn muốn mình trở nên mạnh mẽ. Chính vì thế cờ dìm sần vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu dù phải vắt kiệt sinh mệnh của mình. Mà cô cũng đang cố gắng đương đầu bằng cách sống của mình còn gì. Bất chấp kẻ địch là ai đi nữa. Tớ hiểu mà, tớ sẽ không nói thêm gì nữa đâu. Thật tốt vì cô đã thẳng thắn như vậy đấy. À đúng rồi. Cờ dìm sần. Hờ. Tớ không còn sống làm một đặc nạ vì nữa rồi, mà là S cả mạc kỳ. Vì lẽ đó, dù có chết tôi cũng căm lòng. Ra vậy. Tốt cho cô rồi, mạc kỳ. Cảm ơn, cờ dìm sần. Khoảng thời gian giữa mạ kỳ và cạ rèn đã kết thúc, khoảng thời gian của nạ vi và cờ dìm sẩn cũng tương tự. Hai người đã không còn can dự gì lẫn nhau nữa, giờ họ chỉ là Mạ Kỳ và Cờ Dìm Sân thôi. Nhưng kỳ lạ thay cả hai đều thấy thỏa mãn với điều đó. Mặc dù lựa chọn những con đường khác biệt nhưng họ lại càng hiểu nhau hơn. Thới đây Mạ Kỳ, tớ sẽ đánh bại cậu, Cờ Dìm Sân. Như vậy cuộc chiến cuối cùng giữa hai người bắt đầu. Và tất nhiên cũng hạ màn chỉ ngay sau đó. Một đòn tấn công từ Mạ Kỳ dễ dàng hạ gục và làm Cờ Dìm Sân bất tỉnh. Mạ Kỳ đã thắng. Tuy nhiên... Nhìn vào đại cuộc thì đây có thể là chiến thắng của Cờ Dìm Sần. Rốt cuộc thì Mạ Kỳ đã bị cầm chân và những thành viên còn lại của đặt nẹ sứ Bảo đã trốn thoát khỏi cụ tạ diệu và những cô gái. Mạ Kỳ không hối tiếc về kết quả này. Giống như Cờ Dìm Sần đã chọn chiến đấu và biết mình sẽ thua, Mạ Kỳ cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận thách đấu. Cô giờ đây là Eska Mạ Kỳ, một cô gái cô đơn và bình thường luôn để tâm tới bạn bè của mình. Cô sẽ sống như vậy từ giờ trở đi cùng với những người bạn của mình. Phần 11. Sau khi cuộc chiến giữa đặt Nets giái bảo với cụ tạ dịu và những cô gái kết thúc, Alexis ra lệnh cho máy tính hoàn thành việc thu thập dữ liệu rồi ưỡn người ra. Thế thế, May A liền đến bên cạnh gã. Xong rồi à, Ừ tôi không thể nói chắc được gì cho đến khi phân tích xong, nhưng... Chúng ta có thể đã nhận được dữ liệu cần thiết rồi đấy. Alexis lại ưỡn người lần nữa và nắn bóp cả hai vai. Cả ngày hôm nay hắn đã ngồi lì trên máy tính nên đôi vai cũng căng cứng lắm rồi. Nhưng mà. Cậu cũng lưu manh quá đấy. Dám đem đặt nét giải bảo ra làm mùi nhử để thu thập thông tin như thế. Mùi nhử nghe nặng nghề quá, nhìn vào đại cục thì chỉ là giúp nhau cùng có lợi thôi mà. Viện cớ như vậy càng làm cậu giống với mấy kẻ xấu hơn thôi. Alexis đã thu thập thông tin để chuẩn bị cho trận chiến quyết định giữa đặt nét giải bảo và giải bảo hẹ ớt. Ví dụ như tần số sóng trọng lực mà thế ạ sử dụng để giao tiếp với Bờ Lục Nhị Nắm được những thông tin như thế sẽ khiến thế trận nghiêng về phía chúng hơn. Bằng cách phân tích thông tin, chúng có thể gây trở ngại, tung thông tin giả hoặc thực hiện đủ loại mưu đồ khác. Cô mà cũng có tư cách nói với tôi câu đó sao? Ồ, thế ra cậu lại định gọi tôi là một à đà đàn bà xấu xa nữa hả? Tôi không dám. Cô là thiên thần của tôi cơ mà. Cậu quả đúng là một tác nhân. Tôi ghét cậu lắm, eo. Ôi trời, ôi trời. Mày a cũng vậy. Cô đã thu thập thông tin liên quan tới ma thuật. Tuy nhiên trong trường hợp của mình... Cô đã đưa những lá bùa tự thu nhập thông tin xung quanh cho tôi rồi nên Maya không phải dán mắt vào máy tính như Hélesis. Cô ả chỉ đơn giản là nằm dài trong phòng của Hélesis để theo dõi quá trình thôi. Này Deo, Cậu có nghĩ chúng ta có thể giành chiến thắng không? Maya đã thể hiện một sự tự tin đầy khiêu khích cho đến mới đây thôi, nhưng lúc này vẻ mặt đó bông pha chút lo âu. Ngay cả cô ả cũng không thể nén nổi sự lo lắng trước những gì họ sắp làm với cái tầm cỡ đến như vậy. Khi nói mấy câu như thế, Cô sẽ bắt đầu trông giống như một cô gái bình thường hơn rồi đó. Con người trong quá khứ của hệ Alexis có thể sẽ thất vọng khi thấy Mai ai như thế này. Nhưng con người của hắn hiện tại thì không. Ngay cả hắn cũng băn khoăn trước sự thay đổi đó. Đây là thời điểm mà chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Thì, tôi còn không thể hình dung nổi chuyện sẽ đi đến đâu nữa, nhưng tôi đã làm tất cả những gì mình có thể rồi. Nên nếu việc không thành thì tôi cũng lực bất tòng tâm, sẵn lòng buông xuôi thôi. Anh nói đúng. Tôi cũng nghĩ như vậy đó. maya A cũng giống như hệ Biểu lộ điểm yếu của mình với người khác là điều con người trong quá khứ của cô sẽ không bao giờ nghĩ tới. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, cô cảm thấy không hề hà gì chuyện buộc lộ bản thân với hệ Lexis. Nhân tiện, maya. A. Gì? Giả dụ như chúng ta thua trong trận chiến kế tiếp đó đi nhé. Tôi còn không dám nghĩ về điều đó cơ. maya A xuống sắc trông thấy. Cô không có tự tin rằng họ sẽ giành chiến thắng. Nhưng cô không muốn hình dung rằng họ sẽ thất bại. Đó cũng là một phản ứng hoàn toàn tự nhiên. Coi nào, ít nhất hãy nghe tôi nói xong đã chứ. Nếu chúng ta thua ấy, cô có muốn du hành qua những vì sao cùng với tôi không? Lời tỏ tình lãng mạn khủng khiếp gì đây? Không phải như thế. Tôi đang mời cô đi quậy khắp các thiên hà cùng với tôi cơ mà. Làm không tặc hả hả? Kiểu như thế. Hélesis chùn vai xuống. Sau khi nghe đề nghị của Alexis, May Maya đã bắt đầu trở lại bình thường. Alexis không ghét phần yếu lòng của Maya, nhưng hắn thích cô khi cô có thể ưỡn ngực tự hào hơn. Đó là lý do tại sao hắn hài lòng với kết quả này. Nghe cũng không tệ. Ta sẽ suy nghĩ thêm về nó. Được rồi, quyết định thế nhé. Này, tôi chỉ nói là sẽ suy nghĩ về nó thôi. Đừng có tự mình quyết định đấy. Một khi không thích cái gì thì cô sẽ từ chối ngay rồi. Cậu đúng thật là một ác nhân mà. Phải thế mới làm được đồng đội của cô chứ. Tôi thắc mắc cũng lâu rồi nhưng cậu đang giỡn chơi với tôi đấy hả? Tất nhiên là không rồi. Cô là thiên thần của tôi mà. Tôi thực sự ghét câu. Tôi cũng không muốn làm không tặc. Ái chà chà. Cuộc trò chuyện ngớ ngẩn của Maa và Alexis vẫn tiếp tục thêm ít lâu nữa. Trông họ quả là không giống những kẻ chủ mưu đằng sau tổ chức đang cố lật đổ vương quốc phép thuật phồn xạ gì ạ. Đó có lẽ là câu trả lời cho tất cả mọi việc đấy. Nhưng cả hai đều tập trung vào mục đích của họ lúc này mà họ không nhận ra điều đó. Cơ cờ lãng mạn quá tôi xịết hát, rồi thuyền cụạ giữ ít là cụạ giữ ít -A chìm luôn rồi nhé Y cờ thôi bị bị thuyền máy A hóng thuyền cờ dỉm sân vậy phần 12 sau khi đẩy lùi đặt nét giải bảo cụtạ dị và các cô gái khác lặng lẽ trả những đứa trẻ về nhà Tuy nhiên họ cũng đã xóa đi ký ức về vụ bắt cóc có bị chấn thương tâm lý sau trải nghiệm kinh hoàng đó cũng là điều dễ hiểu Và sẽ rất rắc rối nếu bọn trẻ bắt đầu nói về pháp sư này nọ. Đây là hành động cần thiết theo nhiều nghĩa. Vì nghi thức ma pháp không bòn rút sinh mệnh đến mức ảnh hưởng đến tính mạng của bọn trẻ cho nên vụ án bắt cóc hàng loạt đến đây đã được khép lại. Eo, cuối cùng cũng xong. Quay lại phòng 106, cụ tạ dịu nằm ớn ra trước bàn trà và thở dài. Bình minh cũng vừa ló dạng. Họ đã trải qua cả đêm để giải quyết vụ việc, rõ ràng ai cũng sẽ thấy mệt mỏi thôi. Mọi người, về nhà nghỉ ngơi đi. Có rất nhiều điều chúng ta cần bàn đấy, nhưng để sau đi, giờ đánh một giấc đã. Tối qua đã vất vả rồi. Ngay cả thời ạ, người bình thường tràn đầy năng lượng hơn bất cứ ai cũng đã có dấu hiệu của sự kiệt sức. Nếu cô đã như thế thì tình trạng của những cô gái khác đương nhiên là còn tệ hơn rồi. Mọi người đều buồn ngủ vì sự nhẹ nhõm và kiệt sức. Ai cũng đều muốn ngủ, chứ một người. Mọi người, cho mình xin một chút thời gian có được không? Người đó là gì cả? Cô ấy vẫn rất căng thẳng và nhìn chín người còn với vẻ mặt nghiêm trọng. Như thể trận chiến vẫn còn tiếp diễn vậy. Có chuyện gì thế, Zika? Nghe Zika nói thế, cụ tạ dự từ mặt bàn ngước lên nhìn. Và đó cũng là lúc cậu nhìn thấy biểu hiện nghiêm trọng của cô. Vì đó là khuôn mặt mà cụ tạ dự không muốn nhìn thấy ở cô chút nào, tâm trí cậu tỉnh táo ngay lập tức. Có một việc mà mình muốn nhờ mọi người. Nghe giọng nghiêm túc của Zika, các cô gái quay trở lại bàn trà. Zika đợi mọi người hiên vị trước khi tiếp tục. Sớm thôi tôitsứ bảo hẳn sẽ thách thức giái bảo bảoè ở vào một trận quyết chiến đó là một kết luận gì cả đã rút ra được khi đặt nét xứáy bảo bắt cóc trẻ em và triệu hồi những con quỷ khổng lồ bất chấp hậu quả lần này mọi thứ kết thúc tốt đẹp vì cụ Tạ dịu và những người khác đã xoay sở ngăn được chúng lại nhưng nếu họ thất bại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa hẳn là đặt nét sứ giải bảo sẽ cực kỳ khó khăn để tiếp tục hành động trong thành phố kịch sở xã hạ rủ cả giờ dẫu rằng chúng vẫn đi theo đúng kế hoạch đã vạch ra Điều đó có nghĩa là giờ chúng đã ở thế không cần để tâm đến thành phố nữa rồi. Đó là cơ sở để cả cho rằng đặt nẹ sứ giái bảo muốn kết thúc mọi chuyện, một lần và mãi mãi. Nếu điều đó xảy ra thì tôi sẽ hợp tác mà. Mà đúng ra thì đó có phải điều cậu muốn hỏi không? Không, không phải vậy. Nếu trận quyết chiến đó nổ ra, rất nhiều người sẽ phải hy sinh dù cho phần thắng có về phe nào đi nữa. Đó là lý do tại sao, trước khi trận chiến đó bắt đầu, Zika vừa nhìn vào từng người bạn của mình trong khi nói dở lời Sau khi nhìn quanh hết tất cả mọi người Một quyết tâm mạnh mẽ ánh lên trong mắt cô và cô nói một cách trang nghiêm Mình muốn tấn công vào xào huyệt của đặt Nét sư giải bảo để ngăn trận quyết chiến đó ngay từ trong trứng nước Bởi vì thế, mình cần sự giúp đỡ của mọi người Trở thành một ma pháp thiếu nữ và luôn theo đuổi lý tưởng của giải bảo hẹ ớt Zika muốn tránh việc chủ động công kích Tuy nhiên, lúc này cô đã hạ quyết tâm để tấn công rồi Cô tin rằng tình hình quá nguy kịch đến nỗi bản thân không còn lựa chọn nào khác nữa. Hiệp ước Còn zona New, 30 tháng 9 năm 2010, Điều khoản 21. Gia nhập hay rời khỏi xã tổ Mỹ Hiệp sĩ đoàn cần có sự phê chuẩn của thẻ ảo hiệu lì G.R. Foster, cư dân của phòng 106. Cho tới khi những lời đề nghị ấy được chấp thuận thì những ứng cử viên được xem như là thành viên tạm thời của Hiệp sĩ đoàn với quyền lợi và nghĩa vụ hạn chế. Điều khoản 21. Tái bút. Hiểu chứ? Đừng có tự ý tăng thêm thành viên mà không có sự cho phép của ta. Tập 19, Cuộc chiến giữa các ma Pháp thiếu nữ hai các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, Những ngày ly biệt Phần 1, Thứ tư, Ngày 15 tháng 9 Mạ Dĩ Nạ và Cai gặp nhau lần đầu tiên tại nơi làm việc chung của họ, quân đội chính quy của Vương quốc Pháp thuật phổn xạ gì ạ, dạy bảo hẹ ớt. Mạ Dĩ Nạ là một mạ hạ sáo dồ tập sự còn Cai là hộ vệ của cô. Dù ma pháp sư có sức mạnh đáng kể, họ vẫn cần thời gian để niệm chú, vì vậy trong thực chiến, câu giờ là nhiệm vụ của hộ vệ. Những con người trẻ tuổi, giới tính lại khác nhau nên sau khi trở thành cộng sự thì xích mích là chuyện như cơm bữa. Tuy nhiên sau khi cùng nhau hoàn thành vô số nhiệm vụ, sự đối lập giữa họ cũng dần được dung hòa. Và thế là họ đã phải lòng nhau, trở thành đối tác của nhau trong cả công việc lẫn đời tư. Một thời gian sau, Mạ Nạ quyết định sẽ nghỉ việc để kết hôn với thai. Cô quyết định việc hôn nhân trong khi vẫn còn đang thực hiện một nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó, cô sẽ nghỉ việc và kết hôn. Nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đủ làm cô sướng run người. Nhưng mạ Di Nạ vẫn đủ tỉnh táo để không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình. Quả không hổ danh là một mạ học xảo rổ có thâm niên trong nghiệp vụ. Công việc cuối cùng họ cộng tác với nhau có thể nói là một vụ nhiệm vụ khá nguy hiểm. Nhiệm vụ của họ là thâm nhập một ngôi biệt thự của một kẻ bị tình nghi là triệu hồn sư và thu thập chứng cứ về những hành động bất hợp pháp. Ở Vương quốc Pháp thuật phổn xạ gì ạ, việc sử dụng ma thuật vào mục đích cá nhân bị nghiêm cấm hoàn toàn. Phép thuật triệu hồn nói chung thường được sử dụng vào mục đích xấu, và dù có lý do chính đáng đi nữa, chúng cũng thường không được thừa nhận. Nghi phạm được cho là đang thi triển thuật triệu hồn, nhưng không có bằng chứng xác đáng thì họ không thể bắt giam được. Vì vậy, Mạ Di Nạ và Kai được giao nhiệm vụ thâm nhập biệt thự và truy tìm bằng chứng. Cứ nghĩ về việc chúng ta vẫn phải lẻn vào đây dù bằng chứng đã rành rành ra đấy rồi. Thái ngước nhìn ngôi biệt thự trong khi ẩn mình trong bóng tối và thở dài thườn thượt. Ngôi biệt thự này cách xa thành phố và toát lên vẻ hữu quản không kém phần hiểm ác. Mạ gì nạ liền nói với thai Anh có vóc người to cao, vậy nên cô phải ngước lên nhìn anh, người đang ngước lên nhìn ngôi biệt thự. Đừng ca thắng nữa. Chúng ta mới chỉ có bằng chứng về việc giao dịch một số món đồ cấm từ trong sổ tài chính của chúng mà thôi. Mà cái đó còn nhẹ chán so với một tội ác như là triệu hồn. Trước khi đến đây... Họ đã có những bước điều tra ban đầu. Trong một thể chế dân chủ hiện tại, họ không thể xông vào nhà người khác trừ khi có một lý do xác đáng. Qua những điều tra bước đầu, họ phát hiện chủ nhân ngôi nhà này đã mua những vật liệu cần thiết cho việc triệu hồn. Tuy nhiên, muốn cấu thành tội danh thì còn tùy thuộc vào việc ma pháp đó có được sử dụng hay là không. Vì vậy, không còn cách nào khác ngoài việc thâm nhập ngôi biệt thự để điều tra chi tiết. Cái đó thì anh biết chứ. F.U.F.U.F.U. Giờ để ý mới thấy. Anh không giỏi xoay sở với linh hồn thây mà các kiểu nhỉ? Loại người quỷ thần không sợ như em mới là lạ đấy. À dạ, nếu nói như thế thì việc anh dám lấy loại con gái như em về làm vợ còn lạ lùng hơn không phải sao? Anh thừa biết mà. Có cần phụ phảng đến thế không? Em nói ra trước chứ ai. Hai người vừa tán chuyện vừa giúp nhau leo qua bức tường xung quanh ngôi biệt thự. Tay cao to sẽ làm chỗ dậm để mạ dì nạ trèo qua trước. Sau đó cô sẽ từ trên đỉnh tường kéo tay lên. Khả năng phối hợp hoàn hảo của họ đã minh chứng cho kinh nghiệm làm cộng sự lâu năm, cũng như sự tin tưởng tuyệt đối giữa hai người. Anh hơi lên cân rồi đấy. Hãy nghĩ đến người cộng sự mới mà ăn kiêng chút đi chứ hả? Dù mạ Dĩ nạ có nghỉ việc thì ai vẫn sẽ tiếp tục công việc làm hộ vệ cho những pháp sư của giải Bảo hẹ ớt. Tất nhiên, anh sẽ phải cộng tác với một pháp sư mới. Còn mạ Dĩ nạ thì có chút lo xa về người cộng sự mới đó. Nếu đó là một em sinh tươi thì anh sẽ cân nhắc. Này nhá! Hà không ai sinh tươi được bằng em đâu mà lo. Lúc nào cũng chỉ giỏi lĩnh thôi. Trông có vẻ không có gì đáng phải lo lắng. Mạ nạ cảm thấy nhẹ nhóm sau khi trông thấy vẻ tươi cười của thai. Tuy nhiên, mạ di nạ và thai cũng chỉ đùa giỡn được đến đấy. Hai người ngầm gật đầu với nhau và nhảy khỏi bức tưởng, lặng lẽ tiếp đất bên trong khuôn viên. Giờ mới đến phần rắc rối đây. Cứ bình thường mà làm thôi. Ừ. Sau khi vào được bên trong, bầu không khí tỉnh tứ vừa rồi bông tan biến. Đây là lúc họ phải hành động như những thành viên thực thụ của giải bảo hệ ớt. Phần 2. Sử dụng một ma thuật diện rộng cần có một ma pháp trận kèm theo cả một nghi lễ. Ma pháp trận giống như một nhà kho, lưu trữ một lượng lớn ma lực và đồng thời cũng là pháp đồ có thể tạo ra những hiệu ứng đặc biệt. Chính vì thế nó cần một môi trường thật đảm bảo, một căn hầm đá chẳng hạn. Một công dụng khác của hầm ngầm là để che giấu không cho người khác phát hiện ra. Lần này cũng thế và một ma pháp trận đã được chuẩn bị bên dưới lòng đất. Có vẻ như ma pháp trận này chưa hoàn tất đâu. Con cái nhỏ hơn này chắc là để thử nghiệm trước nhỉ. Với một ma pháp trận lớn thế này, rốt cuộc chúng tính làm cái gì vậy? Magina và Kai đã tìm ra những ma pháp trận trong hầm ngầm. Điều đó đã xác nhận sự nghi ngờ về việc triệu hồn, nhưng kỳ lạ ở chỗ kích thước của một trong số đó. Ma pháp trận này quá lớn, đến nỗi đủ để triệu hồi hàng trăm vong linh. Đó là một cơ cấu rất nguy hiểm đủ khả năng phá hủy cả một thành phố. Ta muốn hồi sinh cháu gái mình đấy mà. Thưa quý tiểu thư từ giải báo hệ ở tạng. Đột nhiên, một giọng nói vang lên ngay sau tai và mạ di nạ. Họ lập tức xoay người lại, và trông thấy một người đàn ông trung niên Là kẻ nào? Câu đấy của tôi mới đúng, chàng trai à Ông là. Họ đã từng trông thấy người đàn ông này trước đây. Trong khoảng thời gian quan sát ngôi biệt thự này, họ đã xác nhận hết thể những người sống trong đó. Và đây chính là chủ nhân ngôi nhà, gạ giản. Ta là gạ giản Sài gã chủ nhân của ngôi biệt thự này. Gạ giản san, hãy chấm dứt hành động này ngay đi. Người đàn ông trung niên này muốn hồi sinh cháu gái của mình. Cho dù động cơ của ông có thể hiểu được nhưng cái giá phải trả là quá cao. Ma thuật có thể làm được mọi thứ, nhưng để hồi sinh một người là vô cùng khó khăn. Lượng ma lực cần thiết là cực kỳ lớn, hoặc là phải nghiên cứu một cơ chế sản sinh ma lực vô cùng tốn kém, hoặc là hy sinh một lượng lớn người vô tội. Dựa vào ma pháp trận này thì người đàn ông kia đã chọn phương án sau. Mạ dì nạ không thể chấp nhận chuyện đó. Hơn nữa việc hồi sinh người chết đã bị cấm hoàn toàn ở phót xạ gì ạ? Vì vậy cô đang làm hết sức mình để dừng hành động này lại. Tiểu thư à, cô vẫn chưa trải qua cái cảm giác mất đi thứ gì đó thực sự quý giá, phải không? Ấy! Mạ gì nạ bối rối trước những câu hỏi bất ngờ từ người đàn ông. Ông ta đang nhìn cô với ánh mắt thương hại, hoặc cũng có thể ánh mắt đó đang hướng về chính quá khứ của ông. Sau khi mất đi đứa cháu gái rồi. Sau khi mất đi một điều cực kỳ quan trọng trong đời. Theo cô thì còn thứ gì đáng để vương vấn nữa chứ? Thì là... Mạ gì nạ không thể trả lời câu hỏi của người đàn ông kia. Đúng như lời ông ta, cô chưa từng trải nghiệm sự mất mát đi một thứ thật sự quan trọng. Thèm khát. Chính là sự thèm khát như khi cô ngoắc ngoài tìm nước giữa một hoang mạc thiêu đó đấy. Tại sao gần đây lại không có nước chứ? Tại sao cháu gái ta lại không ở đây chứ? Đây chính là cái khao khát của tâm trí đó, thưa tiểu thư. Vào lúc đó... Magina nhận ra ánh mắt của người đàn ông đã mất hết đi lý trí. Vì sự mất mát gây ra sự đau khổ trong ông và vì sự thèm khát của bản thân, ông ta đã chạm vào điều tối kỵ. Ông ta muốn có lại thứ quan trọng đó dù có phải đi ngược những quy luật tự nhiên đi chăng nữa. Cứ như là cơn khát của ông ta đã cháy bỏng tới mức khiến ông giết hại những người đồng hành để cướp đoạt nguồn nước của họ. Ông ta đã không còn trùn tay trong việc cướp đoạt mạng sống nữa rồi. Magina, cô nói ly với hắn ta cũng vô ích thôi. Ai rút vũ khí ra sau khi nghe những lời của người đàn ông. Thế thế, đôi mắt của Mạ Di mở trừng ra. Ai? Không được. Gạ giản san có thể sẽ hiểu nếu chúng ta thuyết phục ông ấy mà. Chúng ta không có đủ nước thể dịu bất cơn khát của ông ta đâu. Thật đáng tiếc. Mạ Di không thể hiểu được, nhưng ai thì có. Anh đã từng trải qua sự mất mát mà người đàn ông này đang nói tới rồi. Anh đã mất đi chính cô em gái của mình. Chính vì vậy anh hiểu rõ quyết tâm của người đàn ông kia. Trong tình huống này, sự tốt bụng của Mạ Di Nạ sẽ chỉ tạo ra hậu quả thai hại mà thôi. Ai không thể đành lòng đứng nhìn được, dù gì thì cô gái ấy cũng sắp là vợ anh. Chàng trai, cậu nói đúng lắm. Mạng sống của hai người không đủ để hồi sinh cháu gái ta đâu. Hoàn toàn không ba. Đúng lúc đó, bốn bộ giáp trang trí ở bốn góc phòng bắt đầu cử động. Cứ như có người bên trong, những bộ giáp đó rút kiếm ra một cách điệu nghệ và tấn công Mạ Di Nạ với thai từ các phía. Các người chỉ có hai tương lai thôi. Ngoan ngoan trở thành vật hiến tế, hoặc là bỏ mạng ngay bây giờ. Người đàn ông đó đang điều khiển những bộ giáp. Ông ta muốn bắt giữ mạ di nạ và cai để làm vật hiến tế. Suy cho cùng thì mạ di nạ cũng là một pháp sư, giá trị hiến tế không hề nhỏ. Mà nếu không đạt được điều đó, ông ta chỉ cần thủ tiêu hai người để họ không thể cản trở kế hoạch của mình. Đó chính là lý do người đàn ông để mặc hai người dễ dàng xâm nhập ngôi biệt thự như vậy. Gạ giản san, làm ơn nghe tôi nói đã. Không được đâu. Không ai có thể lay động được lao già đó nữa rồi. Bị tấn công tứ phía không phải điều tốt lành gì. Ai đã níu tay mà gì nã lại trong lúc cô vẫn cố thuyết phục người đàn ông và hướng tới một trong những bộ giáp. Việc họ có thể phá hủy một trong bốn bộ giáp trước khi chúng tụ hợp lại hay không sẽ quyết định thành bại của trận đánh này. Nếu làm được, họ có thể không còn phải lo về đằng sau lưng nữa. Nhưng ai, làm những điều đáng buồn thế này vì người mình yêu thì Em vẫn có thể nói chuyện với ông ta sau khi phá hủy đống sắt này mà. Đờ được rồi. Mạ gì Nạ cảm thấy chung tay, nhưng đúng là cô sẽ có thể nói chuyện với người đàn ông kia sau khi những bộ giáp bị phá hủy và tình hình được dịu đi. Chính vì vậy, trước hết, bốn bộ giáp này phải bị phá hủy cái đã. Sau khi hạ quyết tâm rồi, cô bắt đầu niệm phép với pháp trượng trên tay. Enhàn sơ hẹp hòn. Mạ gì nả niệm phép gia tăng sức mạnh cho thanh kiếm của Tai. Khi hai người chiến đấu cùng nhau, Tai sẽ dùng thanh kiếm của mình và Mạ gì nả sẽ truyền ma lực vào để tăng sức mạnh thanh kiếm lên tối đa trong hoàn cảnh cần nhanh chóng phá hủy những bộ giáp, đó là giải pháp hiệu quả nhất. Madina, làm những bộ giáp kia chậm lại đi. Sau khi để lại những lời đó, tai lao vào bộ giáp trước mắt mình. Năng lực kết hợp của hai người dễ dàng chém xuyên qua thanh kiếm và cả cánh tay phải của bộ giáp. Cứ để em lo. Matty, Madina tạo ra một từ trường rất mạnh xung quanh ba bộ giáp còn lại. Những bộ giáp bằng sắt bị nhiễm tử và không thể cử động được nữa. Tuy nhiên, sự kìm hãm này cũng không phải là hoàn hảo. Dù có bị nhiễm từ đi nữa, chúng vẫn đang từ từ lê lết lên trước. Ma lực bên trong chúng có vẻ lớn hơn cô tưởng. Ai? Chúng mạnh hơn em nghĩ đấy. Nhanh lên. Mạ di nạ chỉ có thể kìm hãm cử động của chúng đến một giới hạn nhất định thôi. Việc ai có thể đánh bại bộ giáp kia càng nhanh càng tốt chính là vấn đề xuống còn. Cứ để cho anh. Thanh kiếm đang được giữ bằng cả hai tay đã chém bộ giáp ra làm đôi. Ma thuật của mạ di nạ quả là đáng nghệ, nhưng kiếm kỹ của Kai cũng hoàn toàn không phải dạng vừa. Không hài lòng chỉ với một bộ giáp bị phá hủy, anh liền lao đến cái thứ hai. Thấy thế, Mạ Di Nạ liền thay đổi hình dạng của từ trường. Cô không thể để thai bị ảnh hưởng bởi từ tường đó được. Ta sẽ không để các người phá đám đâu. Con bé sắp sửa được hồi sinh rồi. Tuy nhiên, gã đàn ông cũng chẳng làm ngơ mặc chuyện đó xảy ra. Xoay ma pháp trượng, ông ta cũng bắt đầu niệm phép. Là kẻ đứng đằng sau ma pháp trận và những bộ giáp kia, bản thân ông ta cũng phải là một pháp sư lão luyện. Y Lịp Người đàn ông giải phóng một đám mây nguyền rủa có thể bòn rút sinh lực. Đó là một phép thuật triệu hồn tàn ác chỉ dùng vào mục đích sát nhân. Đám mây đen tuyền vây lấy Kai cùng với ba bộ giáp đó. Đối thủ của anh chỉ là những bộ giáp sắt cử động nhờ ma thuật nên chúng không bị ảnh hưởng bởi phép thuật vừa rồi. Kai, đừng lo. Kai nín thở lại trước khi làn khói bao trùm lấy anh. Đám mây bị nguyền này chỉ phát tác nếu bị hít phải. Vì Kai có vốn tri thức đáng kể về ma thuật, anh không bị dính phải lời nguyền chết trong đó. Em sẽ phá giải nó ngay. Cố nhịn một lát nhé. Thay vì đáp lời Mạ Di Nạ, tai liền ra tay hạ gục một bộ giáp gần đó. Mạ Di thấy thế cũng nhẹ nhõm được phần nào, và bình tĩnh niệm thần chú. Trước tiên cô phải giải quyết đám mây đen đó đã. Gờ giờ kẹo kèo lỉnh. Nghe thấy câu chú của Mạ Di Nạ, tai liền đánh bại thêm một bộ giáp nữa, chỉ còn một cái nữa thôi. Vì muốn kết liêu nó trước khi câu chú của Mạ Di có hiệu lực, tai xoay người vung kiếm vào bộ giáp còn sót lại. Bộ giáp cuối cùng vỡ ra và các bộ phận của nó va vào nhau kêu loàn xoảng Ngay sau đó, câu chú của mạ Gina được kích hoạt và giải trừ đám mây đen. Đây chính là kết quả hai người đang nhầm đến. Người xong rồi. Tuy nhiên, đó chính là sơ hở mà người đàn ông đang chờ đợi. Tạo ra một đám mây đen đặc giúp ông ta che giấu những hành động sau đó của mình. Tâm nhìn của hai người bị giới hạn và họ không thể trông thấy gì xa hơn những bộ giáp. Hơn nữa, đám mây chết người đó rất có tác dụng trong việc đánh lạc hướng họ. Và thế là hai người không thể nhận ra hành động của người đàn ông. Ai qua tập trung vào những bộ giáp còn mạ di nạ thì đang bận giải trừ đám mây. Người đàn ông đã tận dụng sơ hở đó thể niệm một ma thuật khác. Và ngay khi mạ di nạ niệm phép làm đám mây tan biến. Chết đi, đồ giải bao hẹ ở đáng ghét ba. Khi đám mây đen bị giải trừ, ai đã để lộ phần lưng hoàn toàn không được phòng thủ. Và sau khi niệm một câu chút thì mạ di nạ không thể làm gì được nữa. Ma thuật mà gã đàn ông đã chuẩn bị sẵn. Một mũi tên được làm từ tử khí, đang nhắm vào tai. Không như mạ nạ, anh chỉ là một con người bình thường. Giá trị hiến tế của anh cũng chỉ tương đồng với bất kỳ một con người bình thường nào khác. Vậy nên gã đàn ông quyết định sẽ giết anh trước tiên. Ôi không! Mũi tên màu tím thấm băng chúng ai ở đúng chỗ mà ông ta nhắm vào. Anh không thể né nó, và mạ nạ cũng không thể niệm phép bảo vệ anh được nữa. Cờ áo ba. Và như thế, mạ nạ đã mất đi một thứ vô cùng quan trọng. Và đồng thời, cô cũng hiểu ra cái thèm khát mà người đàn ông kia nói tới. Phần 3. Đặng tờ tự tỉnh dậy sau tiếng thét của chính mình. Nhìn vào đôi tay đang dơ lên trần nhà, cô nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Kể từ khi mất đi người yêu của mình, ai, cô đã mơ giấc mơ này vô số lần và mỗi lần mơ là một lần cô mất anh. Mỗi lần mơ, cái thèm khát mà người đàn ông nhắc tới lại trở nên manh liệt hơn. Lúc này đây, cô đã hoàn toàn hiểu ra người đàn ông đó từng cảm thấy thế nào. Cô cảm thấy cái tôi của mình trước kia, khi cô muốn thuyết phục người đàn ông, không khác gì một con ngốc cả. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi. Một khi giải bác hẹ ở bị đánh bại, ta có thể hồi sinh thai rồi. Ta lại có thể trở về những năm tháng đó. Sau khi mất đi thai, mà gì nạ đã giết chết gã đàn ông kia. Giao phó bản thân cho cơn thịnh nộ do mất đi người yêu, cô dễ dàng kết liễu ông ta. Sau đó, cô kế thừa những nghiên cứu của ông ta để lại nhằm hồi sinh thai. Cũng giống như ông ta Chính sự thèm khát đã thúc đẩy cô làm vậy. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ những ngày làm ở gái bao hẹ đã cảnh báo cô rằng cứ thế này, họ sẽ đến cản trở cô. Chính vì vậy, Madina đã quay lưng trở thành đặt nét giải bảo. Bằng tài năng, sự gắn bó và cơn thèm khát của mình, chẳng mấy lâu sau, cô đã trở thành một trong những người đứng đầu tổ chức. Và cứ như thế, Madina trở thành đặc tợ và bắt đầu hành động để đánh bại đặt nét giải bảo. Để có thể đưa thí nghiệm của mình lên một cấp độ cao hơn. Giải bác hẹ ợt cần phải bị hủy diệt trước đã. Cô không quan tâm, dù có phải đứng lên chống lại bằng hữu cũ đi nữa. Cô đã không còn là mạ gì nạ nữa rồi, mà là đặc tờ tờ, một mạ hào xảo dồ của đặt nẹ sư giải bảo. Cố chờ thêm ít lâu nhé, thay, Anh yêu. Em sẽ xử lý bọn giải bác hẹ ợt và đưa anh ra khỏi đó. Tờ nhìn lên một cái bể kính hình trụ gần đó. Bên trong là xác chết của một người con trai, lơ lửng trong dịch bảo quản. Đó chính là cái xác của người yêu cô. Người cô muốn hồi sinh lại bằng mọi giá. Dạ Vân Lặng nhìn những gì còn lại của anh trong thoáng chốc, bằng đôi mắt chan chứa tình yêu, sự điên rổ và cả thèm khát. Liên tục tự nhủ với bản thân rằng trận chiến quyết định đang đến rất gần rồi và cả cái ngày cô đoàn tụ với người mình yêu cũng thế. Bình. Chương 2: Cuộc sống tù nhân. Thứ tư, ngày 15 tháng 9. Thật may mắn là những đứa trẻ bị đặt nợ giải bảo bắt cóc để sử dụng vào nghi lễ đều đã an toàn và lành lặn. Dù rằng nội việc nghi lễ đã hoàn thành được 20% đã bòn rút kha khá linh lực từ đám trẻ. Tuy nói là vậy, nhưng linh lực bị lấy đi không đồng đều mà trên lệnh tùy vào mỗi cá nhân, trong khoảng hơn 10% đến gần 20%. Hơn nữa, chỉ những đứa trẻ với linh lực rồi dào mới bị nhắm tới, vậy nên lượng linh lực còn lại vẫn trong mức độ cho phép của một người bình thường. Dù việc đó đồng nghĩa với khả năng trở thành ma pháp sư của lũ trẻ bị tức đi nhưng tất cả cũng chỉ có vậy. Và để bảo đảm tâm sinh lý, Mọi ký ức có liên quan tới sự tình đều đã được xóa bỏ trước khi đám trẻ được gửi trả về gia đình. Chẳng khó để hiểu được rằng nỗi sợ hãi từ việc bị bắt giữ làm vật hiến tế suốt nhiều ngày sẽ để lại chấn thương tâm lý không hề nhẹ. Xóa đi những ký ức đó là điều rất cần thiết. Tuy vậy, nếu chỉ xóa bỏ ký ức không thôi thì sẽ khiến bọn trẻ bối rối. vậy nên những ký ức đó đã bị ghi đè bằng những ký ức khác. Đó là ký ức về việc bị giam cầm, nhưng là lấy cảm hứng từ các vợ kịch cho trẻ em, như vậy sẽ không để lại ảnh hưởng xấu. Cộng thêm ký ức về việc được giải cứu. Lúc này, chắc hẳn bọn trẻ đang khoe với bố mẹ rằng mình đã được hạ rủ cả giờ mạn giải cứu như thế nào. Nhưng dù vậy, đây vẫn là một vụ việc nghiêm trọng, một biện pháp bảo hộ là yêu cầu cấp bách hiện tại. Vì vậy, nhóm Sun Rẻn Chờ đã âm thầm hành động. Do chính phủ do không muốn gây xích mích với vương quốc ma thuật phổn xạ gì ạ, vậy nên Sun Dẻn Chờ đã sẵn lòng hợp tác. Bởi có sự can dự của giái báo hẹ ở trong vụ việc lần này nên chính phủ không muốn làm mất lòng phổn xạ gì à và thế là vụ án bắt cóc hàng loạt đã kết thúc. Vấn đề duy nhất còn lại là cách xử trí với đặc cơ dìm sẩn, người đã bị bắt giữ vào những phút cuối của trận chiến. Trong khoảng thời gian hoạt động tại Nhật Bản, những thành viên của giải bảo hệ ắt cần có một nơi để trú thân. Và hầu hết mọi lần, điều đó được đáp ứng bởi những cộng sự người Nhật. Những nơi tạm trú đó thường được sử dụng như là những căn cứ. Chúng được kiểm rất nhiều thần chú phòng thủ để tránh bị đặt lẹt dải bảo phát hiện và đồng thời còn được cài vô số thiết bị ma thuật chuyên dụng cho liên lạc và vận chuyển. Chính vì vậy, đấy là nơi rất thích hợp để tạm giữ đặc cơ dìm Sẩn, kể cả khi cô bị bắt giữ ngay trên đất Nhật. Cơ dìm sần hiện đang bị giam lỏng trong nhà kho của một trong số những căn cứ như thế. Nhà kho ở đây có thể được dùng làm trại giam trong trường hợp khẩn cấp và được kiểm vô số thần chú phòng thủ và công kích. Chính vì vậy, trốn thoát gần như là điều không thể, ngay cả một trong những thủ lĩnh của đặt nét dạy bảo. Nếu trong tay không có pháp trượng cũng chẳng thể làm được gì. Biết rõ điều đó, Cơ Dìm Sần tỏ ra ngoan ngoãn ngồi trên một chiếc ghế được đặt đối diện những người vừa tới để thẩm vấn cô. Họ là củ ta Diệu, di ca và Kỳ Di-Hạ. Cơ Dìm Sần san, nói cho chúng tôi biết đi. Sao huyệt của đặt nẹt dài bảo nằm ở đâu? Giê-Ca hỏi Cơ Dìm Sần với một nét mặt nghiêm trọng. Để có thể kết thúc tất cả, một lần và mãi mãi, Giê-Ca phải tấn công vào chính sao huyệt của đặt nẹt giải bảo. Người duy nhất nắm được thông tin chỉ có đặc cơ Dìm Sần mà thôi. Đôi mắt và giọng nói của Zika đang vô cùng nghiêm túc. Ai biết được, ở đâu ấy nhỉ? Tuy nhiên, cơ Dìm Sần không dễ gì nói cho cô biết. Cô ả được đề nghị trao đổi thông tin để đổi lấy sự khoan hồng, nhưng quyết tâm của Cờ dỉm Sần đâu dễ bị lay chuyển đến vậy. Cô ả không thể từ bỏ cái cảm giác muốn được làm kẻ mạnh nhất của mình. Đó chính là những cảm xúc đã khiến cô ả phải chiến đấu, ngay cả với chính người bạn của mình. Thế thì khi nào đặt Nhật Giải Bảo sẽ tấn công Giải Bảo Hè ớt? Ai biết được, khi nào ấy nhỉ? Cờ dìm sân san, cứ thế này cả phồn xạ gì ạ sẽ trở thành chiến địa mất. Dù ai thắng đi nữa thì kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Cả Giải Bảo hẹ ớt và Đặt nét Giải Bảo, trong con mắt của người Nhật Bản chỉ là những lực lượng quân sự rất nhỏ. Tuy nhiên, bản thân phồn xạ gì ạ đã nhỏ sẵn rồi, nếu cả hai lực lượng đó chạm trán thì thương vong sẽ rất lớn. Hơn nữa, với những công nghệ mới đã được tích hợp với ma thuật Toàn bộ vương quốc có thể sẽ bị thiêu rủi hoàn toàn. Duy cả muốn phòng tránh tương lai đó bằng mọi giá và quyết định sẽ tấn công. Ta không biết đâu. Tuy nhiên, cờ dìm sần vẫn trả lời cục lốc. Điều quý giá nhất với cô không phải là sự sống hay tình yêu, mà là chiến đấu. Quốc gia đại sự không nằm trong mối quan tâm của cô. Cờ dìm sần san. Không biết thì nói thế nào được. Chắc chắn là nói dối. Mà dù có biết đi nữa, còn mơ tôi mới nói cho cô nhé. Đấy là thông tin tuyệt mật mà. Cái đó. Nếu cô muốn biết đến vậy, sao không tra khảo tôi đi? Có thể tôi sẽ khai lắm đấy chứ? Ừ. Cả cứng họng không nói được câu nào. Dù đã hạ quyết tâm, nhưng cơ bản là cô không hề phù hợp để thương lượng hay làm những việc cứng rắn, chính vì thế cô chẳng thể nào phản pháo lại cờ dìm sần được. Nhìn Cả như vậy, Cụ tạ dịu liền giúp cô một tay. Nếu cuộc chiến giữa dài Ba hẹ ợt và đặt nẹt số dài kết thúc rồi, lấy đâu ra người chiến đấu với cô nữa chứ? Như thế chẳng phải là hình thức tra tấn tồi tệ nhất với cô hay sao? Cù tạ dịu vừa đặt tay lên vai Cả vừa nói với cờ dìm sần. Jessica nhìn cậu với vẻ mặt nhẹ nhõm phần nào. Còn ở phía đối diện, cờ dìm sần nở một nụ cười bướng bỉnh trước những lời của cụ tạ dịu. Một cách nghĩ thú vị đấy chứ, tôi cũng chưa nghĩ xa tới vậy đâu. Nhưng, phải rồi, có thể tôi sẽ tạo ra một tổ chức phản động nữa nhỉ? Đánh nhau với đặt nẹt giải bảo để quyết định xem ai là kẻ mạnh nhất nghe cũng hay đấy chứ. Cờ dìm sần vẫn không hề nào đúng. Với cô thì đối thủ có là ai cũng chẳng quan trọng. Cô sẵn sàng biến cả đặt nẹ sư giái thành kẻ thù của mình. Chiến đấu quả đúng là triết lý sống của cờ dìm sần. Cậu xem thế nào đây, kỳ Dị hạ san. Cứ thế này, trừ khi trả khảo thì chắc ta chẳng moi được gì từ cô ta đâu. Nói vậy nhưng dù có bị cực hình thì cũng chưa chắc cô ta đã khai. Kỳ gì hạ không cho rằng cờ Dỉm Sẩn là người dễ nói chuyện phải trái. Hơn nữa... Cụ tạ dịu và mọi người lại không muốn dùng biện pháp tra khảo chút nào, mà họ cũng chẳng còn thời gian cho việc đó nữa. Cơ dìm sần tự tin rằng cô ả chắc chắn có thể chịu được cực hình trong một khoảng thời gian nhất định, và lúc cô khai ra thì những đồng minh của cô đã hiện thực hóa kế hoạch rồi. Một khi trận chiến giữa đặt nẹ giái bảo và giái báo hẹ ở xảy ra thì việc lộ xào huyệt hay không cũng đâu còn quan trọng. Zika, cậu có thể dùng ma thuật để đọc ý nghĩ cô ra được chứ? Nếu sự đối mặt trực diện không ăn thua thì họ sẽ sử dụng phương pháp của một pháp sư. Cụ tạ giữ trong đợi ở Cả, niềm hy vọng cuối cùng của họ. Với một người chịu hợp tác thì đơn giản thôi, nhưng một kẻ bất hợp tác thế này thì phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Tuy nhiên, Cả đã lắc đầu. Đọc tâm trí của một người không phải là chuyện đơn giản. Nhất là khi đối phương cũng là một pháp sư. Vậy là kẹt rồi. Cụ tạ dịu thong vai. Cơ dìm sần không hề hợp tác trong suốt buổi thẩm vấn, còn họ thì không có đủ thời gian để chuẩn bị các biện pháp khác. Cờ dìm Sẩn không phải là một nguồn thông tin hữu ích cho lắm. Cụ tạ dịu, mình có chuyện muốn được đích thân hỏi cô à, có được không? Chờ cuộc nói chuyện xong xuôi, kỳ dì hạ liền đề nghị với cụ tạ dịu. Thật ra có vài điều cô muốn hỏi đặt nẹ dài bậc từ lâu rồi. Hửm. Được thôi. Cụ tạ dịu đồng ý ngay lập tức. Cậu không cho là đến nước này rồi kỳ gì hạ lại hỏi điều gì đó vô ích, vậy nên cậu chẳng có gì để từ chối cả. Cậu liền ngồi dịch ra để kỳ dì hạ đối mặt với cờ dìm Cơ Dĩm Sẫn, có điều này tôi cần cô nói cho tôi biết. Kỳ Dĩ, hạ nhìn thẳng vào mắt Cơ dìm Sẩn, và cô ả đáp lại like bằng cách nhìn lại Kỳ Dĩ hạ. Cô tùy vào chủ đề cô muốn hỏi cái đã. Việc đấy không liên quan tới chiến lược của Đặt Lệnh Giái Bảo đâu. Nói xem nào. Nói có thể thì tôi sẽ trả lời cô. Cơ Dĩm Sẫn không hề có ý định nói chuyện về cuộc chiến giữa Đặt Nét Giái Bảo và Giái Bảo hẹ ớt, nhưng cô cũng không định kín miệng hoàn toàn. Kỳ Dĩ hạ là một đối thủ đáng gờm, nhưng cũng không phải là một kẻ khờ dại. Và cờ dìm sần cũng hứng thú không biết cô định hỏi gì. Và đồng thời, cơ dìm sần cũng muốn thu thập thông tin về nhóm cụ tạ diệu. Chắc hẳn cô biết rõ đặt nẹ sư giái bảo và phái cấp tiến của đại địa nhân đã thông đồng với nhau chứ? Phải, bọn chúng có hợp tác một số việc. Cờ dìm sần cũng được má giải thích đại khái nên cô ả biết rõ mối quan hệ giữa đặt nẹ sư giái bảo và phái cấp tiến. Hai bên đã bắt tay với nhau kể từ 11 năm trước. Nhưng cờ dìm sần không muốn nói hết ra. Cô ả đã cẩn thận lựa chọn từ ngữ vì không muốn để tuột ra những thông tin không cần thiết. Nhưng như thế thì lạ thật. Chính sự thật rằng đặt nẹ bảo và phái cấp tiến làm việc với nhau là điều kỳ gì Hạ đang còn ngờ vực. Lạ á? Sao lạ? Cờ dìm Sân lại không nghĩ vậy, thế nên cô nheo cặp lông mày lại. Phái cấp tiến tập hợp rất nhiều cá nhân có lòng tự tôn rất cao. Thật lạ nếu họ lại chịu hợp tác với người ngoài, dù có là pháp sư đi chăng nữa. Tôi hy vọng nếu cô biết gì đó thì có thể nói có thể nói ra cho tôi hay. Phái cấp tiến tin rằng chúng là những người được thần linh lựa chọn. Chính vì thế nên chúng có xu hướng trả đạp người khác hơn là hợp tác với người ngoài. Sự ác cảm của chúng chủ yếu hướng đến người mặt đất, nhưng chúng đã không tính đến khả năng người ngoài hành tinh có tồn tại, còn pháp sư về cơ bản cũng bị đối xử như người mặt đất. Kỳ gì hạ không tin rằng phái cấp tiến sẵn lòng thay đổi cách tư duy chỉ vì đối phương có thể sử dụng được ma thuật. Ra là thế. Cái cô cần biết đấy à đúng là mẹ A từng gọi chúng là lũ khốn nạn thật. Cơ dìm sân mỉm cười khi nghĩ đến vẻ mặt của mẹ A lúc đó. Ngay cả một mẹ A điểm tĩnh mẫn tiệp thường ngày còn phải nhăn mặt khi nhắc đến, đúng là một cảnh tượng hiếm có. Vậy nên nó khắc in lại rất rõ trong tâm trí cô. Chuyện này nói cho tôi, được chứ? Được thôi. Tôi cũng chẳng chịu thiệt gì. Cơ dìm sần chấp thuận đề nghị của kỳ di hạ. Sau khi lục lại trí nhớ một hồi, cô bắt đầu vui vẻ nói vẻ mặt của Mai A lần đó buồn cười quá mà. Đơn giản thôi. Theo như Mai A thì người phổn xạ gì á bọn ta với người lòng đất các người thực chất là cùng một chủng tộc đã phân tách từ lâu lắm rồi. Thật vậy sao? Sau lời nói đó, nụ cười của kỳ Di hạ đột ngột biến mất. Cô quên đi vẻ điểm tĩnh thường ngày và bất giác gặng hỏi cờ dìm Sẩn. Hành động bất ngờ của kỳ Di hạ cũng khiến cờ dìm Sẩn ngỡ ngàng mà mở to đôi mắt. Cờ Thính xác là thế. Mai A đưa ta xem một cái phiến đá cũ từ lâu lắm rồi. Trên đó có khắc một loại phù hiệu gì đó, và cô ta gọi đó là bằng chứng. Bọn ta, các người gọi đó là gì ý nhỉ? Cái vong thất tộc gì gì đó? Vong thất chi tộc ba? Ờ ờ, cái đó đó. Ra là thế à? Thế nên phải cấp tiến mới. Kỳ gì hạ cảm thấy sướng sợ nhưng đồng thời cũng cảm thấy thuyết phục. Cô tin rằng điều cờ dìm sẩn đã nói là sự thật. Cô ả chẳng có lý do gì để bịa chuyện, và những điều cô ta nói cũng hoàn toàn hợp lý. Nếu phái cấp tiến và vương quốc ma thuật phổn xạ gì ạ thật sự là những người cùng gốc gác, phái cấp tiến có thể vay mượn sức mạnh mà không phải lan tan. Nếu người phồn xạ gì ạ chính là vong thất tri tộc thì mình phải nói chuyện này cho cha biết ngay. Nói đến vong thất tri tộc thì kỳ gì hạ từng được nghe truyền thuyết về họ vô số lần. Họ là một tri tộc diệu kỳ có thể sử dụng những kỹ thuật kỳ lạ. Dù vậy, cho đến giờ nó vẫn không gì hơn là một câu chuyện cổ tích, cô không biết thật giả lẫn lộn thế nào. Xác nhận tính chính xác của truyền thuyết đó là điều cần thiết. Tất nhiên là cô sẽ phải xác nhận lại từ cha mình sau khi biến cố này lắng xuống. Phổn xa gì ạ và đại địa nhân là đồng hương sao? Cả, cậu có biết không? Không. Lần đầu tiên mình nghe đấy. Nếu biết trước thì mình đã nói cho cậu rồi ba. Cụ tạ dịu và Cả đang lắng nghe câu chuyện cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, sau khi đã chứng kiến lòng tự kiêu của tạ mạ và mạ gư khiến cậu hoàn toàn bị thuyết phục. Không thể ngờ thế giới lòng đất và thế giới ma thuật lại có mối quan hệ gốc gác thực sự chứ không chỉ là quan hệ làm ăn thông thường. Sau tiếng lầm nhầm của cụ tạ dịu, căn phòng trở nên im bặt. Bởi nhóm cụ tạ dịu đang quá đối xứng suốt, chính vì vậy, cờ dịm Sẩn đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Câu? Là cụ tạ dịu phải không nhỉ? Hửm! À! Nghe thấy tiếng của cờ dịu Sẩn, cụ tạ dịu định thần lại. Cậu lập tức sốc lại mình và quay về phía cô. Bây giờ tôi hỏi cậu câu này được chứ? Còn tùy vào nội dung đã. Chỉ là vấn đề đời tư thôi mà. Thế thì nghe xong tôi sẽ cân nhắc. Cảm ơn nhé. Cơ dìm sân lộ rõ vẻ vui mừng khi được cụ tạ dịu chấp nhận đề nghị của mình và bắt đầu nói tiếp. Tôi muốn hỏi chút về Mạ Kỳ. V.S. à không, đặc nạ vì á. Cụ tạ dịu chợt dùng mình trước một câu hỏi hoàn toàn không ngờ tới. Đáng ra đặt nạc giải bảo vẫn phải cho là Mạ Kỳ đang bị bắt giữ và thao túng bởi nhóm cụ tạ dịu mới phải. Nếu cậu để hở ra điều gì không cần thiết thì Mạ Kỳ sẽ gặp nguy mất, vì vậy cậu phải thật thận trọng. SK san cũng được mà. Mạ Kỳ. Cô ấy đã chọn cuộc sống của SK Mạ Kỳ thay vì một đặc nạ vị ạ. Cô. Từ những lời của cờ dìm Sẩn, cụ tạ dự hiểu ra rằng cô ạ đã biết rõ về sự phản bội của Mạ Kỳ. Tuy nhiên, cậu vẫn không thể chấp nhận hiện thực này ngay được. Nếu sự phản bội của cô bị phát giác thì Mạ Kỳ sẽ gặp nguy mất. Ít ra cậu cũng phải phòng tránh trường hợp đó đã. Tôi không hề có ý định làm thân với kẻ định. F.U.F.U. Không sao. Tôi không có ý định báo cáo Mạ Kỳ cho đặt nẹt dài báo đâu. Sao cơ? Cặp mắt cụ ta dịu trừng lên. Cậu rất đối ngạc nhiên khi cờ dìm Sẩn đã biết về sự phản bội của Mạ Kỳ và còn hơn thế. Sự thật là cô ả không hề tiết lộ nó. Cờ dìm Sẩn có vẻ đang tận hưởng cái phản ứng đó của cụ ta dịu. Trước đây, bọn này cũng từng có một mối quan hệ khá là thân thiết mà. Bên cạnh đó... Trước sau gì hai người bọn tôi chẳng phải đánh nhau một mất một còn chứ, đằng nào mà chẳng thế, đúng chứ. Thế cô là bạn của SK San sao? Cô tạ từ bỏ việc giấu dếm. Cờ dìm Sân đã nhận ra mọi chuyện. Có giấu nữa cũng chẳng có ích gì. Chẳng biết bây giờ cái từ đó có còn đúng không nữa. Nhưng trong quá khứ chắc chắn bọn tôi từng là vậy đấy. Đôi vai của cờ dìm sần phong xuống khi nói ra những lời như thế. Khoảng thời gian cờ dỉm sẩn và mạ kỳ có thể trở thành những người bạn theo đúng ý nghĩa cao quý nhất của ngôn từ ấy, rất chi là ngắn ngủi. Nhưng khoảng thời gian đó chắc chắn đã từng tồn tại. Đó là lý do cờ dỉm sẩn không tố giác mạ kỳ, và lúc này, cô đang ở đây đối chất với cụ tạ diệu. Nói cho tôi biết đi, cụ tạ diệu. Tại sao mạ kỳ lại chọn cậu vậy? Dựa vào hành vi và cách gắn nói của mạ kỳ, cô cũng hình dung đại khái được nguyên do rồi. Tuy nhiên, cô ả muốn nghe nó trực tiếp từ cụ tạ diệu. Đó không phải một câu hỏi thật sự cần thiết, nhưng lại là minh chứng cho tình bạn giữa Cờ Dìm Sần và Mạ Kỳ. -K San không hề chọn tôi. Hệ! S.K.San đã chọn chúng tôi và những người bạn cùng lớp. Và đồng thời, chúng tôi cũng chọn S.K.San. Mối quan hệ của chúng tôi không phải chỉ từ một phía. Chúng tôi bù đắp cho những khiếm khuyết của nhau. Mạ Kỳ không thể chịu nổi sự cô độc và ngờ vực, đồng thời khao khát tình yêu và sự gắn bó. Và những người có được điều đó chính là nhóm cụ tạ dịu và những người bạn ở trường. Cụ tạ dịu và mọi người đã chào đón Maki. Kỳ. Họ nhận ra rằng cô cũng là một tâm hồn cô đơn khác cũng như chính họ. Hửm. Mà dù nói đến thế, chắc cô cũng chẳng hiểu đâu nhỉ. Chẳng phải đâu. Dù mục tiêu của chúng ta có khác nhau thì cũng đâu phải tôi không hiểu nổi điều đó chứ. Cơ dìm sân nhẹ nhàng lắc đầu sang hai bên và thoáng qua là một nụ cười hàm chứa cả niềm vui và nỗi buồn. Câu trả lời của cụ Tạ Diệu là thứ cô đã không thể trao cho maki Kỳ. Ra vậy. Cảm ơn nhé, cụ Tạ Diệu. Cùng với hồi kết của cuộc nói chuyện, cờ dìm Sẩn cảm ơn cụ Tạ Diệu. Trên vẻ mặt cô đã không còn sự cô đơn nữa rồi. Cô đâu cần cảm ơn tôi chỉ vì chuyện như thế chứ. Đúng thật. Nhưng tôi muốn biết thêm về Mạ Kỳ mà. Cơ dìm Sẩn, người đặt sự chiến đấu lên trên tất cả, đã không thể cứu giúp được maki Kỳ. Nói vậy không hề có nghĩa là cô à không hề để tâm đến maki Kỳ. Vậy nên, cờ dìm sần vui mừng khi biết rằng Mạ Kỳ đã tìm được một nơi mà cô có thể thực sự sống. Này, cờ dìm sần! Nụ cười cờ dìm sần trông tươi tỉnh đến nỗi cụ tạ dịu buộc miệng hỏi một câu mà cậu đã biết rõ câu trả lời. Gì vậy? Chẳng nhẽ. Không còn cách nào để cô dừng chiến đấu sao? Thế cậu có từ bỏ Mạ Kỳ nổi không? Chiến đấu, đối với cờ dìm sần, cũng giống như Mạ Kỳ đối với cụ tạ dịu. Cô không thể từ bỏ nó. Một thứ đã ăn sâu vào sự tồn tồn tại của cô rồi. Tiếp thật đấy, cờ dìm sân. Dù đã lường trước được câu trả lời rồi, nhưng cụ tạ dịu không thể không chạy lòng. Họ đã có thể thấu hiểu lẫn nhau nhưng mong muốn giữa hai bên lại không hướng về nhau. Quả là đáng tiếc làm sao. Cụ tạ dịu, cậu giống mạ kỳ làm đấy. Ra là thế nên cô ấy đã chọn cậu. Tôi lại nghĩ rằng người Eskasan muốn chọn là cô mới phải. Cụ tạ dịu đã đi đến kết luận sau khi nói chuyện với cờ dìm sân. Cô nàng đơn giản chỉ cuồng chiến đấu chứ không phải ghét bỏ một ai đó. Cụ tạ dự có thể hình dung được cảm nhận của Mạ Kỳ về cô. Điều đó tôi không thể chấp nhận được. Định mệnh đã sắp đặt rồi. Cờ dìm sân đã đặt chiến đấu lên trên tình bạn. Và thế, con đường chia ngã làm đôi. Tôi nói thế này có thể hơi kỳ nhưng... Làm ơn đừng bỏ rơi Mạ Kỳ nhé, cụ tạ dịu. Cô không cần nhắc đến lần thứ hai đâu. Thế thì tôi chẳng còn gì phải lo cho Mạ Kỳ nữa rồi. Giờ thì toàn tâm toàn ý đi chẳng nhau được rồi chứ hả? Cụ tạ dịu, cậu đúng là giống ma mạ kỳ thật mà. Cờ dịm sần đã giao phó toàn bộ tình cảm với mạ kỳ lại cho cụ tạ dịu. Cô tin rằng cậu có thể thay cô chăm lo cho mạ kỳ và thậm chí còn làm tốt là đáng khác. Tôi nói thế này có vẻ hơi kỳ nhưng... Đừng có bỏ mạng ở đâu đó đấy, cờ dịm sần. Ai dám chắc được. Nhất là khi tôi sắp sửa phải đối đầu với cậu nữa. Thật mừng vì chúng ta đã có thể trò chuyện, cờ dịm sần. Tôi cũng nghĩ như vậy. Cuộc trò chuyện của cụ Tạ Dịu và Cờ Dĩm Sẩn đến đó là kết thúc. Cờ Dìm Sẩn đã không còn nghĩ tới điều gì ngoài chiến đấu. Lời lẽ với cô đã không còn tác dụng. Sau khi nhóm cụ Tạ Dịu rời đi, Mạc Kỳ bước vào như để thế chỗ họ. Cô đến đây để đưa cơm cho Cờ Dìm Sẩn. Dù có chút buồn chồn khi đối mặt với nhóm cụ Tạ Dịu, Cờ Dìm Sẩn không hề cảm thấy như vậy khi trước mặt chỉ là Mạc Kỳ. Lúc này, cô ả đang vừa hề bài ưỡn người trên chiếc ghế đang ngồi vừa ngáp với vẻ lười nhác. Phu ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ Trông chán đời thế, cờ dìm sần Mạ kỳ cười gượng và đặt khay cơm xuống bàn, ngay trước cờ dìm sần Cô không còn gọi cờ dìm sần bằng tên thật nữa rồi Hai người đều biết rõ giờ họ đang bước trên những con đường khác nhau Cô đang có mặt ở đây với tâm thế một người đã từng là bạn với cờ dìm sần sẽ thuận tiện hơn trong việc chăm non cô ạ Bị bắt ngồi cả ngày nói chuyện trời hơi đất hơi thì có ai không chán nào Thì dù gì cô cũng bị ép làm những việc thường ngày chẳng làm bao giờ mà. Này Mạc Kỳ, tháo hộ cái còng tay được không? Tôi không quậy đâu mà lo. Thật khó để ăn uống khi bị khống chế thế này. Cờ dìm sân chia chiếc còng tay ra và đề nghị Mạ Kỳ cho phép được sử dụng đôi tay của mình. Cô thì không sao thật, nhưng nếu đặt nét giải báo mò đến thì rách việc lắm. Mạ Kỳ tin rằng dù cô có tháo còng tay đi nữa, Cờ dìm sần cũng chẳng gây rắc rối gì đâu. Cô nàng là một người đầu óc đơn giản. Lại còn biết rõ là Mạ Kỳ ghét sự dối trá, thế nên, Cờ Dỉm Sẩn chưa từng nói dối Mạ Kỳ bao giờ. Lúc này, rất có thể cũng như vậy. Tuy nhiên, Mạ Kỳ không thể bỏ ngảo nguy cơ đặt nẹ sứ báo đột kích được, vì vậy nên cô không thể chấp thuận tháo bỏ còng tay cho Cờ Dìm Sẩn. Tổ chức hành chính phiền phức quá. Cô không nhận thức được rằng mình cũng đang ở trong một tổ chức à. Hửm. Thế thì ít ra cũng phải giúp tôi ăn đi chứ. Vâng vâng, thưa ổ bà Chan. Cô gọi ai là ổ ba chan đấy hả? Mạ Kỳ kéo một cái ghế gần đó lại và ngồi xuống cạnh cờ dỉm sẩn để đút cho cô à? Ư, đừng có ăn uống hấp tấp. Đây nước đây. Ước. Cảm ơn nhé, Mạ Kỳ. Không có gì. Mạ Kỳ trông thật vui vẻ trong khi giúp cờ dỉm sẩn ăn cơm. Cờ dỉm sẩn tin rằng đó là do Mạ Kỳ biết rằng cô sẽ không lợi dụng cơ hội để tấn công, nhưng cô à không cho rằng tất cả chỉ có vậy. Mạ Kỳ à, dạo này cô hơi kỳ kỳ đấy. Cờ dìm sân ngừng lại và nhìn vào mặt Mạc Kỳ. Thật hả? Mạc Kỳ nghiêng đầu thắc mắc. Cũng không hẳn là cô hiểu rõ bản thân mình. Trước đây cô có biết nói đùa bao giờ đâu? Đúng thật. Đó cũng là nhờ xạ tổ My và mọi người đấy. Trước đó, cô đã trêu cờ dìm sân không thể cử động tự do như một bà lão. Giờ nghĩ lại thì trước đây cô chưa từng có những cử chỉ như vậy. Rõ ràng đó là ảnh hưởng từ cụ tạ diệu và các cô gái của căn phòng 106. Ý cờ. Thế cái vụ lợi dụng chai để bán sô cô la cũng là do thằng cụ tạ dịu mà ra hả ít giờ? Cô đã đạt được điều mình hằng mong ước rồi nhỉ? Phải. Chính vì vậy, tôi sẽ bảo vệ nó đến giây phút cuối cùng. Tốt lắm. Nhớ phải bảo vệ nó cẩn thận vào đấy. Hai người đang đi trên hai ngã đường khác nhau, nhưng họ không suy nghĩ nông cạn tới nỗi trở nên thù hẳn vô cớ Cờ dìm sần đang thật lòng mừng cho Mạ Kỳ. Và Mạ Kỳ cũng vậy. Thế Cờ dìm Sẩn, còn cô thì sao? Ồ. Thẩm vấn tập 2 à? Ý tôi không phải thế. Tức là trận đánh này có làm cô thỏa mãn không thôi? À. Giờ chắc là lúc vui nhất đấy. Tôi được chiến đấu với một mạ kỳ đã mạnh mẽ hơn, rồi còn trận quyết chiến với giải bao hẹ ở đang cận kề. Nếu được làm thêm vài trận với xạ tổ mỹ cụ tạ gì hay cả sèn xì si dù cả thì còn gì bằng. Thế thì hơi phiền phức cho bọn này đấy, dù cá nhân tôi lại muốn cô được thỏa mãn đi nữa. Vì thế khó khăn quá nhỉ? Phải. Có một người bạn rắc rối thế này đúng là phiền phức mà. Cờ dìm sần cầu chúc cho Mạ Kỳ được hạnh phúc, và Mạ Kỳ cũng vậy. Nếu chiến đấu và mạnh lên chính là mong ước của Cờ Dỉm Sẩn, Mạ Kỳ mong rằng cô ấy có thể hiện thực hóa điều đó. Nhưng không may rằng, lúc này đây, điều đó cũng có nghĩa là Mạ Kỳ và Cờ Dỉm Sẩn sẽ phải chiến đấu. Phải rồi, cái này cũng liên quan này, thì... Cờ dìm Sẩn, cô sắp bị áp giải đi rồi đấy. Áp giải á? Đi đâu? phồn xạ gì ạ? Giữ cô ở đây thì khác gì mời đặt nẹ sư giái bảo đến đánh chứ. Hơn nữa cô mà kháng cự hết sức thì cũng phiền phức lắm. Mặt khác, điều thêm quân về đây sẽ làm suy yếu phòng ngự ở phốn xạ gì à nữa. Dù một căn cứ trang bị tận răng cũng sẽ gặp rắc rối nếu đặt nẹ sư giái bảo thật sự muốn giành lại Cờ Dìm Sần. Chuyển cô đến cứ địa của giái bá hẹ ợt để đảm bảo an toàn là việc vô cùng hợp lý. Đúng thật. Cờ Dìm Sần vừa nói vừa nhún vai cười nhạt. Áp giải à. E tu -e Tuy vậy đôi mắt cô không hề cười dù chỉ là một chút. Cho tới lúc đó cứ thoải mái đi. Dạo này cô đầu tắt mặt tối suốt còn gì. Được, tôi sẽ thực hiện mà. Nhưng phải ăn xong đã. Rồi rồi, à, nào. À. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của cờ dìm sần đã trở nên sắc lẹm, nhưng ngay sau đó, cô trở lại bình thường ngay và bắt đầu ăn tiếp. Tất nhiên là Mạ Kỳ lại tiếp tục giúp cô. Hai người không còn nói về chủ đề chiến đấu nữa. Cho tới khi cờ dìm Sẩn ăn xong và mạ kỳ đi khỏi, họ chỉ tán chuyện một cách vô tư lự cùng nhau. Trong họ chẳng hề giống kẻ thù của nhau chút nào. Chương 3, Vương quốc ma pháp phổn xạ dị ạ? Phần 1. Thứ 7, ngày 18 tháng 9. Vài ngày sau khi bị bắt giữ, cờ dìm Sẩn sẽ bị áp giải tới phổn xạ dị ạ sau khi một kế hoạch kỹ lưỡng được thông qua. Phần lớn sự chuẩn bị là từ phía công tác tiếp quản và giam giữ cờ dìm Sẩn của phổn xạ dị ạ, hay chính xác hơn là của giải bảo hẹ ớt. Họ phải lập kế hoạch đứng phó trước mọi loại biến cố có thể xảy ra khi tiếp nhận một trong những kẻ đứng đầu đặt đẹp giải báo. Cả là người chịu trách nhiệm việc cấp giải. Về cơ bản thì cô cũng là một trong bảy người mạnh nhất giải báo hệ ớt, một thượng đảng pháp sư. Do đó, hiển nhiên đây là một nhiệm vụ mà cô phải đảm trách. Hiện giờ thì cô nàng Cả ấy đang bận họp bàn với đội áp tải đến từ phồn xạ Zia ở trong căn cứ. Cô ta dịu, anh thật sự cho rằng chúng ta còn lành lặn sau khi để Cả đảm nhận việc này đấy hả? Sanaechan dừng việc gói ghém đồ đạc lại và thấp thỏm dõi theo tấm lưng của Jurika. Cũng chẳng trách được nếu ai đó quen Jurika lâu năm bảy tỏ sự lo lắng khi biết cô nàng lại là người đảm trách chính. "Đờ đừng nói ra thế chứ, Sanaechan." "Phũ phàng quá đấy." Sanae-san, nhân cách cư ngụ trong cơ thể Sanae, liền nhắc nhở Sơn ẹ chan, cựu hồn ma, nhưng suy cho cùng thì họ đều là một người." Sanae-san cũng buồn chồn trước việc để Jurika phụ trách. "Không phải lo đâu." Những lúc như thế này, để cho Cả lo liệu thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, cụ tạ dịu lại không hề mảy may lo hô về việc đó. Cả là một người đáng tin tưởng vào những trường hợp cấp bách. Những kinh nghiệm cho đến nay của cụ tạ dịu đã mách bảo cậu như vậy. Miệng thì nói sẽ ổn mà anh lại làm cái bộ mặt đó hả? Dù nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa nhưng trông cụ tạ dịu có vẻ không được tươi tỉnh cho lắm. Sơn à ẹ chan, lúc này chỉ kết nối một phần với cơ thể mình, có thể nhận thấy điều đó rõ ràng. Ừm, Sơn à ẹ chân à, cụ tạ dự san chỉ không muốn dính vào những tình thế khiến cho rưu gì cả trở nên nghiêm túc thôi. Hừng, phức tạp quá đấy, cụ tạ dự. Mà cũng đâu chỉ có mỗi rưu gì cả thôi đâu. Cụ tạ dự không chỉ để ý mỗi rưu gì cả, mà tất cả những cô gái của căn phòng 106. Vì áp giải cờ dìm sân là công việc vô cùng nguy hiểm, cụ tạ dự cùng 9 cô gái cộng thêm cả đội áp giải của giái bao hẹ ợt đều phải đi theo tháp tùng không còn chút bóng dáng sự vui vẻ thường ngày trên khuôn mặt các cô gái nữa bởi họ hiểu rõ đây là một phần quan trọng của trận chiến sắp tới. Cụ Tạ Dịu đang lo lắng cho chúng ta kìa. Surna ẻ mỉm cười sau khi nhận ra được cảm xúc của cụ Tạ Dịu. Cô vui sướng bay lượn quanh cụ Tạ Dịu. Tất nhiên là Surna ẻ San cũng cảm thấy hạnh phúc, nhưng biểu lộ của cô lại khác với Surna ẻ Chan với đôi má hơi ửng đỏ lên. Cũng chẳng phải lo lắng đâu. Mọi người mạnh thế kia mà. Vậy là anh không muốn bọn em phải chiến đấu à? Ừ, đúng đấy. Cậu không còn có ý định che giấu điều đó nữa. Cụ tạ dịu yêu quý khung cảnh các cô gái tỏa sáng dưới ánh dương. Cậu không hề muốn trông thấy những trận chiến làm vấy bẩn họ. Tức là thật ra anh muốn đi ăn mảnh vụ này hử. Thì, ừ đấy. Nhưng... Anh biết điều đó là không thể rồi. Cậu không thích sự yếu đuối của chính mình phải không, cụ tạ dịu san? Ừ, rốt cuộc tất cả mọi chuyện quy lại cũng từ đó mà ra. Cụ tạ dịu vừa nói vừa cười gượng với sở Na e san. Đúng như cô vừa nói, nếu cụ tạ dịu đủ mạnh mẽ thì những cô gái đã không cần phải chiến đấu. Tuy nhiên, những sức mạnh của cậu lại đều đến từ các cô gái. Chỉ với thực lực của bản thân mình thì cậu sẽ chẳng tài nào bảo vệ được ai cả, đó là điều cậu không thích thú chút nào. Cụ tạ dịu, nghe em bảo cái này hay lắm nè. Sở nạ chan lơ lửng đến trước mặt cụ tạ dịu. Hửm. Khi cụ tạ dịu ngước lên, cậu nhìn thấy một nụ cười tươi trên khuôn mặt sở nạ chan. Đóng vai anh hùng rất chi là vui bởi vì sau cùng, nó cũng chỉ là vai diễn mà thôi. Đó là cách sờ nạ e động viên cầu. Dù hai cô nàng sờ nạ e có cách biểu lộ cảm xúc khác nhau nhưng trong tâm trí, họ vẫn chỉ là một. Cuộc đời một anh hùng thật sự lắm gian chân hơn nhiều. Đóng vai anh hùng mang lại sự thích thú bởi chúng ta còn một tổ ấm để trở về. Còn cả bù tổng gà đâu có nơi nào để gọi là nhà nữa đâu, phải vậy không? Nếu trên thế giới này có anh hùng thật đi nữa, gia đình họ cũng sẽ bị kẻ thù nhắm tới. Chính vì vậy người anh hùng mới phải che giấu thân phận hoặc là phải rời xa khỏi gia đình. Cả bù tổng gạ trong ví dụ của Sơn là một nhân vật không còn gia đình. Bởi vì chỉ đơn độc một mình, nỗi lo gia đình bị liên lụy cũng không đeo bám anh. Hoàn cảnh này cũng tương tự như những lực lượng đặc nhiệm ở thế giới thực. Cụ tạ dịu vẫn còn một tổ ấm để trở về. Ở nơi đó, có vô và nụ cười đang mong ngóng sự trở về của cậu. Nếu cụ tạ dịu thật sự đạt được sức mạnh tối thượng thì tấn công chủ nhân của những nụ cười đó dễ dàng hơn nhiều so với tấn công cậu. Tuy nhiên, vì thân thế của cụ tạ dịu đều đã bị phát giác, cậu không thể che giấu thân phận và việc rời khởi mái ấm của mình cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Thế nên, mọi người trong mái ấm đó cũng phải trở nên mạnh mẽ như cậu. Và nếu họ đều mạnh đến vậy thì cách tối ưu nhất chính là hợp lực cùng nhau để giải quyết nhanh gọn vấn đề. Nói cách khác, cụ tạ dịu sẽ không còn là anh hùng nữa. Turner. Khi ai cũng trở thành siêu nhân, sẽ không còn ai là siêu nhân nữa trích thè in the distance. Cùng lắm thì cụ tạ chỉ mơ tưởng đến chuyện giả đóng vai anh hùng. Đóng vai anh hùng không có bị kẻ xấu tấn công gia đình và khi mặt trời lặn, họ sẽ ngừng chiến đấu và thoát khỏi mọi sự ràng buộc. Tất nhiên, kẻ thù thực sự sẽ không đợi nào có chuyện nương tay. Chúng sẽ liên tiếp tấn công tổ ấm của họ mặc cho hoàng hôn đã buông xuống trắng nữa. Thế ra anh chỉ dám mong giả làm anh hùng thôi à. Hai người khó tính quá đấy. Cụ tạ cười gượng với hai cô gái. Cậu nghĩ rằng họ nói đúng. Cụ tạ chỉ muốn những phần tiện lợi nhất của việc làm anh hùng thôi. Còn những phần bất tiện khác, dĩ nhiên là cậu không hề muốn. Chẳng phải em nói rồi đó sao? Nếu anh còn bỏ em lại nữa là sẽ ăn luôn đòn khóa bỏ cạp đấy nhé. Vì tình yêu, hãy đem em theo đi nhé. Cũng như việc chia sẻ niềm vui, chúng ta cũng nên sẻ chia nỗi buồn nữa. Quan hệ giữa chúng ta đâu có phải là một mối quan hệ nửa vời đâu chứ. Sở nạ ẹ e chan túi xuống nở một nụ cười thật tươi. Còn sở nạ ẹ e san tốt bụng thì lại bày tỏ đồng cảm với cậu. Nhìn hai người, cụ tạ dịu cảm thấy như gánh nặng được nhấc khỏi vai vậy. Sự thay đổi luôn không hề dễ dàng, nhưng cậu biết rằng điều họ nói không hề sai. Cảm ơn nhé, hai người. Nhờ có hai sở nạ ẹ, e, nét mặt cụ tạ dịu đã trở lại như bình thường. Thế thế, hai người lại nhập làm một và dưỡn đầu ra trước cụ tạ dịu. Thế thì tích cực xoa đầu em lên chứ. Khi được xoa thế này thì tất nhiên có một cái đầu thôi vẫn là tốt nhất. Rồi, rồi. Cưng đựng em nữa đi chứ. Và điều đó cũng thuận tiện hơn khi ôm cụ tạ dịu nữa. Không hài lòng chỉ với việc được xoa đầu, Sơn -e liền vòng tay quanh cụ tạ dịu và ôm chặt lấy cậu. Anh mang ơn em nhiều lắm đó, thưa thiên kim tiểu thư Sơn ạ. -e em đổi chỗ cho nửa kia của mình đây, thế nên phải thám thiết hơn nữa lấy nhé. Rồi rồi. ưu ú ứng, mình xin phép nhé, cụ tạ dịu san. Không sao đâu. Cù Tạ dịu dùng một tay ôm chặt Sannae và liên tục xoa đầu cô với bàn tay còn lại. Trong lúc đó, cậu chợt nghĩ có thể Sannae cũng đang cảm thấy buồn chồn lo lắng chăng? Phần 2. Mà Sannae có buồn chồn cũng phải thôi. Không phải vì người phụ trách là gì cả, mà vì áp giải cờ dịm Sần là một việc rất nguy hiểm. Luân chuyển từ căn cứ ở thành phố Kitsa Hạ dù cả rở tới cánh cổng dẫn tới phồn xạ gì ạ là chuyện đơn giản với sự trợ giúp của tàu Blue United. Nhưng từ đó trở đi mới là vấn đề. Họ sẽ đi tới một nơi chưa từng đặt chân đến và hoàn toàn có khả năng bị kẻ thù tấn công. Dù đã từng được kể về vương quốc ma pháp Phồn xa di ạ từ trước, họ vẫn không thể nào yên tâm được. Mối lo ngại với du gì cả không là gì so với sự bất an này. Bở tỏ dị ẩn, có vẻ không hề có bất kỳ nhiễu loạn nào ở đó cả. Tức là cánh cổng này thật sự dẫn tới một thế giới khác cả. Có vẻ thế đấy. Thiệt tình, cứ có ma thuật là xong hết đấy hả? Cánh cổng dẫn đến vương quốc ma pháp phổn Xạ gì ạ được đặt ở vùng ngoại ô kịch Sở xã Hạ dù Cả Giờ, nơi dân cư thưa thớt. Đây là một cánh cổng cố định, được tạo ra nhờ những ma thuật cực mạnh và miễn là có sự cho phép, bất kỳ ai cũng có thể đi qua lại giữa kịch Sở Sáng Hạ dù Cả Giờ và phổn Xạ Di ạ. Những cánh cổng cố định này thường bị nhòm ngó vì lợi ích chiến lược, cả dãy Bảo Hè Ứt và Đặt Lệnh Dãy Bảo đều thường lắp đặt chúng ở những nơi khuất mắt dân chúng. Cánh cổng này dẫn tới một thế giới khác nơi Phồn Xạ Di ạ tọa lạc. Nhưng hình thức hoạt động cũng tương tự như cánh cổng thể ạp và mọi người dùng để di chuyển giữa bờ lục nỉ tật và căn phòng 106. Tuy nhiên có một điểm khác biệt lớn đó là qua cánh cổng ma thuật có thể nhìn thấy được phía bên kia. Đi qua cánh cổng dịch chuyển của bờ lục nỉ tật giống như đi vào một bức tường phát sáng vậy, còn cánh cổng ma thuật lại giống như một lối đi bình thường hơn. Lối vào và lối ra được kết nối bằng ma thuật. Chính vì thế từ bên này có thể nhìn thấy rõ được phía đầu bên kia và dây cắp linh kiện cũng có thể kéo xuyên qua lối đi đó nữa. Công dịch chuyển của Ford Soter không thể làm được điều đó, vì vậy cũng chẳng lạ gì khi cờ lạn tỏ ra kinh ngạc tới vậy. Nhân tiện thì, cỡ lạn san, cậu kéo cắp sang làm gì thế? Shizuka nhìn cỡ lạn làm việc và nghiêng đầu thắc mắc. Cô không hiểu vì sao cờ lạn làm thế vì trước giờ cờ lạn luôn sử dụng kết nối không dây cho mọi việc. Sóng vô tuyến và sóng hấp dẫn không thể vươn tới một thế giới khác được đâu, thế nên ta phải kéo một sợi cắp sang để tạo một trạm trung chuyển ở phía phồn xạ gì ạ? Cơ Lạn vừa nói vừa chia ra một chiếc hộp kim loại. Đó chính là một thiết bị trung chuyển tự chế với đủ loại linh kiện dây nối chia lìa ra. Nó sẽ được lắp đặt ở phồn xạ gì ạ? Nối qua chiếc dây cấp tới một thiết bị trung chuyển khác đặt ở phía thành phố kịch sở xảo gạ dù cả giờ để tạo kênh liên lạc và vận chuyển ổn định. À, cũng tương tự như điện thoại di động à kiểu như tín hiệu sẽ bị yếu khi đi vào trong hầm ngầm đó nhỉ? Ừ, phải đó. May là xì Rủ cả cũng biết qua về một thứ tương tự nên công nộ ra được dùng ý của Lạn. Sau đó cô nàng bắt đầu giúp cờ lạn một tay. Thế mình chỉ cần nối chiếc hộp này với dây cáp thôi là được chứ gì? Nhờ cô đấy, Shizuka. Được thôi. Cờ lạn đang lắp đặt trung chuyển để phòng trường hợp họ bị tấn công. Nói cách khác, bởi vì cô đang cảm thấy bất an. Sơn ạ không phải người duy nhất cảm thấy lo lắng. Dĩ nhiên là các cô gái khác cũng đang buồn trồn không kém. Nếu nơi này bị tấn công thì thả đồ nổ và mọi người sẽ mất đi ưu thế của họ đấy. Hãy hợp tác với những người từ giải bác hệ ợt và bảo vệ nơi này. Có gì khó khăn thì cứ liên lạc với tôi. Đã rõ, thưa Kỳ Dị Hạ Sama Chúng tôi sẽ bảo vệ nơi này bằng cả tính mạng mình. Nhớ cả vào mọi người đấy. Kỳ Dị Hạ cũng mang theo những thuộc hạ của mình. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ cánh cổng này cùng với trạm trung chuyển. Nếu thất bại thì họ sẽ mất đi năng lực tấn công vô song của nhóm thầy ạ. Để chuẩn bị đối đầu với nguy cơ đó. Họ cũng có đem theo những thiết bị và vũ khí sang bên phổn xạ gì ạ, nhưng những đòn tấn công hào nhoáng thường ngày sẽ không thể sử dụng được nữa. Bảo vệ nơi này là một nhiệm vụ trọng yếu. Và hơn cả, hạ cũng đồng thời để lại lực lượng ở căn phòng 106. Những pháp sư của giái Bảo hẹ ớt cũng đang đồn trú tại những khu vực dễ dàng hội quân tại đó. Vì vậy họ không phải lo căn phòng 106 bị thất thủ trong thoáng chốc. Nhân tiện thì, Mạ Kỳ San, bạn thật sự có ổn không khi đi tới căn cứ của Giải Bảo hẹ ớt. Hạ Dù Mì lại không yên về vấn đề khác. Cô lo cho sự an toàn của Mạ Kỳ, vì cô đã từng là một kẻ đứng đầu của đặt nẹt giải bảo. Liệu cô sẽ bị bắt giữ khi đi cùng họ tới phổn xạ gì a không? Việc cô lo lắng cũng là chuyện dễ hiểu. Và vì vậy, Hạ Dù Mì nói thầm với Mạ Kỳ để những thành viên giải bảo hệ ở gần đó không nghe được. Em sẽ không sao đâu. Có vẻ như việc điều đình cũng diễn ra suôn sẻ, hơn nữa em vẫn đang đeo chiếc vòng cổ này mà. Cảm ơn chị đã lo cho em nhé. Sà cụ dạ bà san. Mạ kỳ mỉm cười nói thầm lại với Hạ Dù Mì. Thế thì tốt quá. Hạ Dù Mì cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi nghe câu trả lời. Sự thật thì bọn họ đã có những thỏa thuận với những người lãnh đạo của giải Bảo hẹ ớt. Dẫu rằng Mạ kỳ là một kiểu lãnh đạo của đặt nẹ giải Bảo, cô vẫn được tha bổng đổi lại bằng việc cung cấp thông tin cho giải Bảo hẹ ớt. Thứ họ muốn là tài năng và thông tin từ cô. Hơn nữa, chiếc vòng cổ giả kia cũng phần nào làm yên lòng những người đứng đầu. Cụ tạ dịu và mọi người biết rằng Mạ Kỷ sẽ không đời nào phản bội lại họ, nhưng họ vẫn cần một sự đảm bảo để khiến những người khác tin tưởng. Và sự đảm bảo đó chính là chiếc vòng cổ đáng ra phải giới hạn sự tự do của cô. Hiện tại thì Mạ Kỷ trên lý thuyết được coi là tù nhân của gì Cả. Mạ Kỷ sẽ được tự do chừng nào cô nàng vẫn còn tỏ ra hợp tác. Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc Mạ Kỷ từng là đặc nạ vì có thể sẽ ảnh hưởng đến nhờ. Vệ khí toàn quân, vậy nên việc này đã được giữ bí mật. Vì vậy nên. Không ai trong lực lượng dài bá hệ ở tỏ thái độ thù địch với mạ kỳ. Nếu phải nói ra thì thầy ạ và kỳ di hạ còn bị ngờ vực hơn nhiều. Điện hạ, đến lúc rồi ạ. Hừng, mọi người, sẵn sàng chưa? Nghe xong báo cáo của dù, thầy ạ bước lên và nhìn xung quanh. Cô đã mặc sẵn bộ cồm bạt giờ dịt của mình. Tuy vậy, cô không trang bị bộ ạ suột Z có hỏa lực mạnh mẽ. Vẫn có nguy cơ chạm trung chuyển sẽ bị cắt cấp nên lần này cô trang bị một loại hình khác, đó là cò mạn gờ jean. Đúng như cái tên mà nó ám chỉ, có mạng GZ được dùng vào việc chỉ huy. Nó ra cường những tính năng liên quan đến việc chỉ huy như là thu thập thông tin. Và đổi lại, nó chỉ được trang bị những vũ khí năng lượng thấp và hay các đầu đạn. Nếu tính đến trường hợp sởi cấp có thể bị phá hủy thì đây là trang bị tối ưu nhất. Thời ạ không thể xem thường kẻ địch của mình được. Có vẻ mọi người đã sẵn sàng rồi. Dù xác nhận rằng mọi người đã sẵn sàng và chuyển hệ thống bộ giáp của mình từ chế độ trở thành chế độ tuần tiểu. Bộ giáp dù đang mặc được thiết kế cho chiến trường, cũng như bộ giáp của cụ tạ dịu, nó ra cường sức mạnh thể chất, nhưng lại thiên về việc phòng ngự hơn và nhất là nó giúp cô vận hành những vũ khí tự động của mình tốt hơn. Nói cách khác, bộ giáp này được chế tạo dự chủ cả trường hợp hành động dù sẽ bị chậm lại khi điều khiển những vũ khí tự động. Lối đánh của cô dựa vào việc vận hành các vũ khí tự động kết hợp cùng việc sử dụng kiếm ánh sáng. Tốt lắm, thế thì gì cả, phát biểu vài câu trước khi khởi hành nào. Được cả bước lên phía trước theo như đề nghị của thầy ạ. Ngoài cụ tạ dịu và mọi người ra thì còn có cả những thành viên của giái báo hẹ ợt và đại địa nhân ở đây nữa. Có tổng cộng vài chục người đã tụ tập nơi đây. Không chút ngại ngần trước ánh mắt của rất nhiều người, cô đường hoàng đứng lên trước tất cả mọi người. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là áp giải kẻ cầm đầu đặt nẹt giải bảo, đã cờ dìm sẩn, tới trụ sở của giái báo hẹ ợt tại phốn xạ Dị ạ. Giọng câu nghe chắc nịch và không có một chút biểu cảm ngại ngùng thường ngày nào trên khuôn mặt thế nên dù vẫn đang mặc bộ đồ mạ hào xáo rổ của mình, thần thái toát ra của cô lại hoàn toàn khác hẳn. Không nghi ngờ gì nữa, một thượng đẳng pháp sư của giải bá hệ ẩn đang đứng ngay ở đó. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng đây chỉ là một nhiệm vụ áp tải bình thường. Thành bại của nhiệm vụ lần này sẽ quyết định kết cục của trận chiến sắp tới của chúng ta. Không được phép xem nhẹ nhiệm vụ lần này. Dì cạ tiếp tục bài phát biểu của mình. Cô trông giống một người xứng đáng để gánh vác vô số tính mạng con người. Tuy nhiên, Khi cụ tạ dịu nhìn Cả, cậu không nén nổi sự buồn chồn của mình. Rất nhiều sinh mạng hiện đang lâm nguy, vậy nên đây là điều cần thiết. Nhưng mà, như thế này chẳng hợp với Cả chút nào. Xét đến tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này thì việc Cả chuẩn bị đâu vào đó là điều rất tốt. Nhưng tính cách của cô gái với cái tên Nghị Zino Cả không hề phù hợp để chiến đấu chút nào. Cô chỉ đang tỏ ra đúng mực chỉ vì tình thế bắt buộc. Đúng hơn là cô đang gượng ép bản thân mình. Chính vì vậy cụ Tạ Dịu muốn giúp cô và kéo cô ra khỏi tình thế này càng nhanh càng tốt. Và như thế, trong lúc bài phát biểu của Dị Cả đang truyền động lực cho mọi người, cụ Tạ Dị Hạ quyết tâm của mình, hãy lường trước mọi rắc rối và khó khăn, đừng lơ là cảnh giác cho đến phút cuối cùng, đừng bỏ cuộc khi đối mặt với gian nan. Lam ơn hãy đoàn kết với các đồng đội và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Giờ thì bắt đầu nhiệm vụ. Chúc mọi người may mắn. Ngay khi bài phát biểu của Dị Cả kết thúc, mọi người bắt đầu khởi hành. Tất cả đều hiểu rõ vai trò của mình. Nếu họ muốn bảo vệ những con người ngoài kia, giờ là lúc để hành động. Phần 3 Bầu trời của phổn xạ Dị à ngả màu xanh lục hơn so với ở thành phố kịch sở xã hạ rủ cả giờ, bầu không khí cũng đổi khắc và xuất hiện đủ loại kỳ hoa dị thảo mà bọn họ chưa từng thấy bao giờ. Vì vậy nhóm cụ tạ dự cảm thấy rõ rệt rằng đây là một thế giới khác ngay từ những bước chân đầu tiên. Y cờ, giờ mới để ít thì rổ cờ xỉn cũng có cả dị giới với xuyên không. Ma. Ngay từ đầu, bộ này là một lầu thập cẩm của các loại thể loại rồi ít giờ. Vậy ra đây là vương quốc ma thuật phồn xạ gì à Cụ tạ dự quan sát cảnh vật xung quanh. Đó là một khu rừng rậm rạp và cụ tạ dịu đang đứng trước một công trình bằng đá được xây giữa một khoảng đất trống. Công trình đó chính là cánh cổng dẫn tới phồn xạ gì ạ Gì thế này. Có vẻ như mình đã từng trông thấy thứ này ở đâu rồi thì phải. Với phần lớn mọi người thì công trình đó cũng khác lại chẳng khác gì cảnh vật xung quanh. Nhưng cụ tạ dịu lại cảm thấy rẻ chạ vu và nghiêng đầu thắc mắc. Cậu chưa từng tới phổn xạ Di ạ lần nào, nhưng cậu lại cảm thấy một điều gì đó khá là thân thuộc. Hay ho rồi đây, thanh kỵ sĩ ạ. Sao vậy? Nhưng trước khi cậu kịp lục lại ký ức của mình thì ạ lùi này ạ, sinh thể ngụ trong sỉ dù ca, cất tiếng gọi cậu và chuyển sự chú ý của cụ tạ dịu ra khỏi dòng suy tư. Cuối cùng thì cậu quyết định quên chuyện đó đi và cho rằng chắc hẳn bản thân đã nhìn thấy những cảnh tương tự trong một bộ phim ảnh nào đó Ma lực ở đây rồi rào hơn trái đất rất nhiều đấy. Thế tức là cân nặng của cháu. Vẫn đang giảm liên tục luôn. Có thế chứ ba. Không chỉ có khác biệt trong cảnh vật và bầu không khí, ma lực ở đây còn đậm đặc hơn rất nhiều. Nguồn ma lực tự nhiên tồn tại ở thế giới này quá dồi rào và những pháp sư có thể hồi phục lại ma lực của mình nhanh hơn nhiều so với ở thành phố Kitsar sã hạ rủ cả giờ. Chính vì thế ạ lùi này ạ đang nhanh chóng hồi lại ma lực đã bị hao tổn trong trận chiến trước của mình. Cứ thế này. Chỉ cần chưa đến một ngày là xì dù cả có thể có lại cân nặng lý tưởng của cô nàng. Vậy giờ ông đã có thể sử dụng những ma pháp bá đạo lại rồi hở. Cú tạ dư hình dung ra cảnh tượng hơi thở tợ lạt mạ của ả lùi này ả trở nên uy lực hơn. Một sức mạnh áp đảo có thể làm bốc hơi mọi thứ. Không đâu, tiềm năng ma thuật của ta đâu có thay đổi chứ. Giống khi một người không thể uống thật nhiều nước chỉ vì có một cái hồ ngay cạnh vậy. Ra vậy. Tất nhiên là vì ta không cần phải chuồn tay nữa nên sức mạnh có thể tăng lên chút đỉnh. Nhưng thật buồn là sức mạnh của ma thuật của ạ Luy này ạ sẽ không thay đổi. Lượng ma lực có thể thao túng được đều dựa vào kỹ năng của một pháp sư và cái đó thì không thể thay đổi dù có ở đây hay trái đất chẳng nữa. Tất nhiên là hỏa lực của ạ Luy này ạ về mặt nào đó có thể mạnh lên vì ông có thể hao phí nhiều ma lực hơn và khai hỏa liên tục, nhưng điều đó không có nghĩa là tiềm lực của nó có thể tăng lên. Quan trọng nhất là cân nặng của mình đang trở lại bình thường rồi đây này ba. a à à, à à biết thế mình đã đến nơi này sớm hơn rồi ba. Shizuka hiện đang nặng đến hơn 98 kg. Cô muốn trở về cân nặng lý tưởng vào khoảng 40, vậy nên cả vô cùng hoang nên chuyển biến này. Nhưng, sự tập trung ma lực như vậy cũng có tương quan trực tiếp tới những người muốn tự do sử dụng ma thuật. Trái với Shizuka, Maki lại cảm thấy thoáng buồn. Bởi vì ma lực có thể được phục hồi nhanh hơn. Ma thuật có thể được sử dụng nhiều hơn ở phổn xạ Di ạ so với trái đất. Vì vậy, lượng thần chú một pháp sư có thể tạo ra cũng tăng lên đáng kể. Và điều đó chính là căn nguyên của thảm kịch hiện tại. Trước những lời của Mạc Kỳ, Cờ Dìm Sần, người đang bị khống chế bằng còng tay và dây thừng, liền bật cười. Cười và nói là những điều duy nhất cô có thể làm trong tình cảnh lúc này. Dù cô có nói vậy thì đất nước nhỏ bé này cũng sẽ lùi tàn nếu mất đi ma thuật mà thôi. Chúng ta đâu thể sống thiếu ma thuật đâu chứ. Đất ai tại phồn xạ gì ạ không được vì nhiều, vậy nên con người phải nhờ cậy vào ma thuật để sinh tồn. Chính vì vậy, địa vị và thu nhập cũng bị ảnh hưởng bởi sức mạnh ma thuật của từng cá nhân. Có một khoảng cách xã hội lớn giữa những người có thể sử dụng ma thuật và những người không thể. Vì lẽ đó, nó làm tăng lượng người lạm dụng ma thuật. Nói cách khác, chính sự rồi rào ma lực ở đây đã sản sinh ra đặt nét giải bảo. Hiện tại thì đâu còn nhất thiết chúng ta phải trở nên như thế. Sắp đến lúc chúng ta rời bỏ nguồn sức mạnh khủng khiếp này rồi. Dạy bảo à, tôi không ngờ cô dám nói những lời đấy trong khi cô có thể thao túng nhiều ma thuật đến vậy đó. Cơ dìm sần phản bác ý kiến của Zika, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn bước vào phương tiện áp giải được chuẩn bị sẵn trước tòa nhà. Cô ả biết rằng bất kỳ sự kháng cự nào ngoài lời nói sẽ chỉ là vô ích. Phần 4. Việc sử dụng ô tô khá là phổ biến ở vương quốc ma pháp phồn xạ gì ạ? Đó là những phương tiện họ phát minh ra sau khi lấy kiểu dáng ô tô ở trái đất làm tham khảo. Vì phổn xạ gì ạ khá thất thế ở mảng khoa học kỹ thuật so với trái đất, rất nhiều chức năng phải dựa vào ma thuật để giúp chiếc xe có thể vận hành. Động cơ sử dụng ma thuật và lấy ma lực làm nhiên liệu. Ma thuật được dùng để bù đắp cho những kim loại và đất hiếm không thể được tìm thấy ở phổn xạ gì ạ. Và như vậy, những chiếc xe ở phổn xạ gì ạ cũng chỉ tương đồng với xe cộ ở trái đất vào mấy thập kỷ trước. Nhưng mặt khác thì nó vẫn có những cái lợi riêng. Vì không xả thải khí nhà kính nên nó không gây ô nhiễm, mà động cơ cũng không tiếng ổn. Đó là những chiếc xe hoàn toàn thân thiện môi trường. Cụ tạ dịu và mọi người vừa bước lên những chiếc xe kỳ lạ đó và hướng tới thủ đô của phồn xạ gì ạ, thuật tờ. Nhóm cụ tạ dịu đã chia làm 3 đội, xì rủ cả với khả năng sinh tồn cao nhất, sấn ạ ẹ với khả năng cảm nhận nguy hiểm và cờ làn được xếp vào xe đầu. Chiếc xe thứ 2 có cờ dìm sẩn. Mạ ký người quen biết cô ả từ lâu, thời ả người có thể dùng vũ lực để kìm hãm cờ dìm sần và cả bộ hóc thao lược là kỳ gì hạ. Bốn người còn lại lên nốt chiếc xe cuối, đó là cụ tạ dịu và hạ dù Mì, hai người có khả năng phối hợp tốt, dù là người phụ trách thông tin và người chỉ huy chiến dịch, gì cả. Đó là một đội hình khá cân bằng để ứng phó nhiều tình huống khác nhau. N, chỗ này nhắc cho bạn nào không nhớ, rằng công túa lọ lì của chúng ta nhờ vật nhau nhiều với cụ tạ dịu nên rất là khỏe đấy nhé. Có vẻ chúng ta sắp sửa an toàn vào được thành phố rồi. Hạ dù nở một nụ cười nhẹ nhõm khi cô thấy thành phố qua kính chắn gió. Họ đã hoàn thành phần lớn hành trình và sắp tới được đích đến. Họ đã quá gần thành phố để đặt nạc dài và có thể tấn công. Chắc phải cảm ơn kỳ gì hạ San rồi. Cô ta dịu mỉm cười lại với Hạ dù mỉ. Sự thật là kỳ gì hạ đã ra đối sách với khả năng tiên đoán của Đạc Đối sách đó chính là chuẩn bị sẵn nhiều tuyến đường và một con xúc sắc. Vào đúng lúc họ chuẩn bị khởi hành, Kizhi Hạ đã tung con xúc sắc và chọn ra tuyến đường. Chính vì vậy, tuyến đường áp giải cờ dìm sần đã trở thành một biến cố sát xuất và bởi vì nó được quyết định ngay trước khi khởi hành, chúng không thể dựa vào tiên đoán để phục kích bất ngờ được. Trong tình huống này thì phương án mai phục tốt nhất của đặt Nét sứ giải bảo là chọn một nơi có địa hình thuận lợi và chờ ở đó. Với khả năng mỗi tuyến đường được chọn là như nhau thì mai phục mọi ngã đường sẽ có khả năng cao nhất giành lại được cờ dìm sần. Tất nhiên đó là nếu đặt nét sử dài bậc thật sự muốn giải thoát cho cờ dìm sần. Chúng ta chưa lơ là cảnh giác được đâu. Địa điểm có khả năng bị mai phục 50-50 ở ngay trước mắt rồi kìa. Không như củ tạ diệu và hạ du nét mặt của Zika vẫn rất căng thẳng. Cùng với việc đến gần thành phố thì các tuyến đường cũng bắt đầu nhập lại, và cuối cùng thì họ cũng sẽ phải đi vào bằng cổng phía bắc hoặc cổng nam mà thôi. Trụ sở của giái bác hệ ở, ở gần đó nên tấn công nhóm cụ tạ diệu ngay cửa ngõ thủ đô là việc cực kỳ nguy hiểm nhưng xét đến thực lực của Đạt Nét Sứ Dài Bực thì họ không thể bỏ qua khả năng đó được. Cậu nói phải, xin lỗi nhé dưới gì Cả. Mình xin lỗi, Giê Dì Cả San. Không đâu mà. Giê Dì Cả không trách cứ gì cụ Tạ dịu và Hạ rủ Mị và hướng mắt ra ngoài ố cửa của chiếc xe. Điều quan trọng hiện giờ là liệu Đạt Nét Sứ Dài Bực có lẩn quất ngoài đó không. Nếu dưới Dì Cả thận trọng đến như vậy thì hẳn Đạt Giai sẽ không tấn công đâu. Nhưng nếu mình nói với dưới Dì Cả như thế thì khả năng bị tấn công sẽ lại tăng lên. Mấy cái tiên đoán đúng là rách việc mà. Cụ tạ dự thẩm nghĩ như thế trong lúc nhìn ra bên ngoài. Chiếc xe đang chuẩn bị đi tới khu vực thành thị. Cỡ lạn, câu nghe thấy ta chứ? Có gì không, thầy ạ hiệu lì san. Đúng lúc đó cỡ lạn và thầy ạ bắt đầu đối thoại qua chiếc vòng tay. Vì giọng điệu hai người đều điểm tĩnh nên cụ tạ dự chỉ ngồi nghe mà không cần lo lắng. Cô có thể giả soát ngoài kia được không? Bên ngoài á? Sao thế? Thì... Ta chợt nghĩ là cái cảnh vật đó trông hao hao ở Phật Sột Thờ thôi. Với Phật Thờ á, Cậu làng đang vận hành một máy bay do thám điều khiển ở ngoài đó nhưng cảm thấy hứng thú trước lời của thầy ạ. Cô liền xem thử hình ảnh. Bên ngoài kia chính là thủ đô của Phồn Sạ Di ạ, Thật Thờ. Cô nói có lý. Nhưng đúng hơn thì chúng trông khá giống những tàn tích từ trước 1.000 năm trước ấy. Cô cũng nghĩ vậy à? Ừ đúng là một sự trùng hợp thú vị nhỉ. Chủ đề đó đã gây hứng thú với cụ ta diệu. Tàn tích từ hơn 1.000 năm trước cả. Vì họ mới chỉ đi đến vùng đô thị được một lúc nên cụ tạ dịu vẫn chưa để ý. Nhưng sau khi lắng nghe hai người kia nói chuyện, cậu liền chuyển sự chú ý đến những công trình bên ngoài. Và quả nhiên là chúng có những điểm tương đồng với những tòa nhà ở Phật Sột Nhưng không phải là Phật Sột 20 năm về trước, mà là Phật Sột Thở của 2.000 năm trước. Ra vậy, thế nên mình mới có cảm giác từng trông thấy ở đâu rồi. Đó chính là nguyên nhân đằng sau cảm giác rẹ trạ vô cụ tạ dự trải qua lúc mới bước vào phồn xạ gì ạ. Lối kiến trúc ở đây tương tự như ở Fort vậy nên cậu mới có cảm giác từng nhìn thấy chúng. Nhưng bên cạnh đó, chúng cũng khá giống mấy thành phố ở trái đất mà. Khi này, ở những môi trường khí hậu tương tự, luôn có những tiểu thiết kế đặc thù riêng mà. Em cứ nghĩ là nền văn minh ngoài hành tinh phải độc đáo thế nào. Tiếp thật đấy. Tuy nhiên, nhóm cụ tạ dự coi đây không hơn gì một sự tình cờ chúng cũng chẳng giống nhau đến vậy và hơn nữa cả nhóm còn phải bận tâm nhiều vấn đề khác nữa. Nhiệm vụ áp giải cờ dìm sần vẫn chưa hoàn thành. Phần 5. Rốt cuộc thì cuộc tập kích du định cả luôn Đề phòng lại không hề xảy ra. Cụ Tạ Dị và mọi người đã đến được trụ sở của dãy Bá Hè ật mà không gặp bất trắc gì. Dãy Bá Hè ật có tổng cộng 8 trụ sở bên trong thủ đô sữa Tở. Chúng tỏa ra các hướng để có thể bảo vệ đầu não của đất nước này. Có 8 căn cứ lớn, tượng trưng cho 7 màu sắc, tạo thành một vòng tròn quanh thành phố và một khu tổng hành dinh đặt tại trung tâm của thủ đô ngay cạnh cung điện. Các sắp xếp này dựa theo tuân chỉ của giải báo hệ ớt, ngay chính giữa sắc cầu vồng. Nhỏ củ Tạ dịu đang áp giải Cở Dịm Sẩn tới một trong bảy trụ sở ngoại biên, đó là Bờ Lưu Tác Họ không thể để một kẻ khủng bố như Cở Dịm Sẩn ở ngay sát cung điện được, vậy nên cô phải được giam giữ ở một trong những căn cứ ngoại biên. Tần nguyên tắc bản nhật đấy các bạn. Bờ Lưu Tác là trụ sở của Lam Thuật sư Đoàn và Diệc Cả hiện là người có cấp bậc cao nhất ở đó. Ngoài tư lệnh căn cứ ra, Jessica có toàn quyền ra lệnh cho bất cứ ai ở đây. Cũng vì thế mà khi Jessica đi vào tòa nhà, mọi người lần lượt hành lễ với cô. Trước đây, cô hẳn sẽ cảm thấy ngượng ngùng trước cảnh tượng này, nhưng lúc này, sự dao động đó đã không còn nữa. Chính sự quyết tâm mãnh liệt đã giúp cô quên đi cảm giác đó. Sau khi bước vào cửa chính của tòa nhà, Jessica được chào đón bởi một người phụ nữ đứng tuổi. Đó là một người Jessica bắt buộc phải hành lễ. Kỳ giả xã mạng. Nizino cả đã trở về sau nhiệm vụ áp giải đặc cờ dìm sân rồi ạ. Làm tốt lắm, giải bảo. Người phụ nữ đó đáp lễ lại Zizika và gật đầu. Người phụ nữ tên kỳ dạ đó chính là tư lệnh của căn cứ này. Một tư lệnh cũng giữ chức vụ bộ trưởng và có vị thế của một trưởng lão. Số trưởng lão cũng tương ứng với số trụ sở và cùng nhau họ lập ra hội đồng trưởng lão. Đó chính là bộ máy hành pháp tối cao ở phổn xạ dị ạ. Cũng chính vì thế bà ấy chính là một trong số những yếu nhân bậc nhất ở đất nước này Nhiệm vụ này cháu làm tốt lắm. Không chỉ có mình cháu đâu ạ tất cả cũng nhờ có những người bạn của cháu và những binh sĩ khác nữa. Zika yêu quý kỳ dạ. Bà luôn giữ một nụ cười hiền hậu và cũng là người hướng cạ đi theo con đường đúng đắn. Do đó, cô luôn tỏ ra quý trọng kỳ dạ như một người bà. Cháu có những người đồng đội tốt đấy nhỉ? Vâng. Nhưng thưa kỳ dạ sa chúng ta gác lại chuyện đó sau đi. Cháu vẫn chưa hoàn nhiệm vụ của mình. Ừ nhỉ? Xin lỗi vì đã cản trở nhiệm vụ của cháu nhé. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi cháu sẽ trở lại để báo cáo sau. Ta sẽ chờ mà. Zika yêu quý kỳ dạ nhưng không may là cô không ở trong tình thế có thể hẳn huyên tâm sự được. Cô vẫn còn phải đưa đặc cờ dìm sần vào phòng giam trước. Vậy nên, Zika túi đầu một lần nữa và quay lưng lại với bà, hướng về phía cánh cửa ra vào. Nhìn vào thành quả giờ đây, có vẻ như quyết định của nạ nạ quả là chính xác. Kỳ Dạ vừa tự nhủ vừa dõi theo Diệc đang áp giải cờ dìm dần đi. Khi nã nã đề cử Diệc làm người nối nghiệp cô, Kỳ Dạ đã từ chối. Dù nhìn như thế nào thì Diệc không phải mẫu người có thể chiến đấu. Nhưng kết quả lại là đây, Diệc đứng trước rất nhiều đồng đội, gánh vác nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Nhìn vào kết quả không ngờ tới vậy, Kỳ Dạ cảm thấy như một kỷ nguyên mới đã đến. Và đó chính là thành Kỵ sĩ à? Tiếp theo, ánh nhìn của Kỳ Dạ dừng lại ở Cụ Tạ Diệu, lúc này đang sóng bước cùng Diệc Bà đã nhận được báo cáo về cụ tạ diệu và những người khác từ trước. Kể từ khi đó, bà đã luôn có hứng thú với cụ tạ diệu. Diện mạo và lối đánh của cụ tạ diệu rất giống với người phán xử xuất hiện trong những huyền thoại chỉ có những trưởng lao biết tới. Có thể cậu ta không phải là người phán xử rồi, nhưng... Một người hiệp sĩ tương tự lại xuất hiện ngay trước trận chiến quyết định với đặt nét dài bảo thế này. Chắc hẳn là do số mệnh rồi. Kỳ giả cảm thấy như số phận sắp đặt khi nhìn cảnh cụ tạ diệu sóng bước cảnh gì cả. Trong huyền thoại đó, cũng có một ma pháp sư chiến đấu cùng với người phán xử. Kỳ giả cầu cho sự sắp đặt đó sẽ trở thành hiện thực. Bởi vì điều đó không chỉ giải cứu được phổn xạ gì ạ, mà còn vô số sinh mệnh khác nữa. Chương 4, Cớp ngủ Phần 1 Chủ nhật, ngày 19 tháng 9 Đạt nét giải bảo đã để cờ dìm sân lại làm mối nhử trong trận chiến mấy ngày trước như là một kế sách cuối cùng. Vì chủ trương coi trọng tham vọng cá nhân nên không ai trong số chúng muốn hy sinh bản thân vì đồng bọn nói cách khác Dù Cờ Dìm sẩn có thích chiến đấu thế nhường nào thì với thương thế của mình, mùi nhử sẽ phù hợp với cô à hơn. Nhưng tất nhiên, cô không chẳng dại gì mạo hiểm nếu không có sự đảm bảo nào. Kế hoạch được đưa ra đó là Cờ Dìm sẩn sẽ trở thành mùi nhử để rồi sau đó sẽ được giải cứu. Dẫu rằng hết sức rủi ro nhưng đặt nẹ sứ giái và không còn cách nào khác ngoài việc phải giải cứu cô ả và người phụ trách chiến dịch giải cứu chính là Đạc Cờ Dìm Cố chịu đựng thêm ít lâu nữa thôi, Cờ Dìm sẩn. Đối với đặc thì rất có thể cô vẫn sẽ đi cứu cờ dìm sẩn kể cả khi đó là điều không cần thiết. Dù Gereon có thể sẽ không thừa nhận nhưng suy nghĩ của cô về cờ dìm sẩn đã không còn dừng ở mức một đồng minh hông thường trong đặt nẹt dài bào nữa rồi. Có thể là bởi cả hai đã dành nhiều thời gian ở bên nhau nên Gereon đã bắt đầu nảy nở một cảm xúc giống như tình bạn với cờ dìm sẩn. Tinh thần trách nhiệm hừng hực lên trong Gereon khi cô hạ quyết tâm phải cứu cờ dìm sẩn bằng mọi giá. Trong tương lai mà cô trông thấy thì cờ dìm sẩn là người không thể thay thế. Quả nhiên là sau cuộc cắp giải, cơ hội giải cứu cô ấy sẽ cao hơn vào. g nhìn vào bờ lưu nơi cờ dìm sẩn hiện đang bị giam giữ từ một gò đất cao nằm ở ngoại ô từ đó, cô đã niệm ra vô số ma pháp để thu thập thông tin. Và từ những thông tin đó, cô đã đúc kết ra một kế hoạch giải cứu khả quan nhất. Ban đầu cô có tới ba phương án để giải cứu cờ dìm sẩn Đó là trước khi, trong khi và sau khi cô bị áp giải nhưng tin tưởng vào khả năng của bản thân, Gjinn đã chọn phương án cuối cùng, giải cứu cờ dìm sẩn sau khi cô nàng bị áp giải. Trước khi áp giải, thì động thái của giái bá hệ thật rất bất thường, khiến cho tương lai trở nên khó đoán và trong khi áp giải thì hành động của Gjinn sẽ khiến tương lai bị bơm méo. Chính vì vậy, sự tiên đoán của cô sẽ chính xác nhất sau khi cuộc áp giải hoàn thành. Nhất định là cờ dìm sẩn đang được giam ở gần khu vực đó rồi. Trong khi tiên đoán thì Gjinn vẫn đang đều đặn thu thập thông tin. Cờ dìm sần đang bị giam tại một căn phòng khắc ma thuật, nhưng trong khi những ma thuật bình thường không thể xâm nhập căn phòng thì phép tiên đoán lại là ngoại lệ. Có vài phòng giam ở đó có khả năng không chế những ma pháp sư khiến cho tiên đoán của g chia làm hai khả năng là ở trên đỉnh và dưới hầm ngõ tháp, nhưng xét đến sự di chuyển của dòng người thì khả năng cao hơn là cờ Dỉm sần đang bị giam trên đỉnh tháp. Hơn nữa, cảm biến linh lực cô mang theo từ cư dân lòng đất đã dò ra phản ứng yếu từ ổ giả của cờ dìm sần ở trên đỉnh tháp. Khả năng chính xác của từng phương pháp chỉ khoảng 60% nhưng khả năng để cả hai đều sai thấp dưới 15%. Vì thế nên g xác định rằng cờ dịm sẩn đang bị giam giữ trên đỉnh tháp. Nếu là chúng ta trong quá khứ hẳn sẽ không thể giải cứu thành công được, nhưng... Chuyện giờ đã khác rồi. g liền thao tác với một thiết bị trên tay để ra lệnh cho đám vũ khí ở gần đó. Đám vũ khí này được hệ và đại địa nhân đem đến cho cô, vậy nên chúng không hề tỏa ra bất kỳ ma lực nào. Cô ả cũng có trong tay những tiêm kích tàng hình không gây ra bất kỳ tiếng động nào lượn lờ trên không trung. Cùng với cả ma thuật tiên đoán của mình, việc vượt qua được mạng lưới kiểm soát của giải báo hẹ ợt không còn khó đối với cô. Chờ nhẽ cờ dìm sần. Tôi sẽ đến cứu cô ngay đây. Đặc gờ từng có một quá khứ bất hạnh, cô đã đánh mất đi một người vô cùng quý giá bởi vì sự bất lực trong việc nhìn trước tương lai của chính cô. Chính vì thế, khao khát giải cứu cờ dìm sần bằng phép tiên đoán của bản thân đang bùng cháy trong cô g không muốn lặp lại sai lầm đó một lần nào nữa. Phần 2. Đối với gì Cả thì những cuộc chiến chưa bao giờ là điều bản thân cô khơi mạo, nói là vạ lây thì chuẩn xác hơn. Vì thế nên cô thường cố tránh những cuộc tấn công để trở về với cuộc sống thường nhật của mình. Đó là điều đã trở nên thường tình đối với cô, và cũng vì thế nên, quyết tâm phát động cuộc chiến lần này là một lựa chọn nặng nghề với chính bản thân cô. Có thể nói là cô đã bị dồn đến nước đường cùng. Dẫu rằng đã hạ quyết tâm là thế. Nhưng khởi chiến không phải là điều cô mong muốn, vì vậy đôi lúc cô vẫn tỏ ra ngập ngừng. Và hiện giờ là một trong những thời điểm như thế. Zika lúc này đang ăn tối ở trong bờ lưu Tuy nhiên, cô vẫn chưa động đũa mà chỉ vừa cầm thìa vừa chân chân nhìn vào bát súp của mình. Có vẻ như ánh nhìn của cô đã xuyên qua chiếc bát và đi đến một nơi nào đó xa xăm lắm. Zika, sao cậu chưa ăn thế? Xa tộp san. Cũng vì lẽ đó. Cô đã không nhận ra sự có mặt của cụ tạ gì cho tới khi cậu cất tiếng gọi. Khi Zika ngước lên, cô trông thấy cậu đang ngồi ăn tối ở phía bên kia trên bàn. Cậu đang lo lắng à? Ừ ừ. Mình thấy lo về tương lai quá. Zika không thể dũ bỏ cảm giác buồn chồn lo lắng cho tương lai được. Dù cô đã chính chắn lên rất nhiều nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô dấn thân vào một cuộc chiến do chính mình khơi mạo. Lần đầu tiên trong đời, tất cả mọi quyết định của cô, từng cái một, đều sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của vô số con người. Cho tới lúc này, cô chỉ toàn nghe theo lệnh điều động khi có kẻ thù xuất hiện, hay hợp tác với một hai khác trong khi chiến đấu, thế nên cô chỉ cần tập trung vào phía trước là được. Nhưng giờ đây, chính cô sẽ là người gây dựng ra các tình huống như thế. Sự lưỡng lự và áp lực đang dần xâm lấn lấy gì cả. Biết ngay mà. Cậu nhận ra sao? Ừ với một người chỉ huy lần đầu ra trận thì đó Âu cũng là điều bình thường. Cụ tạ dịu thóng vai và cười gượng trước câu hỏi của rùi gì cả. Cũng bởi cụ tạ dịu đã từng phải xông pha nơi chiến trận tại Phật Sột thở xa xưa, phản ứng lúc này của rùi gì cả cũng ý như cậu lúc đó. Một khi đưa ra quyết định sai lầm, vô số con người sẽ phải chết. Và đây chính là lý do khiến cậu đang do dự đó. Trước một trận đại chiến thì ai trả như vậy? Không tính những kẻ không biết trân trọng sinh mạng con người ra. Rất có thể mà Ytfer, Detro hay mạ sẽ chẳng thèm bận tâm. Nhưng một người chỉ huy bình thường sẽ luôn lo lắng cho cấp dưới. Đồng đội có thể sẽ bỏ mạng từ một quyết định sai lầm của bản thân mình, đó là điều ai nấy cũng lo sợ, thậm chí trong chiến dịch đầu tiên, cảm giác ấy còn mãnh liệt hơn nữa. Cậu cũng thế sao, Sato Misan? Ừ, tớ cũng từng sợ hai mà. Mọi người ai cũng đều là những người tốt cả. Họ đều tha thiết muốn bảo vệ đất nước mình. Và họ có thể sẽ bỏ mạng chỉ từ một lời tớ nói ra. Vậy nên, tớ rất hiểu cảm giác của cậu. Cụ tạ diệu đã dùng truyền thuyết kể lại để tham khảo về các hành động của mình, nhưng không thể chối bỏ được sự thật rằng chúng vẫn là quyết định của chính cậu. Có cả thành công sen lẫn thất bại. Có nhiều trận chiến cậu ước gì mình có cơ hội để làm lại từ đầu. Mình nên làm gì đây? Đừng cố làm gì đó đặc biệt quá là được. Gì đó đặc biệt á? Ví dụ như, một mình gánh hết mọi việc chẳng hạn. Đó là một sai lầm con người hay mắc phải. Khi đồng đội của mình lâm nguy, chúng ta hẳn sẽ là người đầu tiên lao đầu vào hiểm nguy. Nhìn thoáng quá thì đó có vẻ là một quyết định đúng đắn, nhưng thực tế lại không phải. Tình huống có thể sẽ đổi khác theo thời gian, chính vì thế, sẽ thật lạ lùng nếu chúng ta lúc nào cũng một mình sông lên tuyến đầu. Nhưng nếu chúng ta không thể chấp nhận cái mặc cảm tội lỗi ấy thì toàn bộ kế hoạch sẽ bị trịnh hướng. Và kết quả thì chẳng cần phải nói thì ai cũng biết. Cứ tin tưởng vào đồng đội của mình và làm những điều cậu vẫn luôn làm nhé. Như thế sẽ là cách tốt nhất đấy. Nếu chúng ta cố gắng làm thử một việc mình không quen thì những người xung quanh ta cũng sẽ bị do dự theo. Hành xử như bình thường luôn là phương thức tự nhiên nhất khi triển khai bất kỳ kế hoạch nào. Nghe thì có vẻ hiển nhiên nhưng người ta luôn có xu hướng quên đi tất cả khi chứng kiến tính mạng của vô số người đang ngàn cân treo sợi tóc. Cụ tạ dịu nghĩ rằng các trận chiến như thế quả thực là vô cùng khó nhằn. Giá như mình là mạ hạ sảo dộ mạnh nhất trong lịch sử thì mọi người đã không phải chiến đấu rồi. Nghe những lời của cụ tạ dịu nói ra. Zika nhìn vào hai lòng bàn tay mình. Nếu năng lực chứa trong đôi bàn tay ấy đủ mạnh để có thể rạch ngang trời đất thì cả đã có thể một mình chống lại tất cả mọi kẻ địch rồi. Nhưng vì cô không có sức mạnh vô địch như thế, nên đồng đội của cô phải dấn thân vào hiểm nguy. Zika cảm thấy xót xa vì sự vô dụng của mình. Cậu nói đúng. Tớ cũng từng nghĩ về điều đó hết ngày này qua ngày khác. Giang nếu tớ là một người anh hùng vô song thì cậu và mọi người sẽ không còn phải chiến đấu nữa. Sato San. Cụ tạ dịu lại cười gượng một lần nữa. Cậu hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Zika làm cô nhìn cậu với ánh mắt sướng sở. Cô cứ ngỡ rằng cụ tạ dịu không hề có nỗi lo toàn nào giống như thế. Nhưng, khi tớ nói như vậy, Sơn e đã bảo tớ một điều khá thú vị đấy. Nụ cười của cụ tạ dịu liền thay đổi, sự ân cần trong đó trở nên rõ rệt hơn. Sơn A-e chăn á, rằng những người anh hùng thú vị ở chỗ họ chỉ là những vai diễn còn một người anh hùng thực thụ phải trải qua muôn trùng gian khó. Vui ở chỗ. Họ chỉ vai diễn sao. Cứ nghĩ đi mà xem. Nếu cậu là ma pháp thiếu nữ mạnh nhất lịch sử thì chuyện gì sẽ xảy ra vào cái ngày chúng ta gặp nhau cho đến giờ đây. Nếu mình thật sự là người mạnh nhất. Zika hình dung lại cuộc sống thường ngày cùng với cụ tạ diệu và mọi người nếu cô là kẻ mạnh nhất. Rất có thể cô đã không phải bay qua cửa sổ vào ngày họ lần đầu gặp nhau. Cô rất có thể đã ngăn chặn biến cố đầu tiên mà không để một ai hay biết. Cô đã có thể chiến thắng cuộc thi chạy vượt chướng ngại. Sanae đã không bị những thợ săn bắt cóc và cô cũng đã nhận ra được sự tấn công của cờ làng từ trước và ngăn chặn nó từ trong trứng nước. Nhìn qua thì có vẻ đó là cuộc sống thường ngày tuyệt vời khi không một ai phải đối mặt với nguy hiểm cả. Nhưng, mình sẽ có thể đã tự thân giải quyết mọi vấn đề, nhưng, rất có thể mình vẫn sẽ cô độc đến tận ngày hôm nay. Người mạnh nhất lịch sử, Zika hẳn sẽ phải cô cút một mình. Bởi vì tất cả những biến cố đều được giải quyết trước khi bị đem ra ánh sáng. Cụ tạ dịu và mọi người sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để thấu hiểu lẫn nhau. Thậm chí trước đó, cô hẳn đã đuổi cụ tạ dịu và mọi người khỏi phòng trọ 106 vì lý do nguy hiểm rồi. Phải đấy. Chính vì cậu không hoàn hảo nên chúng ta đã có được khoảng thời gian để hiểu nhau hơn và rồi có thể trân trọng nhau hơn. Tớ chắc chắn rằng cái phiên bản mạnh nhất lịch sử của cậu sẽ không nặng lòng với bọn tớ đến mức như thế này đâu. Vậy ra mình có thể quý trọng mọi người là nhờ mình yếu đối sao. Không chỉ cậu đâu. Mọi người cũng đều như vậy. Mọi người đều vậy ư. Có khi đúng thế thật. Duy cả cảm thấy bị thuyết phục và gật đầu. Và nếu đột nhiên cậu trở thành người mạnh nhất lịch sử thì kẻ thù sẽ không đối đầu cậu trực tiếp đâu. Chúng sẽ nhắm vào bọn tớ hoặc những người dân trong thành phố cơ. Chúng đâu có ngốc đến nỗi mặt đốt mặt với người mạnh nhất chứ. Thế nên vai anh hùng chúng ta chỉ nên diễn thôi à. Đúng là mình chỉ mới nhìn thấy vẻ hào nhoáng phiến diện nhất thời của việc trở mạnh nhất thôi à. Kẻ mạnh nhất lịch sử luôn song hành với sự cô độc. Chính vì sự bất hoàn hảo mà con người có thể gắn kết lại với nhau. Một khi đã trở thành người mạnh nhất lịch sử rồi thì việc tạo dựng các mối quan hệ sẽ trở nên bất khả thi. Trong tình cảnh hiện tại nơi mà thân phận của Zika ai cũng đều biết, đông dưng cô nàng trở nên thiện hạ vô đối thì chẳng kẻ thù nào lại dại dột đối mặt với cô. Chúng sẽ nhắm vào những người xung quanh cô để giảm thiểu nguy cơ bị đánh bại. Thực tiễn không hề tươi đẹp như những vai diện anh hùng kia. Zika, thế cậu nghĩ chúng ta phải làm gì nào? Ừm. Chiến đấu cùng nhau và lớn mạnh cùng nhau chăng? Cuối cùng thì Cả cũng đã đi đến kết luận giống như cụ Tạ Diệu. Cũng chẳng vấn đề gì nếu thỉnh thoảng có ai đó xông pha làm những việc anh hùng. Nhưng trở thành một anh hùng thật sự sẽ dẫn tới muôn vàn sự bất hạnh. Cả không muốn cái kết cục như thế, vậy nên cô đã quyết định rằng mọi người phải có sức mạnh ngang nhau. Một tập hợp những con người mạnh mẽ nhưng không phải anh hùng. Cả tin rằng đó là cách an toàn nhất. Tớ cũng nghĩ vậy đấy. À... Nghe được sự đồng tình của Cụ Tạ Dịu, Dịch Cả cảm thấy nhẹ lòng hẳn và vẻ mặt của cô giãn ra đôi chút. Cụ Tạ Dịu thấy thế liền thổ lộ suy nghĩ của mình. "Chính vì vậy cậu phải tin tưởng vào bọn mình chứ. Không ai mong đợi cậu phải hoàn mỹ cả. Bọn mình chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân để đồng cam cộng khổ cố gắng cùng nhau mà. Suana sẽ dùng thế khóa bỏ cạp nếu cậu dám bỏ cô lại một lần nữa." Hạ dù Mi đã nguyện theo bước Cụ Tạ Dịu. Kỳ gì, hạ cũng tha thứ cho sự mềm yếu của cậu." Thầy ạ và rủ thì tuyên bố thẳng thừng rằng họ sẽ khiến cụ Tạ dịu được hạnh phúc dù có phải dùng vũ lực đi chăng nữa. ma Kỳ cũng cầu nguyện cho cụ Tạ Diệu có được một cuộc sống viên mãn. Trong lúc cụ Tạ dịu buồn rầu về sự yếu đuối của bản thân, Si Rủ cả đã bảo cậu rằng sự thật không phải như vậy. Cốt Lãnh cũng từng lo lắng về sự khiếm khuyết của bản thân cùng với cụ ở hồi hai người quay về quá khứ. Mọi người đều cố gắng nắm tay nhau. Nếu nhìn vào từ một phương diện khác, điều đó cũng có nghĩa rằng họ đều từ chối sự hoàn hảo. Nhưng người hoàn hảo sẽ không cần đến ai. Họ có đủ khả năng làm mọi điều và còn không thể cảm nhận được sự cô độc. Như một vị thần toàn năng, họ có thể tự mình tồn tại. Tuy nhiên, cụ tạ dịu và các cô gái lại không muốn như vậy. Thay vì tự mình trở nên hoàn hảo, họ sẽ chọn việc nắm chặt tay nhau thành một nhóm những người khiếm khuyết. Sato San Cố hết sức mình đồng kham cậu khổ, đan chặt vòng tay có vẻ rất đúng với dữ gì cả. Cô cảm thấy cụ tạ dịu và mọi người đang mong mọi điều đó, cũng như cô vậy. Cậu nói đúng, điều đó không phải là dễ. Nhưng mình sẽ cố nghĩ theo hướng ấy. Dẫu biết rằng bình thường và bất hoàn hảo mới là lựa chọn đúng đắn, nhưng vẫn rất khó để Cả gạt bỏ đi cái khao khát được làm người anh hùng. Nhưng Cả bắt đầu mong ước đến một ngày, cô sẽ có thể làm được điều đó. Cho dù vậy, cậu vẫn sẽ ổn thôi. Tớ cũng đang cố tự nhủ với bản thân như vậy đấy. Cô được phép nương tựa những đồng đội của mình. Cô có thể trông cậy vào cụ tạ diệu, mọi người và cả những binh lính cấp dưới nữa. Mọi người đều không hoàn hảo nhưng họ sẽ toàn tâm toàn lực chiến đấu. Người anh hùng không còn cần tới nữa, hay phải chăng tất cả bọn họ đều là những người anh hùng? Điều đó chẳng quan trọng nữa rồi. Cả cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi cuối cùng cũng kiếm được câu trả lời cho bản thân mình. Thế thì ăn đi chứ. Có thực mới vượt được đạo mà. Nhìn thấy Zika mỉm cười, cụ tạ dịu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Ừ. Cả bắt đầu ăn tiếp. Thật lạ là mới đây thôi cô còn gần như chẳng muốn ăn. Nhưng bây giờ thì cô đã có thể ăn uống bình thường. Zika vừa ăn súp vừa suy ngâm về ý nghĩa của việc không cô độc. Này xạ tô mị san. Hửm. Cậu ăn ớt chung xanh đi được không? Tự đi mà ăn. Mình cũng không hoàn hảo mà, thế nên giúp mình đi chứ. a a a Một tiếng thủy vang lên. Im lặng và ăn mau. Rồi mà, u u u u. Mình xin lỗi đã nói bá lắp mà. Bị đánh đương nhiên là đau. Nhưng một gì cả mạnh nhất lịch sử hẳn sẽ không để cụ Tạ Diệu đánh cô như vậy. Thế nên, gì cả vui mừng vì chỉ có cô mới được hưởng thụ cú đánh của cụ Tạ Diệu. Sau khi ăn được một lúc, những thứ gì cả không thích bắt đầu chất đống lên trên đĩa. Tuy nhiên, gì cả vẫn tiếp tục lấy rĩa gạt ra những thứ mình không ngứa và chỉ tập trung vào những món khoái khẩu. Cô tính để những món chẳng ngon lành gì lại sau cùng. Mấy thứ như thế có thể giải quyết lúc nào mà chẳng được. Đó chính là cách nghĩ thường ngày của gì cả vừa mới vui lên một chút là đâu lại hoàn đấy rồi. Cù Tạ Dị bắt đầu nghĩ cách trừng phạt gì cả, nhưng trước khi kịp nghĩ ra điều gì thì nó đã bắt đầu. Kì ạ ạ ạ, vờ gì đấy? Đó là một âm thanh chói tai đã làm rung chuyển toàn bộ Blue Tower, cứ như là một tia xét khổng lồ và một trận động đất đồng thời ập vào tòa tháp cùng một lúc vậy. Ban ghế bị đổ tứ tung và những chiếc đĩa thì rơi tứ tung. Tuy nhiên, âm thanh và chấn động chỉ ập đến một lần duy nhất, vậy nên. Cụ tạ dịu đã kịp tựa mình vào bức tường vững chắc và nhanh chóng đứng dậy. Giữ gì cả, cậu không sao chứ? Ừ, có vẻ là vậy. Cụ tạ dịu chạy ngay đến chỗ Giữ gì cả và đỡ cô nàng đứng dậy. Đầu tóc Giữ gì cả bám đầy ớt chung xanh với cả rốt cùng cần tây, nhưng có vẻ là cô không bị thương. Dù vậy, chuyện gì đã... a Giữ gì cả đã bị va đập vào đâu đó khiến cô có vẻ đau nhức, nhưng nét mặt cô đanh lại khi cô đứng lên. Zika đã đại khái đoán được nguyên nhân của tiếng động đinh thai cùng cơn chấn động vừa rồi. Đi thôi, Zika. Được. Bầu không khí quanh cụ tạ dịu và Zika cũng lập tức thay đổi. Không còn bầu không khí thân thiết của những người bạn cùng lớp nữa. Một khi ý chí đã dâng cao, ở đó chỉ còn lại vẻ mặt của một người hiệp sĩ bao lần sông pha trận mạc, và một trong những thượng đảng pháp sư của vương quốc ma thuật phồn xạ gì ạ. Phần 3 Vụ nổ nói trên xảy ra ngay phía ngoài bờ lù tàu ơ. Và nguyên nhân chính là quả tên lửa hành trình của Đạc g đã lấy từ hệ Lexis. Đầu đạn của nó được thiết kế để tập trung áp lực nổ ra phía trước và nó dễ dàng xuyên thủng hàng rào ma thuật cùng bức tường đá bên ngoài. Ở phía bên kia lỗ hổng trên tường, chính là cờ dịm sần. Hù hù gờ G-Zin. Cờ dìm sần. Cô vẫn ổn, thật tốt quá. Cờ dìm sần ho sù sụ, sụ do đám bủi từ vụ nổ, nhưng có vẻ cô ả vẫn lành lặn. Nhìn thấy cô như vậy, G-Zin bất giác trào nước mắt. Cô là người duy nhất tỏ ra vô cùng hối hận vì đã không thể đưa cờ Dỉm Sẩn về trong trận chiến trước đó. Cê hụ còn nói được thế à, hụ hụ chơi gì mà giải thế? Bắn một quả tên lửa ngay chỗ đồng minh của mình bị giam giữ. Nỡ nhỡ may tôi thăng thiên mất thì sao hả? Cờ dìm Sẩn cũng đang nước mắt lưng trọng. Tuy nhiên, đó là do bụi bay vào mắt và cô bị khó khăn trong việc hô hấp, chứ không phải là vì màn đoàn tụ với gờ Dù cũng không hẳn là cô không cảm thấy vui mừng. Không sao cả. Tôi đã khẳng định lại bằng tiên đoán của mình rồi mà. Nhân tiện thì phần trăm thành công là bao nhiêu? Cơ hội thành công lên tới khoảng 95% cơ. Thế ra có 5% là tôi sẽ bị thương hả? Không, khả năng cậu bị thương là 15% cơ. Vậy là có tới 5% khả năng tôi lên bàn thờ đấy hả? g đã sử dụng thuật tiên tri để tìm kiếm vị trí của cờ dìm sẩn và rồi bắn tên lửa từ vị trí cách xa chỗ đó nhất có thể. Dĩ nhiên, tiên đoán vẫn chỉ là tiên đoán vẫn có một khả năng vị trí Cờ dìm Sẩn sẽ nằm ở một vị trí khác. Trong trường hợp Gjin thực hiện giải cứu theo phương thức này, có 80% khả năng là Cờ dìm Sẩn sẽ lành lặn, 15% là cô sẽ bị chấn thương. Cộng lại thì tỷ lệ thành công là khoảng 95%. 5% còn lại là trường hợp Cờ dìm Sẩn tử nạn và tất nhiên là đồng nghĩa với thất bại. Gjin đã khai hỏa quả tên lửa đó dù nhận biết rất rõ rủi ro. Cờ dìm Sẩn có nổi cáo cũng là điều hiển nhiên. Chẳng phải còn có cách tốt hơn hay sao? Có thì có. Nhưng đây là cách có cơ hội thành công cao nhất rồi. Hơi bị tò mò rồi đấy, nhưng thôi, khỏi phải nói. Thế thì càng tốt, tôi cũng chẳng muốn nhớ lại. Chúng tệ đến vậy cơ á. g đã nghĩ ra không ít kế sách khác nhau để giải cứu cờ dìm sần và trong số đó thì xuyên phá trần nhà với một quả tên lửa có tỷ lệ thành công cao nhất. g nhận thức rõ được rủi ro, nhưng kế sách này có tỷ lệ rủi ro là thấp nhất rồi. Chờ đã cờ dìm sẩn. Kẻ địch đang đến đấy. Thuật tiên đoán mà g vẫn duy trì nãy giờ báo cho cô biết là kẻ địch đang đến. Tương lai khả thi nhất là dự và cụ tạ dịu sẽ phá cửa sông vào trong vòng 30 giây nữa. Cô sẽ phải kể rõ chi tiết sau khi chúng ta quay về đấy. Tất nhiên rồi. Nhưng chúng ta cần phải thoát khỏi đây trước đã. Còn pháp trượng của tôi thì sao? Tôi có đem một cái dự phòng rồi. g vừa nói vừa ném một cây trượng cho cờ dìm sẩn. Đặc dẻn lộ đã làm ra cây trượng này không lâu trước đây. Trong công cuộc chuẩn bị cho trận quyết chiến với giái Bảo Hệ ớt, đặc dẻn lộ phụ trách việc chế tạo các vũ khí ma thuật và cây trượng này chính là một trong số đó. Vì đây không phải là một cây trượng được đặc chế cho một cá nhân nào nên nó chỉ được làm sơ sài và có giới hạn lượng ma lực có thể chuyển vào bên trong, nhưng méo mó có còn hơn không. Trong một trận quyết chiến thì mất đi pháp trượng là một sai lầm chết người, vậy nên đây là một bước chuẩn bị hợp lý. Cơ dìm Sẩn giảm cân nặng của mình rồi leo lên đi. Được rồi. Vậy Tất Savin. đang cưỡi trên một thứ vũ khí bay tự động mà cô đã dùng để bay lên buồng giam ngự trên tầng cao nhất của tòa tháp. Bằng cách sử dụng một vũ khí công nghệ để tẩu thoát, lượng ma pháp hai người phải tiêu tốn cho cuộc chạy trốn sẽ giảm đi và khiến cho việc truy vết bằng ma thuật sẽ khó khăn hơn. Phần 4. Sau khi chắc chắn rằng Cờ Dịm Sần và Gordin đã rời đi, cụ Tạ Dịu và Dụ Dị cả mới bước vào buồng giam. Có vẻ kế hoạch suôn sẻ rồi nhỉ. Không, chúng ta chưa thể chắc chắn được. Sự thật là họ đã có thể xông vào buồng giam trước khi Cờ Dìm Sẩn và Giai kịp rời đi. Nhưng họ đã lựa chọn cách ngược lại, theo như kế hoạch của mình. Di Cả đã quyết định tấn công vào tận sào huyệt của Đạt Nét Giải Bảo, nhưng vẫn còn đó một vấn đề nổi cộm. Đó là cô vẫn không biết nó nằm ở chỗ nào. Kỳ Dị Hạ gợi ý là họ có thể lợi dụng Cờ Dìm Sẩn. Trực giác của Kỳ Dị Hạ mách bảo rằng Đạt Nét Giải Bảo sẽ không bỏ lại một ma pháp sư ở trình độ như Cờ Dìm Sẩn. Tuy nhiên, một chiến dịch giải cứu sẽ khá là tốn kém, vậy nên nó sẽ không được tiến hành trừ khi cơ hội thành công vượt quá một mức độ phần trăm nào đó. Cụ tạ dịu và mọi người không hay biết việc đặt nét giái bảo đã ngầm bàn với cờ dìm sẩn trước rằng cô ả sẽ được giải cứu sau khi làm mồi nhử. Vậy nên để có thể khơi ra một chiến dịch giải cứu, họ đã chủ động tạo ra một sơ hở. Sau trận chiến ngày hôm đó, cờ dìm sân bị giam tại một căn cứ mà giải bá hẹ ợt đã chuẩn bị tại thành phố Kitsar sở Sáng Hạ Dù Cà Giờ. Với một lực lượng đủ lớn thì việc tấn công tại đó rất đơn giản, nhưng vấn đề là đặt nạp sứ giái bậc không hề hay biết gì về vị trí của nó. Cụ tạ dịu và mọi người không có đủ thời gian chờ cho đặt nạp sứ giái bậc tìm ra căn cứ ấy. Mặt khác, chủ động dò dỉ thông tin sẽ rút dây động rừng. Vậy nên kỳ Dị hạ đã nghĩ ra phương án là áp giải cờ dìm sần đi. Trước hết họ sẽ tạo một sơ sở rất dễ nhận thấy dưới hình thức một của các giải. Nếu ngay cả vậy mà chúng cũng không tấn công thì ít ra họ cũng cho đặt Lật bảo báo biết được rằng Cờ Dìm Sần đang bị giam ở bờ Tower. Kế hoạch của kỳ gì Hạ là để cho đặt Lật Giãy báo giải cứu Cờ Dìm Sần rồi sau đó lần theo dấu chúng. Mọi thứ đều diễn ra đúng theo kế hoạch và Gordin đã tấn công vào sơ hở của họ để giải cứu Cờ Dìm Sần. Giờ mọi việc còn lại chỉ là theo dấu hai cô ả kia và tìm ra vị trí của Sào huyệt kẻ địch. cuối cùng đã đến lúc Sarna tràn tỏa sáng rồi. Đến lượt chúng ta rồi." Ho. "Ta phải cho họ thấy sức mạnh của tình bạn chứ." Ho. "Công việc theo dấu cờ dìm sẩn và gơ là của Sarnae và các hạ nghi họa. Khả năng nhìn thấy linh quang của Sarnae sẽ được cường hóa nhờ công nghệ linh lực của các hạ nghi họa. Nó sẽ cải thiện đáng kể năng lực của cô, giúp việc theo dấu cờ dìm sẩn và gơ trở nên khả thi kể cả khi hai người kia đã che giấu đi mọi dấu vết." "Cù ta Dịu, em sẽ để cô ấy lại sau thế nên nhớ bám theo kịp đấy." "Đi nào." Cô dạ mạ chan, cạ dạ mạ chan. Cứ để cho bọn em, ho. Ản san, chúng em đi đây, ho. Sờ nạ trong lúc phấn khích đã để sờ nạ san ở lại còn sờ nạ chan rời khỏi cơ thể và bay qua lỗ hổng trên tường. Những hán y hoa cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội để tỏa sáng, theo sát ngay phía sau. Nhóm củ tạ dự chưa kịp nói gì thì cả ba đã bay xa tít mù tắp. Nói sao nhỉ, mình. Xin lỗi nhé. Sở nạ san bị bỏ lại sau liền đỏ mặt và xin lỗi Sở nạ ẹ chan sở hữu phần lớn sự năng động và tính trẻ con của sở nạ ẹ, Trong khi sở nạ san lại có được phần lớn điểm trưởng thành Thế nên cô luôn là người cảm thấy ngượng ngập Đừng lo mà, con bé như vậy cũng tốt mà Thế bên họ tình hình ra sao rồi, sở nạ san Ừm, có vẻ như khả năng che giấu ma thuật của chúng khá là cao tay Nếu tự mình theo dấu chúng thì khó lắm đấy Nhưng nhờ có các hạ nì hòa nên cô ấy vẫn xoay sở được. Ra thế. Được rồi, chúng ta cũng đi theo họ thôi nào. Cụ tạ diệu và mọi người ra khỏi phòng theo hướng ngược lại với sân ạ và hai hạ nì hòa, bước xuống theo cầu thang của tòa tháp. Ngoài sân ạ và các hạ nì hòa có khả năng gần thân ra thì nhóm cụ tạ diệu sẽ trở nên quá nổi bật nếu họ đuổi theo cờ dìm sần và gờ trên không chung. Đuổi theo ba người họ từ bên dưới sẽ đảm bảo hơn. Phần 5. Khí hậu bốn mùa ở phổn xạ dị ạ tương tự như những vùng vĩ độ cao ở trái đất và nhiệt độ ở đây cũng ít nhiều thấp hơn ở Nhật Bản. Do đó, những khu rừng ở đây phần lớn gồm các cây lá kim, và cộng với khí hậu xe lạnh, nó toát ra dáng dấp của mùa đông. Mà còn chẳng biết chúng có thật là cây lá kim hay không nữa ấy chứ. Cụ tạ dịu nhìn vào những tán cây và cười gượng. Từng chiếc cây ở đây nhìn qua thì khá giống cây lá kim, nhưng rất có thể chỉ là trùng hợp mà thôi. Đây là một cánh rừng ở một thế giới khác cơ mà. Và cớ lặn là người đã giải đáp thắc mắc của cụ Tạ Diệu. Ta thì không cho rằng chúng hoàn toàn thuộc loại lá kim, chúng chỉ mang hình dáng tương tự mà thôi. Tại sao vậy? Điều kiện vật lý và khí hậu đều rất tương đồng với trái đất, vậy nên có những xu hướng tiến hóa tương tự xảy ra ở đây cũng chẳng có gì làm lạ. Thật thế à? Người Phật sột thơ bọn ta và người trái đất các cậu giống nhau đến vậy đã bằng chứng quá đủ còn gì? Nhắc đến mới để ý. Những môi trường tương tự sẽ sinh ra những dạng sống tương đồng. Thậm chí nói riêng ở sinh quyển trái đất thôi, cũng có nhiều trường hợp như vậy đã được ghi lại. Những loài thú nhai và thú túi bị chia cắt bởi đại dương rộng lớn vẫn tiến hóa các tính trạng tương tự nhau. Kết luận của cỡ làng là việc những tạo vật tiến hóa trong những sinh cảnh giống nhau và trở nên có ngoại hình tương tự nhau có lẽ cũng không hề hoàn toàn khác biệt nhau. Vấn đề thực sự ở đây là chúng ta có thể vì khu rừng này mà bị mất dấu đặt nẹp dài bao đấy. Kỳ gì hạ nhún vai tham gia vào cuộc trò chuyện. Như cô vừa nói, Cơ Dìm Sần và Gargin đã đi vào khu rừng này trên đường đào thoát của cả hai. Và kết quả là Sernae đã mất dấu họ khi đặt chân vào đây. Cơ Dìm Sần và Gargin đã ẩn đi linh quang của mình và linh lực của chúng thì bị hòa vào với những tán rừng khiến cho việc theo dấu từ xa là điều không thể. Nhưng sẽ không sao đâu. Một khu rừng sao đủ để đánh lừa con mắt tuổi này chứ? Các người không đánh lừa được tình bạn đâu. Ho. Chúng ta chỉ cần tỉ mỉ xem xét mọi thứ là được. Ho. Tuy nhiên, Đấy là nói trong trường hợp nhóm cụ tờ tạ giữ truy đổi từ trên cao, nếu họ cẩn thận tiến chắc dưới mặt đất thì sẽ không vấn đề gì. Sơn à à đã nhập lại là một để gia tăng năng lực của mình. Hơn nữa, hai hạ ý họa đang bám vào hai bên thái dương cô, càng giúp cường hóa năng lực của cô lên. Điều đó đã khiến việc truy đổi cờ dìm sần và gờ din trở nên khả thi hơn. Sơn à à, tình hình sao rồi? Ừm, đặc cờ dìm sần đã bị thương, vậy nên cô ta có thể sẽ di chuyển chậm hơn chúng ta. Cơ hội đây rồi. Hãy áp sát đủ gần để chúng ta có có thể xem chúng đang nhu tính gì nào. Thầy ạ tin rằng cờ dịm Sẩn và gờ Jin có lý do khác để đi vào khu rừng này ngoài việc đơn thuần để che mắt những người truy đổi. Cô cho rằng khu rừng này là một phần trong kế hoạch trốn thoát và hẳn vài thứ đã được chuẩn bị sẵn ở đây để hỗ trợ cuộc đào thoát của chúng. Sự khó khăn trong việc theo dấu linh khí là quá đủ để chứng minh cho lập luận đó. Nếu mọi thứ đúng như thầy ạ nghi ngờ, Cô muốn đưa chúng vào tầm mắt trước khi có chuyện gì đó xảy ra. Và nếu vậy, cơ dìm sần và gờ Dinh sẽ khó thoát khỏi sự truy đổi của cô. Cô muốn giải quyết nhanh gọn để có thể tìm được xào huyệt của đặt nẹ giải bảo. Cô tạ dịu và mọi người nhanh chân băng qua khu rừng. Sau một vài phút, Shizu cả đột nhiên dừng lại. Cô liền dơ tay lên và chỉ thẳng về trước. Thấy rồi. Chúng đang ở kia. Cậu chắc chứ? cu tạ dịu nhìn về phía Shizu cả chỉ tay, nhưng tiếc là cậu chẳng trông thấy gì cả nơi đó là quá xa với bất kỳ con người bình thường nào ngoài xỉ dù cả ra. Ư mình có thể nhìn thấy cái áo choàng thời trang dị hợm ở kia kìa. Xì dù cả ngay từ đầu đã có nhãn quang hơn người, lại thêm sức mạnh của hỏa long đế trong cơ thể, tâm nhìn của cô có thể còn tốt hơn cả diều hâu. Dù và cỡ lạn liền dùng thiết bị của mình để dò ra cỡ dìm sẩn sau khi xỉ dù cả phát giác ra chúng. đã xác nhận. Mình sẽ hiển thị lên hình ảnh đây. Dù ra lệnh cho máy tính và chiếu lên một hình chiếu trên không khí. Trên hình chiếu họ có thể nhìn thấy một thứ gì đó màu đỏ hiện lên. Cô không thể nhận diện rõ ràng với thứ đó đâu. Thay bằng cái này đi. Cờ làm thao tác trên chiếc vòng tay và thay thế hình ảnh đó với một mẫu cờ gờ. Đồ họa máy tính đã qua phân tích. Thứ hiện trên đó là một mẫu cờ gờ của cờ dìm sẩn đang mặc một chiếc áo choàng màu đỏ tối. Tốt lắm, đừng để mất dấu chúng nhé. Dù. Em sẽ cố. Mặt đỏm sở kỳ hạ, ta vừa phát hiện nhờ phân tích hình ảnh vừa rồi. Có vẻ phổ bức xạ nhiệt ở đó khá đặc biệt. Có thể là do tác động của một thần chú nào đó. Cảm ơn người, cơ lạn xạ mạ. Nghe lời cơ lạn Du kiểm tra lại bức xạ nhiệt và đúng là có một dạng phổ nhiệt ở đó. Có vẻ sự bất thường đó là do ma thuật tẩn thân hoặc gây nhiễu. Du nhập phổ vào máy tính của mình và bắt đầu tiến hành truy đối để không bị mất dấu cờ dìm sần. Xảy ra sự bất trường trong thuật ẩn thân của g khi mà cô ta lại chuyên về ma pháp dạng thông tin ư. Tuy nhiên, mà kỳ lại giấy lên nghi ngờ. Đặc rất điêu luyện trong ma pháp tiên đoán, cũng là một phần trong ma thuật thông tin mà cô ả chuyên biệt. Do đó, cô thành thạo tất cả những ma pháp dạng thông tin. Nói cách khác, ảo ảnh, ẩn thân hay đánh lạc hướng chính là thế mạnh của cô ả vì thế, dù hiệu quả của có thể bị suy yếu vì một lý do nào đó, nhưng ma thuật của ả đáng ra phải ổn định và không xuất hiện dị thường mới phải. Chính vì vậy, nếu có bất kỳ bất thường nào trong ma thuật thông tin của g nghĩa là nghĩ tới đó. Mạ kỳ lập tức cảnh báo mọi người. Chúng sẽ tấn công đó. Cờ dìm Sẩn cố tình lộ diện để chúng ta có thể trông thấy đấy. Chắc chắn phải có một vài lý do để nhận dạng của cờ dìm Sẩn bị lộ ra như thế. Giả thiết của Mạ kỳ là g đã chủ ý niệm một ma pháp không hoàn chỉnh, hoặc là cờ dìm Sẩn, người không tạo dạng ma pháp này, đang tự ý hành động một mình. Dù thế nào thì, xét đến tình huống bị truy đuổi hiện tại, chắc chắn chúng sẽ tập kích bất ngờ tại đây. Phần 6 Lời cảnh báo của mạ kỷ vang lên ngay trước khi g chuẩn bị tấn công. Cô ta nhìn thấu được cái bấy của mình sao? Quả không hổ danh nạ vi. Vì... Dù đã bị tẩy não, người đứng ở đó vẫn là ma pháp thiếu nữ sắc chẳng ba. g thầm tặc lươi trong lúc tiến hành tập kích nhóm cụ ta dịu. Dù đã bị phát giác nhưng cô ả vẫn không còn cách nào khác ngoài việc tấn công vì cờ dìm sẩn đã bị phát hiện. Các ngươi xuống lên. Cuộc tập kích của g là một trận mai phục dùng một nhóm vũ khí tự hành. G-Zin đã giấu những vũ khí đó trong rừng từ chức và dụ nhóm cụ tạ dịu vào địa điểm thuận lợi để tấn công. Khi họ bị phân tán bởi cờ dịm sẩn cũng là lúc cô ả sẽ tấn công. Trong suốt khoảng thời gian đó, cô đã dùng ma thuật để che giấu những vũ khí và bởi thế, cô đang cách ngồi nhử là cờ dịm sẩn khá xa. Nói cách khác, dự đoán của ma kỳ đã trúng phóc. Rất nhiều phản ứng năng lượng. Kẻ địch đang bao vây chúng ta từ phía. Đúng lúc những vũ khí tự động tấn công. Verzin giải trừ ma thuật của mình và nhóm cụ tạ dịu lập tức nhận ra mình đã bị bao vây. Số lượng bọn chúng tổng hơn 30 con. Ngạc nhiên bởi số lượng đó làm giọng du bất giác run lên. Mặt cờ rõ kẹt sần. Người đầu tiên hành động, thật bất ngờ, lại là Zizika. Cô nàng đã bắt đầu hành động từ giây phút mà kỷ cảnh báo họ, vì vậy thần chú của cô đã kịp kích hoạt ngay trước khi đám vũ khí tiến đến. Những vũ khí tự hành đó khai hỏa súng máy của chúng một cách dày đặc, nhưng đều bị nảy ra hết nhờ thần chú của Zika. Tuy nhiên, với nhiều kẻ địch như thế này, màn chắn chỉ có thể chịu được vài giây. Dù vậy, vài giây đó là quá đủ để nhóm Cụ Tạ Diệu hoàn hồn lại. Mọi người, tập trung bảo vệ bản thân trước đã. Đừng cố gắng quá. Cụ Tạ Diệu vừa tấn công những vũ khí dạng người vừa chỉ thị cho các cô gái không được gượng ép bản thân quá. Những vũ khí tự hành có nguồn gốc từ Phọt Sột Thở và Lòng Đất, và trên hết chúng lại được cường hóa bằng ma thuật. Với số lượng hơn 30, buộc mỗi người phải đánh bại bà con. Đơn lẻ một mình thì những vũ khí đó chẳng hề nguy hiểm đến thế, nhưng khi đồng loạt tấn công thì chúng lại là một mối đe dọa vô cùng lớn. Trong khi Cụ Tạ Dịu và mọi người còn đang mải lo nghĩ về việc mỗi người phải cân ba con, thì những vũ khí tự hành kia lại không hề để yên cho họ. Long Mến khách bao la quá nhỉ, có cả vũ khí tự hành cơ đấy. Thầy ạ vừa dùng khẩu tiểu liên gắn trên cánh tay phải tấn công những vũ khí tự hành vừa phàn nàn. Bộ côn bạc giờ diệt hiện tại cô đang dùng là bộ cơ mạng gờ jin và nó được trang bị một khẩu tiểu liên. Một khẩu phóng liệu, nhiều liệu đạn tiêu chuẩn cùng một con dao ra da nhiệt để cận chiến. Chúng đều là những vũ khí thiên về tính linh hoạt. Bởi thế, hỏa lực hiện giờ của cô kém hơn so với khi dùng bộ ạ sột Z và phải nhắm vào yếu điểm mới có thể đánh bại kẻ thù. Sự chính xác của cô tăng lên nhờ các trạng bị thiên về thông tin, nhưng tính cách của thầy ạ không phù hợp với cách tấn công mềm yếu thế này. Thế nên điều đó khiến cô phát bực. Cô nhầm rồi, thầy ạ nghiệu lì san. Thử nhìn kỹ lại kẻ địch mà xem. Ý cô là sao? Bọn chúng tất cả chỉ là những nguyên mẫu và bản thử nghiệm, hoặc cùng lắm cũng chỉ được chỉnh sửa chút đỉnh. Kẻ địch chỉ sử dụng những vũ khí này để làm vật thế mạng mà thôi. Những vũ khí tự hành đột nhiên tấn công họ khá đa dạng về chủng loại. Chúng đều là những nguyên mẫu thử nghiệm, dùng để kiểm tra tính năng sản phẩm, hoặc là những vũ khí đã bị thiệt hại trong trận chiến trước đó được chắp vá lại. Những vũ khí này đều bất thường và khó có thể sử dụng trong thực chiến. Nói cách khác, đám vũ khí này có bị phá hủy thì đặt lệnh giải bảo cũng chẳng mất gì sự thực mà nói thì dùng chúng để cắt đuôi quân truy đổi khéo lại là cách sử dụng tối ưu nhất có nghĩa là kẻ địch đang tính lợi dụng sơ hở này để chạy trốn nhanh lên du Vâng kỳ di hạ sama dẫu rằng cuộc mai phục đã được thực hiện nhưng cả cảờzin và cờ dìm sẩn đều không ra mặt tấn công đối phương chỉ toàn những thư vũ khí khiếm khuyết chỉ thích hợp để làm vật thế mạng kỳ gì hạ có thể đọc ngay ý định của kẻ địch từ những hành động ấy đó cũng là lúc cờ dịm sẩn Được kết nối với g từ một khoảng cách nhất định, bật cười tự đắc. Chuẩn luôn. Nhưng mỗi tội là muộn mất rồi. Thang trí được kỳ dị hạ sau lần bị thảm bại trước trí thông minh của cô nàng, cờ dìm sần tỏ ra phân khích. Cờ dìm sần, đừng có cả dẫn nữa, nhanh lên. Nhưng g lại tỏ ra thận trọng và nhiết mắng cờ dìm sần, với một vài vũ khí tự hành hộ tống, cả hai rời đi. Tiếp tục chất nhã tại nơi này chỉ tổ phát sinh thêm nguy hiểm. G-Zin cũng mừng vì đã trên cơ được kỳ gì hạ, nhưng cô vẫn không thể lơ là cảnh giác. Biết rồi. Thật tình, cô cứng nhắc quá đấy. Cơ dìm sần nhanh chóng đuổi theo g Man Mà đối đáp ấy với g lúc này cũng chẳng khác mấy so những lần cô trò chuyện trước đây cùng với Mạ Kỳ. Cơ dìm sần thầm thất vọng vì vị thế của cô chẳng khá hơn chút nào mặc dù Mạ Kỳ đã rời đi. Cú ta dịu, có cần em đuổi theo chúng không? Nhìn thấy hai người kia tẩu thoát, sờ nạ vô cùng lo lắng và nghĩ tới việc đuổi theo với thuật xuất hồn của mình. Đừng, lúc này bảo vệ bản thân phải được đặt lên hàng đầu. Đừng có cố quá. Cụ tạ dịu vì lo cho an nguy của sở nạ e nên đã ngăn cô lại. Một khi sở nạ ẹ e chan xuất hồn, lượng linh lực còn lại trong cơ thể sở nạ e san sẽ giảm xuống đáng kể. Trong tình huống kẻ địch tứ phía như lúc này, để linh lực bị suy giảm là việc vô cùng mạo hiểm. Nhưng, sở nạ e, đừng có cố ép mình trở thành anh hùng nữa. Chúng ta vẫn còn có thể xoay sở cách khác mà. Vâng. Sơn à muốn trở nên có ích cho cụ tạ dịu, nhưng cuối cùng thì cô vẫn bị thuyết phục và ở lại tại chỗ. Nhớ lại những gì cô từng nói với cụ tạ dịu, sơn à biết rõ cụm từ đừng cố ép mình trở thành một anh hùng cũng đồng nghĩa với câu anh yêu em. Thế hát, nói thật là mình chỉ cho rằng con bé đang ảo tưởng là chính thôi. Được lắm, lớp lớp hẹ ớt, hệ tớ mặn bít. Nếu cô không thể đuổi theo cờ dìm sân và gờ din, ít nhất thì cô cũng phải dẹp hết được đám kẻ địch ở xung quanh cụ tạ dịu. Với nhiệt huyết bùng cháy, Sanae giải phóng ra một lượng linh lực khủng khiếp. Lượng linh lực đó đã bẻ cong mọi quy luật vật lý và phát sáng tới mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cô giống như đang mặc một chiếc áo choàng lông vũ lấp lánh ánh vàng kim vậy. Hẻ tự giờ enjer lisut. Vừa tiêu hao linh lực vào cái áo choàng dạ con ấy, Sanae vừa bắn ra những mũi tên ánh sáng làm từ linh lực. Chúng bay thẳng đến và đâm xuyên qua những vũ khí dạng người trước mắt cô. Một lượng linh lực đáng kể được giải phóng và xé vụn những vũ khí tự hành thành từng mảnh. Nhờ vào ngoại hình lúc đó của mình, Sơn Nạ -e trông giống như một nữ chính từ bộ ạ niềm yêu thích của mình vậy. Cô gái đó. Sơn Nạ -e, thật ra là ai vậy? Lẽ nào bác đã quên rồi sao? Ồ gì sạm ma, Cậu ấy chính là linh hồn từng sống ở nhà trọ Cozona đấy. Ta biết chứ, nhưng vẫn không thể ngờ được. Cậu ấy thật tuyệt phải không? Cứ nghĩ là một con người bình thường lại có thể làm được những điều như vậy. Shizuka vừa cười gượng trong khi dạ nát một vũ khí tự hành với năm đấm của mình. Xét về năng lực cận chiến thông thường thì Sì Dù Cạ bỏ xa Sơn Tuy nhiên, đó cũng là do cô có sức mạnh của hỏa long đế trong người. Sức mạnh thật sự của Sì Dù Cạ cũng chỉ nằm trong giới hạn con người của một võ sư mà thôi. Ngược lại, Sơn đã tự mình vượt xa cảnh giới nhân loại. Sì Dù Cạ và A-luy này A-sững sờ hâu cũng là điều dễ hiểu. Và chính lẽ đó, A-luy này A bắt đầu nghi rằng Sơn không đơn thuần là một con người bình thường. Cháu thấy ghen tị đấy. Cân nặng của cậu ấy cũng chẳng bị tăng lên chút nào. Thế thì giải quyết đống này nhanh lên thôi. Bác không cần phải nhắc đâu. Lên nào, ôi gì xa ma. Rồi. Xì dù ca lại tung cú đấm của mình một lần nữa. Thần thái của cô khi chiến đấu được bao trùm trong ánh lửa tạo ra một cảm giác thật quyền năng. Xa tô mì cun, mình sẽ niệm phép lên thanh kiếm nhé. Làm ơn, xa dạ bạ xem này Cú tạ dịu và hạ rủ cũng đang sắt cánh bên nhau. Dù theo cách khác so với sỉ sì dù cạp và ạ lùi này ạ. Để truy đổi cờ dìm sân và gờ dinh, cụ tạ dịu đã trang bị xà dịu, thay vì thanh sỉ nạn tỉnh quá mạnh mẽ và dễ bị phát hiện. Và sau đó khi bị phục kích, cụ tạ dịu không có đủ thời gian để triệu hồi sỉ si nạn tỉnh, vậy nên cậu đang phải chiến đấu với đám vũ khí kia chỉ với thanh kiếm có trong tay. Hạ dù mì đang hỗ trợ cụ tạ dịu. Dù thanh kiếm có đổi khác nhưng vai trò của cô không hề thay đổi. Tập hợp đi, hơi những tinh linh của nước. Ngày đi. Hơi những tinh linh của gió, hãy dung hợp hai nguồn sức mạnh lại và xuất hiện đi. Hơi những tinh linh sấm xét, với cơn thịnh nộ của vị thần sấm xét, mau kết liễu kẻ thù của ta ba. Dù có cách xa bao nhiêu chăng nữa, hạ dù mỉ vẫn được kết nối với xỉ nạn tiền qua dấu ấn trên chắn mình. Cũng vì lý do đó mà cô đã có thể vượt qua cả quãng thời gian vô tận và khoảng không gian vô biên để có thể đoàn tụ với cụ Tạ Diệu. Thậm chí ngay cả khi họ đang ở một thế giới khác đi chăng nữa. Với mái tóc bừng lên sắc bạc. Cô truyền vào xạ gìn một nguồn ma lực trắng tinh khiết. Xuất hiện đi, quang lôi thần kiếm. Lượng ma lực được truyền vào thanh kiếm đã trở thành luồng điện uy lực. Và thế là thanh kiếm có thể xốc điện bất kể vật gì nó chạm vào. Không làm ảnh hưởng tới cách đánh của Cụ Tạ Dịu, ma thuật của Hạ Vũ mi hiểm vào kiếm kỹ của Cụ Tạ Dịu ra tăng cả sức tấn công lẫn phòng thủ của cậu chàng. Phụ. Cụ Tạ Dịu lén thở phào khi được vung thanh kiếm mình vẫn luôn quen thuộc. Tiếp liền sau đó, cậu chém vào một vũ khí tự hành giả thú. Và ngay khoảnh khắc va chạm, con thú đó ngay lập tức ngừng hoạt động do dòng điện chạy qua. Dĩ nhiên là thứ vũ khí đó có cơ chế tự bảo vệ khỏi điểm yếu của mình, thế nên nó chỉ bị khưởng lại trong một lúc. Tuy nhiên, một lúc đó là đủ để cụ tạ dự trở lại vị trí tấn công và xông tới một lần nữa. Lúc thứ vũ khí dạng thú có thể cử động lại thì trong khoảng thời gian ít ỏi, đầu kiếm của cụ tạ dịu đã cắm xuyên vào cơ thể của nó. Bị công kích bởi cả thanh kiếm lẫn nguồn điện từ bên trong. Thứ vũ khí tự hành bị dã nát một cách tàn bạo. Trong khi củ tạ diệu và hạ dụ Mỹ đang phô diễn khả năng phối hợp tuyệt vời thì một cặp đôi khác cũng không hề chịu kém cạnh. Đó chính là cặp pháp sư Zika và Mạ Kỳ. G.G.A.S.I.T.S.E.L.A.S. Zika phun axit ra từ đầu cây trượng của cô và chuốt xuống những vũ khí đang tấn công hai người. Cứ tiếp tục như thế nhé, Zika. Ngay sau đó, Mạ Kỳ vung cây trượng đã được chuyển hóa thành một cử kiếm của mình vào đám vũ khí đã bị phủ bởi axit. Vũ khí tự hành đang bị Mạ Kỳ nhằm tới liền sử dụng dao của chúng để tự phòng vệ, nhưng ngay lúc thanh cử kiếm phang xuống con dao, nó không chịu được chấn động và bị rơi lìa mất cánh tay. Axit của Zizika đã thẩm thấu vào bên trong từ những chỗ hở và làm suy yếu nó từ trước đó. Dù Mạ Kỳ có thể đánh bại kẻ địch chỉ bằng một đòn, nhưng bởi đang sử dụng một thanh cử kiếm nên cô sẽ để lộ sơ hở ngay sau khi tấn công. Bảo vệ Mạ Kỳ những lúc đó là nhiệm vụ của Zizika. Qua Sơn cả bao phủ đám vũ khí tự hành đang lâm le xuống chuẩn bị bắn Mạ Kỳ bằng một đám mây khí độc. Ngay sau đó, đám vũ khí lần lượt hưởng lại và đổ sụp ngay tại chỗ. Nhờ đó mà Mạ Kỳ chẳng hề bị tấn công. Cứ nghĩ rằng khí độc lại có tác dụng với cả máy móc nữa. cả quả là đáng ngạc nhiên mà. Trước cảnh tượng đó, Mạ Kỳ tỏ ra bị ấn tượng. Theo lẽ thường của một pháp sư thì sử dụng khí độc chống lại máy móc là điều không thể. Thường thì phương thức đó chỉ được sử dụng chống lại những sinh vật sống vì khí độc có thể xâm nhập cơ thể qua đường hô hấp. Nhưng thực tế, khí độc không chỉ gây hư hỏng mạch điện, nó còn có tính chất dẫn điện cao. Từ đó, những chìp vi xử lý bên trong đám vũ khí bắt đầu phát bị lỗi, gây ra đoạn mạch tắp cao. Bởi vì mang nặng lẽ thường, không ai từng sử dụng độc theo cách đó nhưng thực tế, độc có thể dùng để phá hủy máy móc. Thật ấn tượng! Này, sao thế giữa gì cả? Không, mình chỉ bị ít bùi bay vào mắt thôi. Dẫu rằng cách sử dụng ma thuật của Cả đạt được hiệu năng cao nhưng liệu cách đánh đó có phải phong cách chiến đấu lý tưởng đối với cô không thì vẫn là một tần số. Phần 7. Đám vũ khí tự hành có lợi thế lớn về quân số, nhưng củ tạ diệu và mọi người đều áp đảo cả trận đánh từ đầu tới chí cuối. Sau vài phút, điều gì đến cũng phải đến, tất cả đám vũ khí tự hành đều bị biến thành sắt vụn hết. Hơn nữa, vì nhóm cụ tạ diệu luôn chiến đấu thẩn trọng nên gần như họ không có thương tích gì. Vết thương nặng nhất thì chỉ có mạ kỳ bị xây sát đầu gối thôi. Tuy nhiên, mọi chuyện đều không xuân sẻ đến vậy. Cái giá phải trả cho việc không gượng ép mình là khá cao. Không xong rồi. Khu vực này có thể là một thánh địa đấy. Băng qua đây cũng đã đủ khiến cho việc lần theo linh lực trở nên bất khả thi rồi. Linh lực ở vùng đất này quá cao. Ho. Tiến hành khảo nghiệm chi tiết ngoài rìa vùng thánh điệu này sẽ mất quá nhiều thời gian lắm. Ho. Cái giá phải trả cho chiến thắng chính là họ một lần nữa đã để mất dấu cờ dìm sần sân và Gordin. Hướng chạy trốn của chúng quá rồi rào linh lực, do đó, dấu tích của chúng đã hoàn toàn được che giấu. Những tàn dư linh lực mờ nhạt không bị ma thuật che giấu cũng đã hòa với linh lực của vùng đất khiến cho Sarnae và hai hạ nì họa không thể lần theo dấu được nữa. Việc đó chỉ có khả năng khi họ lần theo ngay lúc chúng rời khỏi vùng thánh địa, nhưng giờ nhóm cụ tạ dự không thể biết được hai cô ả kia sẽ đi ra khỏi vùng đất thánh từ vị trí nào. Do đó, Họ có thể sẽ phải giả soát toàn bộ vùng dịa thánh địa, nhưng thời gian trôi qua cũng làm những vết tích linh lực đó trở nên yếu hơn, khiến việc lần theo dấu trở nên xa vời. Đích thị đây là kế sách g đã vạch ra rồi. Để cho ra được phương án này hẳn cô ấy phải bàn đi tính lại dữ lắm. maki người hiểu do cách suy nghĩ của Đạt Nẹp Giải Bảo, đưa ra kết luận. Để tự mình giải cứu cờ dìm sẩn, cô ả phải chắc chắn rằng kế hoạch của mình sẽ thành công. Mọi sự chuẩn bị đều được sẵn sàng và chắc chắn bao gồm cả phương thức chạy trốn khỏi mọi cuộc truy đuổi. Có thể hoàn tất từng đó sự chuẩn bị trong một khoảng thời gian ngắn như vậy là điều xa vời thực tế, và năng lực của Gelin hoàn toàn đáng được tán thưởng. Đúng ra em phải đuổi theo bọn chúng ngay lúc đó. Suanae buồn bã thõng vai xuống. Cụ Tạ Dịu đã bảo cô đừng gắng sức quá, nhưng xem xét lại tình huống hiện giờ, cô đang hối hận với quyết định của mình. Không sao đâu, Suanae chan. Tuy nhiên, Jika lại mỉm cười với Suanae. Thật không ngờ là người phụ trách ở đây lại không hề mảy may buồn bã. Tại sao? Vì chúng ta cũng có kế sách cả rồi. Có á? Kế hoạch gì thế? Đôi mắt Sơn Nạ mở to. Câu ngạc nhiên rằng có tồn tại một kế hoạch như vậy, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi thấy Cả tỏ ra tự tin khi đề cập tới kế sách dự phòng. Thì, đó là... Ngay khi Cả chuẩn bị giải thích cụ thể cho Sơn Nạ Điện hạ, Cả Sama, tôi đã xác thực được mốc hiệu rồi. Lực lượng chủ bị đã thành công trong việc theo dấu cờ dìm sân và gờ Dù báo cáo như vậy trong lúc thao tác với chiếc vòng tay của mình. Nghe thấy vậy, cặp mắt của Sơn A.E. như sắp rớt ra vì sửng sốt. Một lực lượng chủ bị á. Chúng ta có một lực lượng như vậy hả? Nó được giải thích cặn kẽ ở cuộc họp trước còn gì, không nhớ à? Đợi phải ha? Cuộc họp được kéo dài và nhàm chán quá nên Sơn A.E. đã không chú ý lắng nghe. Kết quả là cô chẳng biết tí mô tê gì về lực lượng chủ bị đó cả. Vậy nên cô chỉ có thể lấp liếm bằng một điệu cười mắc cơ mà thôi. Tờ thế, cái lực lượng chủ bị này là thế nào? Thì, Zika một lần nữa bắt đầu giải thích cho Sonae, và lần này không còn bị ngắt quáng bất thình lình nữa. Cũng như Đạt Netsu Giải Bảo đã dự đoán trước sẽ có một cuộc truy đổi. Zika và mọi người cũng đã dự đoán trước là Đạt Netsu Giải Bảo dự đoán được cuộc truy đổi. Dù rằng họ không ngờ là Đạt Netsu Giải Bảo sẽ tập kích bất ngờ. Tuy nhiên, họ không thể dự đoán được đặt nét giải bảo sẽ dùng cách gì để thoát khỏi cuộc truy đổi. Có quá nhiều khả năng khả dĩ, đòi hỏi có đối sách riêng cho từng khả năng. Vì thế kỳ gì hạ thay vào đó đã có ý tưởng nhắm vào sơ hở trong nhận thức của đặt nét giải bảo. Kỳ gì hạ tập trung vào những vũ khí tự động đã bị phá hủy trong trận đấu trước đó. Cô chọn lấy những cái có công nghệ linh lực, sửa chữa và tùy biến lại để chúng nằm dưới quyền kiểm soát của cô. Vì ban đầu đó là công nghệ của đại điệu nhân và những nhà khoa học phe cấp tiến từng làm ra chúng giờ đều đang dưới quyền cô. Việc tùy biến chúng không hề khó khăn chút nào. khi Gjinn giải cứu cờ dìm sẩn, kỳ dị, hạ đã đưa hai trong số những vũ khí tự hành đó thâm nhập vào đám vũ khí của Gjinn. Giao thức IFF đã xác định chúng là cùng phe vì những thông số định danh đều đã bị làm ra hết. với rất nhiều vũ khí tự hành xung quanh, sẽ rất khó để Gjinn phát hiện ra được chúng. Ngay cả khi cô dùng thuật tiên đoán thì cũng gần như không thể phát hiện ra rằng những vũ khí tự hành đã tăng lên một ít về quân số. Mà dù cô ả có để ý đi chăng nữa, cũng sẽ là quá muộn để ngăn những vũ khí tự hành được tùy biến đó được kích hoạt. PH, nghĩa là Identify Cation, phổ hay định danh bạn hay thủ. Chúng đã thâm nhập vào đám vũ khí của Gershin và ở yên một thời gian, chỉ để được kích hoạt khi cần thiết. Gershin phải chỉ huy một lượng lớn vũ khí tự hành vừa phải sử dụng thuật tiên đoán cho tương lai gần. Đó chính là sơ hở trong nhận thức mà kỳ dì hạ đã nhắm tới. Sử dụng bộ hốc thiên tài của mình, cô đã tìm ra một sơ hở rất nhỏ và luồn lách qua đó một cách xuất sắc. Chương 5, vùng đất khởi nguyên Phần 1 Chủ nhật, ngày 19 tháng 9 Nhóm củ tạ diễu băng qua khu rừng dựa theo thông tin được gửi từ những vũ khí tự hành đã tùy biến. Cả nhóm tiến bước với củ tạ diễu, thầy ạ ở phía trước, xì si rủ cạ và rủ ở phía sau nhằm tối ưu khả năng phản ứng của nhóm trước những cuộc đột kích. ở giữa. Những người khác xếp theo hàng lối với Cả ở trung tâm. Thi thoảng cô lại trông thấy tấm lưng của Kỳ Di Hạ lấp ló phía trên. Cậu ấy thật đáng kinh ngạc. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có cậu ấy ở đây nữa. Cả nhìn vào lưng Kỳ Di Hạ và chợt tự nhủ rằng thật là may mắn khi có cô bạn ở bên. Bộ góc của Kỷ Dạ đã giúp họ lật kèo tới đôi ba lần trong chuỗi sự kiện vừa qua. Kỳ Di Hạ có lẽ là đối thủ nguy hiểm nhất đối với đặt nhật giải bảo. Trong khi khá nhiều người trong số họ có biệt tài trong chiến đấu, ma thuật hay khoa học, nhưng không một ai có thể bị được với bộ hốc của kỳ gì hạ. Cơ làn hẳn là người đứng nhì, nhưng trường hợp của cô lại quá thiên về kiến thức và khoa học nên xét tổng thể không thể bằng được kỳ dị hạ. Khi cần tìm người để hỏi cách giải quyết một vấn đề nào đó thì sự cân bằng về tổng thể là điều cần thiết. Theo lẽ đó, tuyệt nhiên kỳ dị hạ là người sáng giá nhất. Sao thế, Zika? Đó là lúc kỳ gì hạ cảm thấy ánh nhìn của Zika và quay lại phía cô. Kỳ gì hạ vẫn đang nở nụ cười điểm tĩnh như thường lệ. Nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt ấy, thật khó để tin rằng cô nàng sở hữu bộ nao thiên tài có khả năng dồn các ma pháp sư vào chân tường. Không có gì. Ừm, kỳ gì hạ san, khi cần nhất định mình sẽ bảo vệ cậu. Sao đống dưng vậy? Kỳ gì hạ không hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói của Zika và tỏ ra bối rối nhìn cô. Vết hát, tâm trí con người thật bí hiểm. Ngay cả bộ hóc thiên tài đó cũng không thể nhìn ra. Minh trận nghĩ dù bản thân đang làm chỉ huy nhưng thực ra cậu mới là người thật sự chỉ đạo mọi việc. Không như mình, chẳng ai có thể thay thế được cậu cả. Cậu mà còn nói mấy thứ như vậy thì sẽ bị cụ tạ dịu mang đấy. Tiểu gì cậu ấy cũng sẽ nói rằng không ai trong chúng ta có thể bị thay thế cả. Kỳ gì hạ mỉm cười và ngoảnh về phía cụ tạ dịu đang ở phía trước họ. Dị cả cũng tự nhủ rằng cụ tạ dịu hẳn sẽ bực mình lắm. Đối với cá nhân thì đúng thế thật. Nhưng trong toàn cảnh cả cuộc chiến thì bọn mình cần có cậu để duy trì sự sung sức đến phút chót. Zika cũng tin rằng bản thân cô cũng là người không thể bị thay thế, thế nên cô không cho rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa nếu có một ai đó vang mạng. Nhưng khi xem xét đến trình tự bị hạ gục trong trận chiến, ký gì hạ át phải là người cuối cùng. Miễn là cô vẫn trụ vững, cơ hội để mọi người sống sót vẫn sẽ tăng lên. Đó là ý của Zika về việc không thể thay thế. Ngăn không cho việc đó xảy ra chính là việc của mình mà. Nhưng tấm lòng của cậu, Mình vô cùng cảm kích. Cảm ơn nhé, Zika. Kỳ gì hạ đã hiểu ra dụng ý của Zika. Nhưng ngay giây phút đồng đội của cô bắt đầu gục ngã thì đó cũng chính là lúc cô đã thất bại dưới tư cách một chỉ huy hay tham nhưu rồi. Để phòng tránh điều đó, cô phải nghĩ ra nhiều đối sách khác nhau, đảm bảo làm sao để Zika không phải bảo vệ cô. Đó chính là nhiệm vụ của Kỳ hạ. Nói hẳn thế nhưng Kỳ gì hạ vẫn rất vui trước những lời của Zika. Đó là những câu từ thể hiện sự công nhận năng lực của cô vậy nên Kiji Hạ mỉm cười đáp lại gì Cả một lần nữa không cái đấy thì có gì mà phải cảm ơn chứ không phải vậy đâu Ừm, Kiji Hạ San có một điều gì Cả muốn hỏi người bạn đang mỉm cười điểm đạm trước mắt với khả năng nhìn thấu mọi điều rất có thể cô nàng sẽ có câu trả lời hửm chúng ta có thể giành chiến thắng được chứ không thể đoán được những gì sắp sẽ tới nên gì Cả cảm thấy bất an Cảm giác đó làm mạnh thêm sự lo lắng của cô về sự an nguy của kỳ gì hạ. Do đó, cô muốn hỏi kỳ gì hạ với bộ óc thao lược rằng liệu mọi chuyện có ổn hay không. Chẳng biết nữa. Tuy nhiên, kỳ gì hạ không thể nhìn thấu được tương lai. Những gì cô có thể nói chỉ là hãy cố gắng hết mình thôi. Nhưng chúng ta nhất định phải giành chiến thắng. Vì tất cả mọi người đã rõ. Nếu cứ lo lắng về việc thua cuộc, rất có thể họ sẽ để vụt mất cơ hội để chiến thắng. Để không bị chuốc lấy thất bại, họ phải tập trung vào việc giành chiến thắng. Đó là tất cả những gì họ có thể làm để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn. Mạnh mẽ lên, chỉ cần tập trung vào việc chiến thắng thôi. Được, mình sẽ cố. Sao huyết của Đạt Nét Giải bảo đã ở rất gần. Trận chiến một mất một còn quyết định số phận của Cả đang ở ngay phía trước. Phần 2. Sao huyết của Đạt Nét Giải Bạo nằm ở nơi sâu nhất của khu rừng. Để tới đó, người ta phải băng qua một vùng đất đầy áp linh lực và vô số địa đạo khiến cho việc truy đuổi gần như không thể. Ở trung tâm của toàn bộ vùng đất là một tòa lâu đài lớn, bao quanh bởi một thị trấn đầy những căn nhà kiểu cổ chẳng còn ai sinh sống. Một quãng thời gian rất lâu đã trôi qua kể từ khi những căn nhà này bị bỏ hoang, vậy nên chúng có thể được diễn tả đúng nhất với từ tàn tích. Nói cách khác, đây là thị trấn mang đậm khí chất của Phổn xạ Di ạ Thừa sơ khai. Cứ nghĩ rằng nó lại ở vùng đất khởi nguyên này. Trong lúc ngắm nhìn những tàn tích, mà Kỳ tự nhủ với bản thân, vì chưa từng nghe thuật ngữ đó bao giờ. Cụ tạ dịu liền hỏi cô. Eskasan, vùng đất khởi nguyên là gì thế? Nghe sao nghĩ ý như vậy? Đây chính là nơi bắt nguồn của phổn xạ gì ạ? Từ đây á. Sạ Tô Mị Cun, cậu đã từng được nghe kể rằng phổn xạ Di ạ là một đất nước sáng lập bởi những con người bị đầy ải, đúng không? Ư tớ từng nghe qua rồi. Đây chính là điểm đến của những con người đó. Chính tại đây, họ đã xây dựng thị trấn đầu tiên và dần dần lan rộng ra khắp phổn xạ gì ạ? Vì lẽ đó... Nơi đây được gọi là vùng đất khởi nguyên. Theo như truyền thuyết thì những người phổn xạ gì ạ là những con người từng phạm phải một đại tội, dẫn tới bị đẩy hải khỏi quê hương. Tội ác đó được cho là âm mưu lật đổ nhà vua và tham vọng thống trị thế giới. Băng băng một thời gian, hậu duệ của những kẻ ác nhân đó đã đặt chân đến vùng đất này. Và như một sự ăn năn trước tội ác trong quá khứ, họ đã tạo ra một vương quốc không có vua. Với họ, vị vua thật sự đang ngự ở cố hương và thay vào đó. Họ lãnh đạo vương quốc của mình thông qua hội đồng trưởng lão. Ngay cả khi đã bị đẩy hải, họ đều muốn lưu lại một mối liên kết với quê hương thật sự của mình. Vương quốc Ma Pháp Phổn xạ gì ạ đã in những dấu chân đầu tiên chính tại đây. Nhưng ở trung tâm một khu rừng lớn thế này sẽ rất khó để phát triển nền văn minh. Chính vì vậy, khi dân số tăng lên, thủ đô đã được rời về thành phố Tutter được xây dựng trên một đồng bằng lớn. Người người lần lượt di rời sang Tân Thủ đô, bỏ lại thị trấn này lủi tàn theo năm tháng. Từ đó. Nơi đây trở thành một chứng nhân lịch sử về một thời kỳ những người phồn xạ gì ạ phải vận lộn để sinh tồn. Với người dân vương quốc, dù là một nơi khó để đặt chân đến nhưng vùng đất khởi nguyên này vẫn có giá trị di tích vô cùng lớn. Vậy nên đặt nét giải bảo đã chọn nơi đây làm xào huyệt mới ạ. Zika, trước lời giải thích của Mạ Kỳ, đã thốt ra suy nghĩ của mình. Mình cũng nghĩ vậy. Chắc hẳn họ định sẽ tạo nên một khởi đầu mới tại nơi đây. Mạ Kỳ cũng cho là như vậy. Khi mà kỷ rơi vào tay cụ tạ dịu và mọi người, đắt nét dạy bắt phải thay đổi xào huyệt do tình thế bắt buộc. Tuy nhiên, với khả năng rằng trận chiến tiếp theo của chúng sẽ quyết định tương lai của phổn xạ gì ạ, chúng muốn một nơi có thể mang tính biểu tượng, và không có nơi nào phù hợp hơn vùng đất khởi nguyên. Phần 3. Thị trấn này đã có từ rất lâu đời, với phần lớn các công trình đều được xây bằng gỗ hoặc đá. Vì thế, chỉ những công trình bằng đá còn trụ lại sau ngần lấy thời gian. Ngay cả những kiến trúc đá đó cũng lủi tàn phần nào đó và chỉ những công trình vững trại nhất còn xuất lại. Đúng là khi không có người sinh sống, các thị trấn sẽ suy tàn một cách nhanh chóng. Hạ dù mỉ ngó nghiêng xung quanh ngắm nhìn cảnh quan đô thị chỉ còn xuất lại các công trình bằng đá, và nở một nụ cười đượm buồn. Con phố chính hẳn từng chật kín người qua lại giờ chỉ còn là ngôi nhà cho cỏ cây hoa lá. Không một chút dấu tích về sự sinh hoạt của con người còn lưu lại nơi này. Thì chứng kiến các ngôi nhà bị bỏ không thế này cũng khó cầm lòng cho được. F2 F2 F2. Dù sao bạn cũng là một chủ nhà mà, cả Shen San trông thấy xì rủ cả cao mày nhìn những thứ giống mình. Hạ Du Mị bật cười vui vẻ. Thị trấn này đã bị bỏ hoang, nhưng không hẳn là dân cư ở đây đã suy tàn, họ chỉ là đã rời đi nơi khác. Do đó Hạ Du Mị cảm thấy đường buồn chỉ là bởi thị trấn này trông điều hưu quá thôi. Điện hạ, Master, có vẻ như xào huyệt của Đạt Nét Sĩ Gái chính là tòa lâu đài trên đỉnh ngọn đồi đó. Đúng lúc đó rủ. Người vẫn nhận dữ liệu từ đám vũ khí tự hành đã thâm nhập vào đặt nét giải bảo, chỉ về phía công trình cô tin rằng chính là xào huyệt của đặt nét giải bảo. Hửng, quả là một tòa lâu đài đậm khí chất nhỉ. Thầy ạ ngắm nhìn tòa lâu đài mà dù vừa mới chỉ và gật gù hướng ứng. Là một loại công trình cần sự vững chắc, tòa lâu đài vẫn giữ được dáng vẻ cũ của nó. Dây leo và cây bụi đeo bám khắp tòa lâu đài, tạo ra một cảm giác từ những câu chuyện thần tiên. Vậy nên... Thầy ạ đã chấm cho công trình này điểm tuyệt đối về khoản phù hợp làm một căn cứ cho các ma pháp sư. Thầy ạ, thường loạn thì để sau đi. Chúng ta còn. Việc phải làm mà. Đó là câu cụ tạ dịu định nói ra, nhưng những lời đó đã bị nẹn trong cổ họng và không thể thoát ra khỏi mộng. Thay vào đó, cậu bất chợt chạy nhanh về phía tòa lâu đài vẫn còn vững trái kia. Sao vậy, cụ tạ dịu? Thật vô lý, làm sao chuyện này lại có thể xảy ra được? Không một chút quan tâm đến lời của thầy ạ. Cụ tạ dịu dùng một cầu thang bằng đá và leo lên nóc một ngôi nhà gần đó. Có vấn đề gì sao, Master? Ta. Cũng không biết nữa. Đột nhiên anh ấy vùng lên chạy ạ. Chúng ta cũng nên đi theo thôi. Đúng vậy. Thầy ạ và dù đuổi theo cụ tạ dịu. Cả bảy cô gái còn lại cũng nối bước, và không lâu sau, cả mười người bọn họ đã tụ tập trên mái nhà. Đứng ở một nơi cao như vậy họ sẽ có cái nhìn tốt hơn về phía tòa lâu đài cổ. Không thể lầm được. Đó là... Này, cơ lạn Lên đây nhanh lên. Và chỉ nữa, xạ cụ dạ bạ bà xe nải. Sao nào? Xạ tộp mì cun. Sau khi bị gọi tên, cơ lạn và hạ rủ mì bước lên đứng cạnh anh. Cụ ta chỉ về phía tòa lâu đài và nói to một cách kích động. Nhìn kỹ tòa lâu đài đi, hai người ba. Chẳng nhẽ hai người không nhận ra sao ba? Nhận ra á? Ta chưa từng để á? Đó là... không đời nào. Cả hai người chợt nhận ra nguyên do vì sao cụ tạ dịu lại sững sờ rồi vội vàng chạy tới đây, và chính họ cũng chẳng kìm được sự sửng sốt của chính mình. Họ không thể tin vào những thứ bản thân đang tận mắt nhìn thấy. Giáng vẻ của ba người đứng sững sờ nhìn tòa lâu đài trông vô cùng bất thường. Rõ ràng là một việc gì đó vô cùng lớn đã xảy ra. Và rồi, với tư cách đại diện các cô gái còn lại, Duy Kạ chỉ huy liền hỏi han sự việc. Sato Misan, sao thế? Tại sao ba người lại tỏ ra ngạc nhiên đến vậy? Đó chính là lâu đài xạ dị cạn. Chính là tòa lâu đài xạ dị Cản mà mình và cờ lặn đã xóa sổ với đầu đạn thứ nguyên ba. Ý cờ, cho ai đã quên lâu đài xạ dị Cản thì đọc lại chương 5 tập 8.5 để biết nhé, tên lâu đài trong tập đó là nạ dị cạn, tên này sai do lỗi bên bản em. Tuy nhiên, câu trả lời của cụ tạ dịu lại vượt quá xa dự liệu của những cô gái. Phần 4 Khi nhận ra thứ mình đang nhìn chính là tòa lâu đài xạ dị cạn, cụ tạ du cảm thấy sốc cực độ, tưởng như cả thế giới sụp đổ dưới chân cậu vậy. Giờ mình hiểu rồi. Chính vì thế họ mới đặt chân tới căn phòng 106.